Chương 469. Phụ. Chương 469. Phụ. Bên kia, Tôn Vân điện bên trong, ta đại biểu Vân quốc, hoan nên chư vị đến. Thạch Vương chính thay thế Vân Hoàng nên đón tân khách. Có thể bị đón vào Tôn Vân điện tân khách, tự nhiên thân phận không phải chuyện đùa. Người tới chính là Nguyệt Hoàng cùng Tần Hoàng các phái, Nguyệt Tri quốc cùng Ương Tần quốc sứ giả. Nhưng mà giờ phút này Thạch Vương cũng không có quá nhiều đón khách vui mừng, mà là cảm thấy bất an. Hắn đã phái thái giám tiến đến mời Vân Hoàng. Bởi vì Nguyệt biết cùng Ương Tần hai nước sứ giả ở bên trong, vậy mà có tất cả một gã quét bàn cảnh cửa giả phải lại để cho vân hoàng tự mình đến tìm vòi cuối cùng thạch vương khách khí nghe nói vân quốc vân nhưỡng là trong diệu nhất tuyệt thân là hảo tiểu chi nhân ta hôm nay ngược lại là may mắn có thể nếm thử rồi tiểu vương đường tôn tiêu sái cười cười nguyệt chi quốc sứ giả ngoại trừ tiểu vương đường tôn bên ngoài còn có một vị người mặc hoa bào đeo ngay ngắn mũ lão giả lão giả cười nói tiểu vương đây là đi đến cái nào uống được cái nào a mọi người hắc hắc cười cười bầu không khí sung sướng lão giả mặt hình vuông đôi mắt nhỏ từng câu từng chữ ở giữa có một chút âm nu cảm giác đặc biệt là bờ môi hết sức hồng nhuận phớt phớt như là nhấp qua hồng giấy nữ nhân Chính là chỗ này vị quái gở lão giả, nhưng là Nguyệt Chi Quốc Niết Bàn cảnh cường giả Tà Nguyệt. Người xưng kiếm thần Tà Nguyệt, Niết Bàn cảnh nhất trọng, xếp hạng tiên cơ bảng Nam vực 7 đại cường giả tên thứ 6. Một Vương Lương Sâm cũng là cười nói, lần này Vân Quốc ngũ hoàng tử vui vui, chúng ta uống trước vấn mừng. Nếu làm ai sau có cơ hội, bản vương lấy hương tần quốc thiết tiểu chiêu đãi chư vị. Đang lúc nói qua, bên cạnh truyền đến lưự cê tự cê thanh âm. Mọi người đều là bị thanh thúy thanh âm hấp dẫn đi tới. Chỉ thấy Mục Vương bên cạnh một vị lão giả tóc bạc, tóc trắng áo choàng, có chút hào phóng tiêu sái. Trong tay đang cầm nhất khối thịt đầu, như là điểm tâm đồng dạng đặt ở trong mồm nhấm nháp. Thấy mọi người đều tại xem bản thân, lão giả tóc bạc đỡ đẫn gãi gãi đầu, đem thạch đầu đi phía trước nhất đưa lên. Các ngươi cũng muốn ăn sao? Đến một chút, mọi người dở khóc dở cười. Coi thạch đầu là điểm tâm, đó chính là ương tần quốc nghiết bàn cảnh cường giả bạch giác. Người xương nham công, nghiết bàn cảnh tam trọng, xếp hạng thiên cơ bảng nam vực 7 đại cường giả đệ tam danh. Chúng ta tuổi không tốt, nham công tùy tiện, không cần khách khí với chúng ta. Đường tôn đại biểu mọi người, cự tuyệt bạch giác hảo ý ăn thạch đầu, cũng không phải là tất cả mọi người tham ăn. Nam vực ngoại trừ nham công bên ngoài, cũng không có người giống như này đặc thú yêu thích. Thạch Vương cũng là bị điều tiếu tự ti mặc cảm nói, bản vương mặc dù là thệ vương, cùng nham công so với, chỉ có thể tự xưng hòn đá nhỏ rồi. mọi người nói chuyện vui thích, lần nữa hắc hắc, cười cười. vân hoàng đến, đột nhiên, chuyện đến thái giám sắc nhọn thanh âm, mọi người lập tức sửa sang lại dáng vẻ, thu đi dáng tươi cười. chư vị khách quý, một đường vất vả. vân hoàng vô cùng lo lắng tiến vào tôn Vân điện đang nhìn đến tào Nguyệt cùng bạch giác phút chốc, tâm tình ngưng trọng tới cực điểm. hai vị nét bản cảnh cường giả, thật là khiến người lo lắng. nhưng mà giờ này khách này, trên mặt còn phải giả bộ dáng tươi cười cùng bình tĩnh. bài kiến vân hoàng, mọi người hướng vân hoàng hành lễ. Miễn lễ. Vân hoàng giả bộ như kinh ngạc bộ dạng. Không nghĩ tới ngũ hoàng tử hôn sự, vậy mà kinh động đến kiếm thần cùng nhanh công, thật là vân quốc vinh hạnh. Tào nguyệt một tay niêm hoa chỉ, giấu đầu lòi đuôi nói, chúng ta không phải hẹn rồi cùng đi, có thể cùng nhanh công ngoại ý muốn tại vân thành gặp ớ, ta cũng là không nghĩ tới. Bạch giác gan một cái thạch đầu, xông lên tào nguyệt liếc mắt. Mà giờ khắc này, vân hoàng nội tâm càng thêm trầm trọng. Càng cảm thấy, nguyệt tri quốc cùng ương tần quốc không có hảo ý thế nhưng là càng nghĩ, vừa không nghĩ tới nguyên do hắn chỉ có thể khách khí nói chỉ cần có thể đến ta vân quốc chính là ta vân quốc khách nhân tôn quý nhất vân quốc thế nào cũng lấy lễ đối đãi ngũ hoàng tử hôn lễ sắp cử hành đã tại phượng vân điện tiền chuẩn bị kỹ càng không bằng chúng ta rời bước phượng vân điện nơi nào còn có mặt khác các nước sứ giả cũng là chư vị bằng hữu cũ sự tình còn không sáng tỏ chỉ có thể làm từng bước nô tu chân nhân hoa tông tông chủ olly lily li, thần luyện tông tông chủ hâu dương tuyết bay nhóm cường giả toa chấn lại thêm thượng hoàng cung bảo vệ hoàng đại trận cùng với cường đại cấm quân mặc dù hai nước không có hảo ý cũng có thể đối một đoàn người nói một chút tiểu tiểu đi ra tôn vân điện có thể mới ra cửa điện, đột nhiên, cuồng phong gào thét. Trong khoảnh khắc, ám vân che khuất bầu trời, tiếng sấm động tĩnh. Một đạo tiềm điện rơi xuống về sau, mưa to mưa như chút nước. Cái này, nhìn qua đột biến bầu trời, Vân Hoàng sắc mặt kinh biến. Mới vừa rồi còn trời quang và dạ, như thế nào đột nhiên đã đi xuống lên mưa đến? Hay vẫn là như thế như vậy cuồng bão mưa to. Kính trọng tiên giám thế nhưng là tính qua thời tiết, hôm nay là tuyệt đối thời tiết tốt, trận mưa này đến cũng quá làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hôm nay hôn lễ đem tại Phượng Vân điện tiến hành. Bởi vì tham gia nhân số quá nhiều, cho nên tại Phượng Vân cửa đại điện bố trí hoa đạo hướng thảm. Kỳ thật hôn sự nghi thức là ở Phượng Vân ngoài điện trên quảng trường, lớn như vậy mưa, chỉ sợ đem nguyên bản vui mừng bố trí, Lâm chật Vật đã tại Phượng Vân Điện tân khách cũng muốn gặp mưa hay. Quả nhiên, giờ phút này Phượng Vân Điện đã loạn cả một đoạn, mưa to mưa như chút nước, tân khách tứ tán, cờ sĩ sụp đổ, chữ hỉ ướt nẹp, các tân khách trốn ở trong đại điện đều là kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, bởi vì này trận mưa quá quỷ dị, thân luyện tông tông chủ hâu Dương Tuyết Băng thần sắc nghiêm trọng, lẩm bẩm nói trận mưa này ở dưới thật kỳ quái, như thế nào tổng cảm giác như là có người điều khiển tự như. Đúng lúc này một đạo phù truyền phiêu núp ních lên không mà đi ở giữa không trung, vang một tiếng, kích xạ ra trướng mắt kia sáng trắng. ngay sau đó, o, o N G một tiếng, một đạo hắc bạch quay xung quanh thái cực lớn, chậm rãi mọi nơi quét tán, ở trên trời hình thành một đạo quá cực bình trướng ám vân bị ngăn cản, mưa rơi bị che. quá cực bình trướng càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng, nguyên vẹn bao trùm toàn bộ hoàng cung. vì vậy, phong ngừng, mưa tản ra, người ta từ chật vật ở trong hoàn hồn, lửng đầu vừa nhìn, mơ hồ thấy có nhân hồn dược chấn động, hướng hoàng cung đông đến, hướng về tôn vân điện. quá tốt rồi, đó là nô tu chân nhân. Nô tu chân nhân không hổ là tứ phẩm phụ sư, thật cường đại phụ triển chi lực. Cũng được nô tu chân nhân lấy đại pháp lực ngăn cản mưa to, bằng không ngũ hoàng tử hôn lễ cũng không có biện pháp tiến hành. Người ta nhao nhao tán thưởng, đối với nô tu chân nhân thực lực cường đại cảm thấy sợ hãi thành phục. Bên kia, Tôn Vân điệt tiền. Quá tốt rồi. Nguyên bản sắc mặt khó coi Vân Hoàng, cuối cùng thở dài một hơi. Trên bầu trời quá cực bình trướng, bá đạo bao trùm bầu trời. Một đạo phụ, lập tức giải quyết vấn đề. Cái này là nô tu chân nhân khủng bố thực lực. Cũng được nô tu chân nhân kịp thời xuất hiện, vãn hồi rồi Vân Quốc tôn nghiêm. Mưa to nếu tiếp tục hạ hạ đi, doanh phi vũ huy lễ sẽ trở thành toàn bộ nam vực một trận chê cười. Lão kiếm thần, nhan công, đã lâu không gặp, lão đạo sĩ rất là tưởng nhớ a. Nô tu chân nhân thu hồn dược, rơi vào tôn vân địa tiền. Hướng vân hoàng đơn giản hành lễ sau đó, xông lên tạ nguyệt, bạch giác hát hát, cười cười đều là ngất bàn cảnh cường giả, hơn nữa đều tại thiên cơ bảng nổi danh. Ba người bọn họ tự nhiên đều là nhận thức, nô tu chân nhân phủ đạo tu vi lại có tăng tiến, chúc mừng chúc mừng. Tào nguyên ngó lút biết lên, biểu hiện ra lấy lòng, trong nội tâm lại âm thầm chửi bậy. Nhiều năm không thấy. Nô no tu chân nhân thực lực có vẻ như lại tăng tiến một ít. Một bên Bạch Giác trầm mặc, phối hợp ăn Thạch đầu. Vân Hoàng rồi mới lên tiếng, trận mưa này đến thật không là thời điểm, cũng được nô no tu chân nhân đại tu là che vũ vân, chúng ta hay vẫn là đi đến Phượng Vân Điện đi. Chỗ đó vân nhướng còn đủ, ba vị có thể trẻ chén ôn chuyện. Chương 470. Ta không nguyện ý. Chương 470, ta không nguyện ý Vân Hoàng tâm tình trầm trọng, vẫn còn muốn bảo trì mỉm cười. Trong lòng không ngừng tính toán, Kiếm Thần Tào Nguyệt cùng Nam Công Bạch Giác này đến Vân Quốc mục đích. Còn có trận mưa này, ở dưới cũng là không nhiều đấu. Nếu không phải nô no tu chân nhân đại hiện thần uy, Vân Quốc thế nào cũng gây ra chê cười, tổng cảm giác có đại sự phát sinh, lúc này lại chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Phượng Vân Điện Tiền, quá cực bình chứng chặn mưa to, Thái giám, cung nữ, cấm quân lập tức công việc lưu đủ lên, một lần nữa bắt đầu bố trí hôn lễ hiện trường. Bất quá một lát, cơ thường lập lại, hòa tươi trọng phủ kín, nước động quét làm, hồng thảm kéo dài tới. Tuy rằng sắc trời như trước lờ mờ, nhưng mà không khí của hiện trường lần nữa vui mừng đứng lên đặc biệt là hiện trường cung đình vui cười diễn đấu, còn có thỉnh thoảng tiếng pháo nổ, đem vừa rồi mưa to hơi mù hễ quét là sạch. Các tân khách nhao nhao đi ra Phượng Vân Điện. Không hề tránh mưa. Nghe diễn đấu, một mảnh đảm thiếu, ngẩng đầu ở giữa, mưa đánh vào quá cực bình trướng phía trên, càng làm cho người cảm thấy có khác một phen tư vị. Ngũ hoàng tử hôn lễ, thật sự là riêng một ngọn cờ. Thêm nữa ngoài ý muốn, ngược lại có thể lưu lại một đoàn giai thoại. Hậu điện doanh phi Vũ đẩy ra cửa sổ, đang nhìn bầu trời quá cực bình trướng, nhìn không được lẩm bẩm nói, thật sự là kỳ quá thay quái gì vậy. Vì cái gì hôn lễ một ngày này sẽ phát sinh nhiều như vậy việc lạ? Kính trọng tiên giám tính tốt thời gian, căn bản không có quá lớn thì khí trời biến hóa. Từ trời quang vạn dặm đến mưa to mưa như chút nước, biến hóa cũng quá nhanh. Như thế vừa lạ, lại để cho trong lòng của hắn có chút bất an. Một bên doanh Hỏa Vũ thì là Diêu Cẩn nói, "Hôn sự của ngươi, khả năng đắc tội thần mưa." Hỏa Vũ, Kim Nên Nguyệt một tiếng trách cứ, bất đắc dĩ nói, "Hôm nay thị phi Vũ ngày lại hỉ, ngươi nhất quyết không thể kể một ít suối quậy mà nói." Dừng. Doanh Hỏa Vũ không cho là đúng, đem đầu vặn hướng một bên. Tuy rằng trách cứ doanh Hỏa Vũ, nhưng mà chính Kim Nên Nguyệt vừa cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa, có chút bất an. Tổng cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Nàng cho doanh phi Vũ sửa sang lại cung phục, dặn dò, "Hôm nay là ngươi ngày đại hôn." quy cách lại cũng không là bình thường hoàng tử quy cách, ngươi phải hiểu được phụ hoàng ngươi tâm ý. đến tân khách rất nhiều, ngoại bang các nước đều có sứ giả đến, ngươi nhất định phải hào hào biểu hiện. xuất ra ta vân quốc hoàng tử khí thế đến, quyết không thể cho ngươi phụ hoàng mất mặt, bởi vì dạ tinh Hàn quan hệ, doanh phi vũ càng ngày càng nhận vân hoàng coi trọng, nghiêm chỉnh đem doanh phi vũ trở thành người nối nghiệp, nhập chủ người vân cung, doanh phi vũ thái tử thân phận dĩ nhiên xác lập. sở dĩ đem lần này hôn sự làm như thế long trọng, vân hoàng là ở cho doanh phi vũ tạo thế, thay doanh phi vũ lập ủy, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi, không muốn sinh ra nhiễu loạn, tạm mẫu về sau không phải vũ ghi nhớ trong lòng. Doanh phi Vũ thật sâu hành lễ, rất cảm thấy áp lực. Chưa từng tranh đoạt thái tử địa vị tâm tư, hắn lại nhập chủ người Vân Cung. Thật sự là vận mệnh trêu người. Từ nay về sau, sẽ phải gánh vân quốc trọng trách, cũng đã không thể giống như trước đồng dạng vô ưu vô lự. Vân hoàng bệ hạ giá Lâm. Đúng lúc này, Vân hoàng đám người đi tới Phượng Vân điện tiền. Tiếng pháo cùng vũ tiếng nhạc đột nhiên ngừng. Nguyên bản náo nhiệt Phượng Vân điện, lập tức an tĩnh lại. Bái kiến Vân hoàng. Trình diện tất cả mọi người, nhao nhao quy lạy. 86 thành thành chủ, văn võ bá quan, nhiều vương chư hầu, tu luyện tông môn tông chủ cùng với các nước sứ thần đương nhiên các nước sứ thần cũng không đi quỳ lễ xin đứng lên vân hoàng khí phách tay phải vung lên bảo trì mỉm cười mọi người đứng dậy về sau vân hoàng lại nói hôm nay ngũ hoàng tử lại hôn tuy rằng tiền công không làm mỹ thực sự có khác một phen tư vị mọi người không cần câu thúc buông lỏng một chút tùy ý một ít náo nhiệt một ít hôn lễ sau khi kết thúc người vân cung đem có hoàng tiệc vân nhượng còn đủ mọi người có thể thỏa thích trẻ chén vân hoàng mà nói thoáng cái thanh bầu không khí to đầm đứng lên phượng vân địa tiền một mảnh vui mừng đúng lúc này Có Hoa thuyền xuất hiện ở trên bầu trời, tại quá cực bình chứng phía dưới chậm rãi phi hành đó là Hoa Tông Hoa thuyền, cũng là tiễn đưa tân nương thích thuyền. Sắc màu rực rỡ, hồng trượng tung bay, chữ hỉ vào đầu. Ngày hôm nay Vân Hoàng giấy phép đặc biệt, hoa thuyền có thể trực tiếp đáp xuống Vượng Vân điện ầm ầm. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, hoa thuyền rơi xuống đất. Giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu. Gặp ôn ly ly đã đến, Vân Hoàng cao giọng truyền ban hoướng. Nhất thời, âm nhạc mở tấu, pháo trối lên đầy trời hoa mưa, một mảnh lãng mạn. Vân Hoàng dẫn đầu các nước sứ thần, cùng nhiều vị thân phận trọng yếu tân khách, cùng một chỗ tiến vào Vượng Vân trong điện. Những thứ khác tân khách rất có an y đứng ở hồng thảm hai bên, cung nên người mới. Phượng vân trong điện, doanh phi vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. người mặc công phục hắn trông mong mà đối đãi. ngoài điện trên quảng trường, tứ hoa tông tông chủ ôn li tự mình dẫn phượng quan hà bí đang đắp hồng khăn cô dâu vương nữ tô đi xuống hoa thuyền. vương nữ tô sắc mặt bò bừng, tim đập rộn lên. nghe hai bên tiếng hoan hô, khẩn trương tới cực điểm. tinh hàn, ngươi như thế nào còn chưa tới? dẫn vương nữ tô, ôn li lại trong lòng bất an. doanh phi vũ cùng vương nữ tô hôn lễ, dạ tinh hàn tất nhiên sẽ đúng giờ tham gia đều đến lúc này, dạ tinh hàn vẫn còn không thấy tung tích. ngày hôm nay. Vạn dặm trời quang vân thành, lại đột nhiên ám vân quần quật xuống lên mưa to đến. Phong vương vừa hướng nàng truyền đạt Vân Hoàng ý chỉ, có hai vị nước khác niết bàn cảnh cường giả tham gia hôn lễ, làm cho nàng dẫn đầu hoa tông tiếp cảnh cường giả trợ trận. Như thế trùng trùng điệp điệp, làm cho nàng càng thêm bất an, chỉ sợ có đại sự phát sinh. Thật dài hung thảm, rốt cuộc đi đến. Giờ phút này, Doanh Phi Vũ ngay tại phía trước, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà lại kích động dáng tươi cười. "Ngũ hoàng tử điện hạ, ta sẽ đem nữ Tô giao cho ngươi rồi." Tôn Ly đem Vương nữ Tô tay, đệ vào Doanh Phi Vũ trong lòng bàn tay. Cái này, là một trận đặc thủ truyền thừa. "Xin yên tâm, ta đây cả đời nhất định sẽ đối với Ngữ Tô tốt." Doanh Phi Vũ lời thể son sắt nói. Vương Ngữ Tô cảm động hết sức, trong lòng lẫn lộn. Gã một cái yêu người của mình, cũng là một loại hạnh phúc only li lúc này mới an tâm, nhẹ nhàng cười cười. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn không có ở, nhưng là coi như là thay Dạ Tinh Hàn hoàn thành tiện đưa Vương Ngữ Tô nhiệm vụ. Doanh Phi Vũ đem Vương Ngữ Tô tay kia vừa rát, đang tại rất nhiều tân khách trước mặt, cách hồng khăn cô dâu thâm tình mà hỏi, Ngữ Tô, ngươi là lão thiên gia đối với ta lớn nhất ban ân, ta đây cả đời biết vĩnh viễn yêu thương ngươi, cùng sử dụng ta sinh mệnh thủ hộ lấy ngươi." Người nguyện ý cùng ta đời đời kiếp kiếp bạch đầu giai lão sao? Như thế buồn nôn lời nói vừa ra, trung quanh tân khách lập tức ồn ào. "Nguyện ý? Nguyện ý? Vương nữ Tô thẹn thùng không thôi, lại hạnh phúc chấn đầy. Nàng tối đầu đang muốn trả lời, "Ta không nguyện ý." Nhưng vào lúc này, truyền đến một đạo thập phần không hài hòa thanh âm. Thanh âm rất lớn, tại toàn bộ phượng vân ngoài điện nổ vang. Hôn sự lãng mạn bầu không khí, trong nháy mắt bị cắt đứt. Mọi người muôn phần kinh ngạc mà lại tức giận, nhao nhao tìm thanh âm nhìn lại. Hoàng tử lại hôn, thậm chí có người làm lộn xộn. Bất kể là ai, tuyệt đối đều là tại tim chết. Doanh phi vũ mập điếu môi trên mặt vừa tràn ngập không vui, chẳng lẽ đã đến cái tình địch? Mà khi hắn nhìn thanh hô lời nói người về sau, không khỏi một hồi kinh ngạc. Người này là cái lao đầu, một vòng tròn lâu dài, nhìn xem giống như một cái hải gan. Cái này khẳng định không phải tình địch. Vậy kỳ quái người này tại sao phải hô không muốn? Lớn mặt người phương nào dám can đảm tại ngũ hoàng tử trong hôn lễ nháo sự? Cấm quân vệ đội lập tức lao ra, đem phi vũ đạo vây quanh. Phi vũ đạo cười hắc hắc, thân thể lói lên, giờ vào họng một tiếng, như là thủy lưu đồng dạng xuyên qua cấm quân, đi vào doanh phi vũ cùng vương ngựa tô trước mặt. Thật sự thật có lỗi à, hôn sự của các ngươi ngừng dừng lại, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Xong xuôi sau đó các ngươi nếu còn sống mà nói, vậy tiếp tục hôn sự của các ngươi. Chương 471, tranh luận kịch liệt. Chương 471, tranh luận kịch liệt. Hiện trường tân khách cũng không nhận ra phi vũ đạo đều chỉ có một cái cảm giác, phi vũ đạo mạnh sâu không thấy đấy. Bởi vì có kiếp cảnh giả đã triển khai hồn thức, hồn thức lại có thể bị bắn trở về. Doanh Phi Vũ đánh giá phi vũ đạo, thần sắc nghiêm trọng. Phi vũ đạo mà nói, quá mức bá đạo. Hắn một bên che chở Vương nữ Tô, vừa hướng phi vũ đạo nói ra, "Lão tiên sinh, hôm nay là của ta hô lễ." Ngày đại hỉ, người nếu là muốn lấy chén rượu mừng, ta yêu người nhập tọa. Nhưng mà người nếu là tìm đến phiền toái, chỉ sợ cũng được đuổi người đi. Hoàng cung cấm địa, thủ vệ nghiêm nghiêm. Người này có thể xuất hiện ở hoàng cung, hoặc là thân phận không giống bình thường, hoặc là thực lực không giống bình thường. Tóm lại, khẳng định không phải người bình thường. Mặc kệ lao giả này đến vì sao, phải bảo vệ tốt vương nữ Tô an toàn. Bắt lại. Cấm quân vệ đội lần nữa xung lại. Vừa muốn bắt Phi Vũ Đạo, đã thấy Phi Vũ Đạo ánh mắt hướng tụ. Một cỗ đáng sợ hơn đáp, tứ tán mà đi. Xung lại cấm quân vệ đội, rầm rầm ngược lại một màn lớn. Ngay cả cách thân cận một ít tân khách, vừa ngã xuống nhiều người. Cái này chính là niết bàn cảnh cường giả chi uy. Về phấn doanh phi Vũ cùng Vương Ngữ Tô, vừa không chịu nổi cường đại hồn áp áp bách, mất lực ngã sắp xuống mà đi. Ngữ Tô, doanh phi Vũ muốn đi đỡ Vương Ngữ Tô. Thế nhưng là thân thể hư nhược nhuyễn thủ cánh tay vô lực, trơ mắt nhìn Vương Ngữ Tô rơi vỡ tại hắn trước người mà bất lực. Phận phật. không biết ở đâu thổi tới một trận gió. Vương Ngữ Tô hồng khăn cô dâu bị thổi bay đi ra ngoài. Thân như vẻ, mất hết người câu cửa miệng. Chưa vào động phòng khăn cô dâu mở, 10 trận hôn sự kỷựt 2. Toàn thân vô lực Vương Ngữ Tô trái tim run lên, ngữ tô, doanh phi vũ đau lòng không thôi, dùng hết hết thảy, hoạt động tay phải, rốt cuộc bắt được vương ngữ tô tay, hắn muôn phần tức giận, tính cách ôn hòa hắn, ít có trong ánh mắt xuất hiện sát khí. phi vũ đạo, rốt cuộc vân hoàng đám người nghe được động tĩnh, đi vào phượng vân ngoài điện đem vân hoàng nhìn rõ ràng phi vũ đạo mắt lúc, khiếp sợ tới cực điểm ông tê e giờ ở y, vị thứ ba niết bàn cảnh cường giả, hơn nữa, hay vẫn là toàn bộ nam vực mạnh nhất tồn tại, vũ quốc quốc sư phi vũ đạo. cái gì, cái này hải gan đầu lại là vũ quốc quốc sư phi vũ đạo. Chắc không được mạnh như vậy. Đây chính là niết bàn cảnh tứ trọng cường giả, nam vực vô địch tồn tại. Xem ra, phi vũ đạo tới là tìm phiên mai. Tất cả mọi người bị phi vũ đạo thân phận chụp kinh. Chỉ có đường tôn cùng lương xâm lệnh lùng cười cười, trò hay muốn mở màn. Ta đã nói trận mưa này người nào ở dưới, nguyên lai là người cái này lao già kia. Nô tu chân nhân không thể nhịn được nữa, phân phật một cái, hồn áp vừa phóng thích mà ra. Hai người hồn áp quanh oanh đụng nhau, khí tức gào thét, đại địa run run. Trong chốc lát, tựa hồ thế giới muốn hai phần đáng thương hiện trường tấn khách, tại hai vị niết bàn cảnh cường giả hồn áp trùng tích xuống bảy ngược lại bắt nghiêng chật vật không chịu nổi. Ồ, chữ như gào tới lao đạo sĩ, ngươi còn sống, cái kia chính là không chết ta. phi vũ đạo cười hắc hắc, nói một câu nói nhảm. vân hoàng đỡ đòn hùn áp, xông lên một bên thủy vương vũ trương dương quát, thủy vương, hôm nay là ta vân quốc ngày đại hỉ, các ngươi vũ quốc muốn làm gì? sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. vạn nhất kiếm thần tào nguyệt, nhan công bạch giác cùng phi vũ đạo trong bóng tối tàng tịu với nhau, đối với vân quốc lưu đổ làm loạn. như vậy hôm nay, chỉ sợ chính là vân quốc một trận cực lớn tiếp nạn. có phi vũ đạo tại, thủy vương vừa kiên cường đứng lên, nói ra. Hôm nay ta tới là hướng ngũ hoàng tử chúc mừng, nhưng mà quốc sư hình như là đến thay ta Quốc Vũ Đồng hoàng tử đòi công đạo. Vân hoàng trước đừng nóng giận, có thể hỏi hỏi quốc sư, thay Vũ Đồng hoàng tử đòi công đạo. Vân hoàng có chút không rõ ràng cho lắm. Một bên Phong Vương tức giận nói, Thủy Vương, Vũ Đồng hoàng tử là bị Hải yêu giết chết, các ngươi thật muốn đòi công đạo, có thể cho Vũ hoàng phát binh, đi đến Hải vực đánh Hải yêu. Chạy đến chúng ta Vân quốc đến dương oai, là đạo lý gì? Vân hoàng chứng mắt, tay phải vung lên. Trên bầu trời, xuất hiện bàn tay khổng lồ, nắm một cái roi lôi điện. Hắn trầm giọng nói, nói không nên lời đạo lý, đừng trách bổn hoàng vô tình. Ta vân quốc mấy nghìn cấm quân tướng sĩ, nhiều vương, chư hầu, chư vị tông chủ, còn có 86 thành thành chủ, đem hướng các ngươi vũ quốc người hảo hảo lấy cái công bằng. Một câu nói kia, thì có phi thường trọng ý hiệp ý vị đối mặt bầu trời xuất hiện roi lôi điện, thủy vương vũ trương dương cũng không chấp nhận. Trước khi đi vài bước nói, hôm nay tham gia ngũ hoàng tộc doanh phi vũ hôn lễ, không đơn thuần là vân quốc người, cũng có đến từ nam vực các nơi bằng hữu. Hôm nay, xin mời chư vị làm chứng thay ta vũ quốc phân xử. Ta vũ quốc hoàng tử vũ đồng cũng không phải là hải yêu giết chết, mà là bị vân quốc dạ vương dạ tinh hàn tàn nhẫn sát hại, giá họa cho hải yêu. Lời vừa nói ra, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ xôn xao. Ngay cả vân hoàng cùng vân quốc mọi người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Còn không đợi tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, tiểu vương đường tôn vừa cao giọng nói, ngoại trừ vũ quốc vũ đồng hoàng tử, ta nguyệt chi quốc đường hùng thiên cùng đường hổ địa hai vị hoàng tử cũng không phải là hại yêu giết chết, dạ tinh hàn mới là hung thủ. Còn có ta hương tần quốc hoàng tử lương tướng, một vương lương xâm vừa đứng ra đến, truyền bạ quát, cũng là bị dạ tinh hàn tiên xuất sinh này giết chết, xôn xao thành âm, biến mất. Toàn bộ quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Giết tam quốc bốn vị hoàng tử, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Nếu như Tam Vương theo như lời là thật, cái kia dã tinh Hàn dĩ nhiên phạm vào tội lớn. Vân Hoàng tâm mắt lạnh, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Ngư chi, Ương Tần, Vũ Quốc phái ra ba vị niết bàn cảnh cường giả đến Vân Quốc. Chúc mừng là giả, kỳ thực là hưng sư vân tội. Nếu như bốn vị hoàng tử quả nhiên là dã tinh Hàn giết chết, Vân Quốc liền triệt để nguy hiểm. Một khi sư gia nổi danh, dư luận quân đảo. Ba vị niết bàn cảnh cường giả có thể tại hoàng cung không kiêng nể gì cả, chỉ sợ Tam Quốc quân đội cũng sẽ tùy thời hướng Vân Quốc xuất phát. Vân Quốc gặp phải, chính là diệt quốc tai họa ngập đầu. Phong Hương lúc này lạnh lùng nói: các người ba người đều là nhất phương phong vương, sao có thể vu khống vu hãm ta vân quốc giả vương? bốn vị hoàng tử chết lúc ấy cũng đã tra ra là hại yêu nên làm. nếu muốn chỉ chứng nhận giả vương là hung thủ, không xuất ra chứng cứ đến, như thế nào lại để cho nam vương người tin phục? vân hoàng đem thanh âm lạnh lùng nói, không có chứng cứ chính là vu hãm. đã là vu hãm, vậy không chết không thôi. bầu trời roi lôi điện lói lên, bạo ngược nổ vang. cái kia đại biểu cho vân hoàng chi nộ. trong quảng trường vang lên từng trận nghị luận thanh âm. xác thực, không có bằng chứng, chẳng phải là ăn nói lung tung. nếu không có chứng cứ nguy chi tương tần Vũ quốc Tam quốc chính là ý nghĩa xấu trong lòng Vũ Hãm. Dám Can đảm tại Vân Quốc độc thủ, thế nào cũng gặp toàn bộ nam vực dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta có chứng cứ. Đang lúc Song Phương tranh luận kịch liệt thời điểm, Phi Vũ Đạo đột nhiên nhấc tay. Hắn cao giọng nói, Dạ Tinh Hàn cái kia to gan lớn mật tiểu gia hỏa đâu rồi? Ta cực kỳ muốn nhận thức hắn. Nhanh lại để cho hắn đi ra, ta muốn xuất ra chứng cứ cùng hắn đối chất, đối chất xong sau đó giết hắn đi. Trong giọng nói lộ ra một chút hưng phấn. Phong Vương lại nói, Dạ Tinh Hàn không biết tung tích, chúng ta có trời mới biết hắn ở đâu. Không biết tung tích. Phi Vũ Đạo nhất thời không vui. Kết hôn một cái là hắn anh em kết nghĩa, một cái là hắn nghĩa muội, hôm nay hôn lễ Dạ Tinh Hàn làm sao có thể không có ở đây? Các ngươi là muốn đem hắn ẩn nốt đi, để cho ta vô pháp đối chất đúng không? Tốt lắm, ta liền giết cái này một đôi người mới, xem Dạ Tinh Hàn cái này đầu tiểu rùa đen rút đầu già không đi ra. Phi Vũ đạo tay phải vung lên, khố giáo mặt đất lại dâng lên hai cái cực lớn thủy long. Thủy long gầm thét, hướng doanh phi Vũ cùng Vương Nữ Tô phóng đi. Nữ Tô, doanh phi Vũ tuyệt vọng hô to. Nhưng vô pháp ngưng hồn tụ lực, gần trong gang tấc, ngay cả bảo hộ Vương Nữ Tô cũng làm không được. Chúc viễn tiễn. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, một đạo mang theo hỏa diễm mũi tên bay tới. Hừ, u u một tiếng, mặc vào hai, bắn thùng hai cái thủy long đầu. Thủy long nổ tung, bọt nước vang khắp nơi. Chương 472, Chứng thực bạn yêu. Chương 472, Chứng thực bạn yêu. Hậu nghệ tiến pháp mũi tên thứ hai, có chút ý tứ. Phi Vũ đạo ngẩng đầu, kiếp mắt hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một đạo tiệm điện giống như thân ảnh, gào thét mang theo vòi rồng, từ đằng xa vèo một cái bay tới. Là Dạ Vương Dạ Tinh Hàn. Trong đám người, không biết là người nào hô một tiếng. Trên quảng trường Vân Quốc mọi người, nhất thời kích động lên. Vân Hoàng thần sắc nghiêm trọng, trong miệng thì thào, "Dạ Tinh Hàn a Dạ Tinh Hàn, ngươi cuối cùng đã đến, lần này ngươi thế nhưng là cho Vân Quốc đã mang đến tai họa ngập đầu." Tuy rằng trên miệng oán trách lấy, nhưng lại nhớ tới ân thương lâu đối lập quái. Nếu như Dạ Tinh Hàn quyết định lấy Vân Quốc tương lai, hôm nay chỉ sợ vô luận như thế nào, cũng phải cùng Dạ Tinh Hàn đứng chung một chỗ. Dù là Dạ Tinh Hàn thật là giết chết bốn vị hoàng tử hung thủ, vừa phải lực bảo vệ Dạ Tinh Hàn. "Tiểu Dạ, ngươi cuối cùng đến rồi." Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, Lộ Tu chân nhân triệt để an tâm. Sở dĩ dám cứng rắn phi vũ đạo, cũng không phải bởi vì hắn bản thân thật lợi hại mà là bởi vì Dạ Tinh Hàn sau lưng, dính giang hắn đã từng vị kia thần bí sư phụ đây chính là vô địch tồn tại đương nhiên, cũng có cùng Dạ Tinh Hàn tình nghĩa. Hắn cái này nhân, một khi đã cho rằng đối phương là bằng hữu, mặc dù đánh bạc tính mạng, cũng sẽ thủ hộ hữu nghị. Tinh Hàn, Only Ly Hoa Mâu Khê Jun lại muôn phần lo lắng. Kỳ thật, nàng càng hy vọng Dạ Tinh Hàn không hiện ra. Ba vị niết bàn cảnh cường giả tất cả đều nhắm vào Dạ Tinh Hàn mà đến, nếu đồng thời ra tay với Dạ Tinh Hàn, đó là tuyệt đối tai họa ngập đầu. Chuyện hôm nay, có trời mới biết muốn ồn ào đến cái gì phấn thượng, nhưng mà vô luận phát sinh cái gì, nàng đều tin tưởng Dạ Tinh Hàn cũng sẽ làm việc nghĩa không được trùn bước cùng hộ dạ tinh hàn, bởi vì đó là nam nhân của nàng. Dạ tinh hàn rơi xuống đất, bảo vệ tại doanh phi vũ cùng vương nữ tô trước người. cảm nhận phi vũ đạo cường đại hôn áp, hắn lập tức thi triển hồn áp cứng rắn đỉnh. dù vậy vẫn là cùng phi vũ đạo hồn áp trên lệnh quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy, thân thể rất cảm thấy áp lực. hôm nay là ta nhị ca cùng ta nghĩa muội hôn lễ, ta không quản ngươi là ai, dám can đảm tại hôm nay quậy rối, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. dạ tinh hàn hai mắt lạnh lẽo, lòng có sát ý quả thực không nghĩ tới, sẽ có người tại doanh phi vũ cùng vương nữ tô trong hôn lễ nháo sự. Phải biết rằng, nơi này chính là Vân Quốc Hoàng cung a. Nhưng là chết hắn. Nguyên bản kế hoạch tốt thời gian, đủ để sớm gấp trở về. Lại bởi vì ở nửa đường, gặp được một đám cường đạo đang tại cướp sạch thôn trang. Sát cường đạo cứu thôn dân, chậm trễ mấy cánh giờ. Cuối cùng hợp lại kình phong tốc độ cao nhất chạy đến, hay vẫn là đến muộn một ít. Chỉ sợ bỏ qua hôn lễ, sơ tại bầu trời mở ra dạ nhãn tập trung nhìn về nơi xa, không nghĩ tới lại thấy phi vũ đạo đối với doanh phi vũ cùng vương ngựa Tô độc thủ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức ở xa xa lấy trúc viêm tiến cứu rút. Trong ý thức, Linh Quốc hết sức nghiêm túc nói, "Tinh hàn Người này cảnh giới thế, nhưng là niết bàn cảnh tứ trọng, chỉ sợ sẽ là nam vực mạnh nhất vị kia vũ quốc quốc sư. Ngoại trừ người này cùng nô tu chân nhân bên ngoài, hiện trường lại vẫn có hai gã niết bàn cảnh cường giả. Tổng cộng bốn vị niết bàn cảnh cường giả, quả thực có chút ý tứ. Ta đoán Dạ Hàn Tinh nói ngươi sắp gặp phải lớn nhất kết nạn, chỉ sợ cũng tại hôm nay. Dạ Tinh Hàn thầm giật mình, người này dĩ nhiên cũng làm là vũ quốc quốc sư phi vũ đạo. Chắc không được dám đạm đương lấy Vân Hoàng trước mặt, đối với doanh phi vũ cùng vương ngựa Tô đạo thủ. Nhưng mà dù vậy, hắn vừa không ổn. Lấy hắn bây giờ rất nhiều áp chủ bài, hoàn toàn có thể đối phó phi vũ đạo. Phi Vũ Đạo thu hồn áp, do xét cẩn thận lấy dạ tinh hàn đối mắt kia, phát ra ánh sáng, như là thấy mỹ nhân tựa như. Phi Vũ Đạo cười nói, ngươi chính là dạ tinh hàn à? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm chạy trốn nữa nha. Nếu như không có chạy, vậy thì cùng chúng ta đối chất đối chất, đối chất đã xong, để cho ta tự tay giết ngươi. Đã không có hồn áp, dạ tinh hàn lập tức quay người, không để ý đến Phi Vũ Đạo, mà là nâng dậy Doanh Phi Vũ cùng Vương Nữ Tô. Hắn tự trách nói, đều tại ta đến quá trễ, cho các ngươi chịu khổ. Cacca, ca, không việc gì đâu. Vương Nữ Tô lập tức lắc đầu. Doanh Phi Vũ vừa thảm nhiên nói, đại ca, nhìn ngươi lời này nói. Ta cùng ngự tô làm sao biết trách ngươi. Bên kia cái kia hải căn đầu là vũ quốc quốc sư phi vũ đạo đến hưng sư vấn tội, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Dạ tinh hàn gật đầu, hắn vẫn không có để ý tới phi vũ đạo, mà là thúc giục thân thể không gian hóa ra giả bộ hỏa trùng cái hộp. Ngự tô, đây là thất sắc viêm trong đó hồng sắc viêm, nhưng với tư cách là hỏa trùng, là ca ca tặng cho ngươi tân hôn lễ vật, chúc ngươi cùng nhị ca trăm năm tốt hợp. Hắn đem cái hộp mở ra, đem hỏa trùng đưa cho vương ngự tô. Hồng sắc ngọn lửa chập chờn, thập phần vui mừng. Cảm ơn ca, ca. Vương ngự tô tiếp nhận hỏa trùng, thập phần nửa thích đã có hỏa trùng. Về sau có thể thật sự là luyện dược sư. Tặng lễ vật vương ngữ Tô ưa thích, Dạ Tinh Hàn lúc này mới an tâm. Hắn đối với doanh phi Vũ nói, "Nhị ca, nữ tô liền giao cho ngươi rồi. Chuyện kế tiếp, ta đến xử lý. Ai muốn còn dám tổn thương các ngươi, ta sẽ nói người nào chết không có chỗ trôn. Khi nói xong lời này, hắn quay đầu lại vừa nhìn. Hai mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phi Vũ Đạo. Khẩu khí thật lớn, đủ kiêu ngạo. Phi Vũ Đạo đều có điểm bội phục Dạ Tinh Hàn, đối với Dạ Tinh Hàn giơ ngón tay cái lên. Tay phải hắn vung lên, giầm vào hào, một tiếng. Bạc Yêu không hiểu xuất hiện ở trên quảng trường. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, bạn yêu lạnh run, ánh mắt sợ hãi. "Người chân bạn." Doanh Phi Vũ muôn phần buồn bực. "Người chân bạn không phải tại hắn hậu viện sao? Lúc nào bị Phi Vũ đạo đột đi?" Phi Vũ đạo cao giọng nói, "Dạ Tinh Hàn tại thủ đạo, giết Vũ Đồng, lương tướng, Đường hùng Thiên, Đường hổ địa bốn vị hoàng tử, lúc ấy đem bốn vị hoàng tử thi thể trước sau chứa vào dung hợp không gian trong. Mà khi lúc, cái này đầu bạn yêu cũng ở đây dung hợp không gian trong, chứng kiến hết thảy." Dạ Tinh Hàn lông mày thận sâu nhíu lại. Trong lòng hoang hốt, cuối cùng đã minh bạch đối phương ý đồ đến. Sát hoàng tử sự tình, hay vẫn là tiết lộ Thế nhưng là hắn không rõ, bạn yêu đã ăn đan dược mất trí nhớ, sao có thể làm chứng thực? Biết rõ dạ tinh hàn nghi hoặc, trong ý thức linh cốt lại nói, "Tinh hàn à, chúng ta cho bạn yêu ăn vào nhị phẩm vòng trần đan có thể cho bạn yêu mất trí nhớ, nhưng mà có một chút cao hơn nhị phẩm đan dược, lại có thể cho bạn yêu khôi phục trí nhớ." Ta. Nghe được câu này, dạ tinh hàn thiếu chút nữa tán vỡ. Rõ ràng còn có thể như vậy chơi. Cái này có thể khẳng định, sự tình muốn triệt để tiết lộ. Chỉ sợ, hôm nay đem có một trận ác chiến. Phong Vương chất vấn nói, "Vị Vũ đạo, ngươi lung tung tìm đến một cái bạn yêu, đã nghĩa vu hãm giả vương. Như thế chứng cứ" Như thế nào làm cho người tin phục? Phi Vũ Đạo cười hắc hắc, lại nói: Sai sai sai, cái này đầu bạn yêu cũng không phải là lung tung tìm đến, mà là từ Ngũ Hoàng Tử Doanh Phi Vũ hậu viện chào, cương chào. Lúc ấy tại thủ đảo, Ngũ Hoàng Tử mua cái này đầu bạn yêu lúc, thế nhưng là rất nhiều người nhìn thấy, bởi vì Ngũ Hoàng Tử không có sùng vật đại, cho nên lại để cho Dạ Tinh Hàn hỗ trợ đem bạn yêu giả bộ tại Dạ Tinh Hàn dung hợp không gian trong, trùng hợp như thế phía dưới, mới để cho bạn yêu chứng kiến Dạ Tinh Hàn giết người sự tình. Doanh Phi Vũ không lời nào để nói, chờ mặc. Bởi vì Phi Vũ Đạo đã nói, đều là lời nói thật, trong lòng của hắn tự trách ngược lại là hắn hại dạ tinh hàn. Cái này đại đồ đẫn, chỉ biết hại người. Doanh Hỏa Vũ ở một bên, thập phần căm tức mang một tiếng. Lúc ấy đã cảm thấy bạn yêu mất mặt, lại để cho Doanh Phi Vũ vứt bỏ. Doanh Phi Vũ cũng không không đâu, lúc này mới lưu lại một cực lớn tai họa. Phi Vũ đạo tiếp tục nói, Phong Vương nói bạn yêu biết Vu Hám Dạ Tinh Hàn, càng là lời nói vô căn cứ sự tình. Đừng quên, có một loại gọi là chết hỏi đàn tam phẩm đan dược, ăn vào đan dược giả bà canh giờ ở trong, chỉ có thể nói nói thật, một khi nói láo sẽ bạo huyết mà chết. Này đan cũng không phải cái gì hi hiu đan dược, Vân Quốc cũng có Vì phòng ngừa các ngươi nói chúng ta trong bóng tối dở trò, mời vân quốc xuất ra một viên chết hỏi đàn cho bạn yêu ăn bảo, đợi bạn yêu ăn vào đan dược về sau, chúng ta cùng một chỗ thẩm vấn bạn yêu. Khi đó, thế nào cũng chân tướng rõ ràng. Chương 473 Tử Văn Đan. Chương 473 Tử Văn Đan. Phượng Vân ngoài điện quảng trường, một mảnh nghị luận thanh âm, dư luận chi lực chính là áp lực. Phi Vũ đạo yêu cầu, nghe hắn hợp lý, chỉ cần cho bạn yêu ăn vào Tử Văn Đan, cam đoan bạn yêu nói thật ra, dạ tinh hàn có hay không sát bốn vị hoàng tử, vừa hỏi liền biết, trước mắt bao người. Vân Quốc có vẻ như không có lý do cự tuyệt. Giờ phút này, Vân Hoàng thập phần bị động. Nếu không phải đáp ứng, đầu hiện chỗ dạ. Nếu là đáp ứng, chỉ sợ đem dạ tinh hàn giết người chân tướng hỏi lên đến lúc đó, càng thêm vô pháp trình đón. Ma Chi, Ưng Thần, Vũ Quốc thì có đối với Vân Quốc động thủ đang lúc lý do. Hiện trường ba vị niết bàn cảnh cường giả, cũng có đại náo hoàng cung lấy cớ. Chỉ sợ khi đó, toàn bộ Vân Quốc đều loạn cả một đoàn. Ta đưa ra thỉnh cầu thập phần hợp lý, các ngươi Vân Quốc sẽ không phải không đáp ứng đi. Gặp thật lâu không có được đáp lại, phi vũ đạo mở miệng lần nữa. Diễm thần Tảo Nguyệt vừa hất để nói, "Này trận thẩm vẫn nhất định là muốn tra xét, đừng trốn tránh, việc đã đến nước này, trốn tránh không phải biện pháp." Phong Vương không dám làm chủ, chỉ có thể chờ Vân Hoàng mở miệng. Vân Hoàng như trước do dự đoán, vô pháp quyết định. Vân Hoàng bệ hạ đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn đi. Không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên mở miệng, vậy mà đã đáp ứng tử vấn đan thẩm vấn bạo yêu sự tình. Lời vừa nói ra, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Gặp Dạ Tinh Hàn ánh mắt kiên định, Vân Hoàng thầm nghĩ, chớ không phải là bốn vị hoàng tử cũng không phải Dạ Tinh Hàn giết chết. Nghĩ đến đây, hắn lập tức gật đầu nói, "Tốt, người tới." Cẩm Tử vẫn ăn đến. Hôm nay coi như tất cả tân khách trước mặt, cùng một chỗ thẩm vấn bạn yêu, còn Dạ Vương một cái công bằng. Dạ Tinh Hàn lần nữa đưa ra yêu cầu. Vân Hoàng bệ hạ, mời xuất ra hai khỏa Tử Vân Đan, ta vừa nguyện ý ăn vào Tử Vân Đan, trả lời một ít cần phải vấn đề. Lời vừa nói ra, lần nữa gây nên một mảnh xôn xao. Dạ Tinh Hàn giờ phút này làm cho người ta cảm giác, hoàn toàn là thân chính không sợ bóng dáng nghiêng ở đây Vân Quốc tất cả mọi người, đều an tâm xuống. Phi Vũ đạo đám người, bị Dạ Tinh Hàn toàn thân chính khí, như vậy có chút ngột. Dạ Tinh Hàn như thế kiên cường, Vậy mà mình cũng muốn ăn vào tử vân đan đây là hạng gì tự tin. Phi Vũ đạo đều có điểm hoài nghi, có phải là hắn hay không đáng lầm. Vân Hoàng đại hỉ, cao giọng nói, chuẩn dạ vương chỗ mời, cầm hai khỏa tử vân đan đến. Dạ Tinh Hàn càng là biểu hiện nắm chắc khí, hắn lại càng an tâm. Sẽ không sai, bốn vị hoàng tử khẳng định không phải Dạ Tinh Hàn giết chết. Bằng không, Dạ Tinh Hàn tuyệt sẽ không ăn vào tử vân đan. Tinh Hàn, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Trong ý thức, linh cốt hoàn toàn không có làm rõ ràng Dạ Tinh Hàn ý tưởng. Có bạn yêu làm con tin, đã hết đường chối cãi. Dạ Tinh Hàn còn muốn bản thân ăn vào tử vân đan chẳng phải là muốn không đánh đã khai, dạ tinh hàn lại đối với linh Quốc nói, lao cốt nói, lão có đầu, cuộc chiến đấu này không thể tránh được, ta sát vũ đồng đám người sự tình khẳng định giấu giếm không ngừng. khách quan tại chủ động bị và trần, không bằng chính ta nói ra sát vũ đồng đám người nguyên nhân, ta muốn nói cho tất cả mọi người, cái kia xuất sinh khốn kiếp đều đáng chết, ta dạ tinh hàn không sai, sát đường đường chính chính. linh cốt nhất thời trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa đối với dạ tinh hàn lựa chọn, chỉ dám căn phủ. nếu như chiến đấu tránh không khỏi, vậy đem tất cả lên án thanh âm phát chảy nước mắt ra, mang theo chính nghĩa cùng lựa giận đường đường chính chính đi chiến đủ đàn ông, rất có thể cố làm ra vẻ. Tốt lắm, ngay cả ngươi cùng một chỗ thẩm vấn. Phi Vũ Đạo đều có chút hưng phấn lên đối với cái này một trận thẩm vấn, thập phần chờ mong. Một lát sau, Thần Đốc Đại Pháp sư lấy ra hai khỏa Tử Vân đan. Phi Vũ Đạo sau khi kiểm tra, bạn yêu cùng Dạ Tinh Hàn trước sau ăn vào đan dược. Vạn chúng nhìn chăm chú, tất cả mọi người khẩn trương lên, chờ đợi trận này đặc thù thẩm vấn. Phi Vũ Đạo đi đến bạn yêu trước mặt, nói ra, bạn yêu, ngươi đã ăn vào Tử Vân đan. tất cả câu hỏi phải thành thật trả lời, một khi nói lão, đem bạo huyết mà chết, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, bạn yêu lạnh run. Phi Vũ Đạo thúc giục hồn giới. Xuất gia đã sớm chuẩn bị cho tốt mấy tấm bức họa. Tay phải hắn vung lên, tứ bức họa giống như theo thứ tự triển khai, phiêu tại bầu trời. Cái này tứ bức họa giống như, theo thứ tự là Đường Hồng Thiên, Đường Hồ Địa, Lương tướng cùng Vũ Động, phía dưới viết tên. Phi Vũ đạo hỏi, "Từng tại thụ đảo lúc, ngươi bị Dạ Tinh Hàn chứa vào dung hợp không gian, có thể thấy được qua cái này mấy cố thi thể?" Bạch yêu cẩn thận nhìn nhìn, sau đó run rẩy nói, "Cái này mấy cố thi thể, ta đều tại Dạ Tinh Hàn dung hợp không gian trong đặc qua. Chúng ta rất nhiều hải yêu, đều có đặc thù phân biệt rõ thời gian phương pháp xử lý. Nếu ta nhớ không lầm, tại tụ đảo đoạt bảo bắt đầu không lâu sau, Vốn là Đường Hùng Thiên cùng Đường Hồ Điệu hai vị hoàng tử thi thể, bị Dạ Tinh Hàn thu nhập thân thể không gian. Lời vừa nói ra, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ đặc biệt là Vân Quốc mọi người, vừa rồi Dạ Tinh Hàn như vậy tự tin, còn tưởng rằng mấy vị hoàng tử chết không có quan hệ gì với Dạ Tinh Hàn. Nào có thể đoán được, bạn yêu mới mở miệng liền hầu như xác định, Đường Hùng Thiên cùng Đường Hồ Điệu chết là Dạ Tinh Hàn nên làm. Vân Hoàng trái tim mắt lạnh, cái này Dạ Tinh Hàn, thật sự đáng giận. Hoàn toàn không vô sáo lộ, lại để cho hắn vừa trở tay không kịp. Nhất mợ cha xét, ngược lại đã chứng minh Dạ Tinh Hàn hung thủ thân phận. Hắn thật sự không hiểu Dạ Tinh Hàn vừa rồi tự tin cái gì kinh phong. Phi Vũ đạo nắm lấy thời cơ, lập tức hướng Dạ Tinh Hàn hỏi, "Dạ Tinh Hàn, Đường Hùng Thiên, Đường Hổ điệp hai vị hoàng tử, thế nhưng là ngươi giết hay sao?" Ăn vào tử vẫn đan, Dạ Tinh Hàn tuyệt không dám nói dối. Dạ Tinh Hàn thẳng tắp sống lưng, không e dè gật đầu nói, "Không sai, Đường Hùng Thiên cùng Đường Hổ điệp hai cái xuất sinh, đều là ta giết chết." Lời vừa nói ra, đắc quan kết luận. Hiện trường xôn xao càng lớn. Vân Hoàng một cái hoãn hốt, thư nhợt mềm hướng lui về phía sau đi. Xác hoàng tử sự tình đã định, Dạ Tinh Hàn chết chắc rồi, mà Vân Quốc vừa đem gặp hai hoàng ập đầu. Tiểu Vương Đường Tôn giận không kiểm được, chỉ vào Dạ Tinh Hàn tức giận mắng: "Tốt ngươi xuất sinh, giết ta Nguyệt Chi quốc hai vị hoàng tử, ngươi chẳng những phải chết, hơn nữa chúng ta Nguyệt Chi quốc sẽ cùng các ngươi Vân quốc không chết không thôi." Đối mặt Đường Tôn lửa giận, Dạ Tinh Hàn lại hết sức lạnh lùng. Hắn hỏi lại Phi Vũ Đạo: "Phi Vũ Đạo, ngươi sẽ không hỏi một chút ta vì cái gì sát đường hùng thiên cùng đường hồ địa?" "Có chút ý tứ." Phi Vũ Đạo hứng thú hỏi: "Vậy ngươi nói một chút, vì cái gì sát đường hùng thiên cùng đường hồ địa hai vị Nguyệt Chi quốc hoàng tử?" Dạ Tinh Hàn nổi lên chú khí, Thanh âm âm văn quát, Đường Hùng Thiên tại Hắc Lâm dụng độc châm tổn thương văn quốc công chúa Doanh Hỏa Vũ, tại ta cùng Doanh Hỏa Vũ hôn ước không bị phế trừ trước, Đường Hùng Thiên tại Liêm Thành đang tại ta được trước mặt đùa giỡn công chúa Doanh Hỏa Vũ. Sau đó, Đường Hùng Thiên cùng Đường Hổ Địa suối dục trịnh nghĩa dụng độc vương Phong giết ta, hại ta thiếu chút nữa chúng độc bỏ mình. Thu đảo đoạt bảo lúc, Đường Hùng Thiên cùng Đường Hổ Địa lại đang tầng 11 Diệp Lục Mai Phục, muốn ám sát ta. Như thế đủ loại khiêu khích phía dưới, người phương nào có thể chịu đựng? Ta giết hai xúc sinh này, có cái gì sai? Nghiêm nghị chất vấn, thật lâu ở trên không quân. Kia thanh âm cùng khí thế, trong nháy mắt đem Đường Tôn Lửa giận áp tan thành mây khói. Dạ Tinh Hàn ăn vào Tử vấn Đan, nói cách khác, lời nói mới rồi đều là thật đường Hùng Thiên cùng đường Hồ Địa hai vị hoàng tử, sắp thực khiêu khích trước đây. Hơn nữa, làm ra rất nhiều khác người làm cho người ta hoán giận sự tình. Kể từ đó, Dạ Tinh Hàn ngược lại một lần nữa đứng ở đạo đức điểm cao lên. Trên quảng trường, một mảnh yên tĩnh. Doanh Hỏa Vũ nghe kích động, cao giọng thay Dạ Tinh Hàn trợ uy, "Dạ Tinh Hàn sát tốt, Đường Hùng Thiên tiên xuất Sinh kia tại Hắc Lâm ám toán ta, nghĩ muốn xâm phạm ta, như vậy xuất Sinh, chết 100 hồi đều đáng đời." Đường Tôn nghiến răng nghi lợi, lại nói không xuất ra lời nói đến. Rõ ràng nhà mình hoàng tử bị giết. Giờ phút này hắn cũng tại đạo lý lên ở vào yếu thế, thật sự là bất đức. Gặp thời cơ chín muồi, Dạ Tinh Hàn mắt lạnh lẽo nướng tụ, cao giọng nói, người không đáng ta ta không phải người, người nếu phạm ta át phải chết. Cái này, chính là ta Dạ Tinh Hàn nhân sinh tín điều. Một lần nữa cho ta 100 lần lựa chọn cơ hội, ta như trước sẽ giết hai xuất sinh này. Nếu như Nguyệt tri quốc coi đây là lời cớ, chỉ để ý tìm ta Dạ Tinh Hàn báo thủ chính là, một mình ta làm việc một người đem, việc này không có quan hệ gì với Vân quốc. Nhưng mà có thể hay không giết ta, hữu xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Chương 474. Hoàn toàn tự nhạn Trường 474, hoàn toàn thừa nhận ám vân của quận, mưa to xâm nhập. Bùm bùm, mưa đánh vào quá cực bình trường phía trên. Toàn bộ hoàng cung, bầu không khí áp lực. Mà Dạ Tinh Hàn chống lập ở giữa thiên địa, một thân quần quần chính khí. Thanh âm hắn ngân ầm vang, chữ chữ luôn hậu. Nhất Bạch Văn, nói đường tôn á khẩu không trả lời được. Giết người. Giết. Vì sao? Đáng chết. Chỉ thế thôi. Đường Tôn nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc quát, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi giết Tang Nguyệt Chi quốc hai vị hoàng tử, chúng ta thể không bỏ qua. Đạo lý bị chém đi, chỉ có thể đuổi mình ngang. Hoàng tử bị giết, chính là cứng rắn đạo lý. Gia Tinh Hàn khinh bị quát, ta đã nói rồi, muốn báo thủ cho dù tìm ta là được. Có thể hay không giết ta, liền xem ngươi bổn sự. Mục đích đã đạt tới. Giờ phút này chiếm cứ đạo đức điểm cao, mặc dù cuối cùng bị ép một trận chiến, cũng có dư luận ưu thế. Có dư luận ưu thế, có thể sắp bị bức bách một trận chiến biến thành hắn sát lục cuộc chiến. Bởi vì hắn đã quyết định, hôm nay đem dụng lần thứ hai chớ chú chi lực. Trận chiến này đã không thể tránh được. Lấy thực lực của hắn bây giờ, miễn cưỡng có thể ứng đối một vị nhất bản cảnh cường giả đồng thời đối chiến ba vị nhất bản cảnh cường giả. Mặc dù dùng hết ngoại trừ chớ chú chi lực bên ngoài tất cả át chủ bài đều không quá sự thật. Vận dụng chớ chú chi lực, không thể không động. Mà nếu như quyết định muốn dùng chớ chú chi lực, vậy còn sợ cái rắm. Lấy hắn chớ chú chi lực, để thăng hai cảnh phía sau thế nhưng là tiên đại cảnh. Tiên đại cảnh, đó là áp đảo toàn bộ nam vực tuyệt đối vô địch tồn tại. Nam vực mạnh nhất phi vũ đạo thì như thế nào? Mặt khác hai vị niết bàn cảnh cường giả thì như thế nào? Một khi khai chiến, át phải chết. Vội vặn, cho hư vô ám hồn đem khẩu phần lương thực. Làm tốt quyết định, vậy áp dụng. 3 tháng phía sau sẽ phải rời khỏi nam vực, rời đi nam vực trước, hôm nay triệt triệt để để dưỡng lại một lần chém giết phi vũ đạo đám người, lập uy khắp cả nam vực. Hắn muốn cho toàn bộ nam vực vì hắn rung rung, "Ta nguyện động thủ, giết này kẻ trộm." Đường Tôn hoàn toàn bị tức vắng đầu, trực tiếp sai khiến kiếm thần tảo nguyện động thủ. Không nên gấp gáp, nhưng mà lại bị phi vũ đạo hơ ngừng. Phi vũ đạo mở miệng nói, "Tiểu vương chờ một chốc, chờ xác định sát lương tướng cùng Vũ Đồng hoàng tử hướng phạm, chúng ta cùng một chỗ động thủ không muộn." Nghe xong phi vũ đạo mà nói, Đường Tôn sơ qua tỉnh táo đi một tí. Tuy rằng nén lửa cháy, nhưng mà không nói thêm gì nữa. Phi vũ đạo tiếp tục hướng bạn yêu hỏi: Người đang ở đây dạ tinh hàn dung hợp không gian trong thấy Vũ Đồng cùng Lương tướng hai vị hoàng tử thi thể, thế nhưng là tại thụ đạo đoạt bảo trong lúc chỉ có xác định Vũ Đồng là bị dạ tinh hàn giết chết, hắn mới tốt ra tay. Hà là bạn yêu thành thật trả lời. Tại đường hồ địa cùng đường hùng thiên hai vị hoàng tử thi thể sau khi xuất hiện không lâu, Vũ Đồng hoàng tử thi thể xuất hiện. Lại qua một hồi, Lương tướng hoàng tử thi thể vừa xuất hiện, như thế trả lời lại để cho hiện trường lần nữa khẩn trương lên, hầu như đã khẳng định Vũ Đồng cùng Lương tướng cũng là bị dã tinh hàn giết chết. Phi Vũ đạo thần sắc lạnh lẽo, quay người hướng dã tinh hàn hỏi, dã tinh hàn vừa rồi biểu hiện của ngươi coi như là đầu hạ tử hiện tại sự thật rõ ràng ngươi sẽ không phải chống chế đi nói có phải hay không ngươi giết vũ đồng hoàng tử cùng lương tướng hoàng tử mọi người ngừng thở chờ đợi dạ tinh hàn trả lời lúc này đây trả lời chỉ sợ chính là khai chiến tín hiệu dạ tinh hàn không tiêu ngạo không xiêm định cao giọng nói không sai vũ đồng cùng lương tướng đều là ta sát thừa nhận dạ tinh hàn chính miệng thừa nhận bốn vị hoàng tử tử vong trần tướng triệt để vạn trần không phải hải yêu giết chết tất cả đều là dạ tinh hàn giết chết hiện trường xôn xao càng lớn thật sự là làm cho người rất khiếp sợ lực lượng một người giết bốn vị hoàng tử đây là đủ để cho toàn bộ nam vực chấn động đại sự mà dạ tinh hàn xuyên phá thiên một vương lương xâm mắng dạ tinh hàn ngươi tên xuất sinh này chúng ta hương tần quốc sẽ không bỏ qua ngươi nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho kỳ tội đương chu kỳ tội đương chu thủy vương vũ trương dương vừa tức giận nói nay kẻ trộm phải giết vân quốc cũng muốn trả giá đại giới kiếm thần tào nguyệt cùng nham công bạch giác đều mơ hồ tản mát ra sát khí đến chỉ chờ ra lệnh một tiếng ngay tại vân quốc hoàng cung mở ra sát lục trên quảng trường vân quốc mọi người đều là hoàng sử lý bát an thay dạ tinh hàn lo lắng cũng thay Vân Quốc lo lắng. Trước mắt bao người, giết người sự tình xác nhận, chỉ dựa vào điểm này, ba vị Niết bàn cảnh cường giả tất nhiên sẽ ra tay. Mà Vân Quốc chỉ có một vị nô tu chân nhân là Niết bàn cảnh, căn bản vô pháp ngăn cản. Chỉ sợ toàn bộ hoàng cung muốn trải qua một trận tiên huyết tẩy lễ, chuẩn bị ứng phó tai họa. Việc đã đến nước này, Vân Hoàng ngược lại thản nhiên. Hắn âm thầm nắm tay, đối với bên cạnh Phong Vương nhỏ giọng nói ra: "Dựa theo ân thương lâu đối lập quái, Dạ Tinh Hàn là Vân Quốc hưng thịnh mấu chốt. Vì vậy hôm nay coi như là dùng hết hết thảy, cũng muốn lực bảo vệ Dạ Tinh Hàn." "Dạ Tinh Hàn, ngươi còn có gì lợi nói?" Phi Vũ đạo một câu sau cùng. Dạ Tinh Hàn thần sắc như trước lạnh lùng, trầm giọng nói: "Hay vẫn là câu nói kia, ngươi vì cái gì không hỏi xem ta vì sao phải sát Vũ Đồng cùng lương tướng? Có ý nghĩa sao?" Phi Vũ đạo hỏi lại: "Giết bốn vị hoàng tử, mặc dù chiếm đạo lý, cũng không có đạo lý. Có ý nghĩa, ngươi dám hỏi sao?" Dạ Tinh Hàn như trước kiên trì. Phi Vũ đạo nhẹ nhàng như mày, lại lựa chọn thỏa hiệp: "Tốt lắm, cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói xem, vì sao phải sát Vũ Đồng cùng lương tướng hai vị hoàng tử?" Dạ Tinh Hàn cụ lôi xí hiện, phần phật một tiếng, thân phủ không trung Hắn quan sát mọi người, cao giọng nói, sát lương tướng, bởi vì người này ti tiện vô sỉ, thân là hoàng tử, đánh không lại ta dưỡng hung thú, vậy mà làm ra tại trong đồ ăn hạ dược ti tiện sự tình. Người này, đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Mọi người ngạc nhiên, lương tướng bị giết nguyên nhân, quả thực không hợp thói thường, chỉ có thể nói, dạ tinh hàn quá mức bá đạo. Dạ tinh hàn tiếp tục nói, về phần sát vũ đồng, nguyên nhân càng thêm đơn giản, cái này chó chết tại thụ đạo kim phủ cung khiêu khích ta thất bại, không phục cùng ta ước định thụ đạo đoạt bảo lúc tại tầng thứ mười diệp lục nhất quyết sinh tử, ta phó ước tới một trận chiến được sưng mạnh nhất hoàng tử nhưng là cái hàng nhập lậu chỉ biết một ít không lên được trên mặt bàn huy thuật yếu con gà một cái chiến bại bị ta giết chết đã là ước chiến ta thủ thắng giết tới có cái gì không đúng giờ này khắc này thủy vương cùng một vương hai người sắc mặt như là nuốt đại tiện đồng dạng khó coi bọn hắn quốc gia hoàng tử chết đều chết thoát hơn nữa còn lại để cho dạ tinh hàn chiếm cứ đạo đức điểm cao dạ tinh hàn lời nói chưa kết thúc tiếp tục nói trừ lần đó ra ta sát vũ đồng cũng có tư tâm mắt đồng tử như vậy khan hiếm cường đại tiên tiên thần hồn không nên tại một cái phế vật trên mình đó là phung phí của trời thứ tốt, đầu có lẽ lại để cho cường giả có được. Ta dạ tinh hàn việc đáng làm thì phải làm. Hiện tại, ta mới là mục hồn chủ nhân. Đang khi nói chuyện, hắn thúc giục mục hồn. Cùng lúc đó, thi triển hoàn toàn thể hồn tướng. Chỉ thấy một viên cực lớn ánh mắt xuất hiện ở trên không trung. Cực lớn ánh mắt trong, dâm dạn chẳng trị đôi mắt nhỏ quả, tụ hợp đã thành đồng tử đồng tử quay xung quanh, thập phần thẩm người. Một cố làm cho người khiếp sợ cảm giác gắt bách, áp lực tại toàn bộ trên quảng trường. Cái đó là mục hồn hoàn toàn thể hổ tướng. Vũ trương dương hoàn toàn há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường tất cả mọi người đều bị rung động thương tích đời mình. Vũ Đồng Tiên Tiên mục Hồn lại có thể bị Dạ Tinh Hàn chiếm. Hiện trường một ít không có tu luyện hoặc là cảnh giới địa hạ nhân, chỉ nhìn một cái bầu trời cực lớn ánh mắt, liền toàn thân lạnh run không dám nhìn tới thứ hai nhãn. Phi Vũ Đạo vẻ mặt kinh hỉ, kích động nói, Thủy Vương nói với ta, ngươi có được Vũ Đồng một hồn, ta nguyên bản còn không tin, hiện tại không thể không tin. Dạ Tinh Hàn a Dạ Tinh Hàn, ngươi thật là một cái kỳ nhân, phải giết ngươi, đúng ngươi tất cả bí mật. Đang khi nói chuyện, Phi Vũ Đạo tay phải vung lên, một cỗ cường đại của nước, phóng lên trời. Roeng một tiếng, giải khai quá cực bình thường. Quá cực bình thường biến mất, mưa to một lần nữa rơi xuống. Cảm nhận mưa, Phi Vũ Đạo Thần sắc hưởng thụ, cười lạnh nói, "Thủy Vương, Mộ Vương, hung thủ giết người đã xác định, hiện tại có thể không kiêng nể gì cả sát lục rồi." Không riêng gì Dạ Tinh Hàn, làm cho cả Vân Quốc hoàng cung máu chảy thành sông đi. Chương 475, Lãnh huyết. Chương 475, Lãnh huyết. Một trận đối chất, chấm dứt. Giết chết 4 vị hoàng tử Hưng Phạm, chính là Dạ Tinh Hàn. Việc này, dĩ nhiên xác nhận. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn có giết người lý do, nhưng mà bị giết 4 người là hoàng tử, hắn lý do không đủ để dẹp loạn Tam Quốc báo thù lựa giận. Theo Phi Vũ Đạo một tiếng truyền bá lệnh, đại chiến tương khởi. Chiến đấu địa điểm, Vân Quốc Hoàng cung. Thế tất, chính là một trận gió tanh mưa máu. Phi Vũ Đạo bạch sắc hồn vực triển khai, tại mưa rơi ở trong chẩm dãi bay cao. Vừa rồi tùy ý một kích, liền đánh vỡ nô Tu chân nhân quá cực bình chứng, có thể thấy được kia thực lực khủng bố. Mà cùng mưa tương dung Phi Vũ Đạo, vừa lập tức từ một cái lao già hẹm, biến thành bá khí kinh khủng vô địch cường giả. Dạ Tinh Hàn, có thể chết tại trên tay của ta, coi như là vinh hạnh của ngươi. Trận mưa này, ta vì ngươi hạ xuống, là của ngươi tắm mưa. Phi Vũ Đạo bay đến Dạ Tinh Hàn độ cao, cùng Dạ Tinh Hàn mặt đối mặt. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn thực lực rất thấp, chỉ có kiếp cảnh nhị trọng, nhưng mà sát Dạ Tinh Hàn so với sát một vị niết bàn cảnh cường giả càng làm cho hắn hưng phấn. Trong ngáy mắt, mưa to càng dữ dội hơn. Tháng mưa, Dạ Tinh Hàn một tiếng cười lạnh, thu mục hồn hồn tướng. Xuân sao một tiếng, quanh thân giấy lên hỏa diễm đến. Ngươi hay vẫn là dụng trận mưa này, tán chính ngươi đi. Rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình mưa, trong nháy mắt buốt hơi khô. Xuân sao. Ngay sau đó, hắn trên thân quần áo bỗng nhiên tiêu đốt cháy hết, lộ ra khối luyện vô số lần hầu như hoàn mỹ thân thể. Chỉ là tại chỗ ngực có lẫn nhau đổi theo chớ chú quỳ đấu, thoạt nhìn âm trầm thầm người, hắn chuẩn bị lập tức mở ra chớ chú chi lực, trong thời gian ngắn nhất giết chết vị này nam vược người mạnh nhất. trên quảng trường một mảnh hỗn loạn, sợ hai bị ảnh hưởng đến, rất nhiều tân khách đã bắt đầu trốn chết. nghiệt bàn cảnh cường giả chiến đấu, hủy thiên diệt địa, vân quốc hoàng cung sắp trở thành địa ngục. phi vũ đạo khi dễ người trẻ tuổi không tính bồi sự, lão đạo sĩ si ta đến chiếu cố ngươi. một đôi lam sắc hồn dược bay tới, nô tu chân nhân bảo vệ tại dạ tinh hàn trước người. tuy rằng thực lực không bằng phi vũ đạo, nhưng mà một trận chiến này hắn phải trên đỉnh đến, không có biện pháp. Ai bảo hắn thiên sinh như thế nghĩa khí? Cửu lão, nhìn qua nô tu chân nhân bóng lưng gầy yếu, Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thào. Nô tu chân nhân quay đầu lại cười nói, "Tiểu Dạ, hôm nay ta và ngươi cùng tiến tối, cùng lắm thì cùng một chỗ chịu chết. Tóm lại, người nào muốn khi dễ ngươi, ta không đáp ứng." Dạ Tinh Hàn trái tim ấm áp, cảm động hết sức. Phần tính nghĩa này, hắn thật sâu ghi tạc trái tim. "Dạ Tinh Hàn, ngươi mệnh ta tới lấy." Hồng sắc hồn dục chấn động, kiếm thần tào nguyệt ra tay. Hắn bay về phía Dạ Tinh Hàn, tay phải mở ra. Một chút tuyệt vô cận hữu từ giai hồn bình, Táng nguyệt kiếm ngang nắm tay ở trong. Vân quốc người nghe lệnh, thủ hộ hoàng cung bảo hộ dạ tinh hàn, Chu Sát Mặc Trì, Tương Thần, Vũ Quốc những thứ này cuồng phóng cản rỡ người. Trong hỗn loạn, Vân Hoàng một tiếng truyền bá uống. Quên thân lôi quang chớp động, bầu trời ở trong roi lôi điện, hưu. Ú ú một tiếng hướng Tào Nguyệt vung đi. Bất cứ giá nào rồi, hôm nay thế nào cũng đem hết toàn lực bảo hộ dạ tinh hàn. Ha. Bay về phía dạ tinh hàn Tào Nguyệt, ánh mắt nhếch nghiêng. Sau đó bá đạo chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí lập tức vắt ngang thiên địa mà đi. Văng một tiếng. Chính là như vậy tùy ý một kiếm, chém chết Vân Hoàng rơi lôi điện. Bọn thần linh chỉ nhận được mệnh lệnh, Ôn Lily, Âu Dương Tuyết Bay, Phong Vương, Thần Đốc Đại Pháp sư chờ một đám kiếp cảnh cường giả nhao nhao ra tay, cấm quân nguyên ngông cuộn, cùng 86 thành thành chủ cùng một chỗ, vây giết Thủy Vương, một vương, Tiểu Vương chờ Tam Quốc sứ thần mà đi, mắt thấy sẽ bị vây khốn, một vương lương xông nghẹn ngào hô to, nhan công, còn không ra tay, muốn khai chiến, bạch giác ném đi ăn một nửa thắt đầu, thần sắc cấm lãnh, tay phải đột nhiên hướng địa hạ nhấn một cái, thoáng chốc mặt đất tựa hồ sống, như là sóng nước đồng dạng đông đưa đứng lên, chư vị kiếp cảnh cường giả nhao nhao nhảy lên tranh né đáng thương những cái kia cấm quân vệ đội bị hoàng đứng không vững nãi nhào trên đất cứu mạng a vừa mới té ngã lập tức như là lâm vào nê triệu đồng dạng bị mặt đất trôi nuốt hết chỉ là một cái hiệp cấm quân lập tức tổn thất hơn phân nửa đến tận đây loạn chiến một mảnh phi vũ đạo đối chiến nô tu chân nhân kiếm thần tào nguyệt đối chiến dạ tinh hàn thủy vương tự vương một vương cùng nhang công bạch giáp cùng một chỗ đối chiến vân hoàng dẫn đầu rất nhiều cường giả đối chọi thái độ tạm thời xác định trên bầu trời dạ tinh hàn an tam một kiếm tào nguyệt lấy niêm hoa chỉ nắm bắt tá nguyệt kiếm một kích chém xuống đáng sợ kiếm khí giống như muốn thông suốt khai thiên vô ích là các ngươi bức ta đấy. Đối mặt một cách này, Dạ Tinh Hàn không tiếp không né, mà là tay phải hai ngón tay phân biệt đè xuống mỉm cười quỷ đầu cùng tút thít nhị non quỷ đầu. Chớ chú chi lực, mở. Chỉ cần khởi động chớ chú chi lực, có thể trong nháy mắt thăng đến tiên đài cảnh đừng nói là kiếm thần ta nguyện, ở đây tất cả mọi người cũng có thể nhất niệm ở giữa giết chết. Cũng chỉ có như thế mới có thể phá hôm nay tử cục. Tinh Hàn, xin lỗi rồi. Trong ý thức, linh quốt không hiểu thở dài. Ngay sau đó, lại để cho Dạ Tinh Hàn bất ngờ sự tình đã xảy ra đè xuống hai khóa quỷ đầu hắn, thân thể chút nào biến hóa đều không có. Hừ. Uh. Ngược lại là tảo Nguyệt kiếm khí đã kéo tới, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Dạ Tinh Hàn cổ tay phải huyền giới châu lóe lên, một đạo lục sắc bình trướng, đem Dạ Tinh Hàn bảo vệ, kiếm khí áp bách tại lục sắc bình trướng phía trên, mơ hồ sẽ phải phá vỡ lục sắc bình trướng không gian bảo hộ chi lực. Đáng giận, cho ta hút. Mắt thấy lục sắc bình trướng sẽ bị kiếm khí sở phá, Dạ Tinh Hàn hoàn hồn sau đó, tay trái đẩy ra hấp sắc vòng xoáy, phần vật, tất cả kiếm khí trong ngay mắt bị hấp cái sạch sẽ. Trả lại cho ngươi. Bạo độ Dạ Tinh Hàn, lòng bàn tay phải đem kiếm khí đẩy ra, vắt ngang thiên địa kiếm khí. Ngược Tào Nguyệt phách trả mà đi. A a a a a. Tào Nguyệt vốn là cả kinh. Sau đó hé miệng, ngao khẽ hấp. càng đem kiếm khí toàn bộ hút vào trong bụng. Hắn nuốt ve bụng, kiếm khí rất nhanh bị tiêu hóa. Cách một tiếng, đánh cho chọn một cách. Cái này, Dạ Tinh Hàn bị kinh hãi chừng to mắt. Cái này Tào Nguyệt, vậy mà có thể nuốt sống kiếm khí, cũng đem kiếm khí đem đồ ăn đồng dạng tiêu hóa. Như thế năng lực, thật sự nghịch tiên. Tào Nguyệt cười nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ thôn, ta cũng sẽ. Nói cho ngươi biết, chỉ cần cùng kiếm có quan hệ cộng minh hết thảy, bản kiếm thần đều có thể nuốt sống tiêu hóa. Dã Tinh Hàn mặt trầm trầm, trấn định ngoài, Hoàng Hốt nhìn thoáng qua ngực, hai cái quỷ đầu hắn bình thường, như trước tại truy đuổi chuyển động. Vậy tại sao vừa rồi, đè xuống quỷ đầu lúc không thể mở ra chớ chú chi lực? Trong ý thức, linh cốt rốt cuộc mở miệng nói, tinh hàn, rất nhiều bí pháp bí thuật, thi triển đều có thời gian khoảng cách. Lấy chớ chú chi lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng là như thế, hơn nữa hai lần thi triển thời gian khoảng cách thiết lập sẽ rất trường. Y thì ta suy đoán, là ngươi lần trước sử dụng chớ chú chi lực về sau, chớ chú chi lực còn không có hoàn toàn khôi phục, vì vậy vừa rồi vô pháp sử dụng. Lời nói này, nhưng thật ra là nghiêm trang nói bậy. Chớ chú chi lực căn bản không có thời gian khoảng cách hạn chế. Dạ Tinh Hàn sở dĩ không thể khởi động chớ chú chi lực là hắn trong bóng tối dở trò, khiến khởi động chớ chú chi lực thất bại. Sở dĩ làm như vậy cũng không phải là hắn có ác ý hoặc tư tâm, kỳ thật là vì Dạ Tinh Hàn chớ chú chi lực thập phần mạnh mẽ, là Dạ Tinh Hàn hiện nay có thể sử dụng ra mạnh nhất át chủ bài. Thế nhưng là, chớ chú chi lực chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hơn nữa đã sử dụng 1 lần, chỉ còn lại có 2 lần. Hiện nay Dạ Tinh Hàn còn chưa đi ra Nam vực, dụng đi 2 lần chớ chú chi lực quá mức lãng phí Đông Phương thần châu càng thêm nguy hiểm, chỗ đó đấu tranh càng thêm tàn khốc. Thanh còn dư lại hai lần chớ chú chi lực lưu lại đến Đông Phương Thần Châu càng có giá trị. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài còn có dạ hàn tinh nguyên nhân. Dạ hàn tinh lần trước xuất hiện đã nói rõ, biết bảo toàn dạ tinh hàn 20 tuổi trước sinh mệnh không lo. Nói cách khác, hôm nay mặc dù không sử dụng chớ chú chi lực, dạ tinh hàn vừa tuyệt đối sẽ không chết. Nếu như sẽ không chết, thì càng không cần phải lãng phí một lần chớ chú chi lực. Nam Bực Vân Quốc cùng cả cái tinh huyền đại lục so với quá mức nhỏ bé. Trận chiến đấu này, mặc kệ Vận Quốc rơi xuống kết cục như thế nào, sẽ chết bao nhiêu nhân cũng không trả lời cái dạ tinh hàn lại thấp thỏm nhớ mong. Hồn Tu giả phải học được lãnh huyết, như thế, mới là tại Tinh Huyền Đại Lục chính thức sinh tồn phát tác, chỉ có lãnh huyết mới có thể đi đến cuối cùng. Hiện tại Dạ Tinh Hàn còn làm không được lãnh huyết, kia người xấu, để hắn đến thay Dạ Tinh Hàn đem. Chương 476, Kim cương chính khí. Chương 476, Kim cương chính khí. Thời gian khoảng cách. Linh Quốc giải thích, không cách nào làm cho Dạ Tinh Hàn tin phục. Lúc trước đạt được chớ chú chi lực lúc, một loan hương huyền âm đối với chớ chú chi lực làm giải thích, sử dụng điều kiện cũng nhất nhất nói rõ. Trong đó, căn bản không đề cập sử dụng thời gian khoảng cách vấn đề. Như thế nào không hiểu đâu? xuất hiện một cái mới điều kiện hạn chế. Gặp dạ tinh hàn không tin, linh Quốc thúc dục nói, hiện tại đừng xoắn suất vấn đề này, đối địch quan trọng hơn, chờ đánh xong một trận chiến này lại nghiên cứu. Tóm lại, không thể để cho dạ tinh hàn lãng phí lần này chớ chú chi lực. Cùng lúc đó, Nô Tu chân nhân cùng Phi Vũ đạo ở trên trời đối chiến. Một người phù đạo nghịch tiên, một người hóa thân thần mưa. Hai người đánh chính là hồn thiên ám địa, vừa ra tay chính là hủy diệt đáng thương hoàn cung, khắp nơi sụp xuống. Vô số cung nữ thái giám, vô đội bị hai vị niết bàn cảnh cường giả hồn khí trấn sát. Bên kia, đại địa chi chủ, kinh khủng nham công chui vào địa hạ thoáng chốc toàn bộ hoàng cung tất cả mặt đất tất cả đều biến thành nê triều nê triều ở trong giải ra lần lượt từng cái một bùm miệng đem vân quốc người nuốt vào địa hạ bị nuốt vào giả hẳn phải chết only ly giải ra hoa xí vân hoàng dám phải lôi điện bay cao phong vương không gió từ lên âu dương phi tuyết thân có băng tinh bước chẩm bầu trời lên bay thảm thần đốc đại pháp sư tế ra một kiện thần bảo cực lớn nhất khối bay thảm triển khai bốn năm triệu rộng kim ninh nguyệt doanh phi vũ vương ngữ tô doanh hỏa vũ chờ người hoàng tộc tất cả đều bị bay thảm mang đi những cường giả khác như là tám thành thành chủ thiệt lộ tất cả thần thông chạy trốn mặt đất. Một khi bỗng chậm, lập tức bị bạch giác điều khiển bùn nhào nuốt hết đáng thương cấm quân vệ đội, rất nhanh bị bùn sát đai hết. Chỉ là nham công bạch giác một người, lập tức lại để cho vân hoàng dẫn đầu chư vị vân quốc tử giả lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ngất bản cảnh mạnh, quá mức uy thiên, nham công tổ hệ công pháp càng là nam vực vô địch bảo vệ hoàng đại trận mở việc đã đến nước này, vân hoàng không tiếp tục giữ lại tay phải hắn ném đi một viên lôi quang loại loại hạt châu lên không mà đi đó là vân quốc chấn quốc thiên địa thần bảo lôi linh châu chọn vẹn tứ giai vân quốc hoàng tộc thưởng phạt thiên lôi cùng với bảo vệ hoàng đại trận đều mượn nhờ chính là lôi linh châu lôi chi lực thần đốc đại pháp sư đứng ở bay trên nệm trong miệng mặc niệm quanh thân hồn lực kích động làm thức tỉnh trong hoàng cung tám đạo thăng long trụ chỉ thấy ngoài hoàng cung vi ầm ầm thanh âm truyền đến liên tục tám đạo bạch sắc khắc long cực lớn của đá theo thứ tự mọc lên cùng lúc đó tám đạo thăng long trụ cùng một chỗ phát ra vô thượng kích động pháp văn chỗ giữa chỗ lôi linh châu đã bị cảm ứng chi rồi phóng thích vô số lôi quang lại để cho bầu trời một mảnh tiêu lấp bạch trong lúc đó lôi linh châu một cái biến hóa biến thành một cái che khuất bầu trời bạch sắc lôi long quan sát toàn bộ hoàng cung vân hoàng cao cao bay lên rơi vào bạch sắc lôi long trên đỉnh đầu. Bạch sắc lôi long chiếm giữ đang kích động pháp văn chỗ giữa, thấu một tiếng, phát ra rung trời tiếng sấm. Thoáng chốc, giống mạng lệnh lôi hổ, bao trùm toàn bộ hoàng cung. Ngụy Chi, Tương Tần, Vũ Quốc, các ngươi Tam Quốc khinh người quá đáng, nơi này là Vân Quốc hoàng cung, làm sao có thể cho các ngươi như thế càng hẳn dỡ. Hôm nay, thế nào cũng cho các ngươi tất cả đều táng thân Vân Quốc." Đứng ở bạch sắc lôi long trên đầu Vân Hoàng, bá khí vô song. Bảo vệ hoàng đại trận mở ra, từ hắn khống chế, lấy lôi linh châu lực lượng, đủ để cho hắn sử dụng ra bệ nghệ niết bàn cảnh cường giả công kích tới. Đường Tôn nhận lấy cái chết, rất nhanh, Vân Hoàng khóa mục tiêu thứ nhất. Tiểu Vương Đường Tôn ánh mắt của hắn ngưng tụ, tay phải vung lên. Dưới chân Bạch Sắc Lôi Long lập tức mở ra miệng rộng, hống một tiếng phun ra một đạo kinh thiên lôi điện. A! Đường Tôn sắc mặt đại biến, nếu như bị một kích này đánh trúng, sẽ tan thành mây khói. "Cứu ta!" Tiểu Vương hô to một tiếng. Dưới chân mặt đất đột nhiên nhoáng một cái, cả người hắn lập tức chui vào bùn nhão bên trong. Cùng lúc đó, mặt đất lao ra một đạo hàng rào. Bạch Sắc Lôi Long quét đánh, vừa vặn đánh vào hàng rào phía trên. "Văng" một tiếng, hàng rào bị đánh thành bùn cát bã, tung tóe bốn phía mưa bùn vào mà lúc này cách đó không xa mặt đất nổ ra cái bùn phao phao. tiểu vương đường tôn bình yên vô sự bị đưa đi ra. hắc hắc, vân hoàng có nham công tại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. đường tôn đại hỉ cao giọng trêu tức khiêu khích. đáng giận, vân hoàng tức giận nghiến răng nghiến lợi. nam vực thiên cơ bảng bài danh đệ tam trí cường giả, nham công bạch giác quả nhiên danh bất hư truyền. như thế nghịch thiên thủ hệ công pháp quá mức khó giải. nham cử nhân bảo hộ đường tôn sau đó bạch giác lần nữa phát huy, mặt đất làm rung động, một tiết đoạn tăng vọt. chỉ chốc lát mặt đất dài ra một cái bảy trượng cao tiếp thiên cử nhân. Cự nhân bùn đất mà thành, thứ chi nhưng là nham thạch. Kia hình to lớn, quả thực giống như toàn núi cao. Cái này, Vân Hoàng sắc mặt kinh biến. Bạch Giác thực lực, thật sự quá ngang đối mặt như thế khổng lồ nham nhân, dưới chân bạch sắc lôi long đều nhỏ một chút mà lớn. Ôn Ly Ly, Âu Dương Phi Tuyết, Phong Vương, các người ba người đối chiến Tiểu Vương Đường Tôn, Mục Vương lương Sâm, Thủy Vương Vũ Trừng Dương. Thần đốc đại pháp sư, bảo hộ người hoàng tộc. Những người còn lại, cùng bùn hoàng cùng một chỗ đối chiến Bạch Giác. Vân Hoàng cao giọng truyền bá hướng, làm ra an bài. Tiếp tiếp, là càng thêm hung hiểm chiến đấu. Hắn chỉ có thể tạm thời cứng rắn đỉnh bạch rác một chút, trận chiến này có thể hay không thủ thắng, mấu chốt ở chỗ nô tu chân nhân cùng Dạ Tinh Hàn đặc biệt là Dạ Tinh Hàn. Một khi Dạ Tinh Hàn chịu không được kiếm thần tà nguyệt, lại để cho kiếm thần tà nguyệt rút ra thân đến, khi đó chính là vân quốc tất thế. Bên kia, Dạ Tinh Hàn âm thầm đoán hận, cũng bởi vì có chớ chú chi lực là tẩy, vừa rồi mới có thể cứng rắn phi vũ đạo. Hiện tại chớ chú chi lực vô pháp sử dụng, lấy hắn kiếp cảnh nhị trọng thực lực, trận chiến này liền lộ ra cố hết sức. Thật sự là đáng hận. Tay trái trong lòng bàn tay vết sẹo còn chưa khôi phục, hôm nay rồi lại phạm phải cấp thấp sai lầm, khiến bản thân lâm vào khốn cảnh. Loại cảm giác này thật sự là không song tấu rồi. Đáng giận xú tiểu tử, an ta tá nguyệt kiếm. Đang lúc dạ tinh hàn đoán hận chi tế, tào nguyệt lần nữa phát động công kích. Hiu hiu hiu uu liên tục huy động ba cái ba đạo kiếm khí vắt ngang thiên địa, Bộ thiên chạm địa phá văn vật. Trong đó một đạo kiếm khí chém xuống vượng vân điện một góc, đáng chết. Dạ tinh hàn lập tức trở về thần, cự lôi xí chấn động, tay phải vung lên lấy huyền tiên kiếm đón đỡ tào nguyệt kiếm khí. Hai đạo kiếm khí tại bầu trời kích động, vang một tiếng. Tuy rằng trận tiến công, nhưng mà dạ tinh hàn lại bị chấn lao ra một đoạn thật mạnh. Dạ tinh hàn thất kinh đồng dạng là tứ giai hồn binh, nhưng bởi vì cảnh giới thấp nhất cảnh, chỗ sử hồn binh uy lực cũng kém một mạng lớn. Cho ta hút. Đối công chịu thiệt chỉ có thể lần nữa thúc dụng tử kim tiểu hồ lô năng lực. Tay trái mở ra, hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, dụng lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, hút đi đạo thứ hai kiếm khí. lập tức tay phải đem hút vào kiếm khí đẩy, cùng đạo thứ ba kiếm khí tại không trung đối hành. Cuối cùng, miễn cưỡng đứng vững, kiếm khí chậm chút, tùy ý gào khét. Thiên địa luận phong, quét sạch hết thảy. Không hồ là kiếm thần danh sương. Dạ tinh hàn thần sắc nghiêm trọng, lông mày sâu nhăn niết bàn cảnh tương giả, quả nhiên không giống bình thường. Bình thường tùy ý một lần vung kiếm, thì có tứ giai hồn kỹ giống như lực sát thương. Nếu không có lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, căn bản liên tiếp không được tào nguyệt kiếm chiêu. Huyễn vượng lôi truy. Lúc này đây, giả tinh hàn trước tiên ra tay, cùng với bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Tứ giai hồn minh, hắn còn có. Vậy liều mạng, xem đúng vậy khí bảo hồn nhiều lính. Hiu, úu úu một tiếng. Một đạo hắc sắc lôi long, lấy tốc độ đáng sợ bổ về phía tào nguyệt. Chỉ cần bổ chúng, mặc dù tào nguyệt là niết bản cảnh tương giả, vừa thế nào cũng muốn tráng mặt nhất tráng mặt. Lôi công lôi thần người thần bảo, huyết vượng lôi truy. Tao Nguyệt một tia kinh ngạc, lập tức cuộn mình hai tay. Dạ Tinh Hàn thủ đột nhiều, lại để cho hắn cái này, miết bản cảnh đều thập phần hâm mộ. Kim Cương Chính Khí, hồn khí tùy ý, thiên vân dũng động. Trong lúc đó, Tao Nguyệt toàn thân bị một tầng kim sắt thể khí bao bọc. Ngay một tiếng, Huyết Vượng lôi truy đánh vào Kim Cương Chính Khí phía trên. Sau đó, bắn ra rồi. Tao Nguyệt thân thể chẳng những không hư hao chút nào, cũng không có bị chấn động. Hắn cười nói, tiểu tử, ngươi toàn thân là bảo, nhưng đối với ta lại vô dụng. Ngươi kém ta nhất giai cảnh giới bất luận cái gì công kích đều không thể phá giải ta kim cương chính khí. Tiểu Vương đường tôn chiến đấu ở giữa, ngẫu nhiên mở đầu. Thấy Tào Nguyệt sử dụng ra kim cương chính khí, vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Dạ tinh hàn hèn bọn thực lực, vậy mà bức bách Tào Nguyệt sử dụng ra kim cương chính khí. Thích chính là Tào Nguyệt sử dụng ra kim cương chính khí, Mười cái Dạ tinh hàn cũng không cách nào làm bị thương Tào Nguyệt đó là Tào Nguyệt mạnh nhất tứ giai hồn kỹ, toàn bộ nam vực mạnh nhất phòng ngự kỹ năng. Thân như kim cương, chính khí thiên địa. Toàn bộ nam vực, hầu như không ai có thể phá vỡ tầng này phòng ngự. Chương 477. Huyết sát kiếm. Chương 477. Huyết sát kiếm trong ý thức linh Quốc đối với dạ tinh hàn nói tinh hàn kiếm thần tào nguyệt kim cương chính khí diễn hóa tại hỗn loạn kiếm khí kim cương chính khí là ít có tứ giai loại hình phòng ngự hổ kỹ có thể nói vô địch tuyệt đối phòng ngự ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý lấy công kích của ngươi lực chỉ sợ rất khó phá vỡ cái này một đạo phòng ngự nhất bàn cảnh cùng kiếp cảnh giữa nhất cảnh chi xoa lại thiên nhưỡng địa biệt lệch trời cách đất đối chiến tào nguyệt đối với dạ tinh hàn mà nói cố hết sức trước đây nếu là không có tử kim tiểu hồ lô năng lực chỉ bằng tào nguyệt kiếm khí dạ tinh hàn căn bản là ngăn không được vài cái mà bây giờ tào nguyệt lại thể hiện ra kim cương chính khí một loại vô địch phòng ngự hồn kỹ lấy dạ tinh hàn kiếp cảnh thực lực hầu như không có khả năng phá vỡ kim cương chính khí chớ nói chi là làm bị thương tào nguyệt ta ngược lại là muốn thử xem dạ tinh hàn không cho là đúng lạnh lùng hừ một tiếng thu vô pháp sử dụng chớ chú chi lực do dự cùng đoán giận khôi phục ngày thường tự tin cùng kiên định bắt đầu toàn lực ứng phó chuẩn bị dụng bản thân thực lực hiện hưu đi đối chiến tào nguyệt nếu như chớ chú chi lực vô pháp sử dụng vậy cũng không cần phi vũ đạo bị nô tu chân nhân chống đỡ nhanh công bạch giác cũng ở đây cùng vân hoàng xuất lĩnh vân quốc cường giả đối chiến rút không xuất gia thân đến Lúc này, ta chỉ cần phải đối chiến Tà Nguyệt một người là được. Dạ Tinh Hàn ánh mắt giết run, đằng đằng sát khí. Hắn trầm giọng đối với Linh Quốc nói, tuy rằng ta cảnh giới thấp, nhưng mà đem hết toàn lực phía dưới, khó không thể chiến thắng cũng giết Tà Nguyệt. Gặp Dạ Tinh Hàn châm lại ý chí chiến đấu, Linh Quốc không nói thêm gì nữa. Mục đích đã đến. Nếu bằng vào bản thân thực lực xông qua hôm nay cửa ải này, Dạ Tinh Hàn thế nào cũng lại cũng tìm được cực lớn trưởng thành. Tà Nguyệt, nguyên lai like ngươi cực kỳ cho rằng nhất là kiêu ngạo hồn khí, là cô đầu rút cổ chi thuật a. Hôm nay, ta nhất định đập nát ngươi cái gọi là sát dược đen. Dạ Tinh Hàn giật ra cú họng, cao giọng chửi bậy, cùng mạnh hơn chính mình người chiến đấu, hoặc là khiến cho kiêu ngạo mà chủ quan, hoặc là khiến cho bực tức mà xúc động. Chỉ có đối phương tâm tình mất không chế mới có cơ hội. Tào Nguyệt tay trái niêm hoa chỉ bóp một cái, chỉ vào Dạ Tinh Hàn mắng, tốt ngươi kiêu ngạo tiểu xúc sinh, lại đem bản kiếm thần kim cương chính khí nói thành lá sát rùa đen, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Bản kiếm thần muốn cắt đầu lưỡi của ngươi. Bị Dạ Tinh Hàn một kích, Tào Nguyệt quả nhiên tức giận, tay phải nắm tay nguyệt kiếm, chém ra một đạo thập tự châm kích. Ta gần. Dạ Tinh Hàn thần sắc cứng tụ, thân thể run lên đột nhiên, vô duyên vô cớ biến mất. Tá Nguyệt kiếm chằng kích, chém cái vô ích đây chính là hắn dung hợp tận tức cùng ngẩn sát hai chiêu có được hồn kỹ. Chẳng những thân hình biến mất, khí tức vừa biến mất không thấy gì nữa. Hả? Tào Nguyệt sử sở, lập tức triển khai hồn thức. Tại bầu trời tìm tỏi một phen về sau, không khỏi thầm giật mình. Đã chạy đi đâu? Hắn hồn thức, vậy mà tìm tỏi không đến dạ tinh hàn tung tích. Thật sự là kỳ quá thay quái gì vừa. Bạo tinh quyền. Trong lúc đó, Tào Nguyệt phía sau lưng có hồn lực nổ tung, vang một tiếng, nổ hồn chi lực thành vòng, bạo ngược không thôi. Nhưng mà lại không thể phá vỡ Tá Nguyệt kim cương chính khí. Hai bạo. Ngay sau đó, đạo thứ hai nổ hồn chi lực lao ra, lực sát thương tăng gấp đôi, nhưng mà, nổ hồn chi lực vẫn bị kim cương chính khí chỗ ngăn cản. Tam bạo, vẫn chưa xong, lần thứ ba nổ hồn chi lực kéo tới. Hả? Lúc này đây, tao Nguyệt rốt cuộc nhíu mày, nhưng mà, cũng chỉ là nhíu mày. Trên mình kim cương chính khí vẫn như cũ không hư hao chút nào. Đáng giận. Ẩn thân dạ tinh hàn, quả thực tức giận. Tao Nguyệt kim cương chính khí, thật quá cứng. Ta cũng không tin. Hắn tay trái hấp động đem một cỗ bảo tinh nguyên năng lượng, di chuyển chuyển tới lòng bàn tay phải. Sau đó, đem năng lượng ra bên ngoài đẩy tứ bạo, đây là hắn bạo tinh quyền cực hạn. với anh, tứ trọng đổ hồn chi lực, lực sát thương cầu thang giống như trồng lên, lúc này đây, cuối cùng có chút hiệu quả, tào nguyệt nguyên bản lù lù bất động thân thể, bị thứ tứ bạo chấn mở một chưởng viễn. đã phá vỡ sao? dạ tinh hàn tập trung nhìn vào, không khỏi một hồi thất vọng, tuy rằng chấn khai tào nguyệt, nhưng là chỉ là chấn khai đối phương mà thôi, tào nguyệt trên mình kim cương chính khí, một chút tổn hại đều không có, tào nguyệt xoay người lại, cười to nói, dạ tinh hàn a dạ tinh hàn, có thể đem nhị giai hồn kỹ dùng đến loại tình trạng này, ngươi thật là một cái nhân tài. Có thể đem bản kiếm thần đậy lui một chút, ngươi đáng giá kiêu ngạo rồi. Dạ Tinh Hàn ẩn thân thời gian chưa kết thúc, không có trả lời để tránh bại lộ. Muốn lợi dụng ẩn thân thời gian, còn muốn biện pháp công kích một chút. Truy tung kiếm. Đi. Đúng lúc này, Tào Nguyệt tay phải mở ra. Trong lòng bàn tay, một chút tiểu như ngón tay bình thường tiểu kiếm, lần quần đột nhiên, một tia hồn lực bay vào tiểu kiếm đó là vừa rồi Dạ Tinh Hàn bạo tinh quyền nổ hồn sau đó, lưu lại hồn lực. Hút vào hồn lực tiểu kiếm, lập tức bay khỏi Tào Nguyệt lòng bàn tay. Hưu. Ú ú một tiếng, tốc độ cực nhanh, tại bầu trời chuyển biến phi hành. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn vỗ cánh bốn phía bay loạn, cái thanh kia tiểu kiếm nhưng vẫn đuổi theo hắn. Trong ý thức, Linh Cốt nói, cái thanh kia tiểu kiếm hút vào ngươi rồi hồn lực, mặc dù ngươi hồn thân, cũng có thể truy tung đến ngươi. Cái này tạp nguyệt, nuôi một chút muối cho kiếm. Nghe Linh Cốt nói như vậy, Dạ Tinh Hàn dứt khoát dừng lại. Hóa ra hỏa xa kiếm, hướng tiểu kiếm huy chém mà đi. Trốn không thoát, vậy chém đứt nó. Nào có thể đoán được cái kia tiểu kiếm thập phần linh động, chạy trốn trong mấy mắt, rơi vào Dạ Tinh Hàn trên đỉnh đầu. Nguy rồi. Dạ Tinh Hàn biết vậy nên không ổn. Chỉ cảm thấy tựa hồ bị dấu hiệu bình thường. Đúng lúc này Đỉnh đầu phát ra kỳ quái vận chuyển âm thanh. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu có cực lớn pháp văn hình ảnh dạng, đưa hắn bao phủ trong đó. Ngay sau đó, tại trung tâm của trận pháp chỗ, chậm rãi rơi xuống một chuỗi xích hồng bảo kiếm. Này kiếm ba đạo vô song, huyết sát chi ý đậm đặc đó là tứ giai hồn binh, huyết sát kiếm. Tào nguyện không hổ là kiếm thần danh tiếng, thứ hai thanh tứ giai hồn binh xuất hiện. Kiếm phân thân, đại canh kiếm trận chi kiếm vũ. Ồ ồ một tiếng. Huyết sát kiếm rung lên, lại một phần nhị nhị phân tứ, một mực phân ra số dưới. Chỉ chốc lát, huyết sát kiếm che kín bầu trời dâm dạp chằng chịt, trừng trăm ngàn kiếm đột nhiên xuất hiện đại canh kiếm trận, rung động toàn trường. Huyết sát kiếm, có huyết sát hung danh. Trăm ngàn thanh huyết sát kiếm, quá mức khủng bố. Dưới một kích này đi, chỉ sợ Dạ Tinh Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh Hàn, cùng một Vương đối chiến ôn Lily, li, không khỏi trong lòng tóm lên. Cách xa như vậy, nàng đều có thể cảm nhận được đại canh kiếm trận sát ý cũng biết bị đại canh kiếm trận bao phủ Dạ Tinh Hàn, nên như thế nào lòng tuyệt vọng cảnh. Dạ Tinh Hàn, ngươi muốn chịu đựng a? Đứng ở bạch sắc lôi long lên vân hoàng, nhìn xa Dạ Tinh Hàn đáng sợ kiếm trận, chính là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không, dạ tinh hàn có thể đã nguy hiểm. một khi dạ tinh hàn chiến bại, phản ứng dây chuyển phía dưới. hôm nay chính là vân quốc diệt quốc ngày. hắc hắc. coi như tất cả mọi người thay dạ tinh hàn lo lắng thời gian. Thất ở kiếm trận ở dưới dạ tinh hàn vẫn không khỏi được cười yếu ớt một chút. hắn, chờ đúng là giờ khắc này. đi chết đi, tập kích. xa xa, tào nguyệt trợn quát một tiếng. trong kiếm trận trăm ngàn dư thanh huyết sát kiếm như là mưa rơi bình thường. ba ba ba đánh út về phía dạ tinh hàn. người nào chết còn không nhất định. dạ tinh hàn mắt lạnh lẹo núm tụ. phân vân một tiếng, sau lưng tia sáng trắng ngút trời một thanh khổng lồ bảo kiếm mọc lên, thân kiếm hắc bạch giao nhau, ngưng lấy thập phần đáng sợ khí tức, uy hiếp cảm giác, cảm giác các bách, chí tôn cảm giác đó là trong kiếm chi hoàng, tất cả kiếm đều muốn hướng kia thần phục đánh út về phía Dạ Tinh Hàn tất cả huyết sắc kiếm, Đống nhiên dừng lại, ông ông cao thấp đông đưa đó là kiếm chi lễ bái, đó là đối với hoàng ý sợ hãi. Đây là Thiên Tiên kiếm hồn hoàn toàn thể hỗn tướng, ta nguyện quá sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên là tiên tiên kiếm hồn chi thần, hơn nữa ngưng ra tiên tiên kiếm hồn hoàn toàn thể hỗn tướng, kể từ đó, kiếm của hắn sẽ không nghe nữa từ chỉ huy của mình, mà là thần phục với Dạ Tinh Hàn chương 478, phá vỡ. Chương 478, phá vỡ. Hắc Bạch giao nhau thân kiếm, vắt ngang ở giữa thiên địa đó là kiếm chi hoàng dạ. Tất cả kiếm đều muốn thân phụ. Bầu trời ở trong tất cả kiếm, bao gồm huyết sắt kiếm cùng kia phân thân, liên tục cao thấp đông đưa, như là tại giập đầu. Ngoài ra, còn có liên tục không ngừng bảo kiếm từ hoàng cung các nơi bay tới, rơi vào dạ tinh hàn sau lưng. Hơn một nghìn thanh kiếm, cùng một chỗ đang chấn động ở trong phát ra vụ vụ âm thanh. Vụ vụ âm thanh trùng điệp, chấn động trời xanh. Đó là Vân Phi Dương Tiên Tiên kiếm hồn hoàn toàn thể hổ tướng. Ở đây vô cùng nhiều người đều gặp Dạ Tinh Hàn cùng Vân Phi Dương chiến đấu, tự nhiên gặp qua Vân Phi Dương lúc ấy thì triển tiên tiên kiếm hồn hoàn toàn thể hổ tướng, Dạ Tinh Hàn thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Chẳng những có được Vũ Đồng Tiên Tiên mục hồn hoàn toàn thể hổ tướng, bây giờ còn có được Vân Phi Dương Tiên Tiên kiếm hồn hoàn toàn thể hổ tướng. Một người thân, hai loại tiên tiên thần hồn. Sư một tiếng nam vực trước không có người sau cũng không có người thiên tài tuyệt thế cũng không đủ. Dạ Vương thần uy, bọn ngươi cùng đuổi hoàng cùng một chỗ, không có khả năng rơi vào hạ phong. Vân Hoàng hết sức kích động, Dạ Tinh Hàn càng mạnh, cho thấy lựa chọn của hắn càng đúng. Phải biết rằng. Dạ Tinh Hàn còn có biến thành niết bản cảnh cường giả đại thủ đoạn vô dụng đây. Hôm nay một trận chiến này, có thể thắng. Vân Quốc mọi người đã bị ủng hộ, chiến ý càng tăng lên. Bọn hắn cùng một chỗ hợp lực, áp chế nham công bạch giác nham cự nhân. Chút ngươi Dạ Tinh Hàn, lại có thể. Tào Nguyệt đang lúc dần mình, một tên bất lưu thân. Trong tay ta Nguyệt kiếm, vậy mà vừa bay khỏi, đứng ở Dạ Tinh Hàn bên cạnh thân. Ta ta Nguyệt kiếm. Thần sắc hắn kinh biến, khó có thể tin. Thân là nam vực kiếm thần, giờ phút này không có kiếm có thể dùng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Câm miệng đi, lúc này đây ta nhất định đập ra ngươi xác rùa đen. Kiếm pháp thuộc về tông vạn kiếm nhà giàu, kiếm sát. Dạ tinh hàn một tiếng gầm lên, lấy hoàng giả tôn sư đối với tất cả kiếm pháp ra hiệu lệnh. Trong lúc đó, thiên địa biến sắc, côn phong tàn sát bừa bãi, tranh kêu thanh âm đột như ngừng, nghìn kiếm pháp ra cùng một lúc, dày đặc như mưa, lấy hủy diệt chi tư thế đánh út về phía Tào Nguyệt. Kiếp cảnh tiểu nhi, làm sao có thể làm tổn thương ta? Xem ta kim cương chính khí, muốn tránh cũng không được. Tào Nguyệt dứt khoát không nể, hắn mở ra hai tay, quanh thân kim quang đại thịnh. Kim cương chính khí là tứ giai phòng ngự hồn kỹ, tuyệt đối có thể đứng vững. Hiu hiu, hiu, Uu. Bành bành bành, Từng đạo kiếm ảnh, liên tục đụng vào kim cương chính khí phía trên, chốc lát phía sau. Huyết sát kiếm phân thân toàn bộ va chạm phía sau biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, Tào Nguyệt kim cương chính khí lại còn là không bị công phá. Hắc hắc, Côn vọng tiểu nhi, nhìn ngươi còn cuồng không cuồng. Đầy trời mưa kiếm chỉ còn vài thanh, Tào Nguyệt đắc ý cười to. Mặc dù Dạ Tinh Hàn có được Tiên thiên kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng thì như thế nào, cảnh giới chính lệnh hay vẫn là vô pháp đền bù. Đúng lúc này, cuối cùng một chút huyết sát kiếm đánh vào Tào Nguyệt vai phải. Nơi vai phải kim cương chính khí, vậy mà vỡ ra một đạo chi chu văn. Đây là huyết sát kiếm chân thân, ta nguyện dần mình, cuối cùng một chút huyết sát kiếm, tự nhiên là huyết sát kiếm bản thể. Bản thể chi kiếm, sát ý mười phần. Rốt cuộc, cho hắn kim cương chính khí đã tạo thành tổn thương. Ngươi cái này phản đồ chi kiếm, cút. Ta nguyện bạo nộ vừa quát, thân thể chấn động. Kim mang đại định, o o -N, n g một tiếng đem huyết sát kiếm đánh bay đi ra ngoài. Có thể tại huyết sát kiếm sau đó, lại có táng nguyệt kiếm vọt tới. Công bằng, đánh vào vừa rồi huyết sát kiếm lưu lại vết rạn chỗ. Cái này, ta nguyện cảm thấy không ổn đang táng nguyệt kiếm trùng tiếp xuống, vết rạn lại kéo dài tới một mạng lớn. Phỉ một tiếng ước chừng móng tay đắp đại tiểu nhân nhất khối kim cương chính khí mạnh vỡ, mất đáng chết. Dạ Tinh Hàn mỉm bực, Dốc hết hết thảy, mượn dùng Tào Nguyệt kiếm sử dụng ra kiếm sát một chiêu." Chiêu này, tuyệt đối có tứ giai hồn khí uy năng, nhưng mà cuối cùng, vậy mà chỉ đem Tào Nguyệt kim cương chính khí phá vỡ một ít thôi. Tào Nguyệt phòng ngự mạnh, thực sự quá mạnh mẽ. Dạ Tinh Hàn, chưa bao giờ có người tán vụn qua bản kiếm thần kim cương chính khí, ngươi đủ vốn sự tình a, đây là bản kiếm thần sỉ nhục, chỉ có giết ngươi mới có thể xóa đi sỉ nhục." Tào Nguyệt giận không tìm được, hồn vực chấn động. Hừ, u u một tiếng, thẳng đến Dạ Tinh Hàn mà đi. Dũng kiếm không thành, vậy cảnh giới nghiên ép, cận thân chém giết. Lấy hắn kiết bàn cảnh mạnh, tuyệt đối có thể giết chết Dạ Tinh Hàn. Đáng giận, cho ta đốt. Đối mặt kéo tới Tào Nguyệt, Dạ Tinh Hàn không dám làm tiếp giữ lại. Quanh thân hỏa diễm bao bọc, khoe mắt viêm văn hiện ra, tốc độ tung bay. Cao cấp nhiên thể trạng thái, mở. Tuy rằng chỉ có kiếp cảnh nhị trọng thực lực, nhưng mà giờ phút này Dạ Tinh Hàn tại cao cấp nhiên thể trạng thái cùng với cụ lôi xí ra trì xuống, tốc độ vậy mà so với Tào Nguyệt lược mau một chút. Đáng giận, Tào Nguyệt tốc độ lên thua một bậc, càng thêm tức giận đây là hắn hôm nay lần thứ hai chịu đủ. Thân là kiết bản cảnh cương giả thân là nam vực kiếm thần quả thực mất hết mặt chết cho ta tào nguyệt dùng hết hết thảy hồn khí bạo phát cực hạn đuổi theo dạ tinh hàn hai người đồng mở hồn khí lưu giáp lẫn nhau vật lộn nghiệt bàn cảnh không hổ là nghiệt bàn cảnh mấy chiêu phía dưới dạ tinh hàn lập tức rơi xuống hạ phong. chỉ thấy tào nguyệt bạo lực một kích đánh tan dạ tinh hàn hồn khí lưu giáp đồng thời đem dạ tinh hàn hung hăng đánh rơi mặt đất nhang công dạ tinh hàn ta tặng cho ngươi rồi tào nguyệt cười to hô một tiếng dạ tinh hàn rơi xuống đất đồng thời mặt đất lập tức bùn nhão hóa bùn nhão bay vọt đem dạ tinh hàn nuốt hết tinh hàn thấy như vậy một màn Ô Lily li khẩn trương, Hoa Sí si chấn động, bỏ qua đối chiến lương xâm sẽ phải cứu Dạ Tinh Hàn mà đi. Đột địa thuật, bị bùn nhão nuốt hết Dạ Tinh Hàn, lập tức sử dụng ra thổ tư công thổ hệ công pháp. Phấn phật một cái, chui ra. Một cái vũ cánh, lại bay về phía không trung. May mắn có Tam giai thổ hệ công pháp gần thần, bằng không sẽ bị nham công bạch giác kéo vào địa hạ tươi sống buồn chết. Quá tốt rồi. Gặp Dạ Tinh Hàn thoát khốn, Ô Lily li cuối cùng an tâm. Sau lưng một Vương hướng nàng kéo tới, chỉ có thể trở mình cùng Mục Vương tiếp tục cuộc chiến. Thật là một cái đa tài, lại có thể có thể từ bạch rắc trong tay lao thoát. Cao Nguyệt trong lòng cảm tức thuỷ theo cũng có chút lo sợ bất an. dạ tinh hàn tuy rằng chỉ có kiếp cảnh nhưng mà như thế nào cảm giác như một vô đế động, ngay cả hắn vừa sở không đến cùng. loại cảm giác này thật không tốt. Lao có đầu có muốn hay không sử dụng gia hồn tụ mang đụng một cái. dạ tinh hàn bay về phía tào nguyệt cũng hướng linh Quốc hỏi. không cần. linh Quốc lập tức ngăn lại. mặc dù ngươi đề thăng tam trọng cảnh giới đến kiếp cảnh ngũ trọng cũng không có ý nghĩa, cảnh giới lên vẫn là cùng tào nguyệt trên lệ rất lớn. ngoại trừ giảm dần quá nhiều huy lực, căn bản không có hiệu quả. nếu muốn đánh chết tào nguyệt, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. nói thí dụ như. Ngươi thân thể không gian bên trong vân chấn dương khôi lỗi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ đây là hắn cuối cùng át chủ bài chi nhất, xem ra không thể không dụng. Hả? Đang muốn triệu hắn khôi lỗi, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Phát hiện Tào Nguyệt Kim Cương chính khí lên lỗ hổng còn có chi chu văn vẫn còn tại, cũng không có chữa trị. Hắn vội vàng hỏi, "Lão cốt đầu, Tào Nguyệt Kim Cương chính khí có vẻ như trong thời gian ngắn không thể chữa trị." "Ngươi nói đúng rồi." Linh cốt thừa nhận điểm này, cùng tồn tại khắc đã minh bạch Dạ Tinh Hàn tâm tư. Ngươi là muốn lợi dụng điểm này, tìm cơ hội đánh bại Tào Nguyệt. Xem ra, Dạ Tinh Hàn là muốn thanh vân trấn dương khôi lỗi lưu lại đến cuối cùng đi đối phó phi vũ đạo. Dù sao, phi vũ đạo mới là uy hiếp lớn nhất. Nô Tu Chân Nhân cũng không phải phi vũ đạo đối thủ, chỉ có thể đỉnh một hồi, nhưng mà sớm muộn chịu không được. Một khi tất cả át chủ bài đều dụng tại trên người Tào Nguyệt, đối phó phi vũ đạo liền không có chút nào phần thắng. Không sai, liền lợi dụng Tào Nguyệt cái này một sơ hở. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, liếc hướng chiến đấu phi vũ đạo cùng Nô Tu Chân Nhân. Có biện pháp rồi. Hắn một cái vũ cánh, bầu trời quả vào. Bay về phía Nô Tu Chân Nhân đồng thời, hô lớn, "Cửu lão, tra hai đội nhất đội, Tào Nguyệt kim cương chính khí đã phá vỡ một chút, người đi giết hắn." Ta giúp ngươi đứng vững phi vũ đạo. Chương 479. Tà Nguyệt chết. Chương 479. Tà Nguyệt chết. Bên kia, phù lục bay loạn, nước gợn tùy ý nô tu chân nhân đang cùng phi vũ đạo đánh chính là túi bụi. Nghe được Dạ Tinh Hàn la lên, lập tức ở trước người lấy hồn lực vẽ ra một đạo trong nháy mắt thân phủ. Thân thể hướng trong nháy mắt thân phủ lên va chạm, nô tu chân nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã sau lưng Dạ Tinh Hàn. Lợi hại a. Thấy như vậy một màn, Dạ Tinh Hàn muôn phần khâm phục. Nô tu chân nhân phù đạo chi thuận, thật sự là quỷ tần có lượng. Nô tu chân nhân cao giọng nói: Tiểu dạ, ta không biết rõ ngươi muốn điều gì, nhưng ta tin tưởng ngươi. Hôm nay cuộc chiến chính là vì Dạ Tinh Hàn mà chiến đối với Dạ Tinh Hàn, hắn đem dốc hết tất cả, cũng tuyệt đối tín nhiệm. Đa Tạ Cửu lão, Tào Nguyệt Kim Cương chính khí bị ta đánh chính là vỡ vụn một ít, hơn nữa nhất thời nửa khắc vô pháp khôi phục. Ngay tại vai phải, ngươi có thể công kia điểm này. Đối với Nô Tu chân nhân nhắc nhở một câu về sau, Dạ Tinh Hàn trực diện mạnh nhất Phi Vũ Đạo. Tuy rằng cùng Phi Vũ Đạo thực lực sai biệt cực lớn, nhưng mà mới có thể ngăn cản một chút. Trong ý thức, Linh Cốt kinh ngạc nói, Tinh Hàn, biện pháp của ngươi chính là chỗ này. Cùng Nô Tu chân nhân trao đổi có vẻ như cũng không phải là không thể. Dù sao Tào Nguyệt vốn là so với nô Tu chân nhân cảnh giới thấp, hơn nữa kim cương chính khí cũng bị phá vỡ một ít, Tào Nguyệt còn mất hồn binh bảo kiếm. Hai người đối với sát, nô Tu chân nhân vô cùng có khả năng đánh bại Tào Nguyệt cũng dễ tới. Nhưng mà tổng cảm giác Dạ Tinh Hàn còn có ẩn dấu, có càng sâu suy nghĩ, sự tình cũng không phải là phía ngoài đơn giản như vậy. Dạ Tinh Hàn không có trả lời Linh Quốc, mà là xông lên Phi Vũ đạo quát, "Phi Vũ đạo, bà ngươi, nam vực mạnh nhất, ta xem cũng không quá đáng như thế." Bị tra phúng, Phi Vũ đạo cũng không phải sinh khí chỉ là nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn sau lưng cự kiếm, sợ hai than nói, Tiên Thiên kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng, lợi hại a lợi hại. Trên người của ngươi nhất định cất giấu rất nhiều bí mật, một hồi giết ngươi, có thể đem ngươi búng thời gian dần qua tìm, tuyệt đối có thể tìm ra thú vị đồ vật. Tiên Thiên thần hồn hoàn toàn thể hồn tướng, là cần phải trưởng thành. Trên cơ bản, cùng hồn tu giả cảnh giới trưởng thành tin tưởng xứng đôi, chỉ có đạt tới niết bàn cảnh, bình thường mới có thể tiến giai ra Tiên Thiên thần hồn hoàn toàn thể hồn tướng. Dạ Tinh Hàn chỉ có kiếp cảnh nhị trọng, căn bản chưa đủ điều kiện. Kết quả như thế, chỉ có một giải thích. Dạ Tinh Hàn trên mình thế nào cũng có đặc thù nào đó thần bảo trợ lực tuyệt đối phẩm giai không thấp trên đời hắn hiu hơn nữa dạ tinh hàn chiếm vũ đồng mục hồn cùng vân phi dương kiếm hồn sau lưng vừa cất giấu không biết đại thủ đoạn những thứ này đều đáng giá hắn đào sâu có lẽ có thể đào ra một cái thiên đại bí mật đến người muốn giết ta không dễ dàng như vậy dạ tinh hàn khinh bị nói ra đều nói ngươi là nam vực mạnh nhất nhưng mà theo ta thấy cũng không có làm cho người khiếp sợ tuyệt đối sát chiêu cũng không quá đáng như vậy đối mặt dạ tinh hàn lần thứ hai chảo phúng phi vũ đạo rốt cuộc có chút lửa giận ngươi cái này không biết sống chết tiểu gia hỏa vậy mà xem nhẹ ta Ngươi đã muốn kiến thức ta khủng bố, ta đây liền thỏa mãn với ngươi." Chỉ thấy Phi Vũ đạo ánh mắt đông lạnh, quanh thân bạch sắc lưu manh kích động. Những cái kia lưu manh một cái hư ảo, biến thành một đạo cao như núi bóng người. Bóng người mờ ảo, nhưng lại có làm cho người rung động khí thế. Xa xa xem chi, giống như tôn chân thần. Cộng công chi thị. Phi Vũ đạo hờ hợt một tiếng quát nhẹ. Hư ảo bóng người chỗ ngực, nương ra một đạo bạch sắc vòng xoáy mũi tên, nhắm ngay Dạ Tinh Hàn. Đó là Phi Vũ đạo tứ giai hồn kỹ, bạch sắc hư ảnh là thủy thần của công. Có người hô lên chiêu này trâu đáng sợ. Cảm nhận hư ảo bạch sắc lớn hình ảnh, tất cả mọi người bị chấn nhiếp trụ thật mạnh, cảm xúc sâu nhất, tuyệt đối là Dạ Tinh Hàn. bị cái kia một đạo vòng xoáy mũi tên nhắm trúng, dưới trái tim ý thức co lại, mặc dù ý thức như thế nào chống cự, thân thể lại bản năng e ngại đứng lên. Linh Quyết nhắc nhở, một kích này không phải chuyện đùa, chẳng những là tứ giai công kích hồn kỹ, ta mơ hồ cảm giác được, Phi Vũ Đạo có vẻ như nắm trong tay thủy chi pháp tắc, người này một mực đang ẩn núp lấy thực lực của mình. Nghe xong Linh Quyết mà nói, Dạ Tinh Hàn đã có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ hắn não chỉ là lói lên, lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Phi Vũ Đạo cái này lão già kia, thật sự âm hiểm. Hôm nay này trận vỡ kịch lớn, còn có đùa giỡn ở trong đùa giỡn đã như vậy, ngược lại là sát tảo nguyệt tốt nhất cơ hội. Kế tiếp, tảo nguyệt hẳn phải chết. Dạ Tinh Hàn, chết. Phi Vũ đạo tay phải vung lên. Bạch sắc hư ảnh trước ngực vòng xoáy sói mọn, hưu. Ú u một cái bay ra. Kinh khủng hồn khí la bản, vòng xoáy tụ lực. Tựa hồ, phải mặc thấu vật vật. Hoàn hảo là tứ giai hồn khí, có thể hút. Cảm nhận hồn khí càng ngày càng gần đâm xuyên cảm giác, Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay trái đẩy về phía trước. Lòng bàn tay hấp động bay ra, đem trọn cái cộng công chi thị toàn bộ hút vào. Hấp cộng công chi thị Dạ Tinh Hàn lập tức thu kiếm hồn hoàn toàn thể hộ tướng, cung đối với Nô Tu chân nhân hô to, cử lão có thể hay không khống chế Tào Nguyệt một chút. Nói xong, hắn lần nữa sử dụng Ra Tạc Cẩn chi thuật biến mất thân hình cùng khí tức. Thì ra là thế. Trong ý thức, Linh Quyết cuối cùng đã minh bạch Dạ Tinh Hàn ý đồ chân chính. Dạ Tinh Hàn cũng không phải là thật muốn Nô Tu chân nhân đi đánh bại Tào Nguyệt, sở dĩ cùng Nô Tu chân nhân trao đổi là muốn từ phi vũ đạo nơi đây mượn tới phi vũ đạo công kích sát chiêu. Người bình thường có phần không Ra Tào Nguyệt kim cương chính khí, nhưng mà phi vũ đạo công kích tuyệt đối có thể đối với Tào Nguyệt tạo thành thương tổn cực lớn hơn nữa trước đây tào nguyệt trên mình kim cương chính khí vỡ vụt. một kích này cộng công chi thì đánh đi tới cam đoan tào nguyệt không chết cũng tàn phế có thể nô no tu chân nhân cho ra đáp lại tay phải huyết chỉ trước người vẽ ra huyết phủ cuốn thân phủ đi Phù lục bay đi vang một tiếng vô số hồng sắc sợi tơ phun ra phun ra tào nguyệt một thân đáng giận tào nguyệt ra sức dây rụa lại bị hồng sắc sợi tơ càng cuốn càng chặt chỉ hận kiếm của hắn mới vừa rồi bị dạ tinh hàn đuổi đi giờ phút này không có binh khí có thể dùng đối với cái này kỳ quái sợi tơ thúc thủ vô sách cộng công chi thì tào nguyệt nhận lấy cái chết Tào Nguyệt trước người, đột nhiên chuyển đến dạ tinh hàn tử vong tang âm. Phi Vũ đạo cộng công chi thị, chống rông xuất hiện, đánh thẳng Tào Nguyệt mà đi. Đã xong, Tào Nguyệt không khỏi thân thể run lên, trái tim mát lạnh đây chính là Phi Vũ đạo chí cường một kích đã bị tổn thương kim cương chính khí, tất nhiên ngăn không được. Cộng công chi thị công bằng, vừa vặn đánh vào Tào Nguyệt kim cương chính khí nứt ra chỗ. Phanh, trong nháy mắt, Tào Nguyệt kim cương chính khí toàn bộ vỡ vụn. Khì khì, cộng công chi thị thoảng cái xuyên thấu Tào Nguyệt vai phải, chui ra một cái nắm đấm lớn tiểu nhân lỗ máu. Lỗ máu xòe qua, có thể từ nơi này một bên thấy một bên kia. Tào Nguyệt đau hô to, tiên huyết bay tán loạn. Nhìn ngươi có chết hay không? Nô tu chân nhân nắm lấy cơ hội, lần nữa lấy huyết hòa phủ. Lúc này đây, họa chính là thiên lôi phủ. Vô một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào Tào Nguyệt trên mình. Cái này một đạo thiên lôi phủ là trí cường công kích tấn phủ. Tào Nguyệt không có phòng ngự, bị đánh đích toàn thân bung khói. Hai đạo niết bàn cảnh cường giả trí cường công kích, Tào Nguyệt duy nhiên hấp hối. Chết cho ta, chúc viễn tiễn. Bầu trời ở bên trong, dạ tinh hàn hiện ra thân hình. Hắn làm kéo cung chi tư thế, bá khí vô song. Tay phải căng dây cung sau đó nhẹ nhàng vừa để xuống, bạch sắc lưu manh mũi tên, đấu mũi tên tại không trung giấy lên. giờ phút này tào nguyệt đã sớm đã mất đi nguyết bản cảnh cường giả phong thái, sắp chết chi thân khó có thể né tránh. chỉ thấy trúc viêm tiễn tại bầu trời kéo lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hưu, ú u một tiếng bắn trúng tào nguyệt đầu. vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, tào nguyệt đầu đổ tung. tào nguyệt, chết. chương 480. trăm tám mươi, mượn đao. chương bốn trăm đao. kiếm thần tào nguyệt đã chết. nam vực lại một danh nguyết bản cảnh cường giả, triệt đệ vẫn là, hồn dược biến mất, thân thể cao rơi xuống. phin một tiếng. Tào Nguyệt thân thể rơi trên mặt đất, toé lên bụi đất. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, truyền đến Vân Quốc mọi người kích động tiếng gọi ở Mỹ, kiếm thần Tào Nguyệt chết rồi, bị Dạ Vương giết chết. Nô tu chân nhân Vi Vũ. Dạ Vương Vi Vũ. Giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn tại Vân Quốc danh vọng đạt đến đỉnh. Mặc dù có Nô tu chân nhân Thiên Lôi phủ trước đây, nhưng mà cuối cùng giết chết Tào Nguyệt nhưng là Dạ Tinh Hàn chúc viêm tiễn. Sát kiếm thần bảo vệ Vân Quốc, tuyệt đối đại anh hùng. Vân Hoàng tâm tình đại chấn, đứng ở Bạch Sắc Lôi Long cao hơn hồ, Dạ Vương tru sát Tào Nguyệt có công, là Vân Quốc chi anh hùng. Chư vị, nghe bổn hoàng hiệu lệnh. Thừa thắng xông lên một cỗ khí tiêu diệt đối nhân, Ân thương lâu đối là quái, tuyệt đối là thực. Ngay cả kiếm thần Tào Nguyệt đều có thể sát, Dạ Tinh Hàn thật sự là vô địch thiếu niên. Phải biết rằng, Dạ Tinh Hàn cũng không vận dụng biến thân niết bàn cảnh đại thủ đoạn. Ta Nguyệt một chết, chỉ còn lại có Nam Công Bạch dắt cùng Phi Vũ đạo hai vị niết bàn cảnh cường giả áp lực lần giảm, trận chiến này tất thắng. Tại Vân Hoàng kéo xuống, toàn bộ trên quảng trường tâm tình nổ. Tất cả Vân Quốc người một hồi ngao ngao kêu, chiến ý dạt dạo. Cỗ khí thế kia, tựa hồ muốn nuốt hết hết thảy địch, lại bị cái này hỗn đản cho chứa vào rồi. Bay trên nệm doanh Hỏa Vũ, hai tay bản tại trước ngực, kinh thường hừ một tiếng. Khẩu thị tâm phi bệnh cũ lại tái phát. Kỳ thật lòng của nàng so với ai khác đều muốn kích động. Sắt ta nguyện đây chính là niết bàn cảnh cường giả a. Giá tinh hàn là duy nhất có thể làm cho nàng run rẩy tuyệt thế thiếu niên. Doanh phi vũ một mực che chở vương nữ tô ngược lại là tĩnh tao nói hiện tại nguy cơ còn chưa không triệt để giải trừ đối phương còn có hai gã niết bàn cảnh cường giả. Đặc biệt là phi vũ đạo thân là nam vực mạnh nhất người còn không có hoàn toàn thi triển toàn lực. Thân đốc đại pháp sư vui mừng ngoái đầu nhìn lại vân hoàng chọn người thừa kế không tệ là một cái ổn trọng chi tài xa xa. Tiểu vương Đường Tôn bước lui phong vương, thống khổ chạy về phía Tào Nguyệt thi thể. Kiếm thần, thanh em hắn nước nở nghẹn nào, rung rẩy ôm lấy Tào Nguyệt tàn phá thi thể. Lửa giận trong lòng, nhất thời hóa thành dung trời đau buồn đều. Dạ Tinh hàn, các ngươi hủy ta Nguyệt Chi quốc lưng, ta nhất định phải làm cho ngươi cùng vân quốc trả giá đại giới. Niết bàn cảnh cường giả số lượng, quyết định lấy quốc gia mạnh yếu. Tào Nguyệt vốn lạc, đối với Nguyệt Chi quốc mà nói đả kích quá lớn. Nguyệt Chi quốc trình thể thực lực, trận hạ xuống. Vốn cho là trận chiến này ba vị Niết bản cảnh cường giả đi ra chiến, thế nào cũng có thể lấy bẻ gãy nghiền nát Su thế sát Dạ Tinh Hãn diện vân quốc hoàn tộc vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tiểu nhân dạ tinh hàn lại giết chết tào nguyệt. trận chiến này vô luận thắng thua, nguyệt chi quốc đều là thua ra. dạ tinh hàn liếc qua đạm mạc phi vũ đạo, cao giọng đối với đường tôn đáp lại nói, đường tôn, ngươi chẳng lẽ như thế hồ đồ, thấy không rõ lắm chân tướng sự tình. lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh ngạc nhiên. dạ tinh hàn mà nói, quả thực có chút kỳ quái đường tôn ôm tào nguyệt thi thể, bị thương thu liễm một tia, giận dữ hỏi nói, dạ tinh hàn, ngươi có ý tứ gì? dạ tinh hàn mà nói, thật sự là không hiểu đấu. tào nguyệt bị dạ tinh hàn ám toán giết chết, tất cả mọi người là người chứng kiến, làm gì có chân tướng? Dạ Tinh Hàn rồi mới lên tiếng, lấy kiếm thần tào nguyệt thực lực, ta sao có thể dễ dàng như thế giết tới? Hung chi còn có nam vực mạnh nhất phi vũ đạo ở đây. Kỳ thật, vừa rồi cộng công chi thì là phi vũ đạo cố ý cho ta mượn, chính là muốn lợi dụng ta tay giết chết Tào Nguyệt. Đường Tôn trong lòng hoảng hốt. Dạ Tinh Hàn bắn liên hồi tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn, muốn, lấy phi vũ đạo thực lực cường đại, vừa rồi vì sao đầu sống chết mà bay? Nếu phi vũ đạo ra tay đi cứu, mặc dù ta cùng nô tu chân nhân đánh lén, vừa không có khả năng như vậy tùy ý giết chết Tào Nguyệt. Hiện tại suy nghĩ mình mật đi. Không sai, các người ba nhà liên minh kỳ thực vừa mỗi người đều có mục đích riêng. Vũ quốc ngoại trừ muốn diệt ta Vân quốc bên ngoài, cũng muốn thừa dịp trận chiến này cho chúng ta tay tiêu diệt các người hai nước viết bản cảnh cửa giả. Tào Nguyệt chết rồi, Nguyệt Chi quốc quốc lực tổn hao nhiều. Một khi Vũ quốc xâm chiếm Vân quốc, cùng Vân quốc liền nhau Nguyệt Chi quốc cũng khó trốn vận rủi. Vừa rồi đã cảm thấy có chút không đúng. Phi Vũ đạo thân là Nam vực người mạnh nhất, nhưng vẫn không thể thể hiện ra nghiền ép hết thể vô thượng thực lực, đặc biệt là tại hắn lấy phép kích tướng nguyệt cộng công chi thì lúc sự tình quá mất thuận lợi. Giống như là Phi Vũ đạo cố ý cấp cho hắn, mà sâu đó hắn và Nô Tu chân nhân liên tục đối với Tào Nguyệt tiến hành đả kích chí mạng, Phi Vũ đạo hầu như không có gì động tác. Khi đó hắn triệt để minh bạch, Vũ Quốc, Nguyệt Chi Quốc, Tương tần Quốc ba nhà liên hợp, kỳ thực cũng không bền chắc mà là có tất cả tâm tư. Phi Vũ Đạo là muốn lợi dụng hắn tay, giết chết Tả Nguyệt. Như thế, có thể che giấu hai mắt người suy yếu Nguyệt Chi Quốc thực lực, thần không biết quỷ không hay lại để cho Nguyệt Chi Quốc ngậm bồ hòn. Nhưng mà, Phi Vũ Đạo thanh sự tình muốn đơn giản. Dung Túng bị hắn giết chết Tả Nguyệt, thế nhưng là gánh thật lớn mạo hiểm. Kể từ đó, ngược lại là thay Vân Quốc hóa giải áp lực. Dù sao, đối chiến hai gã nhất bản cảnh cường giả, có thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Phi Vũ Đạo thế tất yếu vì chính mình cuồng vọng trả giá đại giới trong ý thức, linh quốc chợt nói, nguyên lai là như vậy, hay vẫn là ngươi tâm tư nhanh nhẹn, ta cũng không có nghĩ đến. vũ quốc tâm đủ hắc, đây là muốn ăn hết vân quốc sau đó, cũng muốn ăn hết nguyễn tri quốc, cuối cùng muốn nhất thống nam việt a. quả nhiên, dạ tinh hàn lại trưởng thành rồi đang ở chiến cuộc, còn có thể nhạy cảm bị bắt được những tin tức này, quả thực không đơn giản. tuổi con nhỏ, tâm trí dĩ nhiên vượt qua niên kỷ. toàn bộ quảng trường đều bị dạ tinh hàn nôn luận chỗ kinh đặc biệt là đường tôn, sắc mặt đều trắng rồi. kinh hải ngoài nghĩ lại, dạ tinh hàn theo như lời rất có đạo lý. hắn lúc này âm thầm oán hận, nếu thực sự là như thế, có thể đã gặp vũ quốc mà nói. Kiếm thần chết, quả nhiên là chết không nhắm mắt. Dạ Tinh Hàn, ngươi đừng vội châm ngòi ly rán. Kiếm thần Tào Nguyệt là bị ngươi giết chết, còn muốn bằng ba tấc lôi giá họa tại Vũ Quốc, quả thực đáng hận đến cực điểm. Đường Tôn trợn mắt nghe rằng, hướng về phía Dạ Tinh Hàn chửi bậy. Việc đã đến nước này, hắn không thể không mắng. Mặc dù Dạ Tinh Hàn nói là thực, hiện tại cũng không có thể cùng Phi Vũ Đạo trở mặt. Một khi trở mặt, Tào Nguyệt chết vô ích không nói, vừa bị mất hai nước liên minh, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng khó có thể an toàn rời khỏi. Nếu muốn còn sống trở về, phải tiếp tục cùng Vũ Quốc liên minh. Chỉ có Phi Vũ Đạo thủ thắng, hắn mới có khả năng còn sống rời khỏi. Vân quốc tuyệt không để cho hắn. Về phần Tào Nguyệt bị giết chân tướng chỉ có thể chờ sau đó làm tiếp ý định đường tôn mà nói lại để cho Phi Vũ đạo rất hài lòng. Người hắt hắt nói, Dạ Tinh Hàn, ngươi tuổi còn nhỏ lại sâu am tâm kế, muốn châm ngòi ly gián, hay vẫn là muốn rất đơn giản. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại đối với Dạ Tinh Hàn thập phần bội phục. Không sai, hắn là muốn mượn Vân quốc tay, sát Tào Nguyệt cùng Bạch Giác. Vũ quốc mục tiêu là nhất thống Nam vực, hôm nay bị diệt Vân quốc sau đó, Nguyệt Chi quốc cùng ương Tần quốc diệt quốc ngày vừa không lâu viễn, Tào Nguyệt cùng Bạch Giác chỉ cần chết rồi, thế nào cũng tổn thương đến hai nước căn bản. Hắn rồi hướng đường Tô nói: "Tử Vương, Vũ Quốc cùng Nguyệt Chi Quốc cùng với Hướng Tần Quốc liên minh, chân thành chi tâm thiên địa chừng, dám kiếm thần chết trận, ta vừa muôn phần bi thống. Ta phi Vũ đạo hướng ngươi thể, nhất định giết dạ tinh hàn, thay kiếm thần báo thù. Nếu như dạ tinh hàn động sát âm nhu của hắn, vậy không cần phải ẩn dấu. Là thời điểm bày ra thực lực chân chính rồi." Chương 481: Đáng sợ phi vũ đạo. Chương 481: Đáng sợ phi vũ đạo. Phi vũ đạo khí thế đột nhiên đại biến. Vừa rồi vui cười bộ dạng, triệt để biến mất. Hắn hiện tại, bạch sắc hồn dục kéo dài căng dài, uy xem Già Thiên Ngựa đầu từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận mưa to tẩy lễ. Mưa, tựa hồ đã có linh tính, không hề bay xuống, mà là đang bầu trời phập phồng, giống như khỏa khỏa khiêu vũ tinh linh. Vũ châm, sắt, phi vũ đạo mãnh liệt mở hai mắt ra, tất cả vũ tích, toàn bộ ở trên trời định dạng. Thế giới, tựa hồ bất động. Ngay sau đó, hình hình dáng vũ tích, toàn bộ kéo thành thành trâm nhỏ hình dáng. Hiu hiu, hiu, uu, mưa, một lần nữa bắt đầu xuống. Nhưng mà rơi xuống đi, nhưng là từng đám cây trâm. Mưa rơi như trâm, dày đặc trời dáng, xuyên qua thạch qua bất tưởng nhập thân nhất định đương a cứu mạng a thoáng chốc mặt đất truyền đến từng trận có tiếng kêu thảm thiết vũ châm diện tích che phủ thật sự rất rộng toàn bộ hoàng cung toàn bộ lâm vào vũ châm công kích không có tu luyện còn có cảnh giới thấp không đến kiếp cảnh đều không thể ngăn cản liên tục bị vũ châm xuyên qua thể chỉ chốc lát kẻ thụ thương đều biến thành huyết nhân tại trong thống khổ thời gian dần qua chết đi trong khoảng thời gian ngắn lại có vô số người chết đi cái này dạ tinh hàn hỏa hốt trên cổ tay huyền giới châu lóe lên vũ trâm xuyên thẳng qua mà qua cái này mới là phi vũ đạo thực lực chân thật một chiêu phía dưới, toàn bộ vân quốc hoàng cung toàn bộ lâm vào trận vật, mà hắn khẳng định đây mới là bắt đầu, bởi vì phi vũ đạo thực lực tuyệt đối còn chưa hoàn toàn bày ra. bên cạnh nô tu chân nhân, một đạo hộ thân phù đem bản thân bảo vệ, mắt khắc kiếp cảnh cường giả cũng đều sử dụng ra riêng phần mình bản lĩnh miễn cưỡng ngăn cản vũ châm. nhưng mà bay trên nền hoàng tộc giả lại lâm vào nguy cơ, doanh phi vũ một cái bay nào đem vương nữ tô bảo vệ dưới thân thể liên tục dùng quả xếp đó nữa, nhưng mà vũ trâm quá dày luôn luôn sơ hở, rất nhanh vẫn bị rất nhiều vũ trâm gây thương tích, trâm trâm xuyên qua thể đau đớn người, máu đỏ tươi. Nhiễm công phục đỏ tươi càng lớn. Phi Vũ. Vương nữ Tô đôi mắt run rẩy, trong lòng cảm động. Thực sự tự giác vương nữu, ảo não không thôi. Ngư Tô, ta chính là chết, Vừa nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Doanh Phi Vũ cắn hàm răng, chịu đựng đau đớn liên tục huy động của xếp Thủ hộ, là nam nhân trách nhiệm điểm ấy đau đớn, không coi vào đâu. Phần phần. Một bên doanh Hỏa Vũ, quanh thân hỏa diễm mãnh liệt, có vẻ như bởi vì tương khắc chi lý, ngược lại là đem Vũ châm bước hơi khô, bảo vệ bản thân ngoài, còn bảo vệ Kim Nguyệt cùng mấy vị khác hoàng tộc gia. Trong lần giáp, thân là hoàng tộc thủ hộ gia, Thần đốc đại pháp sư rốt cuộc lần nữa ra tay, tại bay trên đỉnh xuất hiện thành từng mảnh bạch sắc lân giáp, ken kết lắp giáp cùng một chỗ, đem bay dưới đỉnh hoàng tộc giả toàn bộ bảo vệ. Phanh phanh phanh, vũ châm rơi vào trăm lân giáp trên, tất cả đều bị ngăn trở. Quá tốt rồi, Doanh Phi Vũ rốt cuộc thở dài một hơi, thu qua xếp. Phi Vũ, Vương ngữ tô quay người ôm lấy Doanh Phi Vũ, nhìn qua Doanh Phi Vũ trên mình vô số vết điểm, đau lòng tự trách nói, đều là ta không tốt. Doanh Phi Vũ lập tức hai ngón tay đè lại Vương Nữ To miệng, mỉm cười, không cho nói ngốc lời nói, ngươi là thê tử của ta. Vương Nữ To một hồi cảm động rút cuộc chẳng quan tâm nơi, cùng doanh phi vũ ống nhau. nhưng mà thiệt vui trong tàn. trên bầu trời phi vũ đạo, ánh mắt khóa thần đốc đại pháp sư, hắn lẩm bẩm nói, vân quốc cũng nên chết một ít có thân phận nhân, liền từ các ngươi bắt đầu. tự nói ở giữa, sát khí hiện, tay phải ngón tay bắn ra, một viên giọt nước bị bắn ra, Phịt một tiếng, đánh vào thần đốc đại pháp sư trên mình. phi vũ đạo, ngươi. một câu chưa nói xong, thần đốc đại pháp sư biết vậy nên không ổn. hắn giàn mua trên mặt, khuôn mặt thống khổ mà lại giữ tận đứng lên, thống khổ khó nhịn, như là vô số con kiến trong thân thể bà. hai tay không tự giác vương tại trên thân thể trên cổ hùng thám trảo, lực lượng to lớn cầm da đạo đạo vết màu đến thần đốc đại pháp sư biểu hiện lại để cho bay trên nệm mọi người đều là cả kinh ngay sau đó càng không thể tưởng tượng sự tình phát sinh chỉ thấy thần đốc đại pháp sư làn da đột nhiên co lên nhũn chặt trong thân thể hơi nước toàn bộ bay ra huyết đục vừa tựa hồ bị hút đi rồi làn da khô cằn đính vào cốt đầu lên cơ hồ là trong ngay mắt hảo hảo một người biến thành một cô thấy khô thủy thủy thần đốc đại pháp sư khô cằn thân thể hơi hơi rung động hai hàng trên hàm răng xuống chứa hợp phát ra suy yếu đến cực điểm thanh âm Chống rông thầm người con mắt, lộ ra đối với thủy khát vọng. Đây là có chuyện gì? Thấy như vậy một màn, Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi. Thần đốc đại pháp sư thế nhưng là kiếp cảnh cường giả, lại bị phi vũ đạo nhẹ nhõm một chiêu biến thành tro khô. Trong ý thức, Linh Cốt vội nói, hỏng bét, phi vũ đạo sát thực lĩnh ngộ một ít thủy chi pháp tắc. Hắn dùng một giọt thủy xâm nhập thần đốc đại pháp sư thân thể, sau đó lấy một giọt này thủy tướng thần đốc đại pháp sư trong thân thể thủy toàn bộ dẫn xuất thân thể, lúc này mới có thể thần độc đại pháp sư biến thành tro khô. Nguyên ngàn vạn phải cẩn thận, một khi bị một chiêu này đánh trúng, ngươi cũng sẽ biến thành một cỗ tro khô nghe song linh Quốc giải thích, dạ giả tinh hàn kinh hãi càng lớn. Tốt một cái phi vũ đạo, thật thật là lợi hại. Cùng lúc đó, thần đốc đại pháp sư biến thành thây khô về sau, đã mất đi đối với trăm lân giáp cùng bay thảm điều khiển. trăm lân giáp phịch một tiếng, toàn bộ tán vụn. mất đi trăm lân giáp bảo hộ, vũ trăm lần nữa kéo tới. mà bay thảm vừa đã mất đi động lực, biến thành một trương bình thường thảm, mềm mại rơi xuống. phía trên trở đi người hoàng tộc, toàn bộ thương hoàng sợ rơi xuống địa hạn, đong nhiên bắt đầu khởi động đứng lên đó là nhầm công, đem mặt đất biến thành bùn nhão. kể từ đó, một khi té xuống, thế nào cũng bị bùn nhão nuốt hết. nhị ca, nữ tô thấy như vậy một màn, dạ tinh hàn cụ lôi xí chấn động, vô cùng dồn tốc độ, ngay lập tức bay đi. Phao phao long cứu người, hắn thúc dục thân thể không gian, phao phao long xuất hiện. duy nhất cứu người phương pháp xử lý, chỉ có thể triệu hán phao phao long. phao phao long thân thể khổng lồ, đủ để ngồi xuống nhiều người như vậy. hơn nữa biết bay, có thể tránh cho có người rơi xuống nguy rồi nham công bạch giác ở thủ tốt, phụ thân. phao phao long vô cánh lướt đi, sát mặt đất mà bay. doanh phi vũ, vương nữ tô, doanh hỏa vũ đám người, toàn bộ rơi vào phao phao long trên mình. phi vũ, lúc này đây. Vương ngữ Tô kéo lại doanh phi Vũ, tránh cho doanh phi Vũ rơi xuống. Giữa vợ chồng, trung hoàn nạc, nhìn nhau cười cười. Nu cười này, so với động phòng còn muốn ấm áp. Mỗ hộ, doanh hỏa Vũ dùng hết hết thảy, giữ chặt kim nên nguyện. Cả đám đều an ổn ngồi ở phao phao long trên lưng sau đó, Vũ châm lại lần nữa kéo tới. Không chờ ngừng, chỉ có thể lần nữa hợp lực ngăn cản Vũ châm, mà Vũ châm rơi vào phao phao long trên mình, lại đối với nó không hư hao chút nào. Trọng trọng gia tiện, là mạnh nhất khải giáp. Cửu lão, hỗ trợ. Dạ Tinh Hàn rất nhanh tại phao phao long trên đỉnh bay lên. Dũng huyên giới châu bảo hộ vòng tròn miễn cưỡng ngăn trở một bộ phận vũ châm. hắn không có tốt hơn bảo hộ thủ đoạn, chỉ có thể hướng nô tu chân nhân cầu cứu, lấy nô tu chân nhân phù đạo, thế nào cũng có biện pháp bảo hộ mọi người. Mặt khác người hắn không quan tâm, nhưng mà doanh phi vũ cùng vương ngựa tô phải thủ hộ. Thánh quan phủ nghe được dạ tinh hàn la lên, nô tu chân nhân lập tức ở trước người hòa phủ, phù lục đại thành về sau, tay phải vỗ, cái kia một đạo phù lập tức bay đến phao phao long đỉnh đầu, phù lục thần quang tứ dạng kích phát ra một đạo kỳ dị bình trướng, dày đặc vũ trâm lập tức tất cả đều bị che lậy, rốt cuộc bay trên nệm người hầu như đều cứu, tuy có kẻ thụ thương tuy nhiên cũng bảo toàn tính mạng duy nhất đáng thương đem thuộc thần đắc đại pháp sư biến thành thây khô không nói rơi xuống địa hạ về sau rất nhanh bị bùn nháo trôi nước hết cuối cùng đã thành nham công phân bón lợi hại a dạ tinh hàn dám ở trong tay của ta cứu người cái kia chính là muốn chết phi vũ đạo có chút tức giận khóa dạ tinh hàn đang muốn chuẩn bị ra tay một đạo bạch lôi vang một tiếng đánh tại hắn trên mình giầm bao gạo phi vũ đạo thân thể như là bọt nước đồng dạng tan đi nhưng mà rất nhanh bên hông nước chảy tụ tập phi vũ đạo từ trong xuất hiện toàn bộ người bình yên vô sự Hắn nhanh chầm chầm bạch sắc lôi long trên đầu Vân Hoàng, âm thanh lạnh lùng nói: "Dụng xét đánh ta, tốt lắm, ta sửa lại trình tự, chứ hết là giết ngươi." Chương 482 Khôi lỗi hiện. Chương 482 Khôi lỗi hiện. Vũ châm đột nhiên ngừng. Thân hình dáng vũ tích lần nữa biến thành hình hình dáng, đã mất đi lực công kích. Bị vũ châm tra tấn Vân Quốc mọi người, rốt cuộc đạt được giải thoát. Vân Hoàng vừa buông lỏng một tia, thu lôi che đậy bảo hộ. Hưu. Nhưng vào lúc này, một giọt mưa thủy vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào Vân Hoàng trên lưng. Nguy rồi. Vân Hoàng quá sợ hãi. Trong đáy mắt toàn bộ người lâm vào thống khổ dữ tợn bên trong. trên mình nếu như có vô số con kiến, bỏ qua bỏ lại, hắn khó có thể chịu được. cùng thân đốc đại pháp sư đồng dạng, hai tay hung hăng tại trên thân thể chảo, cầm lấy cầm lấy, làn da bắt đầu co rút nhanh, rất nhanh, toàn bộ người liền biến thành một cỗ thây khô hình dáng. thủy, thủy, vân hoàng trong muộn, phát ra đối với thủy khát vọng. sau đó thân thể một cái mất lực, từ bạch sắc lôi long đỉnh đầu xuống tam xuống. một màn này, làm cho cả quảng trường kinh hãi một mảnh. ai cũng không nghĩ tới, vân hoàng sẽ như thế dễ dàng trúng chiêu, cũng bị phi vũ đạo biến thành thây khô một khi rơi xuống mặt đất bị nham công bùn nhao nướt hết liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà vân hoàng một khi chết trận vân quốc khoảng cách diệt vong, cũng liền một bước ngắn vân hoàng bị hạ thấy như vậy một màn vô số người vọt lên cứu giúp phong vương âu dương phi tuyết cùng với cấm quân cùng rất nhiều thành chủ đều cũ ra bạch giác đống nhiên tức giận mất đi bảo vệ hoàng đại trận áp chế hắn sao nguyện sắp cửa vào đồ an bị cướp đi vừa rồi vân hoàng một mực dụng xét đánh hắn sớm nui với vân hoàng hận tấu xương vân hoàng phải chết nham cự nhân ầm ầm tiến lên Hai cái cực lớn nham cánh tay gào thét xoay tròn, đem tất cả đến đây nghĩ cách cứu viện người bức lui. Mặt đất đã sớm bùn nao hóa, chỉ chờ Vân Hoàng rơi vào. Hắn muốn đem Vân Hoàng kéo vào địa hạ, tươi sống hành hạ chết. Vân Hoàng bệ hạ. Nô Tu chân nhân thần sắc nghiêm trọng. Hiện tại duy nhất có thể cứu Vân Hoàng, chỉ sợ chỉ có hắn. Có thể hồn dục chấn động, vừa định đi cứu, lại bị Phi Vũ đạo ngăn lại. Phi Vũ đạo cười hắc hắc nói, đối thủ của ngươi là ta, mơ tưởng đi cứu Vân Hoàng. Hai người lúc này triển khai chiến giết, nhưng mà bị ngăn cản ngăn đón Nô Tu chân nhân, đã đã mất đi cứu Vân Hoàng cơ hội. Mọi người kinh hãi, ngước mắt nhìn bầu trời mắt thấy vân hoàng rơi xuống, lại bất lực. xa xa, truyền đến doanh phi vũ cuồng loạn tiếng la, đại ca, van ngươi, cứu phụ hoàng. một tiếng này cầu khẩn, tại toàn bộ hoàng cung trên không quanh quẩn. ngay tại vân hoàng rơi xuống đất tiền một khắc đột nhiên, làm thi vân hoàng lại thân thể tung bay, chạy xa bay khỏi. càng bay càng cao, rời xa nham cự nhân. ngay sau đó, dạ tinh hàn hiện ra thân hình đến, ôm ấp làm thi vân hoàng. đại ca, toàn thân là thương doanh phi vũ, trong miệng thì thảo. hắn hai mắt rót rách, trong lòng cảm ơn ở đây vân quốc người, cuối cùng an tâm. giả tinh hàn lại một lần nữa, cứu vớt vân quốc nhìn xem trong ngực thây khô hình dáng vân hoàng dạ tinh hàn bất đắc gì đối với linh cốt nói phi vũ đạo thật sự là âm hiểm thu vũ châm công kích lại để cho bấm vũ biến thành bình thường kể từ đó phi vũ đạo lợi dụng giọt nước đánh lén thì có đầy trời mưa bảo hộ thập phần khó bị phát hiện vân hoàng dầu gì cũng là kiếp cảnh cường giả hoàn toàn buông lòng cảnh giác bị phi vũ đạo đánh lén đánh trúng thật sự là bi ai quyết định sinh tử tồn vong chiến đấu sao có thể phân tâm buông lòng cảnh giác vân hoàng biến thành thây khô đáng nể những thứ này cũng đừng có nói trong ý thức Linh Quốc đối với Dạ Tinh Hàn nói, thời khô hình dạng cũng chính là mất đi sức chiến đấu, lấy Vân Hoàng kiếp cảnh chi thân, ít nhất có thể kiên trì một ngày bất tử. Nghe Linh Quốc vừa nói như vậy, Dạ Tinh Hàn vừa an tâm không ít. Vừa rồi lấy tặc cần tới cứu Vân Hoàng, ngoại trừ doanh phi Vũ Thỉnh cầu bên ngoài, cũng là đại cục cân nhắc. Vô luận như thế nào, Vân Hoàng quyết không thể chết. Một khi Vân Hoàng chết rồi, toàn bộ Vân Quốc lập tức sẽ phân liệt mà tản ra đang tại chém giết những cái kia thành chủ cùng với thế lực khắp nơi, tất nhiên biết quân lính tan rã riêng phần mình chỗ chết. Vì ngưng tụ Vân Quốc hết thảy thế lực, Vân Hoàng phải còn sống. Vân Hoàng bệ hạ, vì có thể tốt hơn bảo vệ ngươi an toàn, ta nghĩ đem ngươi thu nhập ta dung hợp không gian trong, nếu như ngươi là đáp ứng trong mắt cao thấp động động là được. Càng nghĩ, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị đem Vân Hoàng thu nhập thân thể không gian. Kể từ đó, mạng của mình cùng Vân Hoàng khóa lại cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử đây là có thể lớn nhất bảo hộ Vân Hoàng an toàn thủ đoạn. Sở dĩ hỏi ý Vân Hoàng ý kiến, là vì dung hợp không gian chứa người, là một kiện thất lễ sự tình. Bất kể là dung hợp không gian cũng hoặc là sủng vật đại, đều là giả bộ linh sủng xúc sinh, người bị chứa vào có cùng cấp xúc sinh chi lại. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn một khi vân hoàng bị chứa vào thân thể của hắn không gian, toàn bộ người hết thảy trong mắt hắn đều là trong suốt. nói trắng ra là có không tôn trọng chi ý cũng liền xem vân hoàng có ở đó hay không hổ những thứ này. nghe xong dạ tinh hàn mà nói, vân hoàng trong mắt cao thấp giật giật, nói không được lời nói, chỉ có thể dùng cái này phương thức biểu đạt. cùng sinh tử so với bị chứa vào không gian vừa không coi vào đâu, minh bạch. dạ tinh hàn lập tức thúc giục thân thể không gian, đem vân hoàng thu đi vào. đáng giận, sao có thể đoạt ta trong miệng ăn? bạch giác lần nữa tức giận, nham cự nhân tay phải rơi lên cao, lưng tụ ra đáng sợ hổ lử đến. trong lúc đó ầm ầm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại rung rung. Mau nhìn, có một ngọn núi bay tới. Đột nhiên, có người cao giọng hô to. Tất cả mọi người nhìn về nơi xa mà đi, trong nháy mắt bị kinh hãi thương tích đời mình. Thật sự có một ngọn núi bay tới. Cái này, Dạ Tinh Hàn con mắt đều trừng lớn. Thật sự rõ ràng một ngọn núi, cứ như vậy tại không trung bay lên. Hơn nữa, là hướng hắn bay tới. Nham Công không hổ là kỳ danh, thân là nghiệt bản cảnh cả đám đều mạnh biến thái. Thái Sơn áp đỉnh. Địa hạ, truyền đến bạch rắc gào to. Bay tới đại sơn, đứng ở Dạ Tinh Hàn trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời ngay sau đó, dã tinh hàn rơi đi. Muốn áp ta, không có cửa đâu. Hả? dã tinh hàn đang muốn vô cánh bay khỏi. Thế nhưng là, cái kia đại sơn vậy mà mang theo một cô đáng sợ uy áp xu thế. Có thể hắn, trong nháy mắt không thở nổi đừng nói bay khỏi, động một cái đều thập phần khó khăn. cứ như vậy bị đại sơn một mực hạ thấp xuống, rất nhanh sẽ phải chặn đất. Nếu vô pháp dây dùa, chỉ sợ cũng bị ép thành thịt nát. Vân quốc mọi người, một mảnh tứ yên tĩnh. Một kích này thái sơn áp đỉnh thật sự quá mạnh mẽ, chỉ sợ dã tinh hàn cũng không cách nào ngăn cản. Tinh hàn, ôn ly ly li liều lĩnh, bay về phía dã tinh hàn. Người cứu không được hắn. Mục Vương Lương xâm một chiêu đại đao thuật, đem Only Lily li chặn đường. Cực lớn thân đạo, thiếu chút nữa đem Only Lily li đánh rơi xuống ổn định thân thể về sau, Only Lily li nhìn về nơi xa Dạ Tinh Hàn. Cái này cả lại, triệt để làm cho nàng đã không có cứu Dạ Tinh Hàn cơ hội đương nhiên, nàng cũng biết. Mặc dù đi cứu, coi hắn năng lực chỉ sợ cũng cứu không được Dạ Tinh Hàn. Chỉ muốn dù là cứu không được Dạ Tinh Hàn, cùng lắm thì cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ chịu chết, như thế cũng không tên muối. Oanh, mắt thấy Dạ Tinh Hàn sẽ bị đại sơn đè chết đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cái kinh khủng bàn tay bay lên, Oanh mở đại sơn loạn thạch như mưa, Dạ Tinh Hàn đứng thẳng thạch vũ ở trong. Mơ hồ, có thể thấy có một đạo thân ảnh bảo vệ tại Dạ Tinh Hàn trước người. Cái đó là? Vân Chấn Dương. Có người nhận ra Dạ Tinh Hàn trước người người thân phận. Không sai, chính là chết đi Vân Chấn Dương, mà vừa rồi bàn tay to cũng là Vân Chấn Dương hồn kỹ, tịch diệt đại bi trưởng. Không có biện pháp, chỉ có thể khôi lối xuất chiến. Dạ Tinh Hàn nổi Vân Chấn Dương sau lưng, có chút căm tức đáng giận bệnh giác, ép buộc hắn vội vàng phía dưới dùng ra Vân Chấn Dương khôi lỗi điều này làm cho hắn muốn lợi dụng Vân Chấn Dương khôi lỗi đánh lén kế hoạch, triệt để thất bại. Chương 483 Nhiêu đồ sát bạch giác chương 483, nhiêu đồ sát bạch giác vân chấn dương hồn dược triển khai chống lập không trung nhưng mà toàn bộ nhân đã sớm không có sinh khí hóa thoát thoát là một cô khôi lỗi đó là một cô khôi lỗi rất nhanh đã có người phát hiện điểm này mọi người hơi giật mình lần nữa khiếp sợ bất kể là nhân cũng hoặc là vân quốc người đều bị dạ tinh hàn một chiêu này chuẩn bị ở sau kinh hãi thương tích đầy mình dạ tinh hàn thật là quá mức quỷ thần khó lường vậy mà hiểu được luyện chế khôi lỗi chi thuật hơn nữa còn thanh nhất bản cảnh vân chấn dương thi thể luyện chế thành một cô khôi lỗi chẳng phải là nói. Dạ Tinh Hàn có thể điều khiển Niết Bàn Cảnh Vân Trấn Dương tác Chiến, kể từ đó Vân Quốc thêm nữa một vị Niết Bàn Cảnh. Tại Niết Bàn Cảnh số lượng trên đã cùng địch nhân tương đối thắng lợi căng cân, tựa hồ hướng Vân Quốc nghiêng. Tiểu Dạ, lợi hại a? Cùng phi vũ đạo chiến đấu nô tu chân nhân, một bên chiến đấu một bên cao rộng tán thưởng. Dạ Tinh Hàn thủ đoạn mạnh, át chủ bài nhiều, quả thực không thể tưởng tượng. Mục Hồn cùng Kiếm Hồn hoàn toàn thể hồn tướng, khôi lỗi chi thuật, rất nhiều đẳng cấp cao thần bảo. Theo lý mà nói, chỉ dựa vào Dạ Tinh Hàn kiếp cảnh chiến lực, căn bản không đủ để sướng đôi này trận Niết Bàn Cảnh ở giữa chiến đấu. Vân Hoàng cùng Thần Đốc Đại Pháp sư thì như thế nào? Đều so với Dạ Tinh Hàn cảnh giới cao, còn không phải trong nháy mắt bị phế. Có thể tại trong chiến đấu sống sót, đối với kiếp cảnh giả chính là cái kỳ tích. Có thể Dạ Tinh Hàn cứng rắn dựa vào rất nhiều cường đại đẩy vào, nâng lên lực chiến đấu của mình. Chẳng những chút nào bị thương đều không có, hơn nữa trong trận chiến đấu này Đại Phóng dị sắc đã thành quyết định thắng bại nhân vật mấu chốt. Hắn đối với Dạ Tinh Hàn, thật sự là phát ra từ phế phủ đội phục. Phi Vũ đạo nước gọn trấn khai nô tu chân nhân, giật mình nhìn chằm chằm vào vân trấn dương khối lỗi. Luyện chế khối lỗi chi thuật, đây chính là bí thuật ở trong bí thuật. Dạ Tinh Hàn Ngon ngoãn nghe lời, để cho ta giết ngươi chiếm ngươi khôi lỗi chi thuật. Tốt đem các ngươi những người này tất cả đều luyện thành ta khôi lỗi. Nhiều ra một vị niết bàn cảnh khôi lỗi, phi vũ đạo không sợ chút nào. Ngược lại, có chút hưng phấn. Dạ tinh hàn trên mình bảo, thật sự là hơn làm cho người tức lụt ruột. Hết thảy tất cả, sớm muộn đều là hắn. Ai sống ai chết, còn không nhất định. Dạ tinh hàn chẳng muốn nói nhảm, điều khiển khôi lỗi trực tiếp công hướng phi vũ đạo. Hắn cao giọng hô, Tiểu Lão, ta thao khống vân chấn dương khôi lỗi liên thủ với ngươi, nhất định nghĩ biện pháp giết phi vũ đạo cái này hại đầu. Tuy rằng phi vũ đạo cảnh giới cao nhưng mà đối mặt nô tu chân nhân cùng Vân Chấn Dương hai vị niết bàn cảnh cường giả, tất nhiên chiếm không đến tiện nghi. Minh Bạch. Nô tu chân nhân quanh thân hồn lực rung động, một loạt phù lục chớp động hào quang, quay trùng quanh hắn quay xung quanh. Có Vân Chấn Dương khôi lỗi trợ lực, đối phó phi vũ đạo cuối cùng không hề như vậy cố hết sức. Côn vọng ra hỏa, ngươi cho ta là trang trí sao? Nam cự nhân cực lớn cánh tay, đột nhiên hướng Dạ Tinh Hàn vùng mạnh đi. Không có Vân Hoàng bảo vệ hoàng đại trận áp chế, Nam Công Bạch rắc triệt để phóng thích. Dạ Tinh Hàn họng trong miệng hắn chi ăn, lại phá hắn Thái Sơn áp đỉnh, giờ phút này đối với Dạ Tinh Hàn quả nhiên là hận thấu xương. Dạ tinh hàn cụ lôi xí chấn động, vừa né tránh, thân thể khé động, vân chấn dương khôi lỗi lập tức mất đi điều khiển, vừa đứng ở không trung, lúng túng một màn xuất hiện. Chỉ cần dạ tinh hàn cùng nham công bạch giác đối chiến, liền vô pháp phân tâm thao khống vân chấn dương khôi lỗi công kích phi vũ đạo. Nhìn như cường đại khôi lỗi, liền vô pháp thi triển uy lực. Phi vũ đạo cười to, dạ tinh hàn, xem ra ngươi đối với khôi lỗi điều khiển cũng không thuần thục, thật sự là phung phí của trời. Đối mặt trao phúng, dạ tinh hàn cũng không chấp nhận. Hắn cao giọng nói, trời to mắt chó của ngươi xem trọng rồi. Nói qua thi triển nhị đệ phân thân chi thuật, thân thể run lên một người biến thành hai thân đang lúc mọi người kinh hô dạ tinh hàn thủ đoạn nhiều lúc lúng túng một màn xuất hiện triệu hoán đi ra nhị đệ phân thân bởi vì chỉ có thể sử dụng dạ tinh hàn nhị giai cùng nhị giai trở xuống công pháp hồn kỹ cho nên vô pháp sử dụng tam giai cụ lôi xí không có cánh tự nhiên rơi xuống mà đi nhị đệ ta gần Dạ tinh hàn kéo lại nhị đệ phân thân hướng không trung ném đi minh bạch nhị đệ sử dụng gia ta gần ẩn thân hình cùng khí tức chờ triệt để biến mất sau đó lặc lẹ đã rơi vào dã tinh hàn trên bờ vai thì cứ như vậy nhị đệ dám phải dã tinh hàn bả vai xếp cho người mọi người còn tưởng rằng phân thân biết ẩn nút đi, không nghĩ tới dạ tinh hàn chơi một chút châu nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. phân thân ngay tại bản thân trên bờ vai, hai thân hợp thể. hô, vân chấn dương khôi lỗi lại triển khai. dạ tinh hàn đưa lưng về phía vân chấn dương khôi lỗi, hắn hiển nhiên không phải hắn chỗ điều khiển điều khiển người, tự nhiên là phân thân. mọi người lập tức phát ra kinh hô, đối với dạ tinh hàn thủ đoạn chỗ kinh diễm. mới vừa rồi còn trào phúng dạ tinh hàn phi vũ đạo, nhất thời túi cái mặt. trong ý thức, linh quất đối với dạ tinh hàn táng dương, lợi hại a tinh hàn. Triệu Hoán Nhị Đệ Phân Thân, lập tức giải quyết xong một người khó phân nhị tâm điều khiển khôi lỗi tệ đoàn. Ta cần là nhị giai, phân thân vừa vặn có thể sử dụng. Mà điều khiển khôi lỗi chỉ cần ý thức, kể từ đó, đứng ở ngươi trên bờ vai nhị đệ phân thân có thể thay ngươi điều khiển khôi lỗi. Về phân ngươi, có thể toàn tâm đối phó nham công Bạch Giác. Không thể không nói, Dạ Tinh Hàn trong chiến đấu tư duy thật tinh diệu đem ưu thế của mình lợi dụng đến cực hạn, dùng cái này để ứng đối rắc rối phức tạp chiến đấu, người bình thường căn bản vô pháp làm được. Dạ Tinh Hàn nhưng có chút ngưng trọng nói ra, chiến đấu hiện tại đến xem, cũng không sáng tỏ. Hơn nữa với ta mà nói, khó khăn trùng trùng điệp điệp, Có ý tứ gì?" Linh Quốc vội hỏi. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, "Điểm thứ nhất, chiến đấu mới vừa rồi quá mức mạo hiểm kịch liệt, ngay cả ta liên tiếp sử dụng nhiều loại thủ đoạn, hiện tại hồn lực tiêu hao vượt qua bảy thành. Mà giờ khắc này, lại muốn phân ra hồn lực cho nhị đệ sử dụng, còn thừa không nhiều lắm hồn lực càng thêm giật gấu và vai, nghèo rất mừng rơi." Linh Quốc trầm mặc không nói. "Hồn lực tiêu hao quá lớn, đúng là một cái đại phiền toái." Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, "Điểm thứ hai, ta tuy rằng nghĩ kỹ cùng Nam Công Bạch Giác đối chiến chiến thuật, nhưng khuyết một kích mà sát thủ đoạn. Ta càng nghĩ, bản thân tất cả sát chiêu có vẻ như đều rất khó giết chết Nam Công Bạch Giác." Nham công bạch giác thủ đoạn công kích, phần lớn đều là thổ hệ thật thể, ta lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân rất khó khai triển tác dụng. Sát tào nguyệt mượn đao phương thức khẳng định cũng không có thể dụng lần thứ hai, lúc này đây phi vũ đạo sẽ không dễ dàng mượn, nham công bạch giác cũng sẽ không ngu như vậy. Vượt cấp giết người thật rất khó khăn, nếu không phải phi vũ đạo cố ý gây nên, hơn nữa nô tu chân nhân hỗ trợ, hắn căn bản sát không hết tào nguyệt. Hiện tại một thân một mình sát nham công bạch giác, hầu như làm không được. Linh quất đã minh bạch dạ tinh hàn khó xử, nói ra, xác thực lấy ngươi năng lực muốn giết nham công bạch giác vô cùng khó khăn, còn có vấn đề thời gian. Dạ Tinh Hàn lại nói, thời gian kéo càng lâu, đối với ta càng bất lợi. Tóm lại, hiện tại sau cùng bước thiết chính là tìm được có thể làm cho ta giết chết Bạch Giác thủ đoạn, nếu không thì tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, ta cùng Nô Tu chân nhân thua không nghi ngờ. Phi Vũ Đạo cùng Nham Công Bạch Giác chỉ có thể trước hết giết Nham Công. Hiện tại Phi Vũ Đạo bị Nô Tu chân nhân cùng Vân chấn Dương khôi lỗi triệt để kiểm chế, hắn ngược lại là đã có một mình đánh chết Nham Công thời gian. Thế nhưng là liền quyết giết chết thủ đoạn của đối phương, địch nhân không cho mượn, có thể hướng người một nhà mượn a. Linh Cốt đột nhiên đã có ý tưởng, đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở lúc trước nô tu chân nhân không phải nói tại âm phủ sơn đã học được cường đại phù thuật, trong đó tất có cường đại lực sát thương phù lục. ngươi muốn là có thể mượn tới, nói không chừng thì có cơ hội giết chết nham công bạch giác. nghe xong linh quốc mà nói, dạ tinh hàn thể hồi con đỉnh. hắn đại hỉ nói, đa tạ lao có đầu, ngươi so với ta thông minh. nếu là có thể đánh chết nham công bạch giác, ngươi là công đầu. linh quốc nhắc nhở quá mức kịp thời. thực lực của hắn sát nhất bản cảnh rất khó, nhưng mà đều là sát bàn cảnh cường giả, tất nhiên có sát nhất bản cảnh thủ đoạn. chỉ cần có thể mượn đến sát nhang công bạch giác phù lục, hắn đã có chiến thuật, có thể cam đoan phải giết nhang công. Chương 484: Tàng phù tại thân. Chương 484: Tàng phù tại thân. Xác định chiến thuật sau đó, ra Tinh Hàn vỗ cánh bay cao. Hắn rủ xuống tại loạn vân phía dưới, cao giọng hô quát, "Chư vị Vân Quốc đồng bảo, Vân Hoàng bệ hạ đã bị ta cứu, sinh mệnh không lo. Chúng ta cần phải tề tâm hợp lực, tiêu diệt xâm phạm chi địch, là thủ hộ Vân Quốc mà chiến. Khẩn cầu chư vị giúp ta giúp một tay, tiếp tục áp chế nham cự nhân." Một thân một mình đối chiến nham công bạch giác, hơi hiển cố hết sức. Nếu là có thể ngưng tụ Vân Quốc mặt khác chiến lực đối với nham cự nhân áp chế một chút, hắn gánh nặng cũng liền không có nặng như vậy. Dạ Vương yên tâm, chúng ta thế nào cũng tử chiến thủ hộ Vân Quốc. Vân Hoàng không có chết, chính là thuốc cản thần. Những cái kia thành chủ chờ kiếp cảnh cường giả, náo nhau, nhau ra tay. Các loại huyễn tàn khốc hồn kỹ, đập nện tại nham cự nhân thân thượng. Tốt. không có nham cự nhân tập kích quấy rối, Dạ Tinh Hàn thoáng cái nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn vô cánh bay đến nô tu chân nhân sau lưng, cũng mở ra âm dương quỷ nhãn quyết. Dạ nhãn tập trung, xuyên cử thấu thị. Tầm mắt xuyên qua tầng tầng thổ nhũng, rốt cuộc tại địa hạ một chỗ, phát hiện nham công Bạch rắc chỗ ẩn thân. Ta sẽ nói ngươi cho ta dấu. Dạ Tinh Hàn không ngờ kéo cung, hậu nghệ cung hiện. Hừ. Uu, trúc viêm tiến bắn ra, băng xuống mặt đất, xuyên qua thổ tầng, thẳng đến bạch giác chân thân mà đi. Hả? Bạch giác chấn động. Quả thực không nghĩ tới, dạ tinh hàn có thể khóa cung công kích hắn. Hắn hóa thân thể lưu, vèo một cái lùi ra. Trúc viêm tiến sai một ly, cũng không làm bị thương hắn. Bầu trời, dạ tinh hàn lại kéo mũi tên thứ hai, cũng đối với nô tu chân nhân nói, cửu lão còn có giết chết miết bản cảnh cường giả trí cường phụ lục ta mượn dùng một chút. Thực lực chưa đủ, vậy mượn. Vừa rồi mượn phi vũ đạo chi lực sát tào nguyện. Lúc này đây mượn nô tu chân nhân chi lực sát bạch giác. Nô tu chân nhân lập tức minh bạch dã tinh hàn ý tứ, một bên công kích phi vũ đạo, vừa nói, có, ta có một đạo vô hạn phệ hồn phù, vô hạn bạo tạc nổ tung, có thể đả thương hại linh hồn. Mặc dù là biết bàn cảnh cường giả, cũng khó có thể chống cự. Có 8 phần cơ hội giết chết bạch giác, có 3 thành cơ hội giết chết phi vũ đạo. Chỉ là, này phù thôi phát cần có thời gian dài, hơn nữa phải theo bên mình mà bạo mới có đại sát thương lực. Vì vậy nếu muốn làm bị thương phi vũ đạo cùng bạch giác hắn khó khăn, hơn nữa này phù ta trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên chỉ có một lần cơ hội. Vô hạn vệ hồn phù là hắn lực sát thương mạnh nhất phù lục sử dụng này phụ, hầu như muốn tiêu hao hắn một nửa hộ lực. Tuy rằng lực sát thương đại, nhưng mà muốn dùng cái này phụ đánh chết Phi Vũ đạo hoặc là Bạch Giác, cũng rất khó khăn đối phương một khi phát hiện phòng bị một chút, hầu như không thể trúng mục tiêu đây cũng là hắn một mực không dùng này phụ nguyên nhân. Cửu lão, ta ngược lại là có biện pháp có thể thử một lần. Dạ Tinh Hàn lại bắn ra một phát trúc viêm tiễn. Cùng lúc đó, vậy mà tại không trung dẫn động một viên cự yên đạn. Oanh một tiếng, trên bầu trời, khói đen tràn ngập. Dạ Tinh Hàn cùng Lộ Tu chân nhân đều biến mất tại khói đen bên trong. Ồ, Phi Vũ đạo một tia kinh ngạc, sau này tránh đi thời điểm này dụng cự yên đạ thật sự là không hiểu thấu đang muốn ra tay tìm hiểu một chút vân chấn dương khôi lỗi bỗng nhiên kéo tới bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa cùng vân chấn dương khôi lỗi chém giết đứng lên một lát sau khói đen tàn đi nô tu chân nhân cùng dạ tinh hàn hiện ra thân hình tiểu dạ ngươi nhiều hơn bảo trọng nô tu chân nhân thở dài một tiếng trong ánh mắt lại có lấy nhàn nhạt thương cảm chi ý giờ phút này ta cần nhị đệ phân thân lại đổi vị trí đứng ở nô tu chân nhân trên bờ vai cưu lao yên tâm chờ thêm cửa hải này ta và ngươi nâng cốc nôn hoan dạ tinh hàn cười nhạt một tiếng quay người vỗ cánh bay thấp mặt đất mà đi Cái kia vừa đi, mang theo chịu chết dứt khoát. Nam Công Bạch Giác, chính là chỉ biết trốn ở địa hạ rùa đen rút đầu sao? Bay thấp trong quá trình, Dạ Tinh Hàn lần nữa phóng ra một kích trúc viêm tiễn, hơn nữa dùng biện pháp cũ, nói chọc giận chi thuận. Một chiêu này, đối với mấy cái này tự ngạo trí cường giả, sau cùng có tác dụng. Quân vọng tiểu nhi, thật sự là muốn chết. Né tranh trúc viêm tiễn sau đó, Bạch Giác bạo nộ. Toàn bộ hoàng cung mặt đất đều tại hắn lửa giận xuống rung rung. Dạ Tinh Hàn lại âm thanh lạnh lùng nói, chỉ biết ẩn thân tại địa hạ, không phải rùa đen rút đầu là cái gì? Ngươi đã hẹn mọn bị ối nấp trong địa hạ, để ta đến địa hạ tìm ngươi cùng ngươi quyết nhất tử chiến, cụ lôi xí thu đi, mở ra độn địa thuật vọt vọt một cái. Dạ tinh hàn thân thể chui xuống mặt đất. Dạ vương chủ quân a, sao có thể vào địa hạ cùng nham công đối chiến? Phải biết rằng, tại địa hạ nham công thế nhưng là tuyệt đối vô địch tồn tại a. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là không hiểu. Nham công mạnh ở chỗ cường đại thổ hệ công pháp. Cùng nham công tại địa hạ quyết chiến, thật sự không quá sáng suốt địa hạ. Dạ tinh hàn như trước mở ra xuyên cự thấu thị trí nhãn, khóa bạch giác cũng hướng bạch giác du động mà đi. Cùng lúc, bạch giác vừa du hướng dạ tinh hàn, cũng cười khẩy nói đây chính là chính ngươi đưa tới cửa đến, chẳng trách người khác chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu xuẩn. tại thổ địa phía dưới, toàn bộ nam vực không có người nào là đối thủ của hắn. chính là phi vũ đạo cũng không được. dạ tinh hàn lại nói, ngươi mặc dù là nham công, nhưng ta cũng sẽ thổ hệ công pháp, tại thổ địa ở trong vừa thông suốt không trở ngại, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. đồ đần, ngươi quá tự cho là. nham phong, bạch rắc một tiếng cười lạnh, rốt cuộc cùng dạ tinh hàn tại trong đất gặp nhau. tại địa hạ, hắn vô địch, nắm lấy cơ hội bản thể một cái biến ảo, biến thành một cái phong bế vĩ cầu, đem dạ tinh hàn triệt để giam ở trong đó cái này. Dạ Tinh Hàn sắc mặt biến hóa, liên tục sử dụng độn thổ chi thuật, có thể căn bản vô pháp xuyên thấu viên cầu vách tường. Đừng uổng phí tâm cơ rồi. Nhan Công Bạch giắt mặt, đống nhiên xuất hiện ở viên cầu trên vách đá. Hắn cười đắc ý nói, đây là ta bản thể biến thành, cứng rắn vô cùng, ngươi độn thổ chi thuật căn bản không xuyên qua được. Kế tiếp, ta có thể thời gian dần qua đem ngươi trà tận tới chết. Đang khi nói chuyện, hu hu, hu. Uh, mấy đạo gai đất tử viên cầu vách tường bắn ra. Không gian quá nhỏ, hầu như vô pháp chố tránh. Thời khắc nổ chốt, Dạ Tinh Hàn cổ tay huyền giới châu lóe lên một đạo lục sắc bình trướng, lập tức đưa hắn bảo vệ nhưng mà khì khí một tiếng trong đó một đạo vậy mà đâm thấu huyền giới châu bình trướng cũng xuyên thấu dạ tinh hàn phần bụng tiên huyết giàn rua nhuộm đỏ một mảnh xảy ra chuyện gì vậy dạ tinh hàn chịu đựng đau đớn cúi đầu nhìn qua phần bụng thương thế huyền giới châu không gian bảo hộ chi lực lại có thể bị phá rồi tiểu tử cuồng vọng như thế nào không điên bạch giác đại hỉ viên cầu trên vách đá khuôn mặt dữ tợn mà cười cười bản không thế nhưng là nhất bản cảnh cường giả đây là ta bản thể biến ảo công kích mặc dù là huyền giới châu vừa bảo vệ không được ngươi Huyền giới châu chỉ là tam giai thiên địa thần bảo mà thôi. Lấy bản thể hắn thổ chi lực công kích đủ để xuyên thấu huyền giới châu không gian phòng hộ. Cái này là cảnh giới tuyệt đối nghiền ép. Ta còn không chết, ngươi thực lực vừa chỉ thế thôi. Trọng thương dạ tinh hàn, hô xoát thở hồn hện. Nữ khí cứng rắn còn hơi trào phúng. Quan vọng đến cực điểm, vậy đi chết đi, ám sát. Bạch giác triệt để nổi giận. Tiểu tiểu nhân viên cầu trên vách đá lại đồng thời kích xạ ra hai ba mươi đạo gai đất. Lúc này đây có bảy tám đạo gai đất xuyên qua dạ tinh hàn thân thể, trong đó một đạo là từ lồng ngực xuyên qua đả thương tâm tạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Tinh Hàn phun ra một búng máu đến, hai mắt cúi xuống, hấp hối. Hắn dùng hết cuối cùng một tia khí lực, khẽ cười nói, Bạch Giác, cùng ta đồng quy vu tận đi. Nói xong câu đó, khí tức biến mất. Dạ Tinh Hàn chết, rốt cuộc đã chết. Bạch Giác đắc ý buông lòng thần kinh. Giết Tào Nguyệt thì như thế nào, còn không phải chết dưới tay hắn. Vô hình. Đang lúc đắc ý ở giữa, Dạ Tinh Hàn thi thể vậy mà nổ, kinh khủng bạo tạc nổ tung mi lực, đưa hắn viên cầu vách tường nổ mạnh khẽ hở. Đây là. Bạch Giác quá sợ hãi, vừa rồi cái kia sắp vỡ, nổ hắn linh hồn đều gặp tổn thương. Tại trong buổi ngủ, mơ hồ thấy một đạo ẩn chứa đáng sợ năng lượng phù lục, phù lục tử quang ngưng lực quanh, khủng bố như vậy, tàng phù tại thân. Bạch giác kinh ngạc khó có thể tin. Dạ Tinh hẳn vậy mà tàng phù tại thân, cùng với hắn một mạng đổi một mạng. Tên xuất Sinh này, quả thực là người điên. Oanh oanh oanh. Vô hạn phệ hồn phù khai bắt đầu liên tục quanh tạc, liên tục không hiết. Mỗi sắp vỡ, đều dẫn động thiên địa. Hơn nữa, tổn thương linh hồn. Rất nhanh, viên cầu vách tường bị tạc vỡ. Toàn bộ Vân Quốc Hoàng cung, trong lát thời gian bị tạc đã thành phế tích. Chương 485. Triều tịch chi nhãn. Chương 485 triều tịch chi nhãn vô hạn vệ hồn phụ thật đáng sợ cả tòa hoàng cung mặt đất toàn bộ bị tan hủy hầu như trong nháy mắt biến thành phế tích hiện trường một mảnh tĩnh mịch tất cả mọi người nhao nao hướng trong lúc nổ tung nhìn lại chỗ đó bụi mù cuồng cuộn thật lâu tràn ngập vang một tiếng vân chấn dương khôi lỗi bỗng nhiên rơi xuống rơi bụi đất bên trong cái kia nhất hết nát rất nhiều người tâm vân chấn dương mất đi điều khiển có nghĩa là điều khiển hắn người chỉ sợ gặp bất chắc có ý tứ phi vũ đạo nhìn thoáng quan ô tu chân nhân âm thầm bội phục lấy dạng tinh hoàn thực lực khẳng định vô pháp thi triển gia cường đại như thế lực công kích chỉ có thể là nô tu chân nhân phụ trợ. Hai người đùa tốt, đùa hay. Chơi vừa ra mượn phù giết người Tiết Mục đã cảm giác không đến Bạch giác khí tức, xem ra Bạch giác đã bị hai người đùa chơi chết rồi. Bất quá cường đại như vậy phù bạo chi lực, chỉ sợ Dạ Tinh Hàn cũng ở đây kiếp nạn trốn. Một mạng đổi một mạng, thật sự là ngu ngốc. Kể từ đó, ngược lại là giúp bọn hắn Vũ Quốc đại ân. Cùng tao nguyệt chết một cái đạo lý. Bạch giác chết rồi, tướng Tần Quốc cũng sẽ gặp trọng thương. Vũ Quốc chế tạo bá chi lộ, lại quét dọn một đại chướng ngại. Tiểu Dạ, nô tu chân nhân thần sắc nghiêm trọng, không ngừng dụng hồn thức tìm tòi Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà tìm tỏi không đến. Vừa rồi phù lục một kích, tiêu hao hắn một nửa hộ lực. Hiện nay cũng có chút mệt mỏi. Tàng phù tại thân, lấy tử vong là khởi động phù triền mật lệnh. Dạ Tinh Hàn là một cái làm cho người ta kính nể nam nhân. Chẳng qua là mới Dạ Tinh Hàn nói với hắn sẽ không chết, hắn mới đáp ứng Dạ Tinh Hàn tàng phù tại thân, hiện nay lại tìm tỏi không đến Dạ Tinh Hàn khí tức. Kết quả như thế, lại để cho hắn rất cảm thấy tự trách. Nếu như Dạ Tinh Hàn chết rồi, hết thệ cũng không có ý nghĩa, mà hắn đem máy này cả đời. Tinh Hàn. Ôn Ly Ly Hoa mâu run rẩy run rẩy, trong lòng thắt nghẹn. Nàng không tin không tin dạ tinh hàn sẽ chết. thế nhưng là vì cái gì tìm tòi không đến dạ tinh hàn khí tức. lấy vừa rồi địa hạ bạo tạc nổ tung mỹ lực, nàng đã không dám suy nghĩ. nếu dạ tinh hàn chết rồi, thế giới của nàng vừa đem sụp đổ. Ồ, phụ thân, mặc dù là hung thú, phao phao long cũng có cảm tình. giờ phút này hai cái mắt to hạt châu, bi thương chảy lệ. hỗn đàn, tại sao phải cậy mạnh a? tại phao phao long trên sống lưng, doanh hỏa vũ sau cùng bị thương. nàng hận dạ tinh hàn, nhưng mà vừa rõ ràng yêu dạ tinh hàn, nàng không tin, thật không tin dạ tinh hàn sẽ chết. hỏa vũ, đừng khổ sở. Kim Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đem con gái ôm ở trong ngực. Trong nấy mắt, Doanh hỏa vũ nước mắt rơi như mưa. Đại ca, một bên Vương Nữ Tô vừa đã sớm khóc không thành tiếng. Doanh Phi vũ nhẹ nhàng ôm Vương Nữ Tô, bi thương khó nhịn lẩm bẩm nói: Đại ca, ngươi là chính thức anh hùng. Tất cả ở đây vân quốc người đều tâm tình trầm thấp khổ sở lấy. Thượn như Vân Hoàng theo như lời, dạ tinh hàn là Vân Quốc anh hùng, bi tráng anh hùng. Rốt cuộc, bụi mù dần dần tản ra. Hư hảo khói bụi ở bên trong, hiện ra một cái cực lớn cái hố. Cái kia cái hố chính là vừa rồi nổ tung điểm trung tâm, mà giờ khắp này tại trong hầm có bạch giác tàn phá không chịu nổi thi thể, còn có vân Chấn Dương coi lỗi. Thế nhưng là rất kỳ quái, trong hầm còn nằm một cái cực lớn hung thú, liệt hỏa thử. Thút thiết mỉ non doanh hỏa vũ lập tức nhận ra liệt hỏa thử đến, nàng thu hồi lệ vô cùng buồn bực. Lúc trước vì thất sát viêm, cùng Dạ Tinh hàn từng tại bách thải sơn cùng một chỗ đánh bại liệt hỏa thử. Liệt hỏa thử thi thể, tại sao lại xuất hiện ở hố to trong? Giống như doanh hỏa vũ, tất cả mọi người là một hồi buồn bực. Liệt hỏa thử xuất hiện, quả thực có chút không hiểu thấu. Thông suốt đúng lúc này, liệt hỏa thử lưng đống nhiên phá vỡ, một cái nhân thủ đưa ra ngoài tại một đám kinh ngạc dưới ánh mắt chỉ thấy đầy người chất nhảy dạ tinh hàn vậy mà từ liệt hỏa thử trong thân thể bò lên đi ra dạ vương không chết có người kích động hô to trong mấy mắt hoàng cung phế tích phía trên vang lên kịch liệt tiếng hoan hô quá thần kỳ dạ tinh hàn là một cái vừa thích sáng tạo kỳ tích nam nhân lại có thể từ hung thú trong thân thể phục sinh không hổ là ta xem lên nam nhân doanh hỏa vũ nin khóc mỉm cười vui vẻ nhảy dựng lên ca ca gặp dạ tinh hàn không chết vương ngữ tô ngược lại khóc càng lớn đó là mừng rỡ lệ đòn, phụ thân không chết phao phao long vui vẻ huy động cánh tại bầu trời vòng cánh ngọn kém một điểm đem trên lưng mọi người quăng đi ra ngoài tinh hàn onli li một mực tác nhẹ tâm rốt cuộc tung ra vừa rồi tâm như cho tàn một lần nữa bởi vì dạ tinh hàn mà sáng lạ nô tu chân nhân cũng là giải sầu cười nói thì ra là thế làm cho gọn gàng vào a tiểu dạng có thể cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu là vinh hạnh của ta mọi người mừng rỡ cũng chỉ có phong vương nhìn ra môn đạo hắn lẩm bẩm nói nếu không có đoán sai đây là vân phi dương lợi dụng quỷ mạng đại xà phục sinh phương pháp xử lý cũng chính là liên tâm toả dạ tinh hàn a dạ tinh hàn ngươi thật sự là thật lợi hại Hiện tại mới phát hiện, dạ tinh hàn lớn nhất buồn sự là đem địch người tuyệt chiêu chính mình dùng. Dạ tinh hàn phục sinh, chiến trường tình thế lại biến. Vân quốc mọi người hoan hô ủng hộ, sĩ si khí đại trận. Mà bên địch chỉ còn lại có Tam Vương cùng Phi Vũ đạo một vị niết bàn cảnh cử giả. Nham công, một vương lương xâm quỷ trên mặt đất khóc lớn. Ngươi chết, để cho ta như thế nào hướng Tần Hoàng nói rõ. Nham công bạch rất chết, chỉ sợ đem gây nên toàn bộ hương Tần quốc chấn động hương Tần quốc cũng muốn thời tiết thay đổi. Sớm biết rằng, sẽ không cái cuốn vào này trận thị phi ở trong. Dạ tinh hàn đứng ở liệt hỏa thử trên mình, ha ha quát to một tiếng. Hỏa diễm lượn quanh thân một lần nữa mở ra cao cấp nhiên thể trạng thái hắn giờ phút này hồn lực chỉ còn lại có một thành tiếp cận khô kiệt. hay vẫn là lấy hỏa linh thể chiến đấu thì tốt hơn trong ý thức linh quất đối với dạ tinh hàn nói tinh hàn vì sát bạch giác dùng xong bản thân bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu gặp sao khẳng định gặp dạ tinh hàn đạo hiện tại địch nhân chỉ còn lại có phi vũ đạo một cái liên hợp nô tu chân nhân cùng ở đây vân quốc rất nhiều kiếp cảnh cường giả trận chiến này đã có rất lớn thủ thắng cơ hội tuy rằng mất đi bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu nhưng mà cải biến đại cục không có gì có thể hối hận trước hết giết Tào Nguyệt lại sát bạch giác vân quốc bên này tổn thất lại cũng không đại chỉ có thần đốc đại pháp sư chết trận Vân Hoàng gặp trọng thương cuộc chiến đấu này đến bây giờ mới nhìn đến thủ thắng hy vọng đương nhiên giữa không trung phi Vũ Đạo cười to nói giả tinh hàn ngươi thật là một cái kỳ nhân như thế hoàn cảnh xấu chiến cuộc phía dưới càng lấy tiểu tiểu nhân tiếp cảnh liên tục đánh chết hai vị nhất bàn cảnh cửa giả như thế chiến tích thật có thể nói là là trước không có người sau cũng không có người nhưng mà có chút cũng nên kết thúc thân là vũ quốc quốc sư hắn có hai loại nghịch thiên tuyệt kỹ vừa rồi chỉ là phô bày một loại cái kia chính là thủy chi phát tác còn có loại thứ hai càng lịch tiên tuyệt kỹ là thời điểm thi triển huyệt thuật triều tịch chi nhãn chỉ thấy phi vũ đạo hai mắt đồng tử biến mất thay vào đó là bắt đầu khởi động thủy triều dần vào hào. cùng lúc đó bốn phương tám hướng thậm chí có hung mạnh sóng biển tập kích bất ngờ mà đến trong khoảng thời gian ngắn phế tích hoàng cung lập tức biến thành đại dương minh ngông cái này dạ tinh hàn khẽ nhếch miệng vẻ mặt khiếp sợ phi vũ đạo quá kinh khủng lại có thể lăng không triệu hồi ra đáng sợ như thế thủy triều không đúng đang muôn tranh né đột nhiên cảm giác được không đúng không phải thật thủy triều là hảo thuật Hầu như đồng thời, cùng Linh Cốt nói ra lời giống vậy. Chương 486, Đáng sợ huyết thuật. Chương 486, Đáng sợ huyết thuật. Phi Vũ Đạo trong hốc mắt, nếu như chạy xiết triều tịch, một cái ánh thế giới, toàn bộ Vân Quốc hoàng cung bị bốn phương tám hướng thủy triều vây quanh. Rất nhanh, hoàng cung biến thành hải. Tất cả mọi người tại khó khăn dãy rủa, miệng núi vô pháp hô hấp. Cái này, kỳ thực là Phi Vũ Đạo huyết thuật thế giới. Hầu như tất cả mọi người chúng triều, chỉ có hai người bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ. Một cái là dụng phụ lục hộ thân nô tu chân nhân, một cái thì là Dạ Tinh Hàn. Tinh Hàn Ngươi tiên tiên mục hồn có thể giúp ngươi phá giải huyễn thuật. Đi qua linh cốt nhắc nhở, Dạ Tinh Hàn mở ra mục hồn âm dương đồng hiện, rất nhanh quay xung quanh. Thoáng chốc, trước mắt cơn sóng gió động trời, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Không xong. Phá giải huyễn thuật sau đó, Dạ Tinh Hàn ánh mắt mọi nơi quét qua. Ngoại trừ nô tu chân nhân bên ngoài, tất cả những người khác đều lầm vào huyễn cảnh. Mặc dù là kiếp cảnh cường giả, cũng khó trốn vượt rủi. Thân là hung thú phao phao lòng, vừa trở mình ngụp lặn đem sau lưng chở đi mọi người, toàn bộ rắc khắp nơi. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Mục Vương Lương xâm cùng tiểu vương Đường Tôn cũng trúng huyễn thuật. Linh cốt lại nói, ở trong huyễn thuật nhân, cho rằng đang ở trong nước, biết tử bế hô hấp. Thời gian lâu dài, biết bản thân đem mình kìm nén mà chết. Nghe xong Linh cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng. Phi vũ đạo công kích, thật đáng sợ. Nhìn như đơn giản, lại hết sức chí mạng. Kinh khủng hơn chính là một chiêu phía dưới, chế ngự tất cả mọi người. Nam vực mạnh nhất danh tiếng, cũng không phải là giả. Hoàng Bết, Tiểu Ly. Dạ Tinh Hàn lập tức tìm kiếm, rất nhanh thấy được Only Lily Only Lily cũng bị huyễn thuật sở mê, thông khổ cùng theo huyễn cảnh bên trong nước biển và phổng. Lao có đầu, như thế nào cứu bọn họ? Dạ tinh hàn lấy hỏa linh lực triển khai cụ lôi chí, bay về phía On Lily đồng thời, hướng linh cốt vội hỏi. Thuôn vệ thân bảo, đi qua hỏa linh lực dung hợp, cũng có thể tại hỏa linh thể trạng thái xuống sử dụng. Hồn lực chỉ còn lại có một thành, kể từ đó có thể trình độ lớn nhất bảo tồn hồn lực. Linh cốt nói, có hai cái biện pháp, cái thứ nhất biện pháp tự nhiên là đánh bại phi vũ đạo, đến lúc đó huyễn thuật tự phá. Trừ lần đó ra, còn có một biện pháp, đó chính là ngươi mở ra mục hồn hoàn toàn thể hổ tướng, chỉ có lợi dụng mục hồn hoàn toàn thể hổ tướng, mới có thể ngăn cản phi vũ đạo huyễn thuật cuối cùng thay mọi người tẩy bỏ huyết cảnh nghe song linh cốt hai cái biện pháp, dạ tinh hàn thần sắc càng ngưng trọng. xa xa, phi vũ đạo cùng nô tu chân nhân lần nữa khai chiến. lúc này đây, nô tu chân nhân hoàn toàn bị áp chế, thoạt nhìn phòng thủ đều hàn cố hết sức. mặc dù hắn hiện tại đi tới muốn rút, vừa không có gì tác dụng quá lớn. về phần mở ra mục hồn hoàn toàn thể hộ tướng, hiện tại có chút làm không được, hồn lực quá ít. muốn thôi phát cũng sử dụng hoàn toàn thể hộ tướng, không sai biệt lắm muốn giảm dần hắn ba thành trái phải hồn lực. hiện tại chỉ có một thành hồn lực, hoàn toàn có lòng không đủ lực đây cũng là hắn không có sử dụng nữa vân trần dương khôi lỗi nguyên nhân. bởi vì khôi lỗi tiêu hao hồn lực, vừa xuất từ ở hắn lại loạn dụng, hồn hải liền trống rỗng. Lao có đầu, ta trạng thái ngươi nên biết, một thành hồn lực không đủ để thúc sự mục hồn hoàn toàn thể hỗn tướng. Muốn khôi phục hồn lực, biện pháp nhanh nhất là đan, đan dược, có thể phẩm cấp thấp phục hồn đan dược đều cần có thời gian, không có biện pháp trong nháy mắt bổ túc hồn lực. Đang khi nói chuyện, Dạ Tinh Hàn đã bay đến Only Lily li trước người. Hắn ôm lấy Only Lily, li, nhẹ giọng kêu gọi, "Tiểu Ly, Tiểu Ly." Thế nhưng là, Only Lily li hay vẫn là đang ở với cảnh, khí thở không thông mặt đều có chút bập bừng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Dạ Tinh Hàn có chút nóng nảy, ôm Only Lily li hướng chỗ cao bay đi nhưng mà mặc kệ bay rất cao, tối ly ly trạng thái một chút cũng này cải biến, hay vẫn là ý thức sương ngủ, bị dìm nước hít thở không thông trạng thái. Linh cũng nói, không có tác dụng đâu, đó là huyền thuật. Huyền thuật khó hiểu, mặc dù bay cao hơn lại viễn, cũng không có biện pháp thay tiểu ly giải trừ tự mình hít thở không thông trạng thái. Mau nhìn, đã có người kiên trì không nổi. Dạ Tinh Hàn lập tức trở về đầu. Một ít cảnh giới thấp, hoặc là không có tu vi nhân, đã như là chết trôi nổi đồng dạng nổi không trung. Trong đó, thì có hoàng hậu Kim Ninh Nguyệt. Ma vương nữ Tô, doanh phi Vũ đang người, tựa hồ vừa đã đến cực hạn. Không thể tại đây kiệu dáng đi xuống. Dạ tinh hàn hung hăng cắn răng một cái, cắn lấy trên môi, tiên huyết chảy xuống, rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn não chỉ là lóe lên, lập tức xông lên nô tu chân nhân hô to, cửu lão, còn có biện pháp giúp ta khôi phục một ít hồn lực. Mưa, hôm nay sẽ đem biện pháp này dùng đến cực hạn, lấy nô tu chân nhân mạnh, có lẽ có cao phẩm giai lập tức phục hồn đan dược, cũng hoặc là có cái gì đại thủ đoạn, có thể làm cho hắn rất nhanh khôi phục một ít hồn lực đây là hy vọng cuối cùng. Tiểu dạ, tới gần ta một ít. Bị phi vũ đạo kéo dài áp chế, nô tu chân nhân vừa thập phần khó khăn, mà chính hắn hồn lực vừa còn thừa không nhiều lắm. Dù vậy. Dạ Tinh Hàn mở miệng, vừa phải giúp đỡ Dạ Tinh Hàn. úc còn không mang nổi mình úc, còn dám phân tâm? Phi Vũ đạo tay phải vung lên, một đạo của nước, quay một tiếng đánh hướng Nô Tu chân nhân. Nô Tu chân nhân bên người vận chuyển phù lục lói lên, ngăn lại công kích. Nhưng mà giờ phút này Nô Tu chân nhân, dĩ nhiên thở hổng, có chút khó có thể trèo chống. Tiểu Lão, ta đến rồi. Dạ Tinh Hàn ôm ôn Lily, li, một cái vũ cánh, tốc độ cực nhanh, bay về phía Nô Tu chân nhân. Tiểu Dạng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, đây là của ta hổ lực, cho ngươi mượn. Gặp Dạ Tinh Hán bay tới. Nô Tu Chân Nhân lấy huyết chỉ vẽ ra một đạo mượn hồn vũ, trong thân thể hồn lực bay ra, ngưng tụ tại phù lục phía trên. Tay phải hắn vỗ, phù lục bay về phía dạ tinh hàn, vừa vặn đánh vào dạ tinh hàn trên mình. Vang một tiếng, Nô Tu Chân Nhân hồn lực hệ số tiến vào dạ tinh hàn thân thể. Tiểu Dạ, kế tiếp ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Trong thân thể nguyên bản chỉ còn không đến ba thành hồn lực, Nô Tu Chân Nhân vừa rồi đem một thành cấp cho dạ tinh hàn. Hiện nay, hồn hải chỉ còn lại có một thành hơn hồn lực. Trái lại phi vũ đạo, như trước hồn lực dồi dào, như thế xuống dưới, bất quá một lát, chỉ sợ hắn sẽ phải chiến bại. Lúc này con mượn đừng nhân hồn lực. Vậy ngươi bản thân liền đi chết đi." Phi Vũ đạo tay phải giơ lên cao, thế ra cuối cùng trợ chiêu. Chỉ thấy tay hắn tâm phía trên, có một viên bạch sắc linh động hạt châu đó là Tứ giai Thiên địa thần bảo, Thủy Linh Ngọc. "Đi." Phi Vũ đạo hét lớn một tiếng. "Vậy mà đem Thủy Linh Ngọc trở thành ám khí, thanh toán đi ra ngoài." Thủy Linh Ngọc hưu. ú u một tiếng, bay về phía Nô Tu chân nhân. "Liều mạng với ngươi rồi." Nô Tu chân nhân chắp tay trước ngực, hồn lực ra hết. Quên thân quay chung quanh tám cái phù lục, cực nhanh quay xung quanh thủ hộ chủ nhân. Nhưng mà, "Phình một tiếng." Thủy Linh Ngọc xuyên thấu nô tu chân nhân phòng ngự, cũng đánh vào nô tu chân nhân ngực. Nô tu chân nhân phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phòng ngự rốt cuộc phá, phân thủy thuật. Phi Vũ đạo đại hỉ, tay phải đem một viên giọt nước đánh đi. Trọng thương không có phòng hộ nô tu chân nhân, bị giọt nước đánh trúng. Rất nhanh, bắt đầu mất nước, giống như vân hoàng, biến thành một cô cây khô. Cửu lão, thấy như vậy một màn, dạ tinh hàn khẩn trương, nhưng mà hiện tại không có thời gian, cũng không thể lực cứu nô tu chân nhân. Giờ phút này, nô tu chân nhân hồn lực nhập vào cơ thể Tuy rằng chỉ có nô tu chân nhân một thành hồn lực, nhưng trong nháy mắt bổ sung hắn ba thành hơn hồn lực, hồn hải đã có tứ thành hồn lực. Mục hồn hoàn toàn thể hồn tướng, hiện, hắn một tia thời gian cũng không dám lãng phí, lập tức thúc giục mục hồn đây chính là nô tu chân nhân dụng hơn phân nửa cái mạng đổi lấy cơ hội. Một viên cực lớn ánh mắt, nhất thời xuất hiện ở không trung phía trên ánh mắt trong con mắt, tất cả đều là dậm dạp chẳng chịt đôi mắt nhỏ quả đồng tử bắt đầu quay xung quanh, dạ tinh hàn hét lớn một tiếng, "Huyễn thuật, phân giải." Chương 487, Tuyệt vọng. Chương 487, Tuyệt vọng. Một tiếng phân giải. Bầu trời ở trong cực lớn ánh mắt lập tức xoay tròn trong lúc đó, hư hảo thủy triều triệt để biến mất, thân chúng huyên thuật người ta nhao nhao từ hít thở không thông trong trạng thái tỉnh lại, hưng hục, hầu như tất cả mọi người đều tại manh lực hô hấp, vừa bao gồm phao phao long, hé miệng phun ra đầu lưỡi đến. Tiểu Ly, ngươi không sao chứ? Dạ Tinh hàn nhìn qua trong ngực Ôn Ly Ly, vội vàng hỏi. giờ phút này Ôn Ly Ly dĩ nhiên thanh tỉnh, hô một cái, không khí vào miệng mũi, cuối cùng chậm lại. Tinh hàn, cảm ơn ngươi, ta không sao rồi. Ôn Ly ánh mắt ôn nhu, ngực phập phồng như trước, hít thở không thông khó chịu cảm giác còn không có hoàn toàn chấm dứt. Nàng biết rõ, là Dạ Tinh Hàn cứu nàng thoát hiểm. Vừa rồi nếu hít thở không thông lại lâu một chút, chỉ sợ nàng vừa nhịn không được. Vậy là tốt rồi. Dạ Tinh Hàn cuối cùng an tâm, thu mục hồn hoàn toàn thể hồn tướng. Hồn lực lại chỉ còn lại có một thành đảm bảo để đạt được mục đích, hay vẫn là không muốn lãng phí, muốn đem cái này một thành hồn lực bảo tồn được. Mâu họp. Đúng lúc này, mặt đất chuyển đến từng trận kêu rên. Dạ Tinh Hàn tối đầu nhìn qua, nhất thời thần sắc ngưng trọng rất cảm thấy tự trách. Hắn, hay vẫn là chậm một phần. Vừa rồi huyết thuật cuối cùng lại để cho rất nhiều người đã mất đi sinh mệnh. Trong đó thân phận địa vị tối cao chính là kim nê nguyệt tuy rằng quý trọng hoàng hậu nhưng chỉ là phàm nhân thân thể tại hít thở không thông trạng thái xuống khó có thể kiên trì cuối cùng từ bế hô hấp mà chết chư vị hoàng tử công chúa nghẹn ngào khóc giống sau cùng bi thương đem thuộc doanh phi vũ cùng doanh hỏa vũ đặc biệt là doanh hỏa vũ cùng kim nê nguyệt cảm tình sâu nhất gào khóc thảm thiết khóc hầu như muốn bi thương ngất đi tới hiện trường một mảnh vô cùng thế thảm cái này hỗn đản nhìn xem đầy đất thi thể dạ tinh hàn buồn giận muôn phận hắn để xuống ôn ly sẽ phải hướng phi vũ đạo chất vấn đã có nhân trước hắn một bước phi vũ đạo Ngươi vì cái gì ngay cả ta cùng một vương cũng muốn cùng một chỗ sát? Xem ra Dạ Tinh Hàn nói không sai, ngươi chính là lòng ngông dạ thú, muốn mượn vân quốc tay suy yếu chúng ta, hương tần quốc cùng nguyệt tri quốc quốc lực, được cứu trợ tiểu vương đường tôn cùng một vương lương sâm trước sau chỉ thiên tức giận mắng. Vừa rồi phi vũ đạo huyền thuật, ngay cả hai người bọn họ đều không có né qua. Nếu không phải Dạ Tinh Hàn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị sát đến tận đây. Mới nhìn rõ ràng phi vũ đạo hiểm ác. Trận này vân quốc hành trình, cuối cùng chỉ là vũ quốc được lợi, lợi dụng hương tần quốc cùng nguyệt tri quốc mà thôi. Phi vũ đạo hồn dược kéo dài, phù đang ở vô ích. Hắn quan sát đại địa, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc bá đạo. Lập tức, ung dung mở miệng nói, "Đúng thì thế nào? Hai người các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Hiện tại nô tu chân nhân cũng bị ta phế bỏ, ngoại trừ ta cũng không có niết bàn cảnh cường giả ở đây, toàn bộ Vân Quốc hoàng cung duy ngã độc tôn. Kế tiếp, ta sẽ tiến đưa các ngươi từng cái một toàn bộ đều đi địa ngục, xem ai còn có thể ngăn cản ta." Vừa rồi nô tu chân nhân bị hắn thủy linh ngọc đánh trúng phá phòng thủ, ngay sau đó bị hắn vân thủy thuật biến thành tơi khô triệt để mất đi sức chiến đấu đến tận đây, kiếm thần Tà Nguyệt, nham công Bạch rác chết trận, nô tu chân nhân bị phế. Toàn bộ chiến trường cũng không có người có thể đối kháng hắn. Cuộc chiến đấu này theo hắn đã chấm dứt. Phi vũ đạo mà nói là bá đạo như vậy. Nhưng mà cũng là như vậy là người tuyệt vọng đúng vậy à? Nhất bàn cảnh cường giả toàn bộ rơi vào tay giặc. Hiện nay phi vũ đạo triệt để vô địch. Chúng ta còn có giả vương. Mọi người ở đây tuyệt vọng chi tế, không biết là người nào đống nhiên hét to một tiếng. Một tiếng này trong nháy mắt đốt tất cả mọi người hy vọng. Không sai, chúng ta còn có giả vương. Giả vương chu sát tảo nguyệt cùng bạch giác lại đem chúng ta từ trong nguyễn cảnh giải cứu ra, vừa nhất định có thể dẫn đầu chúng ta chiến thắng phi vũ đạo. Giả vương, giả vương. Dạ Vương, từng tiếng la lên, sâu chuỗi rung trời. Một đôi đôi mắt đầy cõi lòng chờ mong. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn chỉ có kiếp cảnh tu vi, nhưng là bọn hắn người ngươi tin nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Dạ Tinh Hàn đang ở không trung, lôi kéo tiểu Ly tay. Nghe từng tiếng hô quát, nội tâm chuẩn bị nhận đùng hộ. Trong thân thể nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngang nhiên. Thế cho nên quanh thân hỏa diễm, thiêu đốt càng thêm hung liệt. "Vì Vũ đạo, ngươi hại chết nhiều người như vậy, hôm nay mơ tưởng còn sống rời khỏi Vân Quốc, ta nhất định chém giết ngươi." Dạ Tinh Hàn thanh âm ầm vang, "Nếu như Lôi Minh." Một câu nói kia, là tuyên chiến. Hiện tại chỉ có hắn có thể một trận chiến, mà hắn phải đi chiến, dù là vì thế, trả giá hết thảy. Dạ vương tất thắng, dạ vương tất thắng. ở đây tất cả mọi người tâm tình chân phấn, bọn hắn cao giọng điên cuồng gào thét, thay dạ tinh hàn hò hét trợ vi. ngay cả một vương cùng tiểu vương vừa yên lặng hô vài tiếng, trên không trung, thủy vân phía dưới, phi vũ đạo sắc mặt lanh tuấn, có chút không vui nói, các ngươi những thứ này ngu ngốc, có phải hay không đầu bị ta làm hỏng rồi? chỉ bằng hắn một cái tiểu tiểu nhân kết cảnh, vừa vọng tưởng chiến thắng ta, nếu không phải ta cố ý để cho, chỉ bằng hắn có thể giết chết tào nguyệt cùng bạch giác. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình, trùng trùng điệp điệp khẽ hử. Buồn cười cuồng vọng tiểu nhi, nhận thức không rõ thực tế thì đáng buồn nhất một sự kiện. Nếu như ngươi muốn xính anh hùng, tốt lắm, ta liền giết hết bên cạnh ngươi cho ý tất cả mọi người, sau đó đem ngươi trà tân tới chết. Chỉ thấy tức giận phi vũ đạo, hai tay chấn động. Nhất thời, hồn áp tùy ý kinh khủng cảm giác các bách, như là một tòa đại sơn hướng phía dưới áp đi, mới vừa rồi còn giống giặc hò hét dạ, trong nháy mắt đều bị cái này hồn áp áp không thở nổi. Có người chật vật ngăn cản, có người thậm chí hèn mọn nằm rạp trên mặt đất. Giờ khắc này tựa hồ tất cả mọi người mới hiểu được, vừa rồi lạc quan qua đầu bọn hắn đối mặt, thế nhưng là nam vực mạnh nhất tồn tại, đáng giận. Dạ tinh hàn lôi kéo tiểu ly, cùng một chỗ ngăn cản hồn áp. nhưng mà, phi vũ đạo hồn ép chặt tại quá mạnh mẽ, tại hồn áp cảm giác gắp bách xuống, hai người hay vẫn là một tiết đoạn hướng phía dưới rơi đi. phân thủy thuật. đúng lúc này, phi vũ đạo lần nữa ra tay, tay phải bắn ra, một viên giọt nước phịch một tiếng, đánh vào ôn ly ly trên mình. tiểu ly, dạ tinh hàn sắc mặt biến đổi lớn, muốn cứu ôn ly lại cử chỉ mất định hướng. tinh hàn, ôn ly thống khổ không chịu nổi, hai tay cầm lấy thân thể. Sau đó ngay tại dạ tinh hàn trước mắt, một chút tại trong thống khổ biến thành hơi khô. Tiểu Ly, Dạ Tinh Hàn lập tức ôm lấy Only Ly, chất để thất thần, hoàng sử lý thân thể run lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn Hàm Hàm Phi Vũ Đạo, "Hỗn đản, mau đưa tiểu Ly cho ta biến trở về đến." Dạ Vương đại anh hùng, chính ngươi biến đi. Phi Vũ Đạo cười hắc hắc, liên tục sử dụng dạ phân thủy thuật, từng khỏa giọt nước, không ngừng nghỉ đánh đi. Phong Vương, Âu Dương Phi Tuyết, Đường Tôn, Lương Sầm Vân, Vân, vô khác nhau đó bắt đầu công kích. Người ta vô pháp sâu sắc hồn áp trói buộc, vô pháp trốn tránh một người tiếp một người, biến thành thây khô. ngay cả phao phao long, vừa đã gặp phải giọt nước công kích, biến thành làm long. phao phao long, dạ tinh hàn cắn hàm răng, đem un ly ly thây khô giả bộ nhập thân thể không gian. sau đó dùng hết hết thảy, ngăn cản hồn áp phóng tới phao phao long. có thể đã bay một nửa, đột nhiên phát hiện phi vũ đạo đã nằm chuẩn vương ngự tô đám người. người dừng tay cho ta. bạo nộ phía dưới, dạ tinh hàn ngọn lửa trên người thiêu đốt giống như lãng. Phần phật một cái, chống đỡ hồn áp. hắn lập tức vũ cánh vừa bay, rơi vào vương ngự tô, doanh phi vũ doanh hỏa vũ đám người trước người. cùng lúc đó, một dọt dọt nước kéo tới. Không nên cử động bọn hắn. Mắt thấy ngăn không được, Dạ Tinh Hàn dứt khoát mở ra hai tay, dùng thân thể vừa đỡ. Thế nhưng là cái kia một giọt giọt nước, đột nhiên vòng cánh ngoạt, lách qua hắn, cuối cùng đánh vào Vương Nữ Tô trên mình. "Nữ Tô?" Dạ Tinh Hàn quay đầu lại, tuyệt vọng nhìn qua muội muội, là như vậy vô lực. Cứ như vậy trợn mắt nhìn Vương Nữ Tô, biến thành tây khô. "Nữ Tô." Doanh Phi Vũ thống khổ kêu dên lên, mà bầu trời phi vũ đạo thì là cười to nói, "Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này đại anh hùng không phải muốn cứu vớt hết thảy rế ta sao? Ta chính là muốn cho chính ngươi nhìn xem, mình là cỡ nào phế vật." Thật cho là bản thân có thể nghịch chuyển căn hồn. Buồn cười đến cực điểm. Chương 488, đáp án. Chương 488, đáp án. Vì sao lại như vậy? Nhìn qua phế tích giống như Hoàng Cung, nhìn qua đầy đất tử thương, dạ tinh Hàn thập phần phẫn nộ, thực sự hết sức thống khổ. Không phải là kết quả như vậy a? Hai tay của hắn run rẩy, lần nữa nhìn về phía bộ ngực mình hai cái quỷ đầu. Chớ chú chi lực vì cái gì không thể dùng? Nếu chớ chú chi lực có thể sử dụng, làm sao có thể tử thương nhiều người như vậy? Hắn rất cảm thấy tự trách, não không thôi đều do hắn cho Vân Quốc đưa tới tai nạn, cũng là hắn quá mức tự tin mất đối với thế cục không chế, loại cảm giác này thật rất thương khổ. Ai? trong ý thức, linh cốt thở dài một tiếng. cái này là trưởng thành đại giới. trước đây sở dĩ hộp tối thao tác, khiến dạ tinh hàn vô pháp sử dụng chớ chú chi lực, cũng là vì dạ tinh hàn tương lai. trước mắt tàn khốc không tính tàn khốc, chỉ có vượt qua một bước này, mai sau mới có thể thừa nhận càng lớn cực khổ. Cực khổ là cô độc bắt đầu. cô độc mới có thể tạo nên cường giả. ta và ngươi liều mạng, thanh ngữ tô cho ta biến trở về đến. doanh phi vũ để xuống vương ngữ tô, tay cầm qua xếp phấn khích mà nhảy lên. nhị ca, không muốn. Dạ tinh hàn vội vàng ngăn trở, nhưng mà làm lúc đã tối, lại là một giọt giọt nước kéo tới, đánh vào doanh phi vũ trên mình. Rất nhanh, doanh phi vũ vừa biến thành thây khô. Hắt hắt. Người ai cũng cứu không được, người yếu giống như đầu thịt con gà. Phi vũ đạo cười ha ha, vô số giọt nước liên tục bắn ra. Một cái vân quốc người sống sót, liên tiếp chúng chiêu biến thành thây khô. Những cái kia la lên dạ vương thanh âm, triệt để trừ khử. Một lát sau, toàn bộ hoàng cung chỉ còn lại có dạ tinh hàn. còn có doanh hỏa vũ. Cái cuối cùng, phi vũ đạo lần nữa bắn ra một dọn dọn nước, nhắm chúng, đúng là doanh hỏa vũ bạo nộ doanh hỏa vũ để xuống kim ninh nguyệt, cung bạo hỏa diễm thiêu đốt lên. Người đưa ta mẫu hậu mệnh đến. Giọt nước kéo tới, cận thân doanh hỏa vũ. đống nhiên tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, giọt nước biến thành chưng khí biến mất. mà doanh hỏa vũ bình yên vô sự. thiếu chút nữa đã quên rồi, vân quốc còn có một vị tiên thiên hỏa hồn chi thân công chúa. phi vũ đạo hơi giật mình, cười nhạt một tiếng. tay phải ngưng tụ, thủy linh ngọc hiện ánh mắt của hắn lạnh xuống, trầm giọng nói: dám bước hơi khô ta phân thủy thuật, vậy hay để cho ta triệt để đập chết trên người của ngươi hỏa. tương khắc chi lý, thủy hỏa bất dung, hỏa năng lệch hướng khắc thủy nhưng mà thủy lại càng dễ khắc hỏa sống sót tối thiểu cho vân quốc hoàng tộc lưu lại đầu can Dạ tinh hàn đống nhiên quay đầu lại ánh mắt kiên nghị sông lên doanh hỏa vũ hô lập tức cụ lôi xí chấn động phóng tới phi vũ đạo phi vũ đạo ta mới là đối thủ của ngươi Dạ tinh hàn gầm thét lừa dận ra chỉ khí thế như cầu vọng tay trái mở ra huyền vượng lôi truy hiện tay phải mở ra huyền tiên kiếm hiện cái này hai kiện thần bảo hồn binh đều là tứ giai cũng là hắn mạnh nhất hai trọng công kích có thể thành công hay không ở đây một đích gia tinh hàn Nhìn qua dạ tinh hàn rứt khoát bóng lưng, duyên hỏa vũ lại mọc lên đau buồn đau buồn thương cảm chi ý nàng tàn nhẫn cắn bờ môi, khẩu thị tâm phi lẩm bẩm nói: Ngươi vì cái gì ngăn tại phía trước ta? Ngươi chết tốt nhất, đã chết tốt nhất. Chớ chú càng tàn nhẫn, lòng của mình càng đau dữ dội. An ta một chiêu, dạ tinh hàn nghiêm nghị gào thét, thúc giục huyễn vượng lôi truy, một đạo hắc sắc lôi mang, vay một tiếng rơi vào phi vũ đạo đỉnh đầu, chỉ thấy rơi lên cao thủy linh ngọc phi vũ đạo đứng thẳng tại chỗ không chút nào động, chính đang bị lôi mang đánh trúng, hình như có mê muội chi ý hưu. Ngay sau đó một đạo kiếm quang vắt ngang thiên địa, từ phi vũ đạo cài hót chém xuống. Khi kì, phi vũ đạo hoàn toàn bị chém trúng, trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Thành công không? Dạ tinh hàn có chút khó có thể tin, vốn chỉ là được can cả ngã về không, không nghĩ tới thành công. Nhưng ra ngoài ý định đánh trúng vào phi vũ đạo, chính kích động lấy, dạ tinh hàn ngay sau đó trái tim mát lạnh, chỉ thấy bị chặt ở trong phi vũ đạo, dơm vào họng, một tiếng biến thành bọt nước, cái kia cũng chỉ là hơi nước thân. Bên hông nước chảy ngưng tụ thành một cô dâng lên, lại biến thành phi vũ đạo bộ dạng. Trên người của ngươi thứ tốt thật nhiều, đều cho ta đi, coi như là ngươi chết phía sau duy nhất công hiến. Phi vũ đạo hồn lực thúc giục cây phải kéo lê thủy linh ngọc đẩy về phía trước, hưu u u một tiếng, thủy linh ngọc tốc độ cực nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào dạ tinh hàn ngực, phấp giống như nô tu chân nhân, dạ tinh hàn cũng bị thủy linh ngọc đánh chính là phun ra một búng máu. ngay sau đó, xôn xao một tiếng, thủy linh ngọc huyễn hóa ra một cái cực lớn giọt nước, rơi vào dạ tinh hàn trên mình, giọt nước tán vụn, đem dạ tinh hàn rót cái thông thấu, dạ tinh hàn quanh thân hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt, siêu cấp nhiên thể trạng thái vừa triệt để biến mất, cụ lôi sĩ không có hỏa linh lực gia trì, tự động thu hồi, trọng thương dạ tinh hàn mất đi cánh trung trung điệp điệp hướng phía dưới rơi vỡ đi người cái này đại đồ đẩn. trên mặt đất doanh hỏa vũ ra sức bổ nào về phía trước đem dạ tinh hàn ôm lấy sau khi rơi xuống đất nàng xem thấy trong ngực suy yếu dạ tinh hàn tức giận nói đánh không lại xính cái gì cường giờ phút này dạ tinh hàn như là bị dội tắt diêm đầu chợt vật bút khói lên hắn không đến hồn hại không sai biệt lắm chóng dũng vừa không cảm giác được nhiễm hỏa như là hỏa linh lực bị rút khô bình thường thân thể xuất phát từ bản năng như là hải nhi bình thường la lên hỏa hỏa ta muốn hỏa hỏa Doanh hỏa vũ sừng sốt một chút đúng lúc này, một giọng nói chui vào Doanh hỏa vũ ý thức đó là Linh quốc thanh âm. Đối với Doanh hỏa vũ nói, ngươi nghĩ cứu hắn sao? Ngươi là ai? Doanh hỏa vũ sợ hãi kêu lên một cái. Bốn phía tìm nhìn qua, nhưng không có phát hiện người nói chuyện. Ma nàng, có thể dùng ý nhận thức tới đối thoại. Linh quốc nói, ta tại đối với ngươi linh thức truyền âm, ngươi tìm không thấy ta đấy, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nghĩ cứu hắn sao? Muốn. Doanh hỏa vũ không bao giờ nữa khẩu thị tâm vi, mà là khóc lớn nói, ta nghĩ cứu hắn, chỉ cần có thể cứu hắn rời khỏi, dù là để cho ta chết. Linh quốc nói, tốt lắm. Ta giáo cho ngươi một cái cứu hắn phương pháp xử lý. Ngươi tiên thiên thần hồn có thể tự cháy ra không thua gì nghiệp hỏa trí cường hỏa diễm, chỉ cần dạ tinh hàn có thể hấp thu ngươi cái này cỗ hỏa diễm lực lượng, có thể từ trọng thương trạng thái trọng sinh cũng có thể đánh bại phi vũ đạo cứu vớt tất cả bị biến thành thời không người. Ngoại trừ chớ chú chi lực, duy nhất có thể đánh bại phi vũ đạo phương pháp xử lý chính là hắn đưa cho dạ tinh hàn cốt giới thông linh của chủ. Chỉ cần dạ tinh hàn có thể từ cao cấp nhiên thể trạng thái linh sư tiến giai trở thành sơ cấp nhiên thần trạng thái đại linh sư, có thể triệu hồi ra cái kia địch nổi nhất bản cảnh cường đại chiến đấu sinh linh. Như thế mới có thể lật chuyển căn côn mà hắn phát hiện, doanh hỏa vũ tiên tiên thần hồn, kỳ thực là dạ tinh hàn tiến giai sơ cấp nhiên thần trạng thái biện pháp tốt nhất. Chỉ là, cần phải doanh hỏa vũ hiến tế tiên tiên hỏa hồn. Nói cách khác, doanh hỏa vũ phải chết. Quá tốt rồi. Doanh hỏa vũ một hồi kích động, rồi lại trái tim lộn bộ một cái. Giờ mới hiểu được, phải cứu dạ tinh hàn, nàng phải chết. Trong đáy mắt, biến thành tâm như cho tàn. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn qua trong ngực dạ tinh hàn, nhẹ giọng hỏi, "Dạ tinh hàn, tại chúng ta trước khi chết, ngươi có thể nói hay không nói lời nói thật, ngươi có hay không ưa thích qua ta?" "Chết, không đáng sợ, chỉ sợ không cam lòng." chịu chết trước nàng muốn biết đáp án cái này so với mạng của nàng còn trọng yếu dạ tinh hàn có chút suy yếu nói khẽ nguyên bản còn muốn lấy nếu không lừa gạt nhất lừa ngươi, chợt nhớ tới đến ta phục xuống tử vẫn đan, không thể nói dối Ngươi nếu như không phải hỏi ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta không có ưa thích qua ngươi đời này ưa thích nữ nhân chỉ có ôn ly ly cùng ngọc lâm nhi trong nội tâm không thể chấp nhận bất luận kẻ nào đơn giản trả lời như là một chút dao găm thật sâu vào doanh hỏa vũ tâm tạng nàng ôm dạ tinh hàn ngửa đầu cười to tiếng cười đau khổ còn có nhàn nhạt buồn giận chi ý sau cùng cực hạn tự mình đa tỉnh Chớ quá như thế đi." Nàng cao giọng nói, "Tuy rằng ngươi cái này trả lời để cho ta thập phần đau lòng, nhưng ta hay là muốn nói với ngươi, ta có yêu ngươi, ngươi là ta bạch." Một câu nói kia như là vô tận nhiên liệu. Vừa mới nói xong, thân thể của nàng hô một cái giấy lên thao thiên hỏa hỏa, hồng nhiệm hơn phân nửa bầu trời. Chương 489, Thủy Tinh Lục. Chương 489, Thủy Tinh Lục. Hỏa là đẹp nhất hóa hoa. Tiêu đốt chính là nở rộ. Dựa theo linh quốc dạy phương pháp, doanh hỏa vũ toàn thân bắt đầu bốc cháy lên. Hỏa chi hoa, tầng tầng xếp, phủ kín bầu trời. Bầu trời là viên Vô hạn nở rộ đẹp quá, tốt choi mắt. Chỉ là đóa hoa cảm ơn năm thứ hai mùa xuân còn có thể nở rộ, mà Doanh hỏa Vũ nở rộ tiêu đốt cũng chỉ có lúc này đây, vĩnh viễn lưu lại vào lúc này giờ phút này. Doanh hỏa Vũ, ngươi đang ở đây làm gì? Nhìn qua đầy trời hỏa diễm, Dạ Tinh Hàn hoảng hỏi. Vừa mới hỏi xong, một giọt nước mắt xuyên thấu hỏa diễm, nhỏ xuống tại hắn trên gương mặt. Thật nóng một giọt nước mắt đốt thấu lửa diễm, vừa đốt đau Dạ Tinh Hàn tâm. Con mắt của hắn run động, trơ mắt nhìn trong ngọn lửa Doanh Hoa Vũ, một chút nóng chảy, hình dáng vẫn còn tại, vẫn không nứt ních. Một cỗ đỏ tươi bi thương theo tiêu đốt. Phiêu đầy toàn bộ phế tích giống như thế giới. Doanh hỏa vũ, dừng lại. Dạ tinh hàn nóng nảy, muốn từ Doanh hỏa vũ trong lược bỏ lên. Thế nhưng là trong ngọn lửa, truyền đến Doanh hỏa vũ bi thương thanh âm. Ta lập tức chết rồi, để ta ôm ngươi. Dạ tinh hàn thân thể cứng đờ, rút cuộc khó có thể nhúc đích. Có chút khó có thể tin, nhìn qua trong ngọn lửa hình dáng. Ta không hy vọng xa với ngươi đang ở đây cuối cùng có thể yêu ta, chỉ hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể nhớ kỹ, đã từng có một cái hắn yêu ngươi lại khẩu thị tâm phi nữ hải. Cô bé kia, gọi là Doanh hỏa vũ. Yêu một cái không muốn người của mình, sẽ nhận thức trong cuộc sống hèn mọn nhất cảm giác hèn ngoạn, tại tử vong một khắc này, cũng muốn đi cảm động đối phương. hắn buồn cười đi, không có kết quả sự tình, lại một lần một lần nước mơ, như một kẻ đần. dạ tinh hàn, ta hận, hắn yêu ngươi. một tiếng nguyên lành hô, nữ điệu đổi góc, yêu cùng hận, đã sớm không còn giới hạn. hỏa diễm ầm ầm xoáy lên, doanh hỏa vũ hình dáng, triệt để biến mất đầy trời hỏa diễm, hóa thành từng đoàn từng đoàn phật phòng vũ đạo, nhảy hướng dạ tinh hẳn. hỏa chi vũ, hỏa vũ, doanh hỏa vũ, dạ tinh hẳn tâm hung hăng quất một cái, khí thở không thông bi thường, trong thân thể cuộn cuộn. trong lúc đó, tất cả hỏa diễm một tia ý thức hướng thân thể của hắn bao bọc mà đi, thân thể của hắn từng cái lỗ chân lông đều mở ra, tham lam đem hỏa diễm hút vào, hỏa diễm tiêu đốt, nướng đốt thân thể, vừa nướng đốt linh hồn. a, một tiếng gầm điên cuồng, dạ tinh hàn mãnh liệt trở mình dựng lên, linh hồn, tựa hồ gặp loại đau khổ này, lại để cho hắn khuôn mặt dữ tợn, khó có thể chịu được. nhưng mà mỗi một lần hỏa diễm nhập vào cơ thể, đều hình như có hỏa diễm tinh linh tại hắn linh hồn kêu vũ. hắn nhìn không rõ cái kia người là người nào, chỉ có một hình dáng, rất quen thuộc rất quen thuộc. hỏa, hỏa. Dạ Tinh Hàn một tiếng gào rú, âm thanh gào rít rung trời. Tất cả hỏa diễm, một hơi trong nháy mắt diệt. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn có kỳ lạ hỏa diễm xuất hiện, hóa thành nhất châu ngồi hồng sắc trường bào. Dạ Tinh Hàn người mặc hỏa bào, tóc dài huyết hồng bay múa đầu sau đó, xuất hiện một cái hình tròn hỏa vòng, trung tâm chỗ có nhảy lên ngọn lửa. Đây là hỏa linh hoàn, Tinh Hàn, chúc mừng ngươi rồi, rốt cuộc đột phá trở thành sơ cấp nhiên thần trạng thái đại linh sư. Linh Quyết hết sức kích động, hỏa linh hoàn, đó là sơ cấp nhiên thần trạng thái tiêu chí. Bước lên cực lớn mạo hiểm, Dạ Tinh Hàn cuối cùng đột phá một bước này. Như thế, cái gì đều là đáng giá. Dạ Tinh Hàn không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn hỏa quần áo lưu lưu, tóc đỏ tung bay, dung mạo hòa khí cầm cố đều có chỗ cải biến. Dung mạo càng thêm tuấn mỹ, khí chất càng thêm âm trầm bá khí. Phân phật một tiếng, cụ lôi xí tái hiện. Một cái vũ cánh, gào thét lên không. Linh Cốt có chút lúng túng, hắn minh bạch Dạ Tinh Hàn suy đoán ra mấy phần chân tướng, đối với hắn sinh ra phản trách, nhưng đối với này, hắn cũng không hối hận. Chờ Dạ Tinh Hàn đi Đông Phương Thần Châu sẽ minh bạch. Cái thế giới này, hen mọn nhất đúng là cảm tình cùng sinh mệnh. Chỉ có vô thượng chiến lực mới có thể vĩnh cửu. Dạ Tinh Hàn trực diện phi vũ đạo, âm thanh lạnh lùng nói: Phi Vũ Đạo, chỉ còn lại có ta và ngươi, cũng nên làm cuối cùng kết thúc. Không nghĩ tới như thế giới tình huống, ngươi còn có thể trở mình. Nhìn qua một thân hỏa bào khí chất đại biến dạng tinh hàn, Phi Vũ Đạo hết sức kinh ngạc. Tuy rằng ngươi từ hỏa hồn công chúa chô đó đã nhận được cái này cỗ hỏa diễm năng lượng, nhưng mà thực lực ngươi bây giờ cảnh giới, hay vẫn là dưới ta xa. Kết cục chắc là sẽ không thay đổi, ngươi ai cũng cứu không được, tất cả mọi người phải chết. Dạng tinh hàn hỏa diễm năng lượng, hết sức kỳ quái. Lấy hắn hôn thức, vậy mà vô pháp phân biệt, hẳn không phải là hồn lượng phạm chủ. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể khẳng định, Dạ Tinh Hàn bây giờ chiến lược hay vẫn là viễn tại hắn phía dưới, tuyệt không khả năng lật bạn. Lúc này đây, kết cục biết biến. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn hồng mâu lóe lên, thân thể không gian du lên. Cốt giới thông linh quyển trụ xuất hiện, tại không trung triển khai. Cực lớn quyển trụ, hầu như chiếm đi một hai ngày vô ích ở trên biến hóa kỳ lạ bạch sắc đồ án, chớp động lên hào quang, nhất thời có thể sợ cảm giác áp bách đè ép xuống. Đây là cái gì? Phi Vũ đạo quá sợ hãi đối mặt cốt giới thông linh quyển trụ cảm giác áp bách, lập tức lấy hồn áp ngăn cản. Nhưng hắn phát hiện, vậy mà cố hết sức. Trong chốc lát, Cái chán đúng là một tầng đổ mồ hôi. Ta là chủ nhân của ngươi, đi ra thay ta chiến đấu. Dạ tinh hàn trên tay liên tục kết tấn, lập tức nghiệm động tối nghĩa khởi quyết. Cốt giới thông linh quyển trục bạch quang lóe lên, một đạo cực lớn bạch sắc vòng tròn xuất hiện, từ trong lóe ra một tòa cực lớn thạch tháp. Chỗ này thạch tháp, đúng là cốt giới thông linh quyển trục bên trong đếm ngược thứ hai tòa. Thạch tháp quay xung quanh, ở trên phong ấn chi môn mở ra. Phần phật, một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống, bán thú nhân thủy tinh độc nghe theo chủ nhân điều khiển, chỉ thấy một cái nửa người trên là nữ nhân, nửa đời sau là lục kỳ quái sinh linh xuất hiện. Nữ nhân một đầu tóc trắng, hai dài dựng thẳng lên. Trước ngực sung mãn dụng bạch sắc thủy tinh nâng lên, trong tay nắm lấy một thanh bạch sắc trường cung. Tướng Mạo Tinh xảo dung nhan không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, là khó gặp tuyệt mỹ người, chỉ là khí chất hơi lãnh, ăn nói có ý tứ, mà tại lấy tuyệt mỹ dưới dung nhan, nhưng là bốn chân rơi xuống đất lập thân. Lộc thân chân bóng, tràn đầy băng tinh hoa văn. Dưới chân văn nước hỗn loạn, còn có cường đại hàn khí mở mịt lấy. Thủy tinh lộc. Dạ Tinh Hàn tất cả rung động đây là lần thứ nhất thấy vậy thần kỳ sinh linh. Có thể khẳng định, Tinh Huyền Đại Lục không có như vậy sinh linh. Cái gọi là bán thú nhân, là dị giới chi vật. Không đơn thuần là Dạ Tinh Hàn, Phi Vũ Đạo vừa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Lấy hắn kiến thức, lại có thể nhận thức không xuất ra trước mắt Thủy Tinh Lộc. Giống như Dạ Tinh Hàn, hắn vừa cảm giác không đến Thủy Tinh Lộc hộ lực, nhưng có một cỗ cường đại thủy chi lực ngưng lượn quanh tại Thủy Tinh Lộc bốn phía. Cỗ lực lượng kia, xa xa đã vượt qua hắn. Trong ý thức, Linh Quốc đối với Dạ Tinh Hàn nói, Tinh Hàn, Thủy Tinh Lộc là tu luyện thủy linh thể dị giới sinh linh, cảnh giới đạt đến linh vương, ước chừng địch nổi niết bàn cảnh bắt trọng hồn tu giả. Đừng nhìn nàng là nữ nhân thân, lại thực lực cường đại, hơn nữa hoàn toàn khắc chế Phi Vũ Đạo. Phi Vũ Đạo thủy chi pháp tắc Đối với thủy tinh lộc không có hiệu quả. Vì vậy, thủy tinh lộc có thể dễ dàng đánh bại Phi Vũ đạo. Một khi đánh bại Phi Vũ đạo, thủy tinh lộc cũng có thể giúp đỡ những cái kia bị Phi Vũ đạo mất nước thây khô hóa người ta khôi phục nguyên dạng. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu. Hắn nhìn một cái thủy tinh lộc, chỉ vào Phi Vũ đạo cao giọng nói, "Thủy tinh lộc nghe lệnh, ra tay, giết hắn cho ta." Chương 490. Tuyệt rơi. Chương 490. Tuyệt rơi. Tuân mệnh, chủ nhân. Thủy tinh lộc phía sau lưng phía trên có băng tinh ngưng kết. Ngưng kết thành một đôi băng điêu giống như cánh, dị thường đẹp đẽ. Phân phật rồi huy động, bay vô ích mà đi. Cùng lúc đó, Thủy Tinh Lộc giơ tay lên ở trong cung tiễn, dây cung lên ngưng ra một đạo hàn băng tiễn mũi tên. Nàng nhắm trúng Phi Vũ đạo, hưu. Ú u một tiếng bắn ra hàn băng tiễn. Mũi tên rất lạnh, những nơi đi qua đều là đóng băng ở trên trời phía trên, lưu lại một đạo tuyệt mỹ băng nói. Ta không quản ngươi là một cái cái gì đồ chơi, đều chết cho ta. Biết rõ một kích này không phải chuyện đùa, Phi Vũ đạo trực tiếp tế ra thủy linh ngọc. Tay phải đẩy, thủy linh ngọc hưu. Ú u một tiếng bay ra ngoài. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Thủy linh ngọc cùng hàn băng tiễn đụng vào nhau tạch tạch tạch, Hàn Băng Tiễn tại đánh trúng vỡ vụn, vũ băng vung vội, rơi xuống một mảnh, hắc hắc, cũng không quá đáng như thế mà thôi. Đánh nát Hàn Băng Tiễn, Phi Vũ Đạo đại hỉ, thủy tinh lộc mặt không biểu tình, đem cung tiễn vát tại trên thân thể, nàng hai tay kết ấn, nhẹ giọng hô quát, sáu trước mặt đóng băng thuật, thủy linh ngọc bốn phía, nhất thời xuất hiện sáu khối bên đồng ý khối băng, ken kết tổ hợp, biến thành hình lập phương, đem thủy linh ngọc gắt gao giam ở trong đó, ngay sau đó, hình lập phương chậm rãi thu nhỏ lại, hướng thủy linh ngọc tụ hợp áp mà đi. Ta thủy linh ngọc, Phi Vũ Đạo muốn thu hồi thủy linh ngọc nhưng mà Thủy Linh Ngọc phanh phanh đâm vào băng mít trên, lại không cách nào đột phá. Nhiều lần nếm thử, toàn bộ thất bại. Cứ như vậy chơ mắt nhìn hình lập phương biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, chậc để đem Thủy Linh Ngọc khóa lại. Vẫn còn áp xúc, cuối cùng biến thành móng tay đắp lớn nhỏ. Tới đây, Thủy Tinh Lộc vẫy tay một cái. Móng tay đắp đại tiểu nhân khối băng, bay trở về Thủy Tinh Lộc trong tay. Chỉ thấy nàng tay phải nhẹ nhàng tại khối băng lên một chút, khối băng trong nháy mắt đã co linh tính, bay đến trên cổ của nàng tự động biến thành vật trang sức. Thủy Linh Ngọc, Phi Vũ đạo sắc mặt kinh biến. Giờ này khắc này, Hoàn toàn cảm giác không thấy Thủy Linh Ngọc tồn tại đây chính là hắn mạnh nhất Thiên Địa Thần Bảo, trọn vẹn tứ giai. Bảo vật này cũng là hắn cường đại chiến lực trọng yếu trảo trống, không còn Thủy Linh Ngọc, thế tất chiến lực muốn trên phạm vi lớn hạ thấp. Thật mạnh. Xem cuộc chiến giả tinh hàn, vô cùng giật mình. Thủy Tinh Lộc không cần tốn nhiều sức, liền thu phi vũ đạo Thủy Linh Ngọc. Như thế chiến lực, thật sự là kinh thế hai thủ, lạc tuyết chi thuật. Thủy Tinh Lộc lần nữa phát huy, chỉ thấy nàng hai tay liên tục kết ấn, trong miệng mặc niệm. Trong lúc đó, Thiên Địa búng hàn, thành từng mảnh trắng như tuyết nhào nhào lật lạc, lạc. Tuyết rơi, bầu trời điểm một chút, ngân bạch một mảnh không phải là tuyết rơi, ta kinh thường phi vũ đạo sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc rất nhiều, thế cho nên động tác phản ứng biến thành thập phần chậm chạp. chẳng lẽ tại đây tuyết rơi bên trong có thể cho người biến chậm? phi vũ đạo thật sự có chút khó có thể tin. cái này đầu kỳ quái sinh linh trong chiến đấu thật sự quá mạnh mẽ. nếu thân thể biến chậm, chỉ sợ chiến lược chịu lấy đến cực hạn hạn chế. để mặc lại, thủy tinh lục trên tay phải chậm rãi ngưng kết ra một chút bạch sắc trường mâu. tay nàng cầm trường mâu, sung phong liều chết phi vũ đạo mà đi. đáng giận, ta không tin tưởng đánh không lại ngươi một cái mẫu động. Phi Vũ đạo thẹn quá hóa giận, nâng ra hồn khí lưu giáp sau đó từ hồn giới trong huyễn hóa ra nhất căn kim sắc trường côn đó là tam giai hồn binh, như ý côn. Hai đạo thân ảnh rất nhanh giao chiến cùng một chỗ. Thủy tinh lộc tuy rằng nữ thân, lại chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn. Bởi vì thân thể hành động chậm chạm, Phi Vũ đạo hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh đích liên tiếp bại lui. Năm chiêu sau đó triệt để phá phòng thủ. Chi á, khi kỳ. Thủy tinh lộc cầm trong tay băng cái mâu, nhẹ nhõm đánh nát hồn khí lưu giáp, liên tục thấy máu. Bất quá một lát, Phi Vũ đạo trên mình khắp nơi đều là vết thương. Đáng giận, triều tịch chi nhãn toàn thân là thương phi vũ đạo, cải biến chiến thuật. Hỗn khí hợp lại bất quá, thể thuật chém giết vừa hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, vậy sử dụng huyền thuật đây là hắn duy nhất lật bản khả năng. Chỉ thấy mắt của hắn vành mắt trong, đồng tử biến mất, biến thành mảnh liệt thủy triều. Triều tịch chi nhãn, mở. Thủy tinh lộc hơi sững sờ. Chỉ cùng phi vũ đạo liên nhau, liền biết bốn phương tám hướng tất cả đều là thủy triều kéo tới, muốn đem nàng bà phủ. Nguy rồi, là hảo thuật. Xem cuộc chiến dã tinh hàn, vừa lâm vào thuật ở trong, lập tức mở ra âm dương đồng, phân giải huyền thuật, lại nhìn thủy tinh lộc Tựa hồ đã ở trong thuật vô pháp giải thoát đáng tiếc hắn hiện tại hồn lực không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân sử dụng âm dương động, nhưng không cách nào thúc giục mục hồn hoàn toàn thể hồn tướng cứu thủy tinh lộc. Ngươi quá lo lắng, phi vũ đạo huyễn thuật căn bản không đả thương được thủy tinh lộc. Trong ý thức, linh quất đống nhiên vừa cười vừa nói, từ lâu đến cuối, thủy tinh lộc hoàn toàn nghiền ép phi vũ đạo, phi vũ đạo hết thể công kích đối với thủy tinh lộc cũng không có hiệu quả. Dạ tinh hàn an tâm một ít, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh lộc một tiếng quát nhẹ, tịnh, với Một đạo bạch sắp nước vỡ, từ thân thể nàng lao ra. Trong nay mắt, tất cả huyễn tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lại như vậy? Phi Vũ Đạo quá sợ hãi, còn không đợi hắn tử giật mình ở trong hoàn hồn, thủy tinh lộc trong tay băng cái mồ đầm tới đây. Thân thể cứng ngắc phi vũ đạo, khó có thể trốn tránh bị hung hăng đâm trúng phần bụng, bị thương lần nữa. Đại băng trưởng chi thuật, thủy tinh lộc thừa cơ, tay trái vung lên. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo che khuất bầu trời băng trưởng. Oeng. Băng trưởng rơi xuống, hung hăng vồ vào phi vũ đạo trên mình. Phốc. Phi vũ đạo miệng phun tiên huyết, thiếu chút nữa bị băng trưởng trấn hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này dĩ nhiên trọng thương vô lực, suy yếu hướng mặt đất rơi vỡ đi. Tinh hàn, còn không đi nhặt đồ ăn? trong ý thức, linh cốt một câu vui đùa. Bị thủy tinh lộc đánh tơi bời phi vũ đạo, dĩ nhiên phế đi. Dạ tinh hàn cũng không nói chuyện, mà là không người. Hậu nghệ cũng hiện. Ngươi hại chết nhiều người như vậy, đi chôn cùng đi. Hắn kéo căng dây cùng, phẫn nộ vừa tùy theo đầy tràn. Chết. Một tiếng gầm điên cuồng, tay phải buông lỏng. Trúc Viêm Tiễn mang theo lửa giận, hưu. Ú u một tiếng, bay về phía phi vũ đạo. Khì khì. Mũi tên xuyên tim. Phi vũ đạo nơi trái tim trung tâm, bị chui ra một cái hố đến. Phi vũ đạo, chết. Trận này vô cùng thê thảm chiến đấu, cuối cùng kết thúc. Bạch tuyết bay tán loạn, rất nhanh trên mặt đất hiện lên một tầng. Vùi lấp phế tích bị thương nặng, cũng vì tất cả thi thể, phủ thêm một tầng hơi mỏng tuyết của áo. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu, bầu trời điểm lấm tấm phù bay. Trong ngay mắt, một cú áp lực bị thương cảm giác, khắp nơi chạy lên nào đây là hắn trong đời thảm thiết nhất một trận chiến. Hoàng cung hủy hết, tử thương khó có thể tính toán, quả thực là một trận tai nạn. Đúng rồi, cứu người. Dạ Tinh Hàn thoáng hoàn hồn, tay phải vung lên. Vân Hoàng cung Only Lily li Theko xuất hiện ở trên mặt đất. Thủy tinh lộc, xin giúp ta đem những này mất nước khô khô, khôi phục nguyên dạng. Dạ Tinh Hàn đã là gia lệnh lại là khẩn cầu. "Tuân mệnh, chủ nhân." Thủy Tinh Lộc hay vẫn là như vậy lạnh lùng, nhưng không có vi phạm dạ tinh hàn. Trong tay nàng kết tấn, trong miệng nhập quyết. Trong lúc đó, Bạch Tuyết càng tăng lên, như là lông lông. Những cái kia lông lông tuyết rơi rơi vào thây khô phía trên, hòa tan thành thủy xâm nhập ra thịt. Rất nhanh, biến thành thây khô người ta thời gian dần qua ra thịt sung lên, một chút khôi phục bộ dáng lúc trước. "Quá tốt rồi, ta biến trở về đến rồi. Ta cũng vậy, không cần chết, còn sống thật tốt." Dạ đang đắng Bạch Tuyết bên trong, vô số khô thời khô khôi phục, chuyển đến vui sướng thanh âm. Dạ Tinh Hàn lại kinh ngạc ra thần. Hắn nhìn qua trắng như tuyết bạch tuyết, mơ hồ tại bạch tuyết bên trong, thấy một cái nhảy múa hình dáng, thấy không rõ là ai, lại biết rõ là ai. Chương 491, Vân Quốc cuộc chiến chấm dứt. Chương 491, Vân Quốc cuộc chiến chấm dứt. Nay trận Vân Quốc hoàng cung đại chiến, rốt cuộc tại một mảnh trắng như tuyết xa số mạc. Vũ Quốc quốc sư phi vũ đạo, Nguyệt Chi Quốc kiếm thần Tà Nguyệt, Tương Tần Quốc nham công Mạch Giác, tất cả đều chết ở dạ tinh hàn trên tay. Nam vực ba đại quốc lần này liên thủ, rơi vào đại bại. Mà ba vị niết bàn cảnh cường giả vẫn lạc, đã định trước đem cải biến toàn bộ Nam vực bộ cục. Vân Quốc thắng, nhưng là thắng thảm. Hoàng cung hủy hết biến thành phế tích, vô số vân quốc tinh anh cường giả đều chết ở trong chiến đấu. Ngay cả hoàng hậu Kim Ninh Nguyệt vừa chịu khổ vẫn rủi, lông ngỗng đấu bạch, phế tích phía trên ngân trang vốn thế quấn, che lậy đại địa vết thương, vừa cứu vớt tất cả bị biến thành thầy không người. Dạ Tinh Hàn thật lâu nóng nhìn mảnh tuyết, không có chiến đấu thắng lợi vui sướng, mà là bị một cỗ nhàn nhạt yêu thương đè nén tâm tình. Cả đời này ta rút cuộc vô pháp quên ngươi rồi. Đống nhiên, trôi giạt từ từ có một mảnh hồng sắc tuyết rơi xuống. Dạ Tinh Hàn sửng sốt một chút, đưa tay phải ra, một mảnh kia hồng sắc tuyết vừa vặn bông tại hắn lòng bàn tay. Rất nhanh, hòa tan. Lại, cũng là nóng chạy. Một cú cảm giác cấm áp rốt vào da thịt, vừa xông vào tâm tạng. Tinh Hàn. Bên hai truyền đến một tiếng ôn nhu kêu gọi. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại, đôi mắt run rẩy run rẩy nhìn qua Ôn Lily. -li. Tâm tình của hắn rút cuộc bành không ngừng, ôm lấy Ôn Lily, -li, nhỏ giọng nói, "Tiểu Ly, Doanh Hòa Vũ. Doanh Hòa Vũ chết rồi, vì cứu ta, đã chết. Đời này, không muốn nhất đúng là thiếu nợ. Thế nhưng là này trận sinh tử tình khoản nợ, nên như thế nào đi còn? Tinh Hàn, đó là đáng giá ngươi ghi khắc cả đời nữ hải." Ôn Lily -li thanh âm rất nhẹ nhàng. "Thống khổ nhất yêu, là không có đáp lại yêu." Doanh hỏa vũ cuối cùng dụng tử vong phương thức lưu lại dạ tinh hàn trái tim là cỡ nào đau buồn tình a thật là dũng cảm nữ hải không đơn thuần là tại dạ tinh hàn trong nội tâm Doanh hỏa vũ vừa đem lưu lại trong lòng của nàng chờ tất cả thời khô đều khôi phục sau đó dạ tinh hàn gọi hồi thủy tinh lộc cũng thu cốt giới thông linh của chủ thủy tinh lộc sát thực rất mạnh về sau có thủy tinh lộc tại chính là sự cường đại của hắn giúp đỡ tuyết rơi không hề bầu trời thuộc về tinh ánh nắng xuyên tấu thần mây rơi vãi hướng tràn đầy bị thương đại địa bi thương nhất đem thuộc khôi phục vân hoàng hắn yêu nhất nữ nhân chết rồi đau nhất đích con gái chết rồi. Vị này vân quốc sau cùng trí cao vô thượng tồn tại, bóng lưng còn xuống thê lương lấy. Nhưng mà sau một hồi, vân hoàng đứng thẳng lên lưng, bắt đầu chỉnh đốn tàn cuộc. Như thế nào trí cao vô thượng, nhiều khi cũng có được thường nhân không thể giải thích vì sao thật đáng buồn. Ngay cả thân nhân mất đi bi thương, cũng không cách nào tùy ý phóng thích, chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem tâm tình đẽ nén xuống. Bởi vì là hoàng, không có bi thương tư cách. Toàn bộ vân quốc cần phải hắn trọng chấn sơn hạ. Nhị ca, nữ tô, có lỗi với, đều là bởi vì ta đem các ngươi hôn lễ làm đã thỉnh cái dạng này. Dạ tinh hàn mang theo On Lily. Trước tiên tìm được khôi phục doanh phi Vũ cùng Vương Nữ Tô. Vốn là một trận vui mừng hôn lễ, cuối cùng lại biến thành huyết nhiễm chiến đấu. Trong đó hãy nay tình cảnh, vô pháp dùng ngôn ngữ nói nên lời. Toàn thân là Thương Doanh Phi Vũ, lập tức lắc đầu nói, đại ca, ngươi không nên tự trách, đây hết thảy đều không là của ngươi sai, mà ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người a. Vương Nữ Tô lôi kéo Doanh Phi Vũ tay, liên tục gật đầu. Ca, vĩnh viễn không muốn nói với chúng ta tự trách, đối với ngươi, vợ chồng chúng ta chỉ có cảm ơn tri tâm. Cảm ơn ngươi, giúp ta tìm được bản thân suốt đời trọ yêu. Nay trận đặc tu hôn lễ, tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng cũng là ta cùng phi vũ suốt đời khó quên thời khắc chỉ có sinh tử mới có thể chứng kiến chân tình doanh phi vũ nhiều lần không để ý sinh tử cứu nàng một khắc này so với bất cứ lúc nào đều muốn lãng mạn ấm áp nàng yêu đã yêu doanh phi vũ đến chết cũng không đổi nữ tô doanh phi vũ cảm động hết sức hai người thâm tình ngó nhìn hai tay tha thiết giữ tại cùng một chỗ tốt quá tốt rồi dạ tinh hàn tâm kết cuối cùng tại bỏ hắn lần nữa đưa lên chúc phúc mỉm cười nói đại ca kia liền cầu chúc các ngươi trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử tiểu dạ đột nhiên Xa xa có người kêu gọi Dạ Tinh Hàn đó là nô no Tu chân nhân, ngồi chung một chỗ góc nát trên đầu. Dạ Tinh Hàn cùng Vương Ngữ Tô vợ chồng táo biệt, mang theo Only li đi vào nô no Tu chân nhân trước người. Hắn đối với nô no Tu chân nhân hành lễ nói: "Cửu lão, lần này Tinh Hàn đại nạn, nhận được ngươi dùng hết hết thảy tương trợ, đại ân đại đức luôn nhớ trong tim. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, Dạ Hàn Tinh làm hết thảy. Dạ Hàn Tinh tính định hắn 20 tuổi trước lớn nhất một trận kiếp nạn, chính là lần này Vân Quốc hoàng cung cuộc chiến. Mà nô no Tu chân nhân là có thể giúp hắn người độ kiếp, cho nên năm đó hiện thân tại Âm phủ Sơn cứu Nộ no Tu chân nhân bất quá mặc dù có tầng này nguyên nhân hắn đối với Nô Tu Chân Nhân hay vẫn là vô cùng cảm kích bởi vì nhìn ra Nô Tu Chân Nhân giúp hắn xuất phát từ nghĩa khí cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì dạ Hàn Tinh Nô Tu Chân Nhân vội vàng vứt tay đắng chát cười cười ngươi tên tiểu tử này khách khí như vậy làm gì ta và ngươi tuy rằng kém bối phận nhưng là huynh đệ huynh đệ gặp nạn tự nhiên dốc hết hết thể tương trợ tuy rằng ta không ưa thích tuyết khách bọc tại mà nói nhưng mà có câu nói vẫn phải là nói với ngươi cảm ơn ngươi A Tiểu Dạng ngươi đã cứu ta vừa cứu được Vân Quốc nếu không phải dạ Tinh Hàn cuối cùng đánh bại Phi Vũ Đạo chỉ sợ hắn sẽ không có thể từ thay khô ở trong khôi phục. Cửu lão, chúng ta là kẻ mối huynh đệ a." Dạ Tinh Hàn trong lòng luôn loãn, lời giống vậy trả lại cho nô Tu chân nhân. Có như vậy một vị bạn vong niên, thật sự là phúc phần của hắn. Nô Tu chân nhân hắc hắc, cười cười, chỉ cảm thấy thông khái. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ cái giám cốt lên thổ. "Chờ thêm vài ngày, ta nhất định cùng chào ngươi dễ uống một trận, không say không về." "Tốt, không say không về." Dạ Tinh Hàn vui vẻ gật đầu đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng hồn nào. Hai người quay đầu lại, thấy Vân Hoàng dẫn người bắt được Tiểu Vương Đường Tôn cùng Mục Vương Lương Sâm hai vương vừa bởi vì vừa rồi tuyết từ thây khô ở trong khôi phục lại giết bọn chúng đi giết bọn chúng đi vân quốc người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ cùng kêu lên la lên muốn giết hai vương chút hận nếu không phải nguyễn Chi quốc cùng ngương tần quốc trợ lực vân quốc cũng không đến mức trải qua lần này kết nạn tốt lắm vân hoàng vừa muốn phần phẫn nộ đang muốn hạ lệnh đợi một cái nhưng mà lại bị chạy tới dạ tinh hàn ngăn lại dạ tinh hàn nhìn thoáng qua chật vật đường tôn cùng lương sâm lại đối với vân hoàng nói vân hoàng bệ hạ thả bọn họ đi đi lời vừa nói ra mọi người vẻ mặt kinh ngạc Nhưng mà Dạ Tinh Hàn là cứu vất Vân Quốc anh hùng, bọn hắn thực sự không dám đưa ra dị nghị phản bác. Vì cái gì? Vân Hoàng nhíu mày vừa hỏi. Dạ Tinh Hàn nói, Nguyệt Chi Quốc cùng Ương Thần Quốc cũng là đã gặp phải Vũ Quốc giật dây, cũng không phải là chân tâm thật ý cùng với Vân Quốc là địch. Vũ Quốc lòng ngông dạ thú, phi vũ đạo đã thừa nhận, Vũ Quốc mượn Nguyệt Chi Quốc cùng Ương Thần Quốc bị diệt Vân Quốc, lại trái lại mượn nhờ Vân Quốc chi lực chém giết Nguyệt Chi Quốc cùng Ương Thần Quốc nghiệt bản cảnh cực giả. Đầu sọ gây nên đều tại Vũ Quốc. Hiện nay chân tướng đã minh, chúng ta tam quốc có lẽ cùng chung mối thù, không nên lại tàn sát lẫn nhau là địch. Hiện nay Vân Quốc Hoàng cung hủy hết, vô số chiến lực vẫn lạc. Thời điểm này, cần nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, lại không có thể tiếp tục cùng Tam Quốc là địch. Một khi giết hai vương, rất có thể Tam Quốc lần nữa liên hợp đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là biên cảnh bình qua, đem có nhiều người hơn chết đi. Vì vậy còn không bằng tha thuộc về hai vương, biết được Vũ Quốc âm như về sau, Nguyệt Chi Quốc cùng Ương Tần Quốc thế nào cũng cùng Vũ Quốc tan nữa, tạm thời tiểu cũng không cùng Vân Quốc là địch. Vân Hoàng Nghiên lạng gật đầu, rất nhanh minh bạch dạ tinh Hàn thâm ý, hắn lập tức truyền bá lệnh, "Tử vương, Mộ vương, xem tại dạ vương xin tha phân thượng, các ngươi riêng phần mình về nước đi." Nói với Nguyệt hoàng cùng Tân hoàng, nếu là xây dựng lại Hữu Nghị, Vân Quốc liền hay vẫn là hai nước minh hữu. Nếu là chấp mê bất ngộ, có thể tùy thời khai chiến, Vân Quốc phụng bồi đến cùng. Thả người thuộc về thả người, nhất định được ý hiếp, hay vẫn là cần phải cho Đường Tôn cùng Lương Sâm rất cảm thấy rơi nước mắt, đối với Vân hoàng cùng Dạ Tinh Hàn hành lễ nói, "Nhiều tạ Vân hoàng, đa tạ Dạ vương. Chúng ta về nước sau đó, nhất định đem Vũ Quốc gầm như vạch trần." Sau đó, hai vương ly ra. "Dạ vương, Vân Quốc có thể vượt qua kiếp nạn này, nhờ có có ngươi." Vân hoàng đánh giá Dạ Tinh Hàn, trong lòng cảm khái, liên tục chu sát ba vị niết bàn cảnh. Dạ Tinh Hàn thật quá mạnh mẽ, hy vọng cái kia một đạo đối lập quái nhanh chóng thực hiện, vừa không buộc công hắn trong bóng tối giúp đỡ Dạ Tinh Hàn nhiều như vậy. Thân là Vân Quốc con dân, đây là ta phải làm. Dạ Tinh Hàn lập tức hành lễ, sau đó đối với Vân Hoàng thỉnh cầu nói, "Vân Hoàng bệ hạ, ta nghĩ muốn phi vũ đạo, Bạch giác cùng Tào nguyện thi thể, khẩn cầu đơn chuẩn. Ba bộ niết bàn cảnh cường giả thi thể, phải thu vệ." Rời khỏi Nam vực trước, tần khả năng đem cảnh giới của mình tăng lên tới cao nhất. Chương 492, phiền muộn tâm kết. Chương 492, phiền muộn tâm kết. Yêu cầu thi thể, Vân Hoàng lập tức đáp ứng. Dạ Tinh Hàn thu kiếm thần tao nguyện, nhan công bạch giác cùng phi vũ đạo thi thể. Mặt khác người thi thể không dám không tôn trọng đương nhiên, còn thu liệt hỏa thử thi thể. Cái kia vốn chính là hắn bắt thế thân hung thú, tự nhiên mang đi. Hoàng cung phế tích, khó có thể lưu lại. Dạ Tinh Hàn lại cùng doanh phi vũ vương ngữ tô nói chuyện phía một hồi, sau đó mang theo On Lily li cùng một chỗ hồi Hoa Tông mà đi. Chiến đấu, chết để chấm dứt. Mà liên tục chém giết ba vị nghiệt bàn cảnh cường giả Dạ Tinh Hàn, thế tất sẽ khiếp sợ toàn bộ Nam Vực. Trở lại Hoa Tông phía sau, Dạ Tinh Hàn cùng On Lily li đi vào thánh nữ lâu, mệt mỏi hai người nhẹ nhàng giúp vào với nhau. Chỉ có giờ phút này vước ve an ủi, mới là có thể nhất buông lòng thời khắc. "Tiểu Ly, cảm ơn ngươi." Dạ Tinh Hàn đỗ nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ. Mặc dù không có ưa thích qua Doanh Hỏa Vũ, nhưng mà Doanh Hỏa Vũ cuối cùng hy sinh, lại làm cho hắn ấy nãy cùng động dung đời này, biết lưu lại về Doanh Hỏa Vũ nhớ lại. Thửa như, đi khác một vị hảo hữu đối với những thứ này, Tiểu Ly hết sức bao dung cùng lý giải. Như thế như vậy, lại để cho hắn giải sầu rất nhiều. Chỉ có thể yên lặng cảm ơn, có thể có tiểu Ly như vậy khéo hiểu lòng người thế tử, là hắn vạn thế đã tu luyện phúc phận. "Tinh Hàn, không phải nói cảm ơn." Ôn Ly tại dạ tinh hàn trong ngực nhẹ nhàng lắc đầu, tóc rũ phẳng. Nàng Ôn nu nói, giống như là ta trước kia đã từng nói qua, nếu như ngươi là đúng ta không chung gì chuyện tình đừng lưu luyến, ta tất nhiên sẽ không khăng dung. Nhưng mà bất kể là Lâm Nhi, cũng hoặc là Doanh Hỏa Vũ, họ không sai, ngươi cũng không có phản bội ta. Ngược lại là họ đối với ngươi cảm tình, cảm động ta. Vì vậy ta chưa bao giờ sinh khí, cũng sẽ không trách cứ ngươi, nhiều nhất chỉ là tiếc hận. Tiếc hận Lâm Nhi hiện nay đóng băng chi thần, vừa tiếc hận Doanh Hỏa Vũ hy sinh. Các nàng là thuộc về chân quý của ngươi chi nhớ, ta không có tư cách cư đoán. Mà ngươi có thể bằng phẳng lay động thật lòng đối mặt, ta liền thấy đủ cùng ngươi vượt qua hết thảy." Ôn Lily li mà nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn gấp đôi cảm động. Hắn đem Ôn Lily li ôm chặt hơn, Túi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên Ôn Lily li cái chán. Trong lòng lần nữa thề, cả đời này không có khả năng phụ lòng Ôn Lily. Li. Một đêm vớt ve an ủi sau đó Ôn Lily li trở về tông chủ thân phận, bắt đầu xử lý tông môn rất nhiều công việc. Phái gia nhân thủ quyên mộ tài liệu, trợ giúp phế tích hoàng cung xây dựng lại, hết một chút non nớt chi lực. Về phần Dạ Tinh Hàn thì là trở về Bạch thảo viên. Chỉ bất quá, thiếu đi mọi mọi kiêm đồ đệ vương ngựa Tô, một người có chút cô đơn hắn ngồi ở luyện đan sư phát giang đốc yên lặng cả đêm linh quất rốt cuộc mở miệng nói tinh hàn ngày hôm qua thu ba bộ nhất bản cảnh thi thể còn có liệt hỏa thử thi thể là thời điểm cáu nước từ khi hoàng cung cuộc chiến chấm dứt dạ tinh hàn sẽ thấy không để ý tới qua hắn hắn hiểu được dạ tinh hàn là đoán được trong chiến đấu vô cùng nhiều chuyện đối với hắn sinh ra oán trách không có biện pháp dạ tinh hàn không chủ động mở miệng cái kia có thể hắn chủ động cũng không thể giống như tiểu tình lữ giận dỗi đồng dạng ai cũng không để ý tới người nào dạ tinh hàn ánh mắt ngưng ngưng chậm rãi mở miệng lao có đầu ta cho rằng lần trước chúng ta tại trong sơn nói chuyện với nhau, đã là tuyệt đối thổ lộ tình cảm hoàn nạn bản thân. Nhưng mà cuối cùng, hình như là ta quá mức mê thơ. Ta là như thế tín nhiệm ngươi, ngươi lại đối với ta giấu giếm liên tục trong bóng tối thao tay, thật là làm cho người thất vọng đau khổ. Tinh Hàn, ngươi có ý tứ gì? Linh Cốt lúng túng cười cười. Dạ Tinh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, ta đây hỏi trước ngươi, Doanh Hỏa Vũ cuối cùng tiêu đốt rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không muốn nói cho ta biết, chính Doanh Hỏa Vũ biết hiến tế. Hiến tế hòa hồn, hy sinh sau đó giúp hắn tiến giai sơ cấp niên thần trạng thái. Nếu là không có Linh Cốt đại liệm, Doanh hỏa vũ căn bản không có khả năng làm ra những sự tình này đến. Thở dài một tiếng, Linh Quất thừa nhận nói, không sai, là ta linh tức truyền âm, lại để cho Doanh hỏa vũ hiến tế hỏa hồn, giúp ngươi thành triệu sơ cấp nhiên thần trạng thái đại linh sư. Nhưng mà, ta không cảm thấy ta làm gì sai. Ngay lúc đó tình cảnh phía dưới, ngươi cùng Doanh hỏa vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có ngươi trở thành đại linh sư triệu hoán thủy tinh động, mới có thể nghịch chuyển thế cục. Không hiến tế hỏa hồn, là chết. Hiến tế sau đó có thể nghịch chuyển chiến cục. So sánh với Doanh hỏa vũ lựa chọn hiến tế không có gì không đúng ta cũng chỉ là thuận thế dẫn dắt ngươi bởi vậy trách cứ ta ta còn cảm thấy oan khuất đối với dẫn dắt doanh hỏa vũ hiến tế hỏa hồn hắn một chút cũng không hối hận đó là một lần ngàn năm một thợ cơ hội nếu như không có bắt lấy dạ tinh hàn mai sau không chừng lĩnh viện vô pháp mở ra sơ cấp nhiên thần trạng thái kể từ đó hỏa linh thể tu luyện cũng liền đã đến đầu cuối dù sao vô luận như thế nào doanh hỏa vũ đều là chết sao có thể là hắn hại doanh hỏa vũ ta đây chớ chú chi lực đâu vì cái gì ta vô pháp mở ra chớ chú chi lực dạ tinh hàn đống nhiên có chút cuồng loạn gầm lên nếu sớm có thể mở ra chớ chú chi lực tiệu cũng không có hậu liên tiếp bi kịch Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, chớ chú chi lực vô pháp khởi động là linh cốt dở trò quỷ. Không có quan hệ gì với ta." Linh cốt vừa giống lên, "Ngươi vô pháp mở ra chớ chú chi lực, cùng ta có quan hệ gì? Lúc ấy đều nói với ngươi rồi, rất có thể là bởi vì hai lần mở ra, có nhất định được thời gian khoảng cách. Ngươi bây giờ hoài nghi ta, còn thanh trách nhiệm đổ lỗi đến trên người ta, thật là khiến lòng người lạnh ngắt." Vô luận như thế nào, chân tướng không có khả năng nói ra. Hiện tại Dạ Tinh Hàn trải qua sinh ly tử biệt quá ít, đối với cảm tình còn vô cùng coi trọng đến tương lai gặp hơn nhiều sinh tử, tâm lạnh như dao lúc, sẽ lý giải hắn dụng tâm lương khô nghe được linh quất gào to, dạ tinh hàn ngược lại thời gian dần qua tỉnh táo lại, hắn cô đơn ngồi ở chỗ kia, đông nhiên từ không gian trong lõa ra hỏa xà kiếm, tay trái cầm kiếm, đem ngón trỏ phải đè xuống đất. giờ phút này dạ tinh hàn, hai mắt lanh đã đến cực hạn, trầm giọng nói, lao cốt đầu, ta hận nhất chính là lừa gạt, ta coi ngươi là thành ta chân thật nhất trí bằng hữu, ngươi không nên dối gạt ta. ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta vô pháp sử dụng chớ chú chi lực, có phải hay không ngươi đang ở đây dở trò quỷ? mời ngươi không phải nói dối, nếu không thì ta lập tức chặt bỏ cái này đoạn xương tay, từ đây ta và ngươi mỗi người đi một ngả. chuyện này phải làm rõ ràng bằng không thì chính là trong lòng của hắn thống khổ kết không phải ta linh quốc thoát ra nói lời thể son sắt hay vẫn là câu nói kia không có khả năng nói ra trợ tướng bây giờ dạ tinh hàn có thể xử trí theo cảm tính về sau sẽ minh bạch tại trí cao vô thượng cảnh giới trước mặt hết thể đều là không có ý nghĩa bao gồm cảm tình cùng sinh mệnh dạ tinh hàn tay trái run rẩy cuối cùng hay vẫn là thu hỏa xả kiếm thần sắc hắn như trước nương trọng đối với linh quốc nói lão có đầu có lỗi với lần này vân quốc hoàng cung cuộc chiến đối với ta trùng kích quá lớn nếu không phải ta ủy có chờ chú chi lược các chủ bài cũng sẽ không có lần này kết nạn. Những người kia vốn không nên chết. Nếu không phải linh cốt trong bóng tối dở trò quỷ, hắn tâm còn có thể tốt nhận một ít. Linh cốt đối với Dạ Tinh Hàn chấn an nói, ngươi vừa không muốn quá mức tự trách, ngươi đã lấy hết cố gắng lớn nhất cứu vãn hết thảy. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, sinh tử căn bản vô pháp lựa chọn. Đối mặt tuyệt đối cường đại cơn giả, mạng của bọn hắn như là trôi nổi tại trên biển diệp tử, chỉ có thể nước chảy bèo trôi mặc cho số phận. Trừ phi ngươi có thể trở thành cái thế giới độc nhất vô nhị tồn giả, nếu như bằng không thì chung quy có không bảo vệ được ngươi. Dạ Tinh Hàn trong lòng rung động đột nhiên cảm thấy, Linh cốt nói cũng đúng. Nếu muốn bảo hộ người khác, chỉ có thể trở thành chí cao vô thượng của giả. Chuyện khác không cần phải nhiều lời nữa, ta đây liền thôn vệ tu luyện. Hắn lập tức trở về thần, đã có lớn lao động lực. Ngay cả con mắt vừa phát sáng lên. Chương 493, tiếp cảnh tứ trọng. Chương 493, tiếp cảnh tứ trọng. Dạ tinh hàn xếp bằng ở đấy, âm thầm thúc dục hư vô ám hồn. Hắc sắc vòng xoáy chi mặt vô hạn hấp y nhân, tràn ngập tại toàn bộ luyện đan thất bên trong. Trí ám chi hoàng, bệ nệ nhân gian đó là hư vô ám hồn hoàn toàn thể hỗn tướng. Thôn phệ sau khi hoàn thành, thế nào cũng còn muốn dung hợp dứt khoát trực tiếp gọi ra hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng đến thôn phệ để tránh phiền phức ngay sau đó dạ tinh hàn thân thể không gian lõi lên ba vị nhất bản cảnh cường giả cùng với liệt hỏa thử thi thể theo thứ tự trưng bày trước người quy củ cũ trước thôn hồn giới dạ tinh hàn theo thứ tự nhổ xuống tam nhân hồn giới đi trừ còn sót lại hồn lực bám bảo phân phật rồi một đống lớn đồ vật chảy ra hầu như muốn chất đầy toàn bộ luyện đan thất đồ vật thật sự quá nhiều dạ tinh hàn chỉ có thể bắt đầu phân loại hữu dụng lưu lại không có tác dụng đâu ném vào đan lô dùng nghiệp hỏa nổ cháy thân cận một canh giờ phân loại kiểm kê Rốt cuộc đem có dùng vật chỉnh lý rõ ràng đầu tiên là kim tiền, ước chừng phía dưới vượt qua trăm vạn chi lớn. kế tiếp là vô số đan dược, linh thảo, tài liệu các loại, hơn vô pháp đánh giá gặp. Cuối cùng cũng là là quan trọng nhất, đem thuộc thần bảo, kiếm thần tào nguyệt thần bảo, nhiều nhất là hồn binh bảo kiếm. Có tứ giai hồn binh tá nguyệt kiếm cùng huyết sắc kiếm, còn có tam giai hồn binh truy tung kiếm. riêng là cái này ba cái hồn binh bảo kiếm, dĩ nhiên thập phần chân quý giá trị xa xỉ. nham công bạch giác thần bảo hữu dụng chỉ có một kiện. cái kia chính là tam giai thiên địa thần bảo thổ linh châu. giống như này thần bảo là cậy vào chắc không được bạch giác thổ hệ công pháp luyện lợi hại như thế về phần phi vũ đạo để cho nhất dạ tinh hàn ngoài ý muốn Hồn giới trong căn bản không có gì thần bảo là nghèo nhất chua một cái duy nhất thần bảo thủy linh ngọc còn bị thủy tinh lộc thu làm đã thành sợi dây chuyền tại thân thể không gian trong dạ tinh hàn đem cốt giới thông linh quyển trục triển khai Nghiệm quyết sau đó ý thức tiến vào trong đó tìm được đến ngược thứ hai tòa thách tháp hắn có chút xin lỗi nằm ở cửa ra vào cười hỏi thủy tinh lộc mới vừa rồi bị ngươi thu đi thủy linh ngọc có thể hay không cho ta sở dĩ mày dạn mặt dày chỉ vì để thăng tu vi phi vũ đạo thủy hệ công pháp cùng hồn kỹ Mạnh đáng sợ, đặc biệt là thủy chi pháp tắc cùng phân thủy thuật mười phần mỹ tiên, mà phi vũ đạo sở dĩ có thể lợi hại như thế, ngoại trừ bản thân cường đại tu vi bên ngoài, dựa vào đúng là thủy linh ngọc. Một hồi thôn vệ phi vũ đạo, nhưng không có thủy linh ngọc, chỉ sợ thôn vệ sau đó vừa xử không xuất ra phi vũ đạo thủy hệ công pháp cùng hồn kỹ uy lực đến. Vì vậy, thử hướng thủy tinh lộc đòi hỏi. Cho lời nói tốt nhất, không cho cũng không sao cả. Có thể, nghĩ ngơi thủy tinh lộc đứng dậy, thập phần sáng khoái đáp ứng, nước treo bạch sắc hổ vương bé bé chậm rãi bay ra, chỉ chốc lát trực tiếp bay ra dạ tinh hàn thân thể không gian, phiêu tại dạ tinh hàn trước người đa tạ. Dạ tinh hàn thu hồi ý thức, một câu nói lời cảm tạ. Thủy tinh lộc tuy rằng lạnh lùng, ngay thẳng tính cách lại làm cho hắn thập phần ưa thích. Phí một tiếng, mắt thấy bạch sắc hội vương bé bé tán thủ ra, thủy linh ngọc cuối cùng dễ dãi rửa trói buộc, tại không trung lóe lên lóe lên. Tốt rồi, bắt đầu nuốt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, dạ tinh hàn một lần nữa nhắm mắt, ba cái hồn giới cùng một chỗ tung bay, được thu vào hư vô ám hồn hắc sắc vòng xoáy. Bất quá một lát, thôn vệ hoàn tất, hồn hải hồn lực hơi có gia tăng, mà thân thể không gian diện tích lại lớn một đoạn. Hiện nay thân thể không gian so với trước đây vân quốc hoàng cung còn lớn hơn. Nếu tiếp tục như vậy nuốt vào, thân thể của hắn không gian sớm muộn có một ngày tự thành thế giới. Tiếp tục thôn. Lúc này đây, là thôn thần bảo. Hồn binh hay vẫn là chỉ chứa hỏa sát kiếm, hôm nay đoạt được tá nguyệt kiếm, huyết sát kiếm cùng truy tung kiếm toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ hoàn tất, kiếm giết tới y trong thân thể bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, thôn thổ linh châu. Chốc lát thời gian, thôn phệ hoàn tất. Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy đối với Thổ Nguyên Tố cảm giác đề thăng rất nhiều. Cuối cùng, thôn thủy linh ngọc. Thôn phệ thời gian, sơ qua trưởng thành một ít. Thôn xong sau, Dạ Tinh Hàn đại hỉ. Mơ hồ lúc lích, cảm nhận được một tia thủy chi phát tác. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có một tia, nhưng mà lần nữa có được pháp tắc chi lực, hãy để cho hắn hết sức kích động. Thân bảo cuối cùng thôn xong, cũng không lại để cho Dạ Tinh Hàn cảnh giới để thăng ánh mắt của hắn nhất truyền, rơi vào tứ cỗ thi thể phía trên. Kế tiếp, mới là hôm nay thôn vệ mấu chốt. Thứ nhất cỗ thi thể, lựa chọn thôn Tam giai hung thú liệt hỏa thử. Hung thú, hàm ẩn hồn lực nhiều nhất, gần nửa canh giờ thôn phệ. Quả nhiên, cảnh giới đột phá. Dạ Tinh Hàn cảnh giới, đạt đến kiếp cảnh tam trọng. Hung thú hồn lực, quả nhiên sau cùng tràn đầy. Dạ Tinh Hàn không khỏi vui vẻ. Hư vô ám hồn, thật sự nghịch thiên. Trước đó không lâu mới tiến cấp kiếp cảnh nhị trọng, không có mấy ngày nữa, lại tấn thăng đến kiếp cảnh tam trọng. Một hồi nuốt ba vị niết bàn cảnh cường giả thi thể, chỉ sợ tam trọng cũng đỡ không nổi. Như thế tốc độ phát triển, tuyệt đối yêu nghiệt. Trong ý thức, Linh Cốt nói, khoảng cách ngươi rời khỏi Nam vực đi đến Đông Phương Thần Châu, thời gian không nhiều lắm. Kỳ thật đến niết bàn cảnh độ cao, mới có tư cách tại Đông Phương Thần Châu tự do lưu lạc. Cảnh giới của ngươi, kém một ít, nhưng mà có rất nhiều át chủ bài đèn bổ, thực sự không sai biệt lắm. Về phần lần này cùng ba vị niết bàn cảnh đại chiến, đã là một trận kiếp nạn, kỳ thật cũng là ngươi một lần kỳ ngộ. Cảnh giới đề thăng thủ đoạn tăng nhiều. Tóm lại, coi như là ngươi đi đến Đông Phương Thần Châu một bước cuối cùng cầu thang, lấy Dạ Tinh Hàn cảnh giới bây giờ cùng nhiều loại thủ đoạn, hoành hành nam vực tự nhiên không lo. Nhưng mà đã đến Đông Phương Thần Châu, lại lập tức lưu lạc tầng dưới chót, vượt qua niết bàn cảnh đại tu là giả, rất nhiều. Một khi cảnh giới trên lệnh lớn đến trình độ nhất định, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đền bù. Muốn tại Đông Phương Thần Châu đặt chân, Dạ Tinh Hàn nguyên bản còn kém một ít. Nhưng mà hôm nay hoàn thành thôn vệ sau đó, hắn cảm thấy không sai biệt lắm đã có đặt chân Đông Phương Thần Châu vân liếng. Minh bạch. Dạ Tinh Hàn gật đầu, tiếp tục thôn vệ. Cái thứ nhất, thôn kiếm thần tà nguyện. Thôn phệ hoàn thành. Đạt được tứ giai hồn kĩ kim cương chiến khí, tam giai hồn kĩ đại canh kiếm trận chi kiếm vũ. Thứ hai, thôn nham công bạch giác. Thôn phệ hoàn thành. Đạt được tứ giai hồn kĩ nham cự nhân, tam giai hồn kĩ thổ lãng mê lưu, tứ giai hồn kĩ đại địa chi chủ. Cái thứ ba, thôn phi vũ đạo. Thôn phệ hoàn thành. Đạt được tứ giai nguyên thuật, thủy huyễn thuật chi triều tịch chi nhãn đạt được tam giai hồn kĩ thủy phân thân, tứ giai hồn kĩ phân thủy thuật. Thủy chi pháp tác càng cường đại hơn, từ một sợi biến thành một đám. Truy lần đó ra, dạ tinh hàn cảnh giới lần nữa tiến giai. Tiếp cảnh tứ trọng. Ba vị nghiết bàn cảnh cường giả huy lực vừa không thể khinh thường. cuối cùng giúp đỡ hắn, dám qua kiếp cảnh tam trọng thẳng đạt kiếp cảnh tứ trọng. kế tiếp bắt đầu dung hợp, chẳng quan tâm kích động, dạ tinh hàn tiếp tục làm việc lũ. Ngay sau đó muốn làm là đem mới vừa thôn vẽ kỹ năng mới, lựa chọn thuộc tính giống nhau hoặc gần giả, cả hai dung hợp mà thành nhất. hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng hai cánh tay du dịch, huyết sắc kiếm cùng truy tung kiếm dung hợp được tứ giai hồn binh truy sắc kiếm, truy sắc kiếm cùng tá nguyệt kiếm dung hợp được tứ giai hồn binh truy nguyệt kiếm. cuối cùng truy nguyệt kiếm cùng huyền thiên kiếm dung hợp được kinh khủng tứ giai hồn binh huyền nguyệt kiếm hô xoáy, dạ tinh hàn mệt mỏi quá sức, hư vô ám hồn dung hợp chỉ có thể hai hai tương dung, cái này vài thanh kiếm, hao phí hắn đại lượng thời gian, bất quá lấy được cái này thanh huyền mật kiếm, hết sức đáng sợ, mặc dù chỉ là tứ giai hồn minh, nhưng uy năng cùng lực sát thương tuyệt đối đã vượt qua tứ giai hồn minh. tiếp tục, chiêu tịch chi nhãn cùng mục hồn huyễn thuật kim thúc phước, dung hợp được huyễn thuật ngũ hành thúc phước, thổ lãng nê lưu cùng độ địa thuật, dung hợp được tam giai thổ nê lưu chi thuật, thổ nê lưu chi thuật cùng đại địa chi chủ, dung hợp được tứ giai hồn kỹ đại địa chủ tể, nhị đệ phân thân cùng thủy phân thân, dung hợp được tam giai hồn kỹ thủy đệ đệ. Chương 494. Hai tháng sau. Chương 494. Hai tháng sau. Hết bận dung hợp sau đó, đã đến buổi tối. Cái này nhất bận điệu, chọn vẹn bận rộn một ngày. Dạ Tinh Hàn rất mệt a, thực sự hắn phong phú. Hoa Hề Phúc Trò Yiye, lần này kiếp nạn tuy rằng thiếu chút nữa chết trận, nhưng là thu hoạch tương đối khá. Bởi vì Doanh Hỏa Vũ Hỏa Hồn hiến tế, lại để cho hắn bước vào sơ cấp đốt thần đại linh sư cảnh giới. Ngay cả thôn ba vị niết bàn cảnh cường giả, chẳng những nhận được rất nhiều đẳng cấp cao hồn kĩ cùng thần bảo, cũng làm cho hắn hồn tu cảnh giới nhảy lên đến kiếp cảnh tứ trọng. Rốt cuộc, Dạ Tinh Hàn cam lòng nghỉ ngơi một mình trông coi bách thảo viên, buông lòng ngủ một giấc, tự nhiên tỉnh. Với hắn mà nói là một cái xa xỉ tử. Một đêm này, chỉ để xa xỉ một chút. Vừa cảm giác ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, tuyệt đối tự nhiên tỉnh. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, Dạ Tinh Hàn lại lần nữa công việc lưu bù lên. Tu luyện chi đạo, nhất quyết không thể lãnh đạo. Một tia lãnh đạo, thính chơi thành sợi. Thiên Phú quyết định lấy trên việc tu luyện hạn, nhưng mà muốn đạt tới hạn mức cao nhất, phải dụng khắc khổ cố gắng đem Thiên Phú khởi động đến. Dạ Tinh Hàn đi vào u la động, ăn vào tam phẩm tố hồn đan ngâm mình ở sâu nhất tầng ôn trong suối nước, sau đó sử dụng đại càn dẫn hồn quyết, bắt đầu nện gần nhất thôn phệ hỏ lực. Như lúc này khổ, lại để cho linh quất muôn phần động dung. Sau đó, thời gian lặp lại, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng ôn ly ly hẹn hò bên ngoài, giả tinh hàn toàn tâm toàn ý đắm chìm tại tu luyện trong thế giới. Thời gian nhanh chóng, 2 tháng sau, vân quốc hoàng cung đại chiến ảnh hưởng, triệt để chấm dứt. Ba vị niết bàn cảnh cường giả vỡ lạc, khiến tam quốc thực lực đại giảm. Mà đường tôn cùng lương xâm về nước sau đó vừa mở ra vũ quốc lòng vương giả thú. Vì vậy, nguyễn chi quốc, tương tần quốc đoạn tuyệt với vũ quốc, mất liên minh mặc dù lần này chịu thiệt, ba đại quốc cũng không dám đơn giản đối với vân quốc chất vấn. vân quốc tuy rằng chỉ có nô tu chân nhân một vị nhất bản cảnh cường giả chiến thủ, nhưng có có thể giết chết ba vị nhất bản cảnh cường giả thần bí dạ vương. Dạ vương lực uy hiếp, dung động lấy toàn bộ nam vực. vân quốc cũng trở thành nam vực không nhất cho chơi trò quốc độ. thánh nữ lâu trong nhìn thấy dạ tinh hàn, ôn ly ly hoa mâu chất động, ôn du nói, tinh hàn, vừa rồi hoa bà bà lệnh bài truyền tin, nói truyền tổng cổ trận đã bị nàng cùng lam thiết chữa trị hoàn thành, chỉ cần số lượng nhất định hồn tinh thạch có thể khởi động trận pháp. quá tốt rồi, giả tinh hàn đại hỉ. Lam Thiết Không Hổ là nam vực mạnh nhất trận pháp sư, vẫn chưa tới 3 tháng, liền đem truyền tống cổ trận triệt để chữa trị. Kể từ đó, hắn liền có thể đi đến Đông Phương Thần Châu. Có thể hay không cứu sống Lâm Nhi, ở đây một lần hành động đang lúc kích động, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên ngược bế tắc, có chút không muốn bi thương đứng lên. Nếu là đi đến Đông Phương Thần Châu, sẽ phải cùng Tiểu Ly tách ra. Ngìn vạn dặm xa, cách thiên hải, vừa cách nỗi khổ tương tư. Tiểu Ly, chờ ta trở lại. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng ôm lấy ôn Ly, dỗ nàng đạo, ta cam đoan, mỗi 3 năm trở về một lần. Mà ta đây cuộc đời, chứ ngươi ra cùng Lâm Nhi. Tuyệt sẽ không lại đối với bất kỳ nữ nhân nào động tâm. Đợi ta tại Đông Vương Thần Châu đứng vững gốc chân, ta liền mang ngươi cùng đi Đông Vương Thần Châu. Vĩnh Viễn cũng không phân biệt mở, chia liệt nỗi khổ, sau cùng sát tâm. Vì cứu Lâm Nhi, vì đề thăng tu vi cứu cung quảng bên trong mẫu thần, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở tu luyện trên sơn đạo leo lên đến cùng, không có đường quay về. Một khi quay đầu lại, chính là thịt nát xương tan. Nhưng đối với Tiểu Ly cảm tình, đã sớm khắc cốt minh tâm sâu tận xương thủy, cả đời này không dám tin tưởng vong. Tinh Hãn, Ôn ly, ly nhẹ giọng kêu gọi, hai mắt đấm lệ rót rách, trong lòng không muốn hung hăng tại dạ tinh hàn trên bờ vai khẽ cắn. Dạ tinh hàn chịu đựng đau đớn, mặc cho hàm răng mặc quần áo vào thịt. Sau một hồi, Tôn Ly li bừng lòng ra miệng, mấy phần bi thương nhỏ giọng nói, lần trước cắn vết răng đã giảm đi, lúc này đây càng sâu, đủ để giữ lại ba năm lâu. Long ta cùng ta nhân, đã sớm thuộc sở hữu ngươi rồi, ta chờ ngươi trở lại. Tình đến ở chỗ sâu trong, tự nhiên mà vậy. Mềm mại vai chạm hôn, thẳng thắn thành khẩn trao đổi tâm. Cuối cùng chính là không có quần áo tương đối, linh hồn va chạm giường lay động. Một ngày một đêm qua, không có Dạ vương cùng tông chủ, chỉ có một đôi chân thành tha thiết người yêu, ly biệt tiền nuốt ve an ủi. Sáng sớm ngày hôm sau, Only Lily tự mình làm một chén hoa chúc. Dạ Tinh Hàn ăn sạch sẽ, thập phần hạnh phúc thỏa mãn. Dụ thân phận lệnh bài cho nhị nương cáo biệt sau đó, liền muốn thật cùng Tiểu Ly chia liễu. "Tiểu Ly, Tinh Hàn." Lầu gỗ phía trên, cuối cùng gọi hôn. Dạ Tinh Hàn triển khai cụ lôi trí, viễn bay mà đi Only Lily thật lâu ngắm nhìn, biết rõ Dạ Tinh Hàn biến mất ở phía chân trời, mới thu hồi ánh mắt. Nàng thi thào tự nói, "Tinh Hàn, ta chờ ngươi trở lại." Cùng Dạ Tinh Hàn chia liễu sau đó, Only Lily trở lại tông chủ thân phận, chuyên tâm tại Hoa Tông sự tình. Tuy rằng đoạn thời gian gần nhất Văn quốc phát sinh rất nhiều đại sự, nhưng mà từ khi Dạ Tinh Hàn tân chức Dạ Vương sau đó, Hoa Tông đã từ từ ổn định lại. Toàn bộ Tông môn phát triển không ngừng, ngày càng hưng thịnh. Vừa chiêu thập phần, On Lily dẫn đầu cúc hoa cùng mẫu đơn hai vị trưởng lão tại trong Tông môn dò xét. Hoa Tông các đệ tử tu luyện khắc khổ, một mảnh vui sướng hướng quang vinh On Lily vui mừng đến cực điểm. Hai long gật đầu nói, ta tin tưởng không lâu mai sau, Hoa Tông nhất định có thể tái hiện năm đó ba đại cường Tông thị cảnh. Cúc hoa trưởng lão lại thở dài nói, Tông chủ, chỉ tiếp gần nhất Hoa Tông cũng liên liên tiếp đã gặp phải đả kích, mấy vị trưởng lão còn có lâu chủ. Viên chủ chờ tầng quản lý, cảnh giới đều không cao, phải đợi trẻ tuổi đệ tử lớn lên, cần phải một cái quá trình khá dài. Ôn Lily yên lặng gật đầu. Cao đoan chiến lược liên tiếp hao tổn, Hoa Tông tiếp cảnh ở trên cường giả chỉ còn 3 người, thiếu khuyết Cao Đoan chiến lược, đúng là Hoa Tông hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề. Mẫu đơn trưởng lão lại nói, buổi trưa hôm nay, ta phái người tiếp quản Bách Thảo viên, phát hiện Dạ Vương tại luyện đan sư bên trong, để lại rất nhiều cao phẩm giai tài liệu cùng đăng đan dược, trong đó một ít đan dược, hết sức khan hiếm, đối với tu luyện cực kỳ hữu ích. Ngược lại là có thể lợi dụng những đan dược này, trong thời gian ngắn để thăng Hoa Tông tầng quản lý trình thể tu vi cũng là một cái biện pháp. Only Lily gật đầu đáp ứng. Mẫu đơn, đem người đan dược sửa sang lại đi ra, ngày mai ta đem tất cả đan dược phân phát đi ra ngoài. Mọi người nắm chặt thời gian, không muốn phụ lòng tinh hàn một phen tâm ý. Nàng minh bạch, nhất định là dạ tinh hàn từ ba vị niết bản cảnh cường giả hồn dưới trong vơ vét đến đồ vật. Dạ tinh hàn lưu lại mấy thứ này, chính là vì giúp nàng để thăng hoa tông chỉnh thể thực lực. Vâng. Mẫu đơn trưởng lão lĩnh mệnh. Thu đúng lúc này, một tiếng chói tai kêu to thanh âm truyền đến, cắt đứt ba người đối thoại. Ba người ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi một hồi kinh hãi. Chỉ thấy một cái kim hoàng sắt chim cổ lỗ thướng hoa tông đông đến, mà tại chim khổng lồ phía trên đứng đấy ba cái người, nhất nam lưỡng nữ, nam một thân áo đỏ, trang phục yêu mị. hai nữ nhân ở bên trong, một người mặc váy tím, vẻ mặt lãnh nạo, cái khác ăn mặc phân quần, đẹp đẽ ở trong mang theo vài phần dí dỏng. yêu mị nam cúi đầu quan sát, cười nói, ba tháng thời gian, rốt cuộc vượt qua đại hải đi tới nam vực hoa tông, chỉ cần bắt được hoa hồn người, chúng ta coi như là thay tông môn lập được công lao hiển hách. đúng nha đúng nha. phân quần nữ liên tục gật đầu, chúng ta kém một điểm bị hải hung thú ăn hết đâu rồi, còn hao tổn cái này đầu hy hữu kiểu đoạn điều. Cuối cùng là đạt tới chỗ mục đích. Hoa hồn người đâu? nhất định phải bắt được người này. Váy tím nữ chỉ chỉ On Lily ba người phương hướng. Âm thanh lạnh lùng nói, đang ở đó. Tu Vi chỉ có kiếp cảnh bắt trọng. Chương 495, quy nhất bá. Chương 495, quy nhất bá. Mau nhìn, thật lớn một cái chim khổng lồ. Tông môn trận pháp bảo hộ, tựa hồ ngăn không được cái kia chim khổng lồ. Mau qua tới nhìn xem, chim khổng lồ hướng hoa đổi rơi đi rồi. Hoàng Kim chim khổng lồ xuất hiện, gây nên toàn bộ hoa tông chú ý nguyên bản nghiêm túc tu luyện hơn ngàn nữ đệ tử nho nho hướng On Lily chỗ hoa đổi chạy đi đều kích động muốn nhìn nhìn qua thần kỳ hoàng kim chim khổng lồ. Hoàng kim chim khổng lồ che khuất bầu trời, hoa tông bảo hộ trận pháp đối với kia chút nào ngăn trở đều không có, mặc kệ xâm nhập. Một cái vỗ cánh, hướng về Only Lily ầm ầm. Bởi vì thân thể quá lớn, rơi xuống đất một mảnh chấn động Only Lily ba người, sắc mặt kinh biến. Mơ hồ vụ vụ thấy hoàng kim chim khổng lồ trên lưng đứng đấy ba người, khí thế phi phàm. Đến cùng cái gì người? Only Lily lập tức lấy hồn thức quét xem mà đi o o n r một tiếng. Nàng quá sợ hãi, bản thân hồn thức lại bị chấn lui trở về. Thân bí ba người cảnh giới, đều tại nàng phía trên. Hơn nữa sâu không lường được, thấy thế, quốc hoa trưởng lao tiến lên một bước, nghiêm nghị chất vấn, người đến người phương nào, cớ gì, tự tiện xông vào ta hoa tông chi địa, thần bí ba người đi đến hoàng kim chim khổng lồ trên đầu, tầm mắt rất tốt, một hồi nhìn ra xa sau đó, hướng phía dưới quan sát đẹp đẽ nam áo đỏ theo gió đông đường, ngâm ngâm cười nói, các ngươi tốt, ta là quy nhất bá, là đến từ đông phương thần châu hoàng Nguyệt tông trưởng lão, bên cạnh ta hai vị, theo thứ tự là hoàng Nguyệt tông nội môn đệ tử đinh y hề mã, còn có giản ngưng, phân quân minh ngậm, là đinh y hề mã, nàng lộ ra thập phần hử phấn, xông lên ôn ly ba người thẹt lưỡi. Vẫy tím chính là Giản Ngưng, người cũng như tên. Lạnh như là nhất khối băng, lãnh ngạo hướng phía dưới lướt qua. Đông Phương Thần Châu, Only Li ba người đều là chấn động đây chính là cùng Nam vực cách vạn hải xa xôi chi địa, bởi vì truyền thống cổ trận tổn hại, đã sớm cùng Nam vực đã mất đi liên hệ. Làm sao biết đột nhiên có Đông Phương Thần Châu người đi vào Hoa Tông. Only Li Hoa Mâu nháy động, hành lễ hỏi, "Tại Hạ Hoa Tông tông chủ Only Li, Nam vực cùng Đông Phương Thần Châu vạn hải cách trở khoảng cách xa xôi, không biết Hoàn Nguyệt Tông ba vị không xa vạn dặm đến ta Hoa Tông chuyện gì?" Quý nhất bá nói chuyện khá lịch sự, cho nên lấy lễ đáp lại. Hơn nữa thực lực đối phương sâu không lường được, đang không có hiểu rõ đối phương ý đồ đến trước, không thích hợp trở mặt. Only Lily, tên rất hay. Quý Nhất bá nghiền ngẫm cười cười, sau đó nói, ba người chúng ta lần này tiêu phí mấy tháng lâu, trải qua nghìn hiểm đi vào nam vực, chính là vì tìm ngươi. Đối với Only Lily, hắn rất hài lòng. Chẳng những là hoa hồn chi thân, hơn nữa thập phần xinh đẹp, là hắn nữa thích loại hình tìm ta. Only Lily muôn phần kinh ngạc. Quý Nhất bá mà nói, thật là làm cho nàng cảm thấy không hiểu thấu đinh y lý mạng trước ngực hùng vĩ run run cười khanh khách nói, không sai, chính là tìm ngươi lâu rồi. Bởi vì ngươi là hoa hồn chi thân." Only Ly thần sắc ngưng trọng đứng lên, đã có dự cảm bất hảo. Mục đích của đối phương là của nàng tiên tiên hoa hồn. Hơi có suy nghĩ, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Các ngươi tìm ta, đến cùng cái gọi là chuyện gì?" Ngay vậy, Quý Nhất Bá cũng không nói chuyện, hồn dơi lóe lên. Tay phải niêm hoa chỉ tư thái, nắm một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, đan dược linh khí bắt đầu khởi động, bốn phía có thần bí đan chỉ là tán mắt ra đồng đậm nuôi thuốc, thậm chí hoàn toàn che đậy hoa đồi dương hoa. Phẩm giai thật cao đan dược. Only Ly lần nữa khiếp sợ, coi hắn kiến thức vừa chưa bao giờ thấy qua có đan chỉ là tỏa ra đan dược, này đan phẩm dai, tối thiểu nhất tại tứ phẩm phía trên. uy nhất bá cười nói, này đan là ngũ phẩm phản lão hoàng đồng đan, ăn vào sau đó biết tu vi mất hết nghịch tạo ra hài nhi. mọi người ăn vào này đan, đi theo chúng ta cùng một chỗ hồi hoàn Nguyệt tông đi. thứ nay về sau, ngươi chính là ta hoàn Nguyệt tông người. lời vừa nói ra, ôn ly ly ba người bị kinh hãi thương tích đầy mình. ba người này không xa vạn dặm đi vào hoa tông, dĩ nhiên là muốn ôn ly ly biến thành hải nhi, sau đó đưa đến hoàn nguyện tông đi ôn ly sắc mặt trầm xuống, không chút lựa chọn lập tức tự tuyệt, ngại quá. Ta không có đi hoàn nguyện tông ý định, càng sẽ không ăn vào cái gì phản lão hoàn đồng đan. Mời các ngươi rời khỏi hoa tông. Quả thực là không thể tưởng tượng, mới nghe lần đầu, biến thành hài nhi, vung tha hoa tông đi hoàn nguyện tông, tuyệt không khả năng. Biến thành hài nhi chẳng phải là muốn mất trí nhớ, nhân sinh trọng trí, kể từ đó cũng muốn quên cùng dạ tinh hàn cảm tình đó là so với tính mạng của nàng còn trọng yếu đồ vật, không có khả năng mất đi. Sư phụ trước khi lâm trung đem hoa tông giao cho nàng, làm sao có thể bỏ qua hoa tông rời khỏi? Vì vậy nàng tuyệt sẽ không đáp ứng quy nhất bá. Gặp Ôn Ly Ly cử tuyệt, quy nhất bá sắc mặt lúc này lạnh xuống. Hán Ba đạo nói, có một việc ngươi có vẻ như không có làm rõ ràng, ta cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng, mà là đang truyền tin ngươi. Dẫn ngươi đi Đông Phương Thần Châu trở thành Hoàn Nguyệt Tông một phân tử, đối với ngươi mà nói là bực nào kỳ ngộ tạo hóa, sao dám cự tuyệt? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một ít yếu tiểu nhân hồn tu giả, nào có tư cách cự tuyệt hắn. Bên cạnh Đinh Yiyi lại mạn cười nói, cự tuyệt là không thể nào cự tuyệt, quy trưởng lao thế nhưng là tiên đại cảnh hồn tu giả, các ngươi cự tuyệt sao? Tiên đại cảnh? Ô li li trái tim siết chặt, toàn bộ nam vực, mạnh nhất hồn tu giả cũng chỉ có niết bàn cảnh mà thôi chưa bao giờ có nhân tu luyện tới tiên đại cảnh. Trước mắt áo đỏ nam, tu vi vậy mà đạt đến tiên đại cảnh. Một người đủ để vô địch khinh thường toàn bộ nam vực. Chắc không được coi hắn hồn lực, lại bị bắn trở về. Kể từ đó, có thể đã thập phần bị động. Nếu như tiếp tục cự tuyệt, đối phương một khi dùng sức mạnh, căn bản vô pháp phản kháng đến lúc đó, còn có thể liên lụy Hoa Tông mặt khác người đang lúc do dự, tiếng ồn nào lên. Thật xinh đẹp chim cầu lồ. Đúng vậy, hay vẫn là kim sắc. Không biết đến chúng ta Hoa Tông, cần làm chuyện gì? Xem náo nhiệt các nữ đệ tử, nhao nhao loạn loạn đi vào hoa đồi. Mọi người vây quanh hoàng kim chim cầu lỗ. Tỏ mò quan sát đều nghị luận. Tất cả Hoa Tông đệ tử nghe lệnh, tất cả hối nơi ở, không có ra lệnh không được ra. Only Ly cơ hội là lấy gào tách thanh âm, ra lệnh. Các đệ tử giật nảy mình. Tông chủ luôn luôn hắn ôn hòa, hay vẫn là lần thứ nhất gặp tông chủ như thế sinh khí. Đúng, tông chủ. Họ không dám vi phạm, lập tức kết bạn hầm hực rời khỏi. Thấy như vậy một màn, quý nhất bá cười hắc hắc đã như vậy tại ý tông cửa đệ tử, thế thì xử lý rồi, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quanh thân hồn áp tùy ý mà đi. Kinh khủng hồn áp, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hoa Tông. Reng một tiếng. Hầu như tất cả mọi người trong cùng một lúc toàn bộ đều nằm trên đất. Mặc dù là tông chủ Only Lily, cũng không ngoại lệ đối mặt tiên đại cảnh cường giả, họ chính là con sâu cái kiến. Ngay sau đó, Quy Nhất Bá hồn giới lại lóe lên. Một đạo tử sắc phù lục bay đến không trung, kinh khủng tử quang rơi xuống suy sụt. Thoáng chốc, một mảnh thống khổ kêu rên thanh âm. Chỉ thấy ngoại trừ Only Lily bên ngoài, tất cả hoa tông người đều kêu thảm thiết liên tục. Trong thân thể tam hồn, tựa hồ cũng bị chóc bong thân thể, bay về phía phù lục. Quý Nhất Bá cười hắc hắc nói, "Only Lily, đây là nhiếp hồn phù, không đến một khắc đồng hồ thời gian, có thể đem ngươi hoa tông tất cả mọi người tam hồn lấy đi." Từ nay về sau, Họ sẽ trở thành không có linh hồn cái xác không hồn. Đi con đường nào, làm quyết định. Họ linh hồn đi lưu lại, tất cả đều tại ngươi một ý niệm. Chương 496, phản lao hoàn đồng. Chương 496, phản lao hoàn đồng. Nghe chung quanh tiếng kêu rên, Onli li tim như bị đao cắt. Tại tiên đài cảnh cường giả trước mặt, họ sát thực như con sâu cái kiến đồng dạng hèn mọn, mảy may phản kháng chỗ chống đều không có. Nếu như không đáp ứng quy nhất bá, toàn bộ hoa tông đem tại trong khoảnh khắc bị diệt. Kinh khủng bị áp, đem nàng áp nằm dặm trên mặt đất. Nỗi lòng xoan xuyết, khó có thể đứng dậy. Cuối cùng, chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại. Có thể náo hải trong, bỗng nhiên xuất hiện Dạ Tinh Hàn bộ dáng. Dạ Tinh Hàn tựa hồ tại nói với nàng, "Tiểu Ly, ta vĩnh viễn đều tại." Ôn Ly Ly lập tức mở to mắt, run rẩy hoa mâu, "Có kiên nghị chi quang, có lối với." Tại trong lòng đối với Dạ Tinh Hàn nhu hòa một câu. Nàng triệt để quyết định, cao giọng hô, quy nhất bá, ta đáp ứng ngăn vào Phản lão hoàn đồng đàn cũng cùng các ngươi đi, lập tức thả ta tông môn người." Vô pháp cái lời, chỉ có thể thỏa hiệp. Vì cứu vớt chịu khổ Hoa Tông đệ tử, cũng vì không cô phụ chết đi sư phụ, nàng chỉ có thể đáp ứng Quý nhất bá, không có khả năng trơ mắt nhìn Hoa Tông tại chính mình trước mắt bị diệt duy nhất có lối với chỉ có dạ tinh hàn một khi phản lão hoàn đồng sẽ xóa đi tất cả cùng dạ tinh hàn trí nhớ đó là nàng khắc cốt minh tâm yêu a Quý nhất bá không có thu đi phụ lục ý tứ mà là chỉ một phóng ra đối với only lily hồn áp không có hồn áp áp bách only lily đứng dậy mọi nơi vừa nhìn rõ ràng hơn nhìn xem nằm dại trên mặt đất thống khổ không chịu nổi hoa tông đệ tử lại một lần nữa đau khổ đau khổ trong lòng miệng quay phá thống khổ ngoài nàng mãnh liệt quay đầu lại nhìn hàm hà quy nhất bá nếu như ngươi là tổn thương ta hoa tông người ta mặc dù là chết cũng sẽ không ăn vào phản lão hoàn đồng đan quy nhất bá hai ngón tay buông ra. Đầu ngón tay mang theo đan dược chậm rãi bay về phía Only Lily. Hắn như trước cao ngạo, lạnh giọng nói ra, "Một khắc đồng hồ thời gian, ngươi muốn là nhanh một chút, có thể cứu họ." Nếu mải mải chít chít kể một ít nhảm chán lời nói tàn nhẫn, vậy thì chờ lấy họ biến thành từng cái một cái sắc không hồn đi. Đan dược bay đến Only Lily trước người, đan sáng lóng lánh ánh khuôn mặt của nàng, một mảnh sáng chói. Nàng nhẹ nhàng kẹp lấy đan dược, một cô bi thương nghẹn ngào kẹt tại ngực, tất cả khó chịu. "Tông chủ, nan vạn không muốn." Mẫu đơn trưởng lão nằm rạp trên mặt đất, dùng hết hết thẻ giơ lên một kia đỉnh đầu. Nàng không muốn thấy Only Lily thay toàn bộ hoa tông chịu khổ, cao giọng hô quát, ông sòm đồ chơi. Quy Nhất Bá sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt, vang một tiếng. Mẫu đơn trưởng lão đầu, trong nháy mắt bị một cỗ uy áp đánh trúng áp lực khủng bố, đem đầu của nàng ép vào dưới mặt đất trôn ở thổ lý. Tiếng gọi ầm ỹ đột nhiên ngừng. Mẫu đơn, On Lily li hoàng hồn, quay đầu lại bực tức chừng Quy Nhất Bá, cũng hung hăng nắm phản lão hoàn đồng đan. Quy Nhất Bá, nếu như ngươi là lại tổn thương người nàng, ta lập tức bóp nát này đàn cùng ngươi không chết không thôi. Quy Nhất Bá kiên nhẫn nhanh bị hao hết sạch, thanh âm càng lãnh. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta rồi hay nói một lần cuối cùng, sinh tử của các nàng nắm giữ ở trong tay của ngươi sống hay chết chỉ nhìn quyết định của ngươi. Phin một tiếng, mẫu đơn trưởng lão đầu từ địa hạ rút ra, nàng miệng lớn hít vào, tất cả chật vật. Tiêu Diên thanh âm lượn quanh nghĩ, ôn ly ly thống khổ ngực phập phồng. Nàng cắn cắn bờ môi, lập tức thu liễm bi thường, bằng thanh âm cao vút tại toàn bộ hoa tông trên không hô quát, tất cả hoa tông đệ tử nghe lệnh, từ giờ khắc này, từ cúc hoa trưởng lão tiếp nhận ta trở thành tông chủ, khống chế hoa tông tất cả đại sự. Tông chủ, cúc hoa trưởng lão bi thương kêu lên, mặt khác hoa tông đệ tử cũng ở đây trong thống khổ không muốn la lên, chớ để nhục trí, chớ để bi thương, hy vọng đỉnh viên đều tại cúc hoa. Hoa Tông liền giao cho ngươi rồi. Nói xong những thứ này, Ôn Ly Ly ngửa đầu một cái, đem đan dược nuốt vào. Nàng nhìn lên bầu trời, khoe mắt rơi lệ. Trên bầu trời đám mây biến thành dạ tinh hàn bộ dáng. Nàng tại trong lòng thì thào nhẹ mà nói, kiếp trước nhiều việc thiện, kiếp này đốm ngươi chi. Nay tâm thành sợ hãi, cùng quân có thể hiểu nhau. Trong cuộc sống thống khổ nhất sự tình, không ai qua được lưỡng tình tương duyệt chia liệt. Ta đối với ngươi yêu vào cốt thủy, vùi vào tâm tạng đã thành hạt giống. Dù là ta lại một lần nữa từ hài nhi lớn lên, gặp lại gặp ngươi thời điểm, cái kia quả hạt giống nhất định sẽ một lần nữa nảy mầm, đem đối với ngươi ngưỡng mộ mới nở rộ. Đan dược nhập vào cơ thể, rất nhanh đã có tác dụng. Chỉ thấy On Lily thân thể chớp động lên kỳ quái lục sắc chùm tia sáng, sau đó một chút nhỏ đi đối với nàng mà nói, như là thời gian đảo lưu. Chỉ nhớ rút lui biến mất, thân thể một chút than co lại, biến thành duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương, biến thành nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu nha đầu, biến thành bước chân bất ổn tiểu đậu đinh. Cuối cùng, biến thành anh anh khóc nhỉ non trong tã lót hải nhi. Tông chủ, toàn bộ hoa tông, một mảnh tiếng khóc, hoa đổi phật tổng, bi thương đầy tràn. Quy nhất bá cười hắc hắc, ngón trỏ phải ngoắc một cái đưa bẽ lập tức phủ chỉ là tung bay, bay tới trước mặt của hắn. Tiểu gia hỏa. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta quý nhất bá hải tử, trưởng lão trí nữ. Đinh Y Diệp Mạn sẽ là của ngươi mẫu thân, tên là Quý Ước Nam. Ngươi sau này sẽ là hoàn nguyệt tông nhân, dàn ngưng sẽ là của ngươi nhập môn sư phụ. Quý nhất bá hải lòng gật đầu, tay phải nhẹ nhàng méo méo quý Ước Nam phấn dịu môi mặt tức nam, đổi theo Ước Nam vực đây là đối với Ôn Ly Ly cuối cùng ban ân. Nhưng mà không biết có phải hay không là trên tay lực lượng quá lớn, bị bóp mặt quý Ước Nam oa hoa khóc lớn lên Đinh Y Diệp Mạn lập tức đau lòng đem Quỷ Ước Nam ôm tới, ôm vào trong lực cười nói, "Đến, mẫu thân ôm một cái, có phải hay không đối bụng?" Muốn uống mãi mãi. Vi ước nam vùi ở Đinh Y Di hài mãn trong ngực, cảm nhận mềm mại, quả nhiên đừng khóc đối với cái này vị giả dối mâu thuẫn, ngược lại là không có mâu thuẫn. Giàn ngưng thần sắc lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, sự tình hoàn thành, chúng ta được lập tức trở về Hoàn Nguyệt Tông phục mệnh. Quy Nhất Ba gật đầu, dưới chân dấn mạnh, Hoàng Kim Chim khổng lồ lập tức minh mệnh, vỗ cánh bay cao, mới vừa bay đến không trung, cái đuôi phía trên Kim Quang lồng lánh, đong nhiên lại giải ra một tiết thân thể, ngay sau đó là tiết thứ hai, tiết thứ ba, thứ tám đoạn, tăng thêm nguyên bản thân thể, tổng cộng cửu đoạn thân thể, nang đại vô cùng, như là cửu đầu điệu thủ vĩ đụng vào nhau, cùng một chỗ bay lượn. Cái này chính là Cửu Tiết Điểu. Cửu Tiết Điểu mỗi bay ra hơn 10 ngày sẽ có một tiết thân chim rơi xuống. Tổng cộng cửu đoạn, vừa vẫn có thể vượt qua Việt Nam vực cùng Đông Phương thần châu. Nay điểu nhân ở giữa hi hữu, có thể dùng hai lần. Vì đến Nam vực Trảo Only Lily, một cái qua lại sau đó, cái này đầu cực kỳ hi hữu Cửu Tiết Điểu sẽ triệt để tử vong. Cửu Tiết Điểu sẽ phải bay đi, bầu trời phù lục nhưng như cũ trấn áp Hoa Tông. Giàn Ngưng hỏi, không triệt hồi phù lục sao? Thiếu chút nữa đã quên rồi. Quý nhất bá lúc này mới nhớ tới. Nhưng hắn cũng không lấy đi phù lục, mà là ngưng hồn trong miệng mà Bầu trời phù lục quang sắc đại biến, lấy đáng sợ uy áp tiếp tục áp bách lấy toàn bộ Hoa Tông, chỉ bất quá phù lục không hề rút ra linh hồn mà thôi. Ta sửa lại phù lục chi dụng, có thể đem những nữ nhân này đặt ở trên mặt đất không được lúc ních, tổng cộng 3 ngày điển trách thời gian. Quy nhất bà hắn tùy ý nói, không có sát những người này, đã là hắn lớn nhất nhân tử. Giản ngưng như trước lạnh lùng, không nói thêm gì nữa. Ma Đinh Y lại mạn rất nhanh thích ứng mâu thân mình nhân vật, ôm quý ức nam lắc lắc hát lên nhạc thiếu nhi. Chương 497. Cổ Cự Kê. Chương 497. Cổ Cự Kê. Lại nói Dạ Tinh Hàn bay khỏi Hoa Tông sau đó, thẳng đến hoa khê sơn mà đi cụ lôi xí nhanh hơn phong lôi xí đi một tí có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đối với dạ tinh hàn mà nói chân quý nhất đúng là thời gian lãng phí thời gian nhân sẽ cùng tại lãng phí sinh mệnh sớm một chút đến đông phương thần châu có thể sớm một chút đi tìm tìm cứu sống lâm nhi phương pháp xử lý tinh hàn rời khỏi nam vực trước còn có một sự kiện muốn làm trong ý thức linh Quốc đống nhiên nhắc nhở minh bạch ngươi nói là liên tâm tỏa dạ tinh hàn thoáng cái liền đoán được linh quất ý tứ hoàng cung đại chiến lúc lấy đổi mệnh phương thức liều chết bạch giác vừa khiến bản thân kết nối liệt hỏa tử thế thân tử vong Chuyển tống cổ trận bên kia, còn không biết là địa phương nào, có trời mới biết có cái gì không nguy hiểm. Phải một lần nữa trảo một cái hung thú, Dũng Liên tâm tỏa liên tiếp, tiếp, xuất liên tục đầu thứ hai mệnh đến mới tỏa đáng nhất. Bằng không vạn nhất truyền tống đến Đông Phương Thần Châu chỗ hung hiểm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không sai không sai. Linh Quốc cười nói, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng thông minh, ngươi đã cũng hiểu rõ điểm này, vậy ở nửa đường lên đánh một cái hung thú vui lùa một chút. Lấy Dạ Tinh Hàn thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, Tam giai trở xuống hung thú sát đứng lên cùng chơi đồng dạng. Mặc dù là tam giai hung thú, theo chút khí lực cũng có thể đánh bại. Dụ Liên Tâm tỏa xuất liên tục thế thân chi mệnh, chính là tiện tay một sự kiện. Dạ Tinh Hàn liên tục vỗ cánh, ánh mắt trông về phía xa. Một hồi nếu đi qua núi non sông ngòi, ta liền hơi làm lưu lại dò tìm một phen, tranh thủ đến Hoa Khê sơn trước, săn bắt một cái hung thú. Thương định việc này về sau, tiếp tục phi hành. Tiếp theo chỗ sơn mạch chi địa, chính là chống con gà sơn. Núi này vừa tương đối hung hiểm, có hung thú qua lại. Dạ Tinh Hàn chuẩn bị tiến vào núi này, nếm thử tìm kiếm một chút ước chừng qua một canh giờ, lập tức đến đạt trống con gà sơn. Có thể đi qua thân cận sơn một mảnh thôn chăng lúc, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Sẽ ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn lập tức mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa, không khỏi cả kinh. Lại có một cái như con gà bình thường hung thú, đang tại thôn tràng tàn sát bữa bãi. Trời cũng giúp ta. Kinh ngạc ngoài, Dạ Tinh Hàn tùy theo đại hỉ. Vẫn khí thật tốt. Chính ngủ gật đâu rồi, lập tức truyền đạt một cái gối đầu. Cái này tốt rồi, không cần tối lại, liền đánh cái này một con gà. Trong ý thức, Linh Cốt nói, còn đây là nhị giai hung thú cổ cực kê, bởi vì thích ăn ngọc mẹ cùng tiểu hải tử, cho nên là ít có đi ra núi rừng chủ động quấy rối nhân loại hung thú. Nhị giai? Dạ Tinh Hàn thân thể xuống nhất nghiêng, vỗ cánh rơi xuống đất mà đi chỉ có nhị dai tuyệt đối có thể đánh khán khách đại địa chấn động cổ cử kê tàn sát bừa bãi thôn trang cực lớn chân gà sù dưới một cước đạp hết một mảnh phong lỗ con gà hế như toi đường phanh phanh xuống chắc mỗi một cái mặt đất đều xuất hiện một cái hố to thôn bên trong dân chúng thật vất vả thu ngọc bể mở mạnh buộc chặt trồng chất tại trên tường ngay cả phơi nắng tất cả đều bị xuất sinh này thay hoạ rồi còn có mấy nhà lao nông, bi thảm nhất mới năm sáu tuổi tiểu hải tử cuối cùng bị xuất sinh này mở miệng một tiếng sinh ăn thôn nhân đại loạn bốn phía tránh né hoa nhỏ nhanh ngục xuống ngàn vạn không thể bị xuất sinh kia phát hiện. Lưu Láo Hán lạnh run, ôm cháu gái hoa nhỏ, trốn ở trong bụi cỏ. Hắn che hoa nhỏ con mắt cùng miệng, đầu sợ hãi hoa nhỏ bị hung tàn cổ cự kê làm sợ hô lên âm thanh đến. Một khi bị cổ cự kê phát hiện, hoa nhỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kinh khách, Lưu Láo Hán run càng lợi hại, bởi vì cổ cự kê tiếng đều, ngay tại đỉnh đầu, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn thật sự nhịn không được, ngẩng đầu nhìn một cái, a, chỉ là một cái, nhất thời bị hủ toàn thân mềm luôn, chỉ thấy cổ cự kê cái kia to lớn trong mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm theo dõi hắn cùng hoa nhỏ. Lưu Lao Hán Tâm, triệt để tuyệt vọng. Khách khách, tìm được đồ ăn, cổ cự kê cái cổ co giật lại. Cực lớn con gà hế nhắm chúng ông cháu hai, chuẩn bị một cái chắc thời gian. Xuất sinh. Nhưng vào lúc này, một đạo tiểm điện giống như thân thể, rơi vào hai ông cháu trước người. Chỉ thấy cái kia người lưng có hai cánh, ở trên vòi rồng vận chuyển lôi quang chớp động. Người tới chính là Dạ Tinh Hàn. Bạo tinh quyền. Dạ Tinh Hàn nắm tay phải ngưng hồn, bá đạo văng ra. Công bằng, vừa vặn lên tại cổ cự kê con gà hế phía trên. Văng một tiếng. Hỗn lực nổ tung, nổ thành một cái hồn lực vòng. Cổ cự kê con gà hế Cứng rắn bị cái này nổ hồn chi lực chặn. Xuất sinh, vẫn chưa xong, hai bạo. Thứ hai bạo đánh tới, nổ hồn và nguy lực càng lớn. Cổ cự kê chỉ cảm thấy con gà hế rung động lắc lư, thân thể hướng về phía sau lao đảo. Tam bạo. Dạ Tinh Hàn thân thể hướng không trung xông lên, lần thứ ba nổ hồn tập kích ra. Cái này sắp vỡ, nổ chặt đứt cổ cự kê con gà hế. Khanh khách khanh khách. Bị đau cổ cự kê, song cầm thịt từng trận kêu rên. Nó thập phần tức giận, khóa Dạ Tinh Hàn định thân hy sí. Cánh khẽ vỗ, lại quạt ra hai đạo vòi rồng đến. Phấn phấn. Bụi đất nổi lên bốn phía, cây cỏ ngã lệch. Lưu Lão Hàn gắt gao ôm cháu gái, cảm giác sắp bị cuốn đi, xuất sinh, cho rằng chỉ có ngươi sẽ phong. Dạ tinh Hàn Tay phải mở ra, hóa ra ba tiêu phiến đến. Vật ấy nuốt sau đó, rất ít dụng. Hôm nay, ngược lại là có thể cùng cổ cự kê đối bính một cái sức gió. Hắn ngưng tụ hồn lực, ra sức một cánh, muốn cười hai đạo vòi rồng, vậy mà tại ba tiêu phiến vỗ xuống trong nháy mắt phản bội, đi vòng vèo phương hướng ngược lại đánh út về phía cổ cự kê. Khanh khách, cổ cự kê kinh hãi, rốt cuộc biết, trước mắt nhân loại không giống bình thường, nó tự biết không đi lại, rứt khoát một cái quay đầu vỗ cánh chạy trốn nhưng mà con gà chính là con gà chỉ có thể kề sát đất phi hành hơn nữa bay nhanh chậm chậm đã bay mấy trượng sẽ rơi xuống đất trọng bay cái kia tư thái thật sự là buồn cười đến cực điểm ta sẽ nói ngươi chạy cụ lôi xí chấn động dạ tinh hàn lập tức đuổi theo không dám lãnh đạo thế ra huyễn vượng đuổi truy dù sao cũng là nhị giai hung thú hay là muốn lấy đại thủ đoạn thu phục an ta một đóa vang một tiếng một đạo hắc sắc lôi long đánh tới đem kề sát đất phi hành cổ cự kê đánh chính là một cái lảo đảo trọng rơi vỡ trên mặt đất lôi diện đại bi trưởng nếu muốn liên tâm chi dụng không thể sát cổ cự kê chỉ có thể đem trọng thương cuối cùng dạ tinh hàn tuyển dụng một chiêu dung hợp kỹ vân chấn dương tịch diệt đại bi trưởng cùng doanh sơn buôn lôi trưởng dung hợp lấy được tam giai hồn kỹ chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo che khuất bầu trời bàn tay bàn tay ám hồn bắt đầu khởi động lôi hồ vớt thẳng vang một tiếng vỗ xuống đi cổ cự kê bị huyết bượng lôi truy đánh chính là thất điên bắt đảo ý thức trắng giả căn bản vô pháp đào thoát cuối cùng bị một trưởng này chính chính đánh trúng mặt đất run run lông gà bay loạn đáng thương cổ cự kê hấp hối nằm dặm trên mặt đất rút cuộc vô pháp lúc ních để cho ta tới thu ngươi Dạ Tinh Hàn trong tay cái ấn, niệm động pháp quyết. Thoáng chốc, trên bầu trời xuất hiện kỳ quái bạch sắc năng lượng vòng. Một vòng tiếp theo một vòng, hướng ra phía ngoài kéo dài thân mấy trượng. Ngay sau đó, một tòa thạch tháp từ năng lượng trong vòng xuất hiện, rất nhanh quay xung quanh, cũng kích phát ra một cái cái lồng năng lượng rơi vào cổ cự kê trên mình. Cổ cự kê thân thể to lớn bị hút, cuối cùng bị hút vào thạch tháp. Thạch tháp lúc này mới đình chỉ quay xung quanh, bay trở về năng lượng vòng biến mất không thấy gì nữa. Đắc thủ rồi. Đã thu phục được cổ cự kê, Dạ Tinh Hàn cuối cùng an tâm. Chờ một lát dụng liên tâm tỏa liên tiếp, cổ cự kê chính là của hắn đầu thứ hai mệnh. Cái này đang muốn rời khỏi, trước mắt một màn lại làm cho Dạ Tinh Hàn động dung. Chỉ thấy thôn trang thôn dân từ chỗ ẩn thân đi ra, tụ tập tại hắn dưới thân, toàn bộ quỳ xuống. "Cảm ơn người thay chúng ta thôn trừ đi hung thú tai họa, ngài là chúng ta đại ân nhân a." Chất phát thôn dân, cùng kêu lên hô quát. Trong đó, Lưu lão Hàn ôm cháu gái hô lớn nhất âm thành. "Nếu không phải Dạ Tinh Hàn, Hoa nhỏ tuyệt đối sống không đến hiện tại đại ân nhân cứu toàn bộ thôn, cũng vì thôn vĩnh viễn trừ đi tai họa." Dạ Tinh Hàn nổi không trùng, trong lòng bách vị tập trấn. Nhìn qua thành kính thôn dân, trong lúc nhất thời có nói không được tư vị. Chương 498. Truyền thống cổ trấn thành Chương 498, truyền tống cổ trận thành. Tìm một chỗ yên lặng chi địa, dụng Liên tâm tỏa ngay cả cổ cự kê tâm đến tận đây, tất cả mọi chuyện hoàn thành. Dạ Tinh Hàn triệt để an tâm, bay về phía Hoa Khê Sơn. Một lúc lâu sau, đến chỗ mục đích. Dạ Tinh Hàn dụng lệnh bài, xuyên qua kết giới bình thường. Tại thắng Phong động tiền cùng chăm sóc Lâm Tuệ đối mặt về sau, tiến vào trong động. Mới vừa vào đi, lập tức có trận pháp pháp ấn chi lực truyền đến, thập phần mạnh liệt. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, để trong lòng nhận thức trong đối với Linh nói, Cốt nói, lão quất đầu, cảm nhận phần này cường đại trận pháp chi lực, hầu như có thể khẳng định, truyền tống cổ trận thật sự lại thành công rồi. Vạn hải ngăn cách, thiên địa xa. Tinh huyền đại lục ngăn cách mấy nghìn năm đông nam hai địa phương, rốt cuộc lại một lần nữa liên thông. Một khi truyền tống đến đông phương thần châu, hắn đem mở ra một đoạn nhân sinh mới hành trình, cũng có cơ hội cứu sống lâm nhi. Hẳn là thành công. Mừng rỡ ngoài, linh cốt lại đối với dạ tinh hàn nhắc nhở, tinh hàn, càng là thời khắc mấu chốt, thế nhưng là càng phải cẩn thận. Dạ tinh hàn chậm rãi mà đi, yên lặng gật đầu. Lòng bàn tay trái đau lớn vẫn còn tại, đó là vĩnh viễn cảnh bảy gia. Hắn đối với linh cốt nói, ngươi yên tâm, trong nội tâm của ta có mấy, lam thiết có thể tin. Nhưng mà Ngân Hoa bà bà thế nào cũng giấu dếm bí ẩn chi tâm, thậm chí là dạ tâm. Người gốc dễ tính, khó khăn nhất cải biến. Ngân Hoa bà bà kiên quyết không phải an phận người, phải đề phòng. Nhớ kỹ lúc trước khai ra truyền tống cổ trận về sau, Ngân Hoa bà bà biểu hiện quá mức tuân theo, ngược lại lộ ra có khác tâm tư. Vì vậy Linh Cốt nhắc nhở đúng, không có khả năng nhất thời kích động đã quên tâm phòng bị, gặp không may Ngân Hoa bà bà an toán. Ngươi có chỗ chuẩn bị tâm lý, ta an tâm. Linh Cốt triệt để an tâm, không cần phải nhiều lời nữa đã trải qua đủ loại tôi luyện bây giờ dạ tinh hàn tâm trí càng trầm ổn thành thục đã có như vậy tâm tính càng có lợi cho mai sau tại đông phương thần châu hành tẩu. rốt cuộc đến đầu cuối cửa đá mở ra sau đó vạn quang chiếu ánh, dạ tinh hàn trong mắt hơi híp trước mắt một mảnh rung động, pháp ấn mọc lên pháp văn hình ảnh dạng mười hai đạo cột đá toàn bộ thắp sáng huyền cường tráng đứng vững, một cỗ thông thiên triệt địa không gian chi lực tại toàn bộ trong huyệt động chạy phó tông chủ đang tại quan sát trận pháp xa xa chuyển đến lam thiết thanh âm, dạ tinh hàn hoàn hồn nhìn về nơi xa chỉ thấy lam thiết cơ râu ria cùng chống quải trượng thi đấu ngân hoa cùng đi tới đây. Hai người trên mặt, tràn đầy kích động dáng tươi cười. Dạ Tinh Hàn trước mặt mà đi, bước vào trận pháp. Vừa mới bước vào, tựa hồ cùng thế giới bên ngoài ngăn cách, tiến nhập một mảnh vô ích mịt mù hư vô chi địa. Hai vị khổ cực rồi, rung động cảm giác vẫn còn tại, Dạ Tinh Hàn một câu cảm tạ. Bất kể thế nào nói, hai người cuối cùng là đã sửa xong cái này ngàn vạn năm tiền truyền tống cổ trận. Lam Thiết cười nói, không khổ cực, cuối cùng không có phụ lòng phó tông chủ kỳ vọng, tại trong thời gian quy định hoàn thành trận pháp chữa trị. Đúng rồi. Nói qua Lam Thiết lại nhìn hướng thi đấu ngân hoa. Lần này Ngân Hoa bà bà sát thực vừa giúp ta không thiếu bận địu, có thể sớm chữa trị trận pháp, Ngân Hoa bà bà công lao không giối ta. Nghe được Lam Tiết mà nói, thi đấu Ngân Hoa lập tức lắc đầu, cổ pháp trưởng lao nói quá lời, ta chỉ là trợ thủ mà thôi. Như thế vui vẻ một màn, lại làm cho dạ tinh Hàn tâm tư trầm xuống. Lần trước hai người gặp mặt lúc, còn lẫn nhau không vừa mắt rất có đi ý, mới ngắn ngủn ba tháng thời gian, lại biến thành tương thân tương ái đứng lên. Quả thực quái thai. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cất giấu tâm tư, nói ra, hai vị đều là công lao lớn, tinh Hàn ghi nhớ trong lòng. Trận này hiện tại có thể khởi động sao? tùy thời có thể khởi động lam tiết tràn đầy tự tin gật đầu nói chỉ cần có đầy đủ hồn tinh thạch có thể khởi động trận pháp mở ra không gian truyền tống chi lực đến nghìn vạn dặm xa đông phương thần châu chỉ bất quá lần thứ hai mở trận cần phải ba ngày khoảng cách mới có thể vốn là muốn lấy cổ trận chữa trị sau đó lặng lẽ trốn đi mua sắm hồn tinh thạch phối hợp truyền tống đi ra ngoài nhưng mà hoa tông lâm tuệ đám người một mực canh giữ ở ngoài động hoàn toàn không cho hắn cơ hội đi ra ngoài bên cạnh còn có cái ngân hoa bà bà nhìn chằm chằm vào đương như tại những thứ này thực sự không phải là lớn nhất nghi kỹ lớn nhất kiên kỵ là dạ tinh hàn trong tay tử mẫu phù Hắn không biết khoảng cách sẽ sẽ không đối với tử mẫu phù hạn chế, vạn nhất không có hạn chế, chờ hắn chuyển tống chạy trốn sau đó bị dạ tinh hàn mẫu phù giết chết, vậy chết toan. Cho nên muốn đến muốn đi, cuối cùng vẫn còn kiểm chế trụ chờ dạ tinh hàn đến đây. Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, hết sức hài lòng. Thi đấu ngân hoa hơi có chủ trừ, mở miệng nói, dạ tinh hàn, thể linh vận lúc trước đáp ứng ta, một khi chữa trị tốt rồi chuyển tống cổ trận giao từ ta trưởng quản, ngươi sẽ không phải đổi ý đi. Sẽ không. Dạ tinh hàn lắc đầu, cũng dẫn nạp đạo, sau đó liền từ ngươi chấn thủ hoa khê sơn, thay hoa tông trưởng quản chuyển tống cổ trận. Thi đấu ngân hoa vui vẻ, tiếp tục hỏi còn có, ngươi đã đáp ứng ta cùng Lam Thiết, một khi chữa trị trận pháp hoàn thành, liền phân giải chúng ta tử mẫu phủ cũng sẽ không đổi ý đi. Một câu nói kia hỏi, mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả Lam Thiết đều trông mong lấy trông mong nhìn chăm chăm vào Dạ Tinh Hàn, chỉ chờ Dạ Tinh Hàn đáp lời. Dạ Tinh Hàn lần nữa gật đầu, nói ra, ta luôn luôn nói lời giữ lời, các ngươi nếu như thành công chữa trị truyền thống cổ trận, ta tự nhiên phân giải tử mẫu phủ trả lại cho các ngươi tự do. Hai người đại hỉ. Bất quá, nhưng mà Dạ Tinh Hàn đống nhiên giọng nói vừa chuyện, còn nói thêm, nhưng mà ta không là trận pháp sư. Tuy rằng có thể cảm nhận được truyền tông cổ trận không gian chi lực, nhưng là không xác định trận này rút cuộc là thật không nữa có thể khởi động. Chỉ có xác định trận pháp thật có thể khởi động, ta mới có thể cho các ngươi phân giải tử mẫu phủ. Phó tông chủ xin yên tâm. Lam thiết có chút nóng nảy, lập tức cam đoan, trận pháp hoàn toàn sửa lại thành công, tuyệt đối có thể khởi động vận hành. Cổ pháp trưởng lão ta tự nhiên tin tưởng. Dạ tinh hàn làm giả trầm ngâm một lát, nói ra, ta nhớ được lúc trước cổ pháp trưởng lão đối với ta đưa ra một cái yêu cầu, nói một khi chữa trị tốt rồi truyền tông cổ trận, vừa hy vọng sử dụng một lần đi đến đông phương thần châu. Cái này kiều dáng đi. Ta mang hồn tinh thạch đủ nhiều, có thể truyền tống hai lần. Trước hết mời cổ pháp trưởng lão truyền tống, chờ cổ pháp trưởng lão truyền tống rời đi, chúng ta 3 ngày sau trận pháp đổi mới, lại truyền tống cùng mượn. Lý do an toàn, hãy tìm người trước thử một lần. Nếu là Lam Thiết có thể an toàn truyền tống, hắn có thể triệt để yên tâm sử dụng trận này. Nào có thể đoán được, nghe được câu này về sau, Lam Thiết mặt đỏ nhất thời đen. Hắn có chút không biết làm sao nói, "Phó tông chủ, ta sao có thể đi quá giới hạn tại trước ngươi truyền tống đâu? Hay vẫn là ngươi trước truyền tống, ta 3 ngày sau lại truyền tống?" "Đúng vậy a, đúng a." Thi đấu ngân hoa vừa hô trợn nói chuyện. Trận này chúng ta là vì ngươi chữa trị, chỉ có ngươi xứng đôi cái thứ nhất sử dụng trận này. Nếu vô pháp khởi động trận pháp, ngươi lập tức dụng mẫu phù giết chết tà đám, chúng ta không một câu oán hận. Nếu là mở trận thành công, chúng ta vừa tin tưởng ngươi nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, mặc dù tại phía xa Đông Phương Thần Châu cũng sẽ thay chúng ta cởi bỏ tử mẫu phù. Không sai không sai. Lam Thiết liên tục gật đầu, thần sắc buông lòng rất nhiều. Cái này hai cái cho chết. Dạ Tinh Hàn trong lòng lạnh lẽo, thầm mắng một tiếng. Hai cái ngu xuẩn, vụng về hành động. Xem ra trận pháp thật sự có chuyện ẩn ở bên trong. Hơn nữa Lam Thiết cùng thi đấu Ngân Hoa Tàng Tiệu với nhau đến nhất khối đi. Hai người liên hợp lại dở trò hại hắn. Thôi có suy nghĩ, hắn cũng không bật trần, mà là mỉm cười đối với hai người nói, "Đã như vậy, cũng được. Ta đây liền tin tưởng các ngươi, cái thứ nhất truyền tổng." Chương 499. Loạn lưu. Chương 499, loạn lưu. Nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói, Lam Thiết cùng thi đấu ngân hoa thần sắc khẩn trương bừng lỏng. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn tay phải vung lên, không gian chớp động. Phấn phấn. Loé ra tiểu sơn bình thường hơn hồn tinh thật đến, vắt ngang song phương giữa, ngăn cách lẫn nhau tầm mắt. Những thứ này đã đủ rồi đi. Thừa dịp bị hồn tinh thạch trồng chất tiểu sơn cách, dạ tinh hàn lập tức gọi ra nhị đệ phân thân. Sau đó dùng tạc ẩn phương pháp biến mất chân thân. Nhị đệ lắc lưu du từ hồn tinh thạch phía sau núi đi ra, xông lên Lam Thiết cùng thi đấu ngân hoa mỉm cười. Mà ẩn thân dạ tinh hàn trốn ở một bên quan sát hết thảy. Truyền tống cổ trận tuyệt đối có gạt, nhưng hắn hiện tại không biết ở đâu bị động tay động chân. Lam Thiết không muốn làm thí nghiệm phẩm, vậy hy sinh nhị đệ dẫn xuất trong đó môn đạo. Lam Thiết liên tục gật đầu nói, đã đủ rồi đã đủ rồi. Những thứ này hồn tinh thạch không sai biệt lắm có mười vạn khối, đầy đủ thúc giục hai lần trận pháp. Trận pháp năng lượng cái hố, nhồi vào một lần không sai biệt lắm cần phải hơn 4 vạn hồn tinh thạch. DẠ Tinh Hàn chỗ mang hồn tinh thạch số lượng, tuyệt đối đủ. Tốt, vậy đừng lãng phí thời gian, bắt đầu khởi động trận pháp truyền thống. Nhị đệ chỉ có một khắc đồng hồ, phải nắm chặt thời gian. Nếu trận pháp còn không có khởi động, nhị đệ không còn, cái kia hết thảy sẽ không có ý nghĩa. Tuân mệnh. Lam Tiết cùng ngân hoa bà bà lập tức công việc lưu đủ lên. Hơn 4 vạn hồn tinh thạch, bị điền vào trận pháp năng lượng cái hố o o o một cái. Pháp tấn ánh sáng phát ra dữ dỡ, thập nhị căn cột đá kích xạ ra bạch sắc ánh sáng, hội tụ ở chính giữa trên bệ đá một đạo bạch sắc khe hở sông lên đỉnh động, trực tiếp thanh đỉnh động đánh xuyên qua, chui vào bầu trời loạn vân bên trong. loạn vân phía trên bầu trời tựa hồ bị đánh nát, lộ ra quỷ dị hắc sắc không gian. Mời phó tông chủ bước lên bệ đá, bệ đá rơi xuống sau đó, truyền tống cổ trận đem triệt để khởi động. Lam Thiết kích động nói, tốt. nhị đệ nhảy lên thật cao, rơi lên trên bệ đá. Ngân Hoa bà bà cùng Lam Thiết lập tức lui đến cột đá sau đó, thấy như vậy một màn, ẩn thân dạ tinh hàn vừa thối lui đến cột đá sau đó, lại nhìn đi, chỉ thấy bệ đá xoay tròn lấy chậm rãi rơi xuống. bất quá một lát, đông cùng mà đồng thời, thoáng chốc. Pháp ấn bắt đầu cực nhanh quay xung quanh, thập nhị căn cột đá hào quang kích xạ càng lớn. Trên bệ đá khe hở tròn, hình thành một vòng sắt thái sặc sỡ thông đạo. Trong thông đạo sắt thái cực nhanh truyền lực, tạo thành màu sắc rực rỡ. Thải lưu đó chính là không gian đường hầm. Hẹn gặp lại các vị, ta phải đi. Trên bệ đá nhị đệ, sông lên lam thiết cùng thi đấu ngân hoa phất tay. Hiu, Ú u một cái. Thân thể theo thải lưu sông lên bầu trời. Mắt thấy sẽ phải tiến vào hắc sắc không gian tròn. Thải lưu đột nhiên bắt đầu cuộn bão, có một chút vậy mà ngược dòng mà quay về. Nhị đệ tại trái lại thải lưu trùng kích xuống, vinh một tiếng nổ thành một phấn. Thoáng chốc. Không trung hấp sắc không gian biến mất, thải lưu vừa tùy theo dập tắt. Toàn bộ trận pháp thả chậm chuyển động, rất nhanh khôi phục lại khởi động tiền bộ dạng. Quá tốt rồi, Dạ Tinh Hàn đã chết. Thi đấu ngân hoa kích động hô to, cầm trong tay quải trượng trên mặt đất dập đầu liên tiếp mấy cái. Dạ Tinh Hàn chết rồi, chúng ta trong thân thể tử mẫu phủ cũng không tính phân giải rồi, không có nữa sinh tử nỗi lo về sau. Lam Thiết Sở lên dâu ria cũng là đại hỉ. Hắn đối với thi đấu ngân hoa tán dương nói, trận pháp ngươi không bằng ta, nhưng mà ngoan độc ta không như ngươi, lại có thể có thể nghĩ ra làm lộn xộn truyền tống cổ trận pháp văn như vậy âm <cười> tàn biến pháp, khiến không gian đường hầm truyền tống lúc xuất hiện loạn lưu cuối cùng lại để cho dạ tinh hàn bị loạn lưu xoắn giết, thật sự là hay, thật là khéo. lúc trước thi đấu ngân hoa đưa ra như vậy biện pháp, hắn liền vừa mừng vừa sợ, như thế tuyệt diệu giết người phương pháp, tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay giết chết dạ tinh hàn. vô luận dạ tinh hàn như thế nào lợi hại, vừa chống cự không nổi không gian loạn lưu trùng kích, không gian loạn lưu là có thể rào vỡ hết thể khủng bố. sở dĩ đáp ứng, đạo lý rất đơn giản, cùng với cầu dạ tinh hàn cởi bỏ tử mẫu phủ, không bằng giết chết dạ tinh hàn đến trực tiếp, không có dạ tinh hàn mẫu phủ, người phù lưu lại thể nội cũng vô dụng. Hiện tại xem ra, lựa chọn cực kỳ chính xác, rốt cuộc thoát khỏi dạ tinh hàn khống chế. Thi đấu Ngân Hoa Dương Dương đắc ý cười nói, dạ tinh hàn a dạ tinh hàn, rốt cuộc vẫn phải chết ở trên tay của ta, cái này là đắc tội ta Ngân Hoa bà bà kết cục. Không phải ta khoác lác, kế này ta từ lúc dâng ra truyền thống cổ trận lúc coi như là tốt rồi, vốn là muốn lấy sắt chính là ôn li cuối cùng lại dụng tại trên người dạ tinh hàn. Chỉ có thể nói tên ngu ngốc này, đáng đời. Vốn là muốn dụng kế này giết chết ôn li chọn đoạt hoa tông tông chủ vị trí đến lúc đó dẫn dắt hoa tông lại không chế chuyển tống cổ trận chắc chắn lại để cho hoa tông trở thành toàn bộ nam vực đại tông môn mà nàng vừa chính là quát tháo nam vực đại nhân vật bất luận kẻ nào muốn đi đông phương thần châu đều được hỏi một tiếng ngân hoa bà bà ý nguyện Chỉ tiếc, đại kế tiểu dụng giết cái tiểu tiểu nhân dạ tinh hàn mà thôi ngân hoa bà bà cơ trí lam thiết giơ ngón tay cái lên thi đấu ngân hoa lắc đầu nói không là cổ pháp trưởng lao sáng suốt hai người lẫn nhau khen một câu nửa đầu cười ha ha tiếng cười từng trận lộ ra đặc ý trong huyệt động quen quần cơ trí sáng suốt Dạ Tinh Hàn thật sự nhìn không được, hiện ra thân hình hai cái rõ ràng si, thật là khờ thấu rồi đột nhiên tới thanh âm, lại để cho tiếng cười đột nhiên ngừng. Cười to Lam Thiết cùng ngân hoa bà bà, lập tức khuôn mặt cứng đờ. Bọn hắn trừng to mắt nhìn qua Dạ Tinh Hàn, tâm tính triệt để tan vỡ. "Dạ dạ, Dạ Tinh Hàn, ngươi không chết?" Lam Thiết một đầu mồ hôi lạnh, nói chuyện đều cả lâm đứng lên. Thi đấu ngân hoa nhìn nhìn rống tuyết bệ đá, lại nhìn một chút Dạ Tinh Hàn, khó có thể tin quát, xảy ra chuyện gì vậy? Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi ở đây, cái kia mới vừa rồi bị loạn lưu xoắn giết người là người nào? nàng cơ chí cùng lam thiết sáng suốt bị dạ tinh hàn hung hăng đè xuống đất xung đột cuối cùng chỉ còn lại có ngu xuẩn dạ tinh hàn thở dài không gian lóe lên lóe ra hai đạo mẫu phủ hắn im lặng mà nói đảm bảo để đạt được mục đích ta dụng phân thân đi vậy đá, vì vậy bị loạn lưu xoắn giết chính là phân thân của ta thật sự thật có lỗi cho các ngươi thất vọng rồi mẫu phủ tại tay sát hai người này như là bóp chết giống như con kiến có thể cái này hai cái ngu ngốc là nên trả giá giá cao nghe thế tiểu dáng giải thích thi đấu ngân hoa sắc mặt trắng bệnh nhưu đổ lâu như vậy giết cái phân thân buồn cười quá hay vẫn là lam thiết thứ thời lập tức quỳ xuống. "Phó tông chủ, ta sai rồi, là ta chịu thi đấu ngân hoa chất độc này phụ đầu độc, mới làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến, mời phó tông chủ tha thứ ta, ta cũng không dám nữa." "Ngươi" Thi đấu ngân hoa khinh bỉ hừ một tiếng. "Thân là nam nhân như thế mềm yếu, thật sự là buồn cười. Được làm vua thua làm đặc, cùng lắm thì một chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thật sự là thật đáng buồn. Việc đã đến nước này, đại thế đã mất. Lấy Dạ Tinh Hàn tàn nhẫn, tuyệt đối không có khả năng thả cho nàng. Lam Tiết cử động ngoại trừ thật đáng buồn, càng là không dùng được. Ngươi câm miệng, đều là ngươi hại ta." Lam Thiết Như trước quỷ trên mặt đất, ánh mắt toán giận. Theo hắn, đều là thi đấu ngân hoa làm hại hắn. Nếu không phải nhận thi đấu ngân hoa đầu độc, cũng không đến mức rơi vào bây giờ kết cục. Giả Tinh Hàn nhìn chằm chằm vào thi đấu ngân hoa, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi cái này âm độc phu nhân, ngược lại là có chút cốt khí. Tốt lắm, ngươi đi chết đi. Ti tiện lao thái bà, giả bộ cái gì, thà chết chứ không chịu khuất phục lung nèn. Quả thực buồn nôn. Hắn không chút do dự, kẹp lấy thi đấu ngân hoa mỗ phụ. Hồn lực thúc dục, trong miệng mập niệm. Trong lúc đó, mỗ phụ chớp động. Không muốn a. Tuyệt vọng hô to. Nhưng mà thi đấu ngân hoa trong thân thể người phụ hay vẫn là đã bị cảm ứng lập tức phát tác. Chỉ thấy thân thể nàng bỗng nhiên sáng lên, từng đạo chùm tia sáng càng là phá thể mà ra. Phình một tiếng, thân thể nổ tung, huyết nhục bay loạn. Thi đấu ngân hoa, chết. Chương 500. Lam Thiết, chết. Chương 500. Lam Thiết, chết. Gặp ngân hoa bà bà bị tạc thành bụi phấn, Lam Thiết mổ hôi đầm địa. Hán tâm kinh hoàng không chỉ, quỳ ở nơi đó không dám núp đích. Dạ Tinh Hàn mang theo còn sót lại một trương mẫu phụ, rất là bình tĩnh nói, "Cổ pháp trưởng lão a, cổ pháp trưởng lão, ta như thế tiến những ngươi, ngươi lại cấu kết thi đấu ngân hoa hại ta?" thật là khiến lòng ta hẳn. Hai người cấu kết ra tâm, tất cả đều đáng chết. Nhưng mà trận pháp một ít pháp văn bị đánh loạn, còn cần chữa trị. Vì vậy để lại Lam Thiết tính mạng. Lam Thiết dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên chán, hoảng xử lý đáp lời, có lỗi với Phó Tông Chủ, đều tại ta tâm tính không cứng, bị Ngân Hoa Bà Bà đầu độc, cầu ngươi cho ta một lần cơ hội. Không nên. Một khi dạ Tinh Hàn thúc giục mẫu phù niệm động chúng ngữ, hắn cũng sẽ cùng Ngân Hoa Bà Bà đầu dạng, bạo thể mà chết. Thôn nghiêm gì gì đó, không đáng giá tiền nhất. Ngươi chỉ có còn sống mới có ý nghĩa. Lúc này đừng nói quỳ xuống xin tha chính là dập đầu kêu ra ra hắn vừa nguyện ý chỉ cần Dạ Tinh Hàn có thể buông tha hắn, hết thảy đều đáng giá. Dạ Tinh Hàn thở dài, nói ra, ta cũng hiểu rõ, ngươi là chịu ngân hoa bà bà đầu đầu, nhìn ngươi thành tâm ăn năn phân thượng, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Tạ Phó tông chủ ân không giết. Lam Thiết vô cùng kích động, hướng về phía so với hắn nhỏ hơn hơn vòng Dạ Tinh Hàn, phanh phanh dập đầu. Tuy rằng trong lòng xem thường, Dạ Tinh Hàn lại nói, trước đừng cao hưng quá sớm, ta tới hỏi ngươi, các ngươi đối với trận pháp làm cái gì tay chân? Vừa rồi mơ hồ chỉ nghe được một ít, cũng không đại minh bạch. Một ít chi tiết hay là hỏi rõ ràng tốt? Lam Thiết không chút nào giấu giếm nói, đây đều là ngân hoa bà bà chủ ý. Đem trận pháp mấu chốt hai nơi pháp văn trao đổi vị trí, dẫn đến chuyển tống không gian sau khi mở ra, có loạn lưu tại không gian đường hầm bên trong sinh ra. Không gian loạn lưu có thể vỡ nát hết thảy, mạo muội chuyển tống thế nào cũng chết ở không gian trong đường hầm. Tốt một cái, âm tàn lao thái bà. Dạ Tinh hàn tức giận mắng một tiếng, lại hỏi, lấy ngươi năng lực, mới có thể đem sai chỗ pháp văn khôi phục đi. Có thể, có thể, có thể. Lam Thiết liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng buông lỏng sắc mặt vui mừng. Khôi phục đứng lên rất đơn giản, không sai biệt lắm ba ngày thời gian bên trong, thế nào cũng có thể khôi phục lại. Hoàn nguyên một cái chính xác chuyển tống cổ trận, cam đoan có thể bình thường chuyển tống đến Đông Phương thần châu. Chỗ Hữu dụng thì có cứu sống tư cách, chỉ cần có thể lấy, có lẽ có thể đạt được Dạ Tinh Hàn tha thứ. Sống hay chết, đều tại Dạ Tinh Hàn một ý niệm. Mục đích đặt tới, Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi rồi, ta ở nơi này trông coi, ba ngày làm hạt định. Ngươi có thể hay không sống, liền nhìn ngươi bản thân. Có một chút phải nhắc nhở ngươi, các ngươi đã đùa nghịch qua một lần mánh khoẻ, ngàn vạn không muốn đùa nghịch lần thứ hai, bằng không ngươi cùng với Ngân Hoa bà bà một cái kết cục. Cần phải hối hiệp, hay là muốn cho? Nhưng mà xem Lam Tiết mềm yếu kinh phong, tuyệt đối không dám lại trong bóng tối dọa trò ta không dám cũng không dám nữa ta đây liền đi khôi phục cổ trận lam thiết quỷ lui về phía sau rời khỏi một mạng lớn mới đứng dậy sau đó lập tức tiến vào cổ trận bắt đầu công việc lưu bù lên dạ tinh hàn ánh mắt đông lạnh đi đến huyệt động nơi hẻo lánh xếp bằng ở địa giờ phút này trong lòng như trước cam tức hai cái cho chết làm hại hắn tổn thất một ít hồn tinh thạch không nói không công lãng phí hắn ba ngày thời gian thời gian đối với hắn mà nói chân quý nhất trong ý thức linh quất đối với dạ tinh hàn vừa rồi biểu hiện tán thưởng nói tinh hàn Tuy rằng tổn thất một ít hồn tinh thạch, nhưng mà biện pháp của ngươi hắn tinh diệu, bất động thanh sắc nổ ra ngân hoa bà bà cùng lam thiết âm u. Nếu như bằng không thì, mặc dù ngươi có được rất nhiều thủ đoạn, bị không gian loạn lưu tập kích mà nói, vừa rất khó còn sống sót. Dũng Vân thân làm một lần thí nghiệm, đúng là tốt biện pháp. Nhưng mà sau cùng xào diệu một chút, ở chỗ Dạ Tinh Hàn lợi dụng hồn tinh thạch ngăn trở lam thiết cùng ngân hoa bà bà ánh mắt, hoàn thành chân thân ẩn thân nhị đệ ra mặt thao tác. Thần không biết quỷ không hay, hết sức tự nhiên, không có chút nào bị ngân hoa bà bà cùng lam thiết phát hiện. Nhiều khi, chi tiết mới là khó khăn nhất xử lý. Dạ Tinh Hàn tùy cơ ứng biến năng lực vượt qua xa người bình thường có thể bằng. Tu luyện chi đạo, khắp nơi nguy cơ. Dạ Tinh Hàn than khẽ, theo bản năng sờ lên tay trái trong lòng bàn tay vết sẹo. Gặp chuyện phải bình tĩnh tỉnh táo, suy nghĩ nhiều khả thi, lấy bảo đảm không sơ hở tí nào ổn chữ vào đầu, không, có khả năng gấp. Như thế, mới có thể tại tu luyện một đường đi xa hơn. Sau đó, Lam Thiết toàn tâm toàn ý phục hồi như cũ truyền thống cổ trận. Dạ Tinh Hàn liền canh giữ ở nơi hẻo lánh, lấy lại can dẫn hồn quyết ngưng hồn đồng thời, đối với Lam Tiết tiến hành theo dõi. Trong lúc, còn đem thân thể của mình không gian bên trong đồ ăn, phân ra Lam Tiết một ít. Thời gian nhanh chóng hai ngày rưỡi về sau, lúc chạm vào tối. hoàn thành, đứng ở trung tâm của trận pháp, Lam Thiết kích động một tiếng hống. nơi hẻo lánh dạ tinh hàn lập tức đứng dậy, tiến vào trận pháp. hắn cẩn thận quan sát, trận pháp cùng lần trước nhị đệ bị loạn lưu rào vỡ lúc, không có gì khác nhau, không phải trận pháp sư đối với trong đó biến hóa vô pháp phần biệt rõ. Lam Thiết đi vào dạ tinh hàn bên cạnh, mừng rỡ nói, phó tông chủ, không đến ba ngày thời gian, ta cuối cùng coi như là không phụ kỳ vọng hoàn thành nhiệm vụ. cái kia hai đạo pháp văn đã bị ta điều chỉnh tới đây, hiện tại toàn bộ truyền thống của trận tuyệt đối có thể bình thường mà lại chính xác thuật truyền, chốc lát thời gian có thể đến nghìn vạn dặm xa đông phương thần châu gặp lam thiết nói lời thề son sắt dạ tinh hàn yên lặng gật đầu lập tức con mắt hơi đổi đột nhiên hỏi cổ pháp trưởng lão lúc này đây ngươi không đùa mánh quậy đi mời phó tông chủ nhất định tin tưởng ta tuyệt đối không có ra vẻ lam thiết lập tức làm ra cam đoan vẻ mặt cười ngây ngô nói nói lại nữa trên tay ngươi có mẫu phủ ta cũng không muốn cùng thi đấu ngân hoa đồng dạng bạo thể mà chết dạ tinh hàn lại giả vờ với tư cách khó khăn bộ dạng vò đầu nói đã có lần trước có ảnh ta hiện tại cái gì cũng không dám tin tưởng chủ yếu ta không là trận pháp sư vô pháp phân biệt rõ có hay không có gạn Lam thiết trong ngay mắt đầu lớn, hắn không rõ bạch dạ tinh hàn ý tứ, thử hỏi, nếu không, lúc này đây để cho ta trước thử xem. Trận Pháp khẳng định không có vấn đề, nếu để cho hắn trước thử một lần, cái kia không còn gì tốt hơn, có thể trực tiếp truyền tống đến Tha Thiết ước mơ Đông Phương Thần Châu, nói không chừng cũng liền triệt để thoát khỏi dạ tinh hàn khống chế. Không không không, dạ tinh hàn lắc đầu liên tục, trực tiếp cự tuyệt. Lần trước phân thân thử trận, dùng một nửa hồn tinh thạch, còn dư lại hồn tinh thạch chỉ đủ một lần truyền tống. Nếu để cho ngươi trước truyền tống, ta đây nhưng là không còn hồn tinh thạch truyền tống rồi. Vậy ý của ngài là? Lam Thiết có chút sở không được ý nghĩ, không hiểu đã có một kia dự cảm bất hảo. Ý của ta là, có lỗi với ngươi rồi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, lập tức âm dương đồng hiện, ngũ hành thuốc phược. Hắn lập tức thi triển mới dung hợp huyễn thuật, lấy kim thuốc phược cùng triều tịch chi nhãn công kích Lam Thiết. A! Lam Thiết quá sợ hãi, hoảng xử lý khó định, lập tức thúc dục hồn lực, muốn chống cự huyễn thuật. Nhưng mà bây giờ Dạ Tinh Hàn cảnh giới đã là kiếp cảnh tứ trọng, thi triển huyễn thuật tăng thêm sự kinh khủng. Hắn chỉ là không cẩn thận nhìn thoáng qua Dạ Tinh Hàn con mắt, lập tức ở trong thuật. Tứ phía triệu tịch bắt đầu khởi động, vô pháp hô hấp thân thể cứng đờ, vài gốc đinh sắt thảm nạm nhập vào cơ thể, đưa hắn một mực khống chế chủ. phó tông chủ, cớ gì? như thế đối với ta. lam thiết nước nợ hỏi. hắn không rõ, dạ tinh hàn trong tay có mẫu phủ, hoàn toàn có thể thúc giục mẫu phủ ẩn động đến hắn trong thân thể người phù giết hắn. tại sao phải sử dụng huyệt thuật đưa hắn khống chế? tại lam thiết trong tầm mắt, bầu trời xuất hiện một cái cực lớn ánh mắt. dạ tinh hàn thanh âm tại không trung quanh quẩn. ngại quá, ngươi cũng phải chết, nhưng mà cái chết của ngươi pháp không thể cùng ngân hoa bà bà đồng dạng, bởi vì ngươi thi thể ta hữu dụng. hiện nay huyệt thuật cường đại rồi rất nhiều trước đó lần thứ nhất tại trong bí đạo lam thiết còn có thể sơ qua phản kháng chúng chiêu sau đó căn bản vô pháp dây dùa huyễn thuật chói buộc ngoại trừ bởi vì cảnh giới đề thăng nguyên nhân từ phi vũ đạo cái kia thôn vệ thủy huyễn thuật cũng là mấu chốt hai trọng huyễn thuật đột nhiên tập kích ra mặc dù lam thiết cảnh giới vừa không thấp cũng khó có thể chống đỡ hẹn gặp lại dạ tinh hàn huyễn hóa ra hỏa xả kiếm khi khi một tiếng xuyên đầu lam thiết tâm tạng lam thiết chết dạ tinh hàn thu huyễn thuật lập tức ngồi xếp bằng trong lúc đó thư vô ám hồn hoàn toàn thể hộ tướng xuất hiện ở trong huy động linh cốt đã minh bạch dạ tinh hàn ý tứ muốn nuốt Lam Thiết, đạt được Lam Thiết trận pháp sư thân phận, sử dụng tử mẫu phù mà nói, Lam Thiết sẽ cùng Ngân Hoa bà bà đồng dạng, nổ cạn bã đều không thừa, căn bản vô pháp thôn vệ. vì vậy, mới đột phá thi tên bà lén, lấy hảo thuật đánh chết Lam Thiết. chẳng lẽ, Linh Quốc đống nhiên nghĩ đến một kiện đáng sợ sự tình, hỏi Tinh Hàn, ngươi thôn phệ Lam Thiết không phải tạm thời nảy lòng tham, lúc trước lửa gạt Lam Thiết giúp ngươi chữa trị trận pháp lúc, có phải hay không liền làm tốt rồi sát Lam Thiết thôn Lam Thiết chuẩn bị, Tinh Tế suy nghĩ cực sợ. lúc trước, hắn cũng không phát hiện ra Tinh Hàn đối với Lam Thiết sát ý hiện tại xem ra, là hắn coi thường dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn không có trả lời vấn đề này. Hắn làm từng bước, điều khiển hư vô ám hồn đem Lam thiết thi thể hút vào, bắt đầu thôn phệ đứng lên. Chương 501, Phôi Thạch. Chương 501, Phôi Thạch. Hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng, đứng vững trong huy động, rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Nhắm mắt thôn phệ Dạ Tinh Hàn, bị một mảnh hắc ám bao vây lấy. Giờ khắc này, hắn và hắc ám hòa làm một thể. Hoặc là nói, hắn hiện tại, tựa hồ mới chân chân chính chính trở thành hư vô ám hồn chủ nhân. Linh Cốt nói cũng đúng, Ban Sơ mang Lam Tiết đi Hoa Khê sơ lục. Hắn cũng đã quyết định, tại chữa trị tốt truyền tống cổ trận về sau, đem giết chết thôn vệ. Còn có Ngân Hoa bà bà, vừa từ lúc trong lòng định ra sát ý truyền tống cổ trận thập phần trọng yếu, hai người biết được cái này, nhất tin tức cũng đều hội thao không chế trận pháp, cái này là thai hoàng ẩm. Là thai hoàng ẩm, sẽ phải trừ đi. Trừ lần đó ra, Ngân Hoa bà bà là người âm hiểm, là gián tiếp hại tiểu Ly hoàng cung gặp nạn hung thủ, về sau lại có bức vua thoái vị hoa tông tông chủ vị trí sự tình. Người như vậy, há có thể cho phép. Về phần Lam Thiết, cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng là nam vực mạnh nhất trận pháp sư. Chỉ lần này một chút, phải chết chỉ có chết rồi mới có thể đem trận pháp sư năng lực dâng ra đến. Thân cận đã qua một năm, bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu nhấp đồ, lại để cho hắn thời gian dần qua đã minh bạch một cái đạo lý. Có được hư vô ám hồn sẽ không cho phép hắn có bất kỳ một tia phu nhân người. Hư vô ám hồn bản chất chính là ám, chính là lực đoạn. Chỉ có lực đoạn mới có thể càng mạnh hơn nữa. Nếu muốn đi càng dài viễn tu luyện tới cao hơn cảnh giới, ngoại trừ lĩnh ngộ đến ổn chữ, càng trọng yếu chính là một cái tàn nhẫn chứa đối với nhân, hoặc là giống như lam thiết như vậy có lợi dụng giá trị ngoại nhân, tuy không có lòng tự nâng tay lý do. Thôn vệ, vô hạn đi thôn vệ. Thu hoạch tất cả năng lực, trở thành vô góc chết vô nhược điểm trí cường giả. Kể từ đó, một ngày nào đó định có thể đế gặp thiên hạ đứng vững hắc sắc, tiếp tục cắn nuốt lam thiết. Màu đen kia tựa hồ càng thêm nồng đậm. Không có được hồi phục linh cốt, cũng đã đã có đáp án. Hắn lập tức minh bạch, Dạ Tinh hàn mạnh hơn. Cái loại đó cường, thực sự không phải là cảnh giới tu vi, mà là càng chạy càng xa, cái kia khỏa lại lãnh lại cô độc tâm. Một lát sau, thôn phệ hoàn tất. Dạ Tinh hàn thập phần bình tĩnh, cũng không có quá lớn tâm tình gợn sóng. Hồn lực hơi có gia tăng, vẫn còn vô pháp đột phá cảnh giới về phần Lam Thiết trận pháp sư thân phận cuối cùng là đã rơi vào trên người của hắn. Sau đó hắn đem Lam Thiết hồn giới sửa sang lại một phen, lại đem hồn giới thôn phệ. Sau khi hết bận, thu hư vô ám hồn đem Lam Thiết thi thể mất hết thân thể không gian, cho Phao Phao Long đem đồ ăn vặt. Thật muốn rời đi, trở thành trận pháp sư về sau, Dạ Tinh Hàn lại kiểm tra rồi một lần toàn bộ trận pháp, bảo đảm không sai mới đưa hồn tinh thạch rót vào năng lượng miệng. Ba ngày thời gian đã qua, đạt được hồn tinh thạch năng lượng trận pháp, rất nhanh vận chuyển lại, pháp tuấn chuyển động, ánh sáng phát ra rực rỡ, thập nhị căn cột đá kích xạ ra vạch sắc ánh sáng xông lên tụ họp ở chính giữa trên bệ đá, bạch sắc khe hở lao ra sơn động, đánh vào loạn vân bên trong. Trên bầu trời, xuất hiện quỷ dị hắc sắc không gian. Trước khi rời đi, Dạ Tinh Hàn một hồi cảm khái. Nam vực vô cùng nhiều người cùng sự tình, trong đầu hồi ánh. Cuối cùng, chỉ còn lại có tiểu ly bộ dáng hướng về phía hắn mỉm cười, tựa hồ muốn nói, "Tinh Hàn, ta chờ ngươi trở lại." Dạ Tinh Hàn khẽ miệng nhấp thiếu, nhảy lên bệ đá. Bệ đá hướng phía dưới rơi đi, cùng bình địa đồng thời. Thoăn tốc. Pha tuấn bay xung quanh nhanh hơn, cột đá kích xạ trùng kia sáng càng thêm chói mắt. Bệ đá khe hở trong, màu sắc rực rỡ không gian đường hầm xuất hiện ba năm chờ ta trở lại cuối cùng cáo biệt hưu. Ú úu một tiếng dạ tinh hàn thân thể theo trong không gian thải lưu sông lên bầu trời nhảy vào hất sắc quỷ dị không gian năm đông phương thần châu tinh huyền đại lục lớn nhất một mảnh lục địa trăm quốc đồng hướng thông môn như rừng trong đó nhân khẩu có bốn mươi tỷ chi chúng hồn tu giả vô số kể tổ hưng khoáng sơn mạch ở chỗ sâu trong đỉnh núi kéo dài tựa như biển vô cùng vô tận mây đen đè thấp thú hưng từng trận toàn bộ tổ hưng khoáng sơn mạch đều lộ ra áp lực đồng nhiên vang một tiếng một đạo lôi quang rơi xuống lập tức mưa to mưa như chút nước bắt lấy bọn hắn đừng để cho bọn hắn chạy một chỗ khe núi trong rừng rậm mười mấy người cưỡi linh sủng đuổi theo phía trước chạy như điên một đôi nam nữ vốn thế giao còn có miếng này phôi thạch ngươi cầm lấy chạy mau thấy ra thương hội phải dựa vào ngươi rồi toàn thân nước đấm bạch đi nam tử chạy nhanh ở giữa từ hồn giới trong hóa ra nhất khối bình thường không có gì lạ thành đầu nhét vào bên cạnh cô gái áo tím trong ngực sau đó dừng thân cầm chặt một cây trường thương hắn thấy chết không sờn nhìn qua đuổi theo địch nhân trốn hầu như trốn không thoát chỉ có thể lựa chọn hy sinh cho vốn thế giao tranh thủ một tia cơ hội thoát đi đồng thời hạo ca ca gọi là vốn thế giao nữ hải bất lực la lên lệ theo mưa to cùng một chỗ mơ hổ con mắt vừa mơ hổ đồng thời hạo bóng lưng đi mau van ngươi vốn thế giao vì tề gia thương hội mưa to ở bên trong đồng thời hạo quay đầu lại giống to mưa xâm nhiễm hai mắt tràn đầy dứt khoát nhìn một cái vốn thế giao nhanh đang ở đó tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy mấy cái thân cưỡi bạch hổ địch nhân đã gần ngay trước mắt một khắc này vốn thế giao tim như bị đao cắt nàng hung hăng cắn môi một cái quay người rời đi vì tề gia thương hội Cũng vì không cho đồng thời hạo ca hy sinh vô ích, nàng phải đem còn có miếng này phôi thạch mang về tề gia thương hội đây là so với sinh mệnh còn trọng yếu sứ mạng. "Giết hắn đi! Đến đây đi, tử chiến." Sau lưng, rất nhanh chuyển đến chiến đấu thanh âm. Vốn thế giao cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể chạy nhanh nhanh hơn đây là đồng thời hạo ca dùng tính mạng đổi lấy thời gian. "A!" Thực lực cách xa, vẹn vẹn mấy cái hiệp phía sau. Hét thảm một tiếng, huyết nhiễm mưa đồng thời hạo trường thương rơi xuống đất, bị người một kiếm đâm thủng lồng ngực. "Đuổi theo!" Thân cớ tử kỳ lăn mặt hình vương nam tử, rút ra trường kiếm nhìn nhìn qua vốn thế giao chạy trốn vân hướng lạnh lùng hừ một tiếng một cái chỉ có hồn cung cảnh con quỷ nhỏ mà thôi tuyệt đối trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn cùng hắc nguyệt phủ đối nghịch chỉ có một con đường chết đúng thiếu gia nhận được mệnh lệnh tám đã dưới tay lập tức thổi lúc cưỡi linh sủng bước qua đồng thời hạo thi thể tiếp tục truy kích sự thật thường thường là tàn khốc đồng thời hạo phục vụ quên mình đổi lấy thời gian căn bản vô pháp cho vốn thế giao mang đến sinh cơ mặc dù nàng hợp lại kình phong hết thảy nhưng vẫn là bị tốc độ nhanh hơn linh sủng đuổi theo cho ngươi cho ta chạy mặt hình vuông nam tử cưỡi tử kỳ lân cao cao nhảy lên từ vốn thế giao đỉnh đầu vượt qua đồng thời trở tay một kiếm chém ra lôi quang kiếm khí vốn thế giao ra sức vừa đỡ làm gì thực lực sai biệt quá lớn trong nháy mắt phá phòng thủ chi rồi một tiếng kiếm khí chạm tại vốn thế giao vai trái cùng chỗ ngực chém ra quần áo vừa chém ra một đạo vết máu vết máu phía dưới một mảnh manh liệt trắng như tuyết lập tức bị tiên huyết nổ dần a hí vốn thế giao rơi vỡ tại trong nước bùn trật vật không chịu đổi. dưới thân nước bùn rất nhanh bị nhuộm thành hồng sắc có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào vốn thế giao ngực mặt hình vương nam cười ha ha nói vốn thế giao Ngươi chỉ là tề ra thương hội cái kia lao già khọn khẹm thu dưỡng nghĩa nữ, hà tất liều mạng như vậy? Lấy ngươi đang ở đây toàn bộ Thạch Quốc đều hạng nhất hạng nhì dung mạo, chỉ cần khắc tìm đến bọn họ, chẳng phải là tốt hơn lựa chọn? Nếu không, giao gia phôi Thạch tìm đến đến Hắc Nguyệt phủ đến, làm ta Đinh Xuân Thu tiểu thiếp, cam đoan nhất định hào hảo đối lại ngươi. Thạch Quốc khu vực khai thác mỏ nữ nhân đẹp nhất, Đinh Xuân Thu đã sớm đối với vốn thế giao thèm thuồng đã lâu. Hôm nay, ngược lại là tốt cơ hội. Kia dưới tay, cùng theo lên cười to. Trong tiếng cười, tràn đầy khinh bạc. Vốn thế giao tức giận nói, ta chính là chết cũng sẽ không trở thành tiểu tiếp của ngươi, càng sẽ không giao ra phôi thạch. Nói qua lặng lẽ gỡ xuống hồn giới, chuẩn bị tìm cơ hội ném ra bên ngoài. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh, đánh cho ta chóng mặt mang đi. Đinh Xuân Thu vung tay lên, tám gã dưới tay lập tức đồng loạt ra tay. Vốn thế giao triệt để tuyệt vọng, nắm lên hồn giới ra sức nhất đầu, sau đó nhắm mắt cam chịu số phận. Và anh. Nhưng vào lúc này, mây đen răng đầy trên bầu trời, một đạo màu sắc rực rỡ không gian đường hầm đánh thủng mây đen. Công bằng, hướng về Đinh Xuân Thu đáng người. Chương 502: Giết người không để lại dấu vết. Chương 502: Giết người không để lại dấu vết. Văng một tiếng, màu sắc rực rỡ không gian đường hầm đánh trúng mặt đất. Mặt đất bị đánh xuyên qua, màu sắc rực rỡ không gian tiếp tục hạ xuống hơn 10 trượng OON rề một tiếng. Cuối cùng, rơi vào địa hạ ở chỗ sâu trong, một tòa truyền tống cổ trận lên địa hạ chỗ sâu truyền tống cổ trận trong nháy mắt bị kích hoạt, hào quang chớp động pháp văn hình ảnh dạng. Cuối cùng đã tới. Màu sắc rực rỡ không gian đường hầm biến mất, Dạ Tinh Hàn liền đứng ở trung tâm của trận pháp trên bệ đá. Vừa rồi sáng lên truyền tống cổ trận, hào quang dần dần dập tắt. Không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, cuối cùng đến chỗ mục đích. Hắn tâm tình kích động, đang chuẩn bị mọi nơi dò xét một phen có thể đình đầu, lại truyền đến tiếng gào khét. Ta cần. dạ tinh hàn không cần nghĩ ngợi, lập tức cần thân cần tức. phanh phanh vài tiếng. có chín người, còn có tám cái linh sủng theo thứ tự rất xuống. bát nam nhất nữ, nữ hôn mê. dạ tinh hàn cẩn thận kiểm kê, giấu ở bên cạnh không hề động làm. trong ý thức, linh quất vội nói, chín người này có ba cái tiếp cảnh, còn lại đều là hồn cung cảnh. cảnh giới cao nhất một người là bên kia cái kia mặt hình vương áo tím người, cùng cảnh giới của ngươi đồng dạng, tiếp cảnh thứ trọng. đã được những tin tức này, dạ tinh hàn giữ im lặng yên lặng theo dõi kỳ biến. mới đến, hết thảy cẩn thận là hơn. ai Uy, đây là địa phương nào? Nhanh, đăng. Cổ trận hỏa đang tức đi, rất nhanh có mấy khối hồn tinh thạch phát sáng lên. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hai người tiến lên, lập tức đem Đinh Xuân Thu đỡ lên Đinh Xuân Thu bưng eo, đao dữ dội. Vừa rồi hắn và Vốn Thế Giao bị màu sắc rực rỡ không gian đường hầm lao đến, đều bị thương. Cũng được, thương thế của hắn nhẹ một chút, mà Vốn Thế Giao thì là hôn mê bất tỉnh. Nơi này là địa phương nào? Đinh Xuân Thu mượn ngọn đèn nhìn lại, không khỏi sắc mặt vui vẻ, đợi ra dìu hắn chính là thủ hạ, vọt tới trung tâm của trận pháp chỗ. Hán Quyết mất lương thường, vui vẻ cười to nói: Lão Thiên gia chiếu cố, lão Thiên gia chiếu cố. Đây là một tòa truyền thống cổ trận, chúng ta Hắc Nguyệt phủ muốn phát đạt. Tại Đông Phương Thần Châu có gần 100 tòa truyền thống cổ trận. Mỗi một tòa truyền thống cổ trận đều bị khống chế tại cường quốc Đại Tông, trí cường hồn tu giả trong tay. Bởi vì truyền thống cổ trận cần phải đại tu là giả, tiêu phí đại lượng thời gian, lấy đại không gian thủ đoạn mới có thể đạt thông. Mỗi một tòa đều không thể dụng kim tiền đến cân nhắc, thập phần chân quý. Nắm giữ truyền thống cổ trận liền tương đương với nắm giữ tuyệt đỉnh tài nguyên. Nếu Hắc Nguyệt phủ có thể nắm giữ một tòa truyền tống cổ trận, mặc kệ liên thông truyền tống chỗ mục đích là cái nào, đều có thể lại để cho Hắc Nguyệt phủ cường thế quật khởi sừng bá nhất phương. Mà thân là truyền tống cổ trận phát hiện giả, hắn thế nào cũng có thể được đến gia gia thưởng thức, nói không chừng sẽ bị nhét vào Hắc Nguyệt phủ người thừa kế chọn trí nhất. Nghĩ tới đây, Linh Xuân Thu kích động đối với một tên trong đó dưới tay nói, "Hắc Kệ, ngươi mang ba cái người thủ tại chỗ này, làm tốt linh hồn dấu hiệu, ta lập tức trở về Hắc Nguyệt phủ báo cáo phủ chủ tìm được truyền tống cổ trận sự tình." Lương thương gì gì đó đã hoàn toàn không trọng yếu. Bây giờ thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là về nhà báo cáo tin tức Tên là HK chính là thủ hạ bận bịu là gật đầu nói, thiếu gia yên tâm, ta nhất định thủ hộ tốt truyền tống cổ trận. Đinh Xuân Thu đang chuẩn bị ba động rời khỏi, đột nhiên thoáng nhìn vốn thế giao, hắn tiến lên ngồi xuống vốn thế giao bên cạnh, nhìn qua vốn thế giao giật ra trắng như tuyết ngực, cười ha hả nói, vốn thế giao a vốn thế giao, ngươi thật sự là ta phúc tinh, nếu là không có ta và ngươi sao có thể tìm được chỗ này truyền tống cổ trận đâu? Ngươi hay vẫn là cùng ta trở về, làm ta tiểu thiết đi. Nói qua sẽ phải thò tay nâng lên vốn thế giao. Vâng. Anh. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc sắc lôi quang rơi xuống, chính chính rơi vào Đinh Xuân Thu đỉnh đầu vội vàng không kịp chuẩn bị đinh xuân thu tay còn không có đụng phải vốn thế dao lại bị cái này một đạo hắc sắc lôi quang đánh trúng triệt để hôn mê bất tỉnh thiếu gia hắc kê đám người quá sợ hãi còn không đợi bọn hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đột nhiên nghe được một tiếng ngũ hành tu phượng hắc kê đám người tìm theo tiếng nhìn lại nhưng mà lại thấy một đôi âm dương đồng đang nhìn nhau trong nấy mắt tất cả mọi người lập tức chúng phải huyễn thuật bên người triều tịch cuộn cuộn sóng biển xâm nhập lập tức hít thở không thông trong đó hai cái tiếp cảnh hồn tu giả còn bị cực lớn đinh sắt cắm vào mà định ra thân hiện thân giả tinh hàn huyễn hóa ra hỏa xa kiếm âm thanh lạnh lùng nói, một đám rõ ràng xi, si, biết là truyền tống cổ trợn, không biết vừa rồi không gian đường hầm có người truyền tống mà đến sao. Truyền tống mà đến không gian đường hầm, khẳng định có người. Nhưng mà những người này đối với cái này không chút nào không xem xét kỹ, thật sự là thật đáng buồn. Đang khi nói chuyện, hắn lạnh lùng một kiếm đâm thủng một người tâm tạng. Ngay sau đó, liên tục thất kiếm, mỗi một kiếm đều đâm nhân tâm bẩn, trong ném mắt, nhẹ nhõm chém giết tám người. Cuối cùng, dạ tinh hàn đi đến bị huyễn vượng lôi truy đánh ngất, xỉu đình xuân thu bên cạnh, lạnh lùng nói, đồ háo sắc đắc ý tiểu nhân, chết không có gì đáng tiếc. Nói xong một kiếm đâm, đâm thủng tâm tạng đình xuân thu, chết. Sở dĩ đánh lén giết chết Đinh Xuân Thu đám người, đạo lý rất đơn giản. Nơi này truyền tống cổ trận kết nối Nam Vực, là duy nhất liên thông Nam Vực cùng Đông Phương Thần Châu thông đạo, không có khả năng làm cho người ta biết rõ. Một khi bị ngoại nhân phát hiện, thế nào cũng đánh vỡ Đông Phương Thần Châu cùng Nam Vực ngăn cách, sẽ cho Nam Vực mang đến vô pháp đoán trường tai nạn. Nơi này truyền tống cổ trận chỉ có thể với tư cách bí mật của hắn căn cứ cung cấp hắn một người sử dụng. Ba năm sau đó, có thể từ nơi đây trở lại Nam Vực Hoa Khê Sơn. Trong ý thức, Linh Bút nói, xem ra phải dùng một ít cường đại bảo hộ trận pháp, thẩn giấu cũng đem nơi này truyền tống cổ trận bảo vệ. Dạ Tinh Hàn gật đầu. Linh Quốc nói rất có lý, hắn thu Đinh Xuân Thu một nhóm người thi thể, ánh mắt rơi vào hôn mê vốn thế giao trên mình. Tuy rằng vốn thế giao quần áo rách dưới lộ ra trắng như tuyết, nhưng hắn không có chút nào không tôn trọng chi quang xấu xa chi ý mà là ánh mắt lộ ra một tia sắc khí, hơn nữa vẫn còn lan tràn. Trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại, có muốn hay không giết chết tên nữ tử này. Linh Quốc minh bạch dạ tinh hàn tâm tư, lại khuyên nhủ, cô bé này chỉ có hồn cung cảnh tu vi, không đủ gây sợ. Từ vừa rồi mặt hình vương nam trong lời nói có thể nghe được, cô bé này là người bị hại. Ngươi mới tới người ở đây sinh địa không quen, cần phải một cái dẫn đường, không bằng đem nữ hải cứu đi. Tại rời xa trận pháp chi điệu cứu tỉnh, ta xem nữ hải tướng mạo không tệ, nói không chừng có chút cảnh, lấy ơn cứu mệnh của ngươi nói không chừng có thể tạm thời tìm được một cái nơi an thân, cũng có thể thông qua nữ hải đi phân giải trên mặt đất phương trận thái. Tại Đông Phương Thần Châu, một mảnh khu vực thế lực kết cấu thập phần trọng yếu. Đương nhiên, cứu tỉnh sau đó có thể nói thăm dò một chút, nếu là nữ hải tâm tư không thuần thúy, hoặc là tuy rằng hôn mê nhưng cũng biết truyền tông cổ trận sự tình, đến lúc đó giết cũng không muộn. Lấy chiến lược của ngươi, hoàn toàn có thể khống chế hết thảy. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn tỏ vẻ đồng ý vừa rồi sở dĩ không có trước tiên động thủ, cũng là cùng Linh Cốt đồng dạng ý tưởng. Sau khi quyết định, hắn ôm lấy Nữ Hải, triển khai cụ lôi xí bay ra động sâu. Sau đó đem Nữ Hải để xuống, thả ra Phao Phao Long cùng một chỗ, đội mưa từ một chỗ bẻ phái đưa đến một tảng đá lớn phủ lên động sâu cửa động. Cuối cùng, chém đứt một ít thụ mục ở bên cạnh làm nơi trang. Sau khi làm xong, Dạ Tinh Hàn đối với Phao Phao Long nói, "Phao Phao Long, phụ thân có chuyện quan trọng muốn làm, hy vọng ngươi giúp đỡ phụ thân ở chỗ này thủ hộ vài ngày, bất luận kẻ nào nếu dám can đảm động cái kia khối thạch đầu." có thể đánh thắng người giết không tha. Bảy ngày thời gian, lợi dụng hôn mê nữ hải tìm hiểu tin tức, sau đó nghĩ biện pháp làm đến một đạo bảo hộ trận pháp. Chỉ có như thế mới ổn thỏa nhất. Chương 503. Bùi Tổ Dao. Chương 503. Bùi Tổ Dao. Mây đen đè thấp, mưa to mưa to. Dựa theo linh quốc chỉ thị, gia tinh Hàn Tuyển định chính bắc phương, bắt đầu phi hành cũng dọc theo đường làm xuống dấu hiệu. Nhưng mà, trò vẹn đã bay một lúc lâu sau, vậy mà không có bay ra đại sơn đại sơn to lớn, đại không hợp tỏi thượng. Hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, coi như cái này một mảnh sơn mạch không có biên giới. Trong ý thức Linh phú nói, khoảng cách không sai biệt lắm đủ xa, ngay tại phía trước tìm một chỗ cứu tỉnh trong ngực nữ hải, có thể cho trong ngực nữ hải dẫn đường rời núi. Dạ Tinh Hàn gật đầu, tại nhất khối trên tảng đá làm dấu hiệu. Sau đó bay đến phía trước chỗ giữa sườn núi, tìm một chỗ sơn động. Cũng là kỳ quái, lại là một chỗ hùng động. Quy củ cũ, Dạ Tinh Hàn đem trong sơn động gấu đen đánh một trận, cầu hùng lao cha mang theo gấu đen một nhà hủy khuất rời đi ra. Sau đó, Dạ Tinh Hàn chiếm được đập phụ, cũng cho tố giao ăn vào một viên đan dược, đan dược là nhị phẩm kim chế đan, lấy tố giao thương thế, xem chừng được một canh giờ trái phải mới có thể thức tỉnh. Vì vậy, Dạ Tinh Hàn tại huyệt động chỗ sâu nhất giấy lên đống lửa, cũng từ thân thể không gian trong hóa ra một trương thảm cho Tố Dao đắp lên. Hết bận những thứ này, hắn đi vào sắt vách huyệt động, bắt đầu thôn phệ mới vừa lấy được thi thể. Thời gian có hạn, chỉ có thể trước lựa chọn ba vị kiếp cảnh cường giả thôn phệ, cũng lại để cho linh cốt hỗ trợ nhìn chằm chằm vào Tố Dao. Một khi Tố Dao tỉnh lại, hắn liền lập tức đình chỉ thôn phệ. Thời gian nhanh chóng, một lúc lâu sau. Hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng, nội trong huyệt động. Ngồi xếp bằng Dạ Tinh Hàn, chậm rãi mở to mắt. Hắn lẩm bẩm nói, khoảng cách đột phá đến kiếp cảnh ngũ trọng, đã không xa. Vị kia mặt hình vương nam hồn kĩ cùng công pháp ngược lại là có chút ý tứ, tất cả đều là một thuộc tính. Ngũ hành thuộc tính hồn kĩ công pháp, một hệ ít nhất. Tại nam mục lúc, hầu như rất ít gặp qua thi triển một thuộc tính công pháp hồn kĩ hồn tu giả. Vừa rồi thôn phệ xong mặt hình vương nam sau đó, đã nhận được nhị giai công pháp xâm lâm giới, còn có tam giai hồn kĩ tử kinh triển nhiễu. Rất không tồi, rất được dụng. Về phần mặt khác hai vị kiếp cảnh cường giả, cũng không có cái gì quá ly kỳ công pháp cùng hồn kĩ, cũng cùng bản thân lúc trước công pháp hồn kĩ bất tương dụng. Cuối cùng, dứt khoát lựa chọn quên đi. Tinh hàn, sát vách nữ hải tình. Trong ý thức, linh cốt dỗng nhiên nhắc nhở: Quả nhiên, sát Vách truyền đến một tiếng ho khan. Dạ Tinh Hàn lập tức đứng dậy, hơi có chần chừ về sau, lựa chọn dụng Sa Đoạ Cảnh Giới đem cảnh giới của mình hạ thấp đến hồn cung cảnh tứ trọng. Tuy rằng Linh Cốt nói, sát Vách nữ hài chỉ có hồn cung cảnh, vô pháp triển khai hồn thức dò xét cảnh giới của hắn, nhưng hắn cho rằng từ giờ trở đi, sẽ phải tiến vào một loại tự mình bảo hộ trạng thái. Hạ thấp cảnh giới sau đó, ít xuất hiện làm việc. Một khi có có chuyện xảy ra, có thể tốt hơn đối địch. Từ cùng Sắt Vách cô nương chính thức trao đổi thứ nhất hội khác, sẽ phải triệt để ngụy trang bản thân đối với Dạ Tinh Hàn cử động như vậy, Linh Cốt cũng không nói lời nào nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện ra kỳ thực rất trọng yếu cô nương, ngươi đã tỉnh bước nhanh đi vào tố giao chỗ huy động dạ tinh hàn ân cần hỏi han hỏa diễm thiêu đốt phía dưới tố giao trên mặt nước động bút hơi khô triển lộ ra nguyên bản dung mạo tuyệt mỹ chỉ là giờ phút này có chút cảnh giác nhìn chăm chăm vào dạ tinh hàn càng bởi vì ngực quần áo tán vụn lôi kéo thảm che đậy lấy thân thể xin hỏi ngươi là tố giao ôn nhu hỏi tuy rằng cảnh giác nhưng mà từ dạ tinh hàn dung mạo đơn giản phán đoán sau đó hẳn không phải là người xấu dạ tinh hàn lời nói dối hạ bút thành văn nói ra ta là nước khác tán tụ Nguyên bản tại đây trong núi sâu tu luyện, trùng hợp từ một đám người trong tay cứu cô nương. Trong ý thức, linh cốt một hồi nát yếu. Tuy rằng đã đến lạ lâm địa phương, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng mà dạ tinh hàn vùng lên rồi đến lại cẩn thận, hoàn toàn không có thỉnh giáo hắn cái này bản bách khoa toàn thư. Tố Giao yên lặng gật đầu, một đôi liếu diệp nhãn nhẹ nhàng nháy động lên, tựa hồ đã tin tưởng dạ tinh hàn mà nói, nàng lập tức nói tặng, đa tặng công tử ẩn cứu mạng, có thể lưu lại tính danh, trở ta trở lại tề gia thương hội về sau, nhất định số tiền lớn lễ tặng. Nói qua, vô vu đầu, mơ hồ nhớ kỹ hôn mê trước, bị một đạo cổ sáng đánh trúng nhưng nghĩ không ra đạo kia cổ sáng là cái gì? Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tố Giao từng cái vẻ mặt động tác. hắn trả lời: Ta là Dạ Tinh Hàn, xin hỏi cô Nương Vương danh nhóm người kia vì sao khó xử ngươi? tạm thời xem ra trước mắt cô Nương cũng không phải là tâm cơ người, tựa hồ có trời mới biết truyền thống cổ trận sự tình. Tố Giao nói ra: Ta là Bùi Tố Giao, là Tề Gia Thương Hội Hội trưởng Dương Nữ. truy sát ta người là Hắc Nguyệt Phủ Đinh Xuân Thu. Mới ngày sau đó, một đại đại đồng thành tổ chức phân biệt Thạch Đại Thái, quyết định phong xảo khoáng sơn mạch mấy chỗ núi khoáng sơn thuộc sở hữu. Hắc Nguyệt phủ lấy các loại ti tiện thủ đoạn chen ép lôi kéo, những năm này đã trở thành đại đồng thành ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài thế lực lớn nhất, có được tiếp cận một nửa khoáng sơn tài nguyên. Mà lần này phát hiện mới vài tòa khoáng sơn, số lượng dự trữ kinh người khoáng thạch phẩm chất kỳ cao, Hắc Nguyệt phủ vì thuận lợi đạt được mới khoáng sơn, dùng các loại ti tiện thủ đoạn ngăn cản thế lực khác tìm kiếm biện thạch đại tái sử dụng phôi thạch. Ta cùng Tế Hạo Ca đi vào phong sào khoáng sơn mạch, mạo hiểm tiến vào thâm sơn khu, cuối cùng tìm được nhất khối phẩm tướng thật tốt phôi thạch, nhưng không ngờ Đinh Xuân Tu đám người đột nhiên xuất hiện. Tế Hạo Ca là cho ta tranh thủ thời gian, đã chết trận, mà ta vừa ném đi cái kia khối phôi thạch dạng ở đây, bùi tố giao ánh mắt cô đơn vẫn bi thường đứng lên đặc biệt là nhớ tới tề hạo chết, đau lòng khó nhịn. dạ tinh hàn ánh mắt hơi đổi, vung lòng một ít cảnh giác. bùi tố giao đối với hắn yêu cầu sự tình, không cần nghĩ ngợi nói thẳng ra. chỉ nhìn một cách đơn thuần từ nơi này một chút, có thể phán đoán là một cái không có phòng bị đơn giản nữ hài đối với bùi tố giao đề phòng, có thể giảm bớt một ít. trong ý thức, linh quất đã bắt đầu cho dạ tinh hàn giảng giải. vừa rồi nữ hài nói, nơi này là phong sảo khoáng sơn mệnh, nếu ta không có đoán sai, hiện nay chúng ta tại thạch quốc cảnh nội, tại nam vực, coi như là trung đẳng thiên tiểu nhân quốc gia. Ta nhớ được Thạch Quốc là cả Nam vực thập phần nổi danh khu vực khai thác mỏ, cũng bởi vì tại đây phong sảo khoáng sơn mạch liên miên trong núi lớn, cất giấu vô cùng vô tận khoáng thạch. Khoáng thạch trùng loại có rất nhiều, đại bộ phận có thể làm tài liệu dùng cho luyện khí, luyện dược, cung cấp có thể lợi. Dựa theo phẩm chất phân ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng thần phẩm, đại bộ phận khoáng thạch đều là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm tam loại, thần phẩm khoáng thạch hầu như có rất ít. Giống như ngươi một mực sử dụng hồn tinh thạch, chính là hạ phẩm khoáng thạch mà thôi. Vệ phân hắn đám nói phôi thạch, nói trắng ra là chính là thiên nhiên nguyên thạch, bên ngoài có một tầng thiên nhiên tầng phôi bảo hộ lấy bên trong chính thức quặng mỏ tâm bị tầng phôi bao vây, khoáng thạch bên trong hết thảy sẽ rất khó bị cảm giác, mặc dù là đại tu là giả cũng khó có thể cảm giác trong đó hồn lực. cho nên có một chút địa phương, thì có biện bát thạch trận đấu, đều tự tìm đến nhất khối thiên nhiên phôi thạch, không được tổn hại hiện trường cắt, người nào phôi thạch cắt ra phía sau phẩm chất thăng trước tính chiến thắng. dạ tinh hàn liên lạng gật đầu, cuối cùng đã minh bạch chuyện gì sẽ ra đầu hắn nhất chuyện, lập tức hướng linh quốc hỏi, lão có đầu, phôi thạch hồn tu giả vô pháp cảm giác, nếu là ta dụng âm dương quỷ nhãn quyết xuyên cửu chi lực, có thể hay không xem tấu phôi thạch bên trong. Nếu là có thể nhìn ra phôi thạch bên trong kết cấu, chẳng phải là có thể mắt thường phân biệt rõ hết thể phôi thạch phẩm chất." Linh cốt cười hắc hắc nói, "Tiểu tử ngươi thật sự là truyền tông đúng rồi địa phương, phôi thạch tầng phôi chỉ có thể ngăn cách cảm giác cùng hồn lực, nhưng không cách nào ngăn cách ngươi thấu thị nhãn." "Đã có thấu thị nhãn năng lực, ngươi hoàn toàn có thể tại đây Thạch Quốc lăn lộn phong sinh thủy khởi." Chương 504. Linh hồn tiêu ký. Chương 504. Linh hồn tiêu ký đối với tình cảnh hiện tại, Dạ Tinh Hàn có chừng hiểu rõ phân giải. Hắn bị truyền tống nơi đến là Thạch Quốc, hiện nay đang ở phong sảo khoáng sơn mạch bên trong. Mà Thạch Quốc này đây khai thác khoáng thạch có tiếng. Tại Đại Đồng thành lập tức muốn tổ chức một trận quyết định khoáng sơn thuộc sở Hữu phân Biệt Thạch đại tái. Thượng Như Linh Cốt nói đồng dạng, hắn truyền tống đúng rồi địa phương. Có Âm Dương Quỷ Nhãn quyết xuyên cự thấu thị năng lực, tuyệt đối có thể tại Thạch Quốc lăn lộn phong sinh thủy khởi. Làm rõ rõ ràng hết thể về sau, Dạ Tinh Hàn đối với Thương Tâm Bùi Tố giao trấn An nói, Tố giao cô đường, người chết không thể phục sinh, ngươi vừa không muốn rất khó khăn qua. Không bằng như vậy, ta vừa vặn muốn đi Đại Đồng thành mua sắm một chút, có thể hộ tống cô nương rời núi. Nếu không có đơn sai, nghe hắn nói như vậy, Bùi Tố giao nhất định sẽ mời hắn tiến đến Tề gia thương hội đến lúc đó tiểu lấy Tề gia thương hội là điểm. Thời gian dần qua triển khai nam vực hành trình. Cảm ơn dạ tiên sinh. Bùi tố giao vội vàng gật đầu, thập phần cảm kích nói: Dạ tiên sinh đại ân, tố giao vô cho giảng báo. Nếu như dạ tiên sinh muốn đi đại đồng thành mua sắm, khẩn cầu dạ tiên sinh đến ta tề gia thương hội làm khách. Tề gia thương hội có thật nhiều cửa cửa hàng, mặc kệ dạ tiên sinh mua sắm cái gì cũng có thể tại tề gia thương hội đặt được, không cần tiền tài. Quyền đem tố giao cảm tạ dạ tiên sinh ân cứu mạng. Quả nhiên bị dạ tinh hàn đoán đúng. Nhìn qua bùi tố giao cảm kích mà lại ánh mắt trong suốt, ngược lại là cảm giác mình tâm cơ quá nặng đi một tí hắn vừa không sĩ diện cái lão mà là gật đầu nói như thế cũng tốt ta mới tới thạch quốc không lâu chưa quen cuộc sống nơi đây hơn nữa còn chưa bao giờ đi qua đại đồng thành có tố giao cô nương tin tướng lĩnh cũng có thể với tư cách dẫn đường nói như vậy hết thảy thuận lý thành chương hết sức tự nhiên có bùi tố giao tại có thể đem đại đồng thành thậm chí thạch quốc thế lực kết cấu hảo hảo nghe ngóng rõ ràng trong ý thức linh Quốc cười nói tiểu tử ngươi thật sự là diễm phúc sâu vừa tới nam vực thì có mỹ nữ tương ngồi cũng đừng vừa rời đi tiểu ly liền làm cái kia phụ lòng hán tử câm miệng dạ tinh hàn đoán hận quát lớn một tiếng đối với tiểu ly cùng lâm nhi bên ngoài nữ nhân hắn chút nào hứng thú đều không có, Cùng đùi tố giao tiếp xúc, chỉ vì bọc tại thủ tín tức cùng tìm kiếm đứng thẳng chỗ, chỉ thế thôi. nhìn chăm chăm một cái bùi tố giao tay, phát hiện bùi tố giao không có hồn giới, dạ tinh hàn từ thân thể trong không gian huyễn hóa ra một kiện trường bảo màu trắng, ném cho bùi tố giao. tố giao cô đương, mặc dù là nam nhân quần áo, nhưng ta chưa bao giờ xuyên qua, ta thấy ngươi không có hồn giới trữ vật, trước hết chấp nhận lấy xuyên qua, cũng tốt cùng một chỗ hồi đại đồng thành đi. sau khi nói xong, dạ tinh hàn lập tức rời khỏi, trở lại bản thân huyễn động. nữ nhân thay của não, tự nhiên không thể lưu lại, thuốc chi kỷ nam nhân. Bùi Tố Dao cầm lấy quần áo, trái tim lo lắng đối với Dạ Tinh Hàn rất có hảo cảm. "Dạ tiên sinh, ta thay xong rồi, chỉ chốc lát nghe được sắt vách kêu gọi." Dạ Tinh Hàn mới một lần nữa trở lại Bùi Tố Dao chỗ hoạt động. Chỉ thấy Bùi Tố Dao một thân bạch sắt trường bào, yêu nhã kéo trên mặt đất. Vốn là thập phần xinh đẹp, lại đặc biệt thanh thuần. Cùng bạch sắt áo tràng thập phần phù hợp, sân Bùi Tố Dao giống như trong hồ nước liên hoa bình thường. "Dạ tiên sinh, cảm ơn ngươi thảm." Bùi Tố Dao đã đem nguyên bản đang đắp thảm gấp tốt, mấy phần thẹn thùng cúi đầu, sau đó giao cho Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận thảm, thu nhập thân thể không gian. Hắn trực tiếp hỏi, tố giao cô nương, đại đồng thành tại cái gì phương vị? Ta đây liền hộ tống ngươi cùng một chỗ rời khỏi thâm sơn, đi đến đại đồng thành. Tuy rằng bên ngoài trời mưa, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian. Đại đồng thành tại chính đông phương hướng. Bùi tố giao lập tức cho phương vị, lại mấy phần bi thương lẩm bẩm nói, chỉ là, chỉ là của ta có một yêu cầu quá đáng. Dạ tinh hàn thập phần im lặng, chỉ cảm thấy phiền phức. Trong lòng tuy rằng không nhanh, lại ngoài miệng nói ra, tố giao cô nương không cần phải khách khí, có chuyện mời nói thẳng. Hắn không thích nhất chính là nhăn nhó tư thái. Bùi tố giao rồi mới lên tiếng, tề hạo ca ca chết rồi ta nghĩ thay tề hạo ca ca nhặt xác, ta hồn giới nhét vào trong sơn, bên trong có ta cùng tề hạo ca ca tìm được phôi thạch, ta còn muốn thanh hồn giới dạ tìm trở về. Khẩn câu dạ tiên sinh chờ ta mấy canh giờ, ta đi một chút sẽ tới. nếu không cho tề hạo ca ca nhặt xác, tề hạo ca ca thi thể nhất định sẽ bị dã thú chỗ ăn. viên kia phôi thạch thì là quyết định tề gia thương hội vận mệnh, phải tìm trở về. chỉ có xong xuôi những sự tình này mới có thể cùng dạ tinh hàn đi đến đại đồng thành. mặc dù tính khí cho dù tốt, dã tinh hàn cũng có chút yếu mày. sớm biết rằng phiền vãi như vậy, sẽ không có lẽ cứu đuổi tố dao. hắn có chút im lặng mà hỏi trong núi sâu không có phương hướng, cô nương cũng biết tề hạo chết trận địa phương, hôn giới như thế khéo léo, nếu là ném ở trong sơn muốn tìm về, không khác mò kim đáy biển, hoàn toàn không có khả năng. mấy canh giờ sẽ trở lại, thật sự là thiên đại chế cười. hành động theo cảm tình, không dùng được, chính là cho bùi tố giao một cái nguyện, cũng chưa chắc có thể tìm về nguyên lai like địa phương. bùi tố giao cô đơn túi đầu xuống, thần sắc bi thương. mặc dù biết dạ tinh hàn nói cũng đúng, nhưng vẫn là kiên trì nói, dạ tiên sinh nói cũng đúng, phong sào khoáng sơn mạch thâm sơn khu rất lớn, ta cũng không có làm xuống linh hồn tiêu ký, rất khó tìm kiếm nhưng mà nếu ta không đi tìm kiếm lời nói, cả đời này đều sống ở ấy nay ở trong, cũng đúng không nổi hội trưởng công ơn nuôi dưỡng, cũng không để ý tới thương tâm bùi tố giao, dạ tinh hàn để trong lòng nhận thức trong hỏi, lão cốt đầu, linh hồn tiêu ký là cái gì? đem so sánh với bùi tố giao thương tâm, hắn càng quan hệ chưa từng nghe qua linh hồn tiêu ký nhất tử. linh quất giải thích nói, cái gọi là linh hồn tiêu ký, là một loại thường dùng định vị thủ đoạn. tại nam vực, rất nhiều hồn tu giả đều biết dùng hồn lực nuôi dưỡng một loại tiêu đông nam tây bắc linh trùng. cái này loại linh trùng không có chân cước trôn ở thổ lý, thường thường là một đôi. nếu đem lẫn nhau tách ra. Cái giấm mảnh rẻ khắt chỉ hướng một cái khác, mặc dù nhìn bạn dặm xa cũng có thể cảm ứng cũng chỉ rõ phương hướng. Man nuôi dưỡng giả cũng có thể thông qua cùng linh trùng trao đổi, đại khái đoán chừng hai cái côn trùng cách xa nhau khoảng cách. Nam vực có rất nhiều sơn mạch bí địa, thường thường đều đại không coi ý lòng, bất kể là thám hiểm tầm bảo đi săn hái thuốc, nhiều khi đều cần dùng linh trùng dấu hiệu vị trí. Dạ Tinh Hàn Nghiên lặng gật đầu, chỉ cảm thấy thần kỳ đợi đi đến Đại Đồng Thành, cũng có thể nghĩ biện pháp nuôi dưỡng mấy đúng, mai sau dùng cho vị trí trọng yếu dấu hiệu. Hắn đối với Bùi Tố giao nói, nơi này khoảng cách ta cứu ngươi địa phương. Không sai biệt lắm có một cái đã lâu thần lộ trình, trí nhớ của ta rất tốt, ước chừng nhớ kỹ vị trí. Không bằng như vậy đi, ngươi đang ở đây trong sơn động chờ ta, hai canh giờ bên trong, ta thế nào cũng đem tề hạo thi thể mang về. Về phần hồn giới, hay vẫn là không muốn suy nghĩ? Trong núi rừng lại rơi xuống mưa to mưa to, hồn giới nhất định là không tìm về được, dù sao còn có 10 ngày thời gian, không được một lần nữa tìm một cái khối mới phôi thạch đi. Như là đã hạ quyết tâm, lợi dụng bùi tố giao cùng tề gia thương hội tại Thạch Quốc đứng vững góc chân, vậy sẽ giúp một lần bùi tố giao Cũng tốt lại để cho hắn đối với Bùi Tố giao cùng Tề gia thương hội ân tình quá nặng ân nhân thân phận, nhiều khi dùng rất tốt từ càng nặng, càng tốt dụng. Bùi Tố giao suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý Tề Hạo ca ca thi thể phải tìm về, về phần hồn giới bên trong phôi thạch, chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Thương nghị tốt rồi sau đó, lại hỏi một ít chi tiết, Dạ Tinh Hàn lập tức xuất phát. Hắn trước đi bộ rời khỏi, chờ viễn cách sơn động sau đó, mới triển khai cụ lôi xí bay ra ngoài. Chương 505, hai khối thạch đầu. Chương 505, hai khối thạch đầu. Bởi vì có dấu hiệu, Dạ Tinh Hàn rất nhanh trở lại truyền tống cổ trận chi địa dựa theo đuổi tố giao nói phương hướng tìm kiếm đi tới quả nhiên đã tìm được tề hạo thi thể mưa to phía dưới thi thể nhộn dần tại vùng nước thập phân thế thảm người chết là đại tiễn đưa ngươi về nhà dạ tinh hàn tay phải vung lên đem tề hạo thi thể giả bộ nhập thân thể không gian cũng được hiện tại rơi xuống mưa to nếu như bằng không thì tề hạo thi thể rất có thể đã sớm bị dạ thú ngậm trong mồm đi không chỗ tìm dấu vết sự tình song xuôi lập tức phản hồi đợi một cái dạ tinh hàn triển khai cụ lôi chí đang chuẩn bị rời khỏi nhưng mà lại bị linh cốt gọi lại làm sao vậy Dạ Tinh Hàn vô thức cảnh giác mọi nơi vừa nhìn, còn tưởng rằng có người ngoài hoặc là hung thú xuất hiện. Linh Quất lại nói: Ngươi xem thi thể nguyên bản chỗ địa phương, nơi đó là một chỗ sơn lấn dốc, đi qua mưa to cọ rửa, lộ ra mấy khối thiên nhiên nguyên thạch. Dạ Tinh Hàn thu hồi lòng cảnh giác, đi tới ngồi trôn hồn xuống. Quả nhiên, có mấy khối thạch đầu bị mưa cuốn đi vùn đất, trấn trui ở bên ngoài. Hán kinh ngạc nhìn chăm chăm vào thạch đầu nói: Cái này là thiên nhiên nguyên thạch, phân biệt thạch trận đấu dụng vôi thạch. Chợt nhìn, mấy khối thạch đầu cũng liền đầu lớn nhỏ, càng là bình thường không có gì lạ, cùng bình thường thạch đầu không khác. Nếu không phải Linh Quất nhắc nhở. Hắn hầu như cũng sẽ không nhìn nhiều một cái cái này mấy khối thạch đầu. Linh Cốt nói, thiên nhiên nguyên thạch cùng bình thường thạch đầu vẫn có khác nhau đó, có kinh nghiệm thợ mỏ mới có thể phân biệt rõ. Hiện tại sẽ phải khảo nghiệm ngươi quỷ nhãn thần hồn quyết rồi, thấu thị nhãn đi xem phẩm chất. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu. Hắn lập tức thúc dục quỷ nhãn thần hồn quyết, sử dụng ra xuyên cự chi lực. Thế lực xuyên thấu lớn nhất cái kia khối thạch đầu tầng phôi, tiến vào trong viên đá bộ. Thật xinh đẹp a. Dạ Tinh Hàn thập phần giật mình. Còn có miếng này thiên nhiên nguyên thạch bên trong, vậy mà tất cả đều là hổ sắc. Màu sắc thấu triệt, hoa văn cân sứng. Hắn hỏi vội Lao có đầu, còn có miếng này phôi thạch phẩm chất như thế nào? Bằng trực giác đến xem, như thế xinh đẹp thạch đầu, xem trường phẩm chất không tồi. Hắc hắc. Linh Quốc cười nói, vận khí của ngươi rất không tồi, đây là nhất khối trung phẩm ánh sáng màu đỏ thạch, có thể dùng đến chế tác vật phẩm trang sức hoặc là lợi khí. Trung phẩm? Dạ Tinh Hàn nhãn tình sáng lên. Tùy tiện tìm nhất khối thạch đầu, dĩ nhiên là trung phẩm quan thạch. Hắn không thể chờ đợi được tiếp tục sử dụng xuyên cự chí lực, xuyên thấu khối thứ hai nguyên thạch tầng phôi. Còn có miếng này trong viên đá là hắc sắc, lại không phải toàn bộ màu đen. Hắc sắc hoa văn rất kỳ quái, như là từng đoạn từng đoàn bộ bài. Nhanh đám ở cùng một chỗ. Không được rồi, đây là thượng phẩm đông vải hắc thạch, có thể dùng đến chế tạo cao phẩm dai khí bảo hồn binh. Linh cốt ngự khí đều có chút kích động lên. Dạ Tinh Hàn vận khí, thật sự là tốt quá phận. Tuy rằng phong sảo khoáng sơn mạch thuộc về khu vực khai thác mỏ, nhưng là không phải nói tùy tùy tiện tiện có thể tìm được thiên nhiên nguyên thạch. Không nghĩ qua là tìm ra hai khối, hơn nữa phẩm chất phi thường không tồi. Vận khí như vậy, quả thực mỹ tiên. Xem ra giúp đỡ Tô Dao cô nương cho Tề Hạo nhặt xác là tới đúng rồi. Dạ Tinh Hàn lập tức từ trong đất bùn đem hai khối thạch đầu rút ra, cũng dạ bộ nhập thân thể không gian. Tề Hạo thực sẽ chết, chết ở phôi thạch phía trên. Muốn thật sự có thần kỳ như thế năng lực, hắn thật muốn thanh tề Hạo cứu tỉnh, lại để cho Tề Hạo chết lại một lần. Linh Quốc cười nói, cái này hai khối thiên nhiên nguyên thạch nhưng với tư cách là phôi thạch, đều giá cả xa xỉ, tiểu tử ngươi không nghĩ qua là lại phát một khoản tiền tại a. Có thể đáng nhiều tiền. Dạ Tinh Hàn con mắt càng sáng, người xem một chút ngươi, nhắc tới tiền lập tức tinh thần tỉnh táo. Linh Quốc khinh bị chào phúng một câu, nói ra, phôi thạch muốn căn cứ hi hữu trình độ cùng nhu cầu định giá, di động khá lớn. Đặc biệt là phẩm chất tương đối cao phôi thạch, chỉ có hạn cuối không có hạn mức cao nhất. Ánh sáng màu đỏ thạch cũng liền gặp mười mấy cái kim tệ, nhưng mà đông vài hất thạch cũng rất đáng giá, có thể bán mấy vạn kim tệ giá cả. Tuy rằng dạ tinh hàn hiện tại không tồi tiền, nhưng vẫn là không đổi được thấy tiền sáng mắt bệnh cũ. Không tệ không tệ, dạ tinh hàn tức khắc tinh thần vô cùng phấn chấn. Nếu phôi thạch như thế đáng giá, chờ ta dội danh rồi, nhất định dụng con mắt thanh cả tòa núi mạch xem một lần, góp nhặt tất cả phôi thạch đi bán, thế nào cũng có thể phú khả địa quốc. Hai khối thạch đầu mà thôi, trong nháy mắt mấy vạn kim tệ. Tiền này đến, cũng quá dễ dàng. Linh Quốt cười nhạo nói, "Nếu ánh mắt của ngươi thanh cả tòa phong sảo khoáng sơn mà xem một lần, cam đoan đem ngươi tròng mắt cho người xem bạo." Phôi Thạch thật là hi hữu, cũng không tốt như vậy tìm. Nếu không phải tề hạo vừa vẫn chết tại đây, lại vừa vẫn mưa to đem Phôi Thạch cọ rửa đi ra, mặc dù ngươi có thấu thị nhãn, nhất thời nửa khắc vừa không dễ dàng tìm được cao phẩm chất Phôi Thạch. Có được thấu thị nhãn, còn sợ thiếu tiền. Đợi đi đến đại đồng thành, nhìn thấy những cái kia thật to tiểu tiểu nhân quẳng mò thương, mới là dạ tinh hàn phát tài lộ bắt đầu. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm. Phôi Thạch không chịu nữa thích tụ tập, nhất tột nhất tụ ra, ta nhìn lại một chút mặt khác thành đầu. Dạ Tinh Hàn tâm tình như trước tăng vọt, lần nữa mở ra xuyên cự chi lực tiếp tục xem xét mặt khác mấy khối thạch đầu. Nhưng mà, hắn đáng tiếc, kế tiếp thạch đầu đều là bình thường thạch đầu, không phải thiên nhiên nguyên thạch vô pháp hành động phôi thạch. Tâm tình của hắn lập tức khô quắt xuống dưới. "Đi thôi, ngươi cũng chính là vận khí tốt, thực cho rằng phôi thạch tốt như vậy tìm." Nhìn xem thất lạc Dạ Tinh Hàn, Linh Cốt hơi châm chọc nói ra. "Chỉ bất quá giờ phút này Dạ Tinh Hàn đang trầm tư lấy cái gì, cũng không có rời khỏi ý tứ." Một lát sau, hắn lẩm bẩm nói, "Chỉ một phôi thạch giá trị kỳ thật cũng không cao, nhưng lại có thể dụng những biện pháp khác, thành phôi thạch giá trị để thằng một fan." Người nghĩ làm gì?" Linh Quốc không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Dạ Tinh Hàn thật sự là hết tiền trong mắt rồi, còn không có vương tha dụng phôi thạch kiếm tiền. Bất quá hắn cũng tò mò, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì? Dạ Tinh Hàn khẽ miệng dương nhẹ, rồi mới lên tiếng, "Tề gia thương hội không phải muốn tham gia biện thạch đại tái này, đùi tố giao phôi thạch ném đi, chắc hẳn không có mặt khác cao phẩm chất phôi thạch. Thời khắc cuối cùng, ta nếu xuất ra vừa rồi thượng phẩm đông vài hắc thạch bán cho Tề gia, nhiều bán gấp mấy lần giá tiền có lẽ không thành vấn đề đi." Vật phẩm giá trị, tại đặc biệt nhu cầu xuống sẽ tăng vọt. Giống như là một cái nhanh chết khát nhân, ngươi cầm thủy cho hắn, thời điểm này thủy chính là vô giá, bán nhiều tiền cái kia nhanh chết khát người đều biết ra. Còn có miếng này Đông vải Hắc Thạch, thì có đồng dạng hiệu quả đến lúc đó tề gia thương hội chẳng những sẽ không cảm thấy hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngược lại sẽ cho là hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu tử ngươi có đem gian thương đích thiên phú a. Nghe xong Dạ Tinh Hàn ý tưởng, Linh Cốt viết cách dùng, cũng chỉ có tiền, có thể làm cho Dạ Tinh Hàn tính toán đến loại tình trạng này. Phấn Phật một tiếng. Dạ Tinh Hàn triển khai cụ lôi trí, vỗ cánh bay khỏi. Nhưng mà Hắn lại gần sát mặt đất phi hành, hơn nữa tiếp tục thúc dụng xuyên cự chi lực. Lao có đầu, vất vả ngươi một cái. Theo giúp ta cùng một chỗ xem địa hạ thạch đầu. Ta nghĩ một cái, thượng phẩm phôi thạch không an toàn, không nhất định cam đoan Tề gia thương hội có thể thắng, tốt nhất có thể tìm tới hi hữu nhất thần phẩm phôi thạch, như thế mới có thể thắng khoán năm chắc. Trên đường trở về, dù sao vừa nhàn rỗi không chuyện gì làm, không bằng dụng xuyên cự chi lực một đường quét xem trở về, có thể tìm tới thần phẩm phôi thạch tốt nhất, tìm không thấy dụng đông vài hắc thạch bán cho Tề gia thương hội cũng được. Ngươi thật sự là. Để đó tất cả nam nhân hâm mộ con mắt Không đi mang theo ta xem mỹ nữ, lại làm cho ta hao tâm tổn sức xem thạch đầu, thật sự là lãng phí cảm tình. Linh cốt một hồi hoán trách, nhưng mà tuy rằng hoán trách, nhưng vẫn là giúp đỡ Dạ Tinh Hàn tìm kiếm phôi thạch. Chương 506. Đại Đồng Thành. Chương 506. Đại Đồng Thành. Mưa to không giảm, bầu trời dữ tợn. Dạ Tinh Hàn giống như nhược vũ yến bay thấp xuống, lượn quanh thụ xuyên qua lâm. Mở ra hỏa thể thuật, mưa không đông thân đã bị bức hơi khô đã bay một đường, quần áo khô mát, tích thủy chưa thấm. Được rồi, dung tha. Đã cách buổi tối giao chỗ Sơn động không xa, Giang Dạ Thu cụ lôi xí rơi xuống. Vừa rồi lợi dụng xuyên cự chi lực, bảo trì một trường sâu thị lực tại địa hạ tìm hiểu. Có thể phi hành một đường, cũng không có gặp được cao phẩm chất khoáng thạch đầu gặp mấy khối hạ phẩm khoáng thạch, đều lượi phải đi đào. Hiện tại đã tin tưởng đi, cao phẩm chất thiên nhiên nguyên thạch rất khó gặp phải, bình thường vùi vô cùng sâu, ngươi vừa rồi có thể tại mặt đất đào được nhất khối thượng phẩm khoáng thạch cùng nhất khối trung phẩm khoáng thạch, đã là cái kỳ tích rồi. Linh Quốc có chút nhìn có chút hả hế nói. Dạ Tinh Hàn tự biết đuối lý, vừa không phản bác. Hắn huốt vuốt chua mệt mỏi con mắt, đội mưa đi về phía trước đà đến dưới núi, rước quát thu ma thể thuật, từ hồn giới trong hóa ra một cái mũ rộng vành đeo lên không có hỏa thể thuật chỉ là trong ngay mắt toàn thân đều bị ướt nhẹp. vũ quá lớn mũ rộng vành căn bản không dùng được dạ tiên sinh canh giữ ở bên ngoài hang động bùi tố giao rốt cuộc thấy dạ tinh hàn nàng mặc lấy bạch sắc áo choàng đứng sừng sững phát tay dạ tinh hàn đội mưa tiến đến thay tề hạo nhặt xác làm cho nàng vô cùng cảm động vô cùng cảm kích một lát sau mấy cái nhảy bước dạ tinh hàn đi vào huyệt động tiền hắn gỡ xuống mũ rộng vành, hào phóng xóa đi trên mặt với nước vận điệu đối với bùi tố giao nói tố giao cô đường ngươi có thương tích tiên tiến trong động rồi hãy nói trong ý thức linh quất một cái tỉnh phong nén cười Dạ Tinh Hàn trình diễn thật tốt, một thân chất vật cam đoan đủ tố giao càng thêm mãn ơn. Quả nhiên, Bùi Tố Dao con mắt chớp động, cảm động gật đầu. Cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ, tiến vào huyệt động. Huyệt động ở chỗ sâu trong, đống lửa vẫn còn chập chợn. Dạ Tinh Hàn đại liệt hướng trên tảng đá ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Hắn mở miệng nói, "Tề Hạo thi thể ta đã tìm được, đã thu vào ta hồn dưới, ngươi muốn không nên nhìn một cái. Thi thể quá thảm, khí thật không thích hợp biểu hiện ra." Nhưng mà vì để cho Bùi Tố Dao càng thêm tín nhiệm, cũng vì cho Bùi Tố Dao một cái một mình cùng người thân cơ hội giao biệt, liền chủ động đưa ra yêu cầu này đến để ta nhìn lại một chút Tề Hạo Kaka đi. Bùi Tố giao bi thương giật đầu. Mặc dù là Tề gia dưỡng nữ, nhưng mà Tề Hạo Kaka một mực coi nàng là kết hôn muội muội bình thường đối lãi, đối với nàng che chở trăm bề. Cùng nhau lớn lên, hai nhỏ vô tư. Tưởng tượng đã đến mê hoặc đủ loại, trong lòng tích tụ khổ sở không thôi. Dạ Tinh Hàn vung lên tay, Tề Hạo thi thể lập tức xuất hiện. Thi thể tan phá, chỗ ngực một cái độc lớn. Tề Hạo Kaka phun một tiếng, Bùi Tố giao nằm ở Tề Hạo trên mình khóc lớn lên. Tất cả tâm tình theo nước mắt bay vọt mà ra. Dạ Tinh Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ là sưởi ấm. Chẳng biết tại sao Hắn hắn bình tĩnh. Bên cạnh sinh ly từ biệt, lại lại để cho nội tâm của hắn một tia rung động chấn động đều không có. Một lát sau, bùi tố giao tiếng khóc rốt của ngừng, con mắt vừa đỏ lên. Thổ lộ sau đó, vừa đã tiếp nhận sự thật. Dạ tinh hàn rồi mới lên tiếng, mưa bên ngoài giống như ít đi một chút, chúng ta mau chóng chạy đi đi đại đồng thành đi. Tốt, dạ tiên sinh. Bùi tố giao cho tề hạo sửa sang lại lộn xộn quần áo, chậm rãi đứng dậy. Dạ tinh hàn lại nói, ta đổ che mưa chỉ có một mũ rộng vành Ngươi thân thể có thương tích không thích hợp gặp mưa, chắc hẳn Tề Hạ Hồn Giới trong có lẽ có tránh mưa khí cụ, nếu ngươi cảm thấy nếu có thể, ta đến mở ra Tề Hạ Hồn Giới, vật sở Hưu đã đến Tề Gia Thương Hội còn nguyên quy hoàn. Suy nghĩ một chút, Bùi Tố giao gật đầu đồng ý Dạ Tinh Hàn lúc này mới gỡ xuống Tề Hạ Hồn Giới, đi trừ còn sót lại hồn lực về sau, giờ bà hào, một cái rơi ra một ít gì đó đến đồ vật cũng không nhiều, tốt năm tốt ba. Chỉ có mấy bình đan dược, một ít tiền tài, cùng một ít nhất định sinh hoạt đồ dùng. Phim một tiếng. Trong đó nhất khối màu xanh thạch điêu, lăn xuống một bên, bị thanh âm hấp dẫn. Ánh mắt hai người trong nháy mắt đều rơi vào thạch điêu phía trên. Chỉ thấy bùi Tố Dao thần sắc hơi quái lạ, trái tim lập tức bị nẹn ngào đánh bạ. Cái kia khối thạch điêu là hình người pho tượng, khắc giống như lúc trông rất sống động, cùng bùi Tố Dao giống như lúc. Thạch điêu cái bệ phía trên còn có khắc bốn chữ: Cả đời tình cảm chân thành. Dạ Tinh Hàn thở dài một tiếng. Từ bùi Tố Dao phản ứng đến xem, cũng không biết đoạn này giấu ở đáy lòng thầm mến đáng thương cũng có thể đoượn, tệ hạo cho đến chết cũng không có thể biểu đạt đối với bùi Tố Dao yêu mến. Bùi Tố Dao thật lâu nấc trẻ, ánh mắt vô thần. Nàng ngồi xổm người xuống, Cầm lấy thạch điêu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đây là tề hạo lưu cho nàng duy nhất ý muốn, cũng là tề hạo đối với nàng từng đã là yêu. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn lấy ra một kiện áo tơi cho Bùi Tố giao mặc vào, đem mặt khác vật phẩm cùng tề hạo thi thể thu nhập thân thể không gian. Hai người không hề lưu lại, rời khỏi huyệt động bắt đầu chạy đi. Tuy rằng Vũ ít đi một chút, nhưng mà như trước tí tách, hai người tại trong núi đi xuyên 4-5 canh giờ về sau, cuối cùng rời khỏi sơn giới. Rất là kỳ quái, đã đi ra sơn, vừa rời khỏi vũ khu. Một cái nhìn ra xa, xa xa một mảnh bình nguyên. Ngay tại bình nguyên đầu cuối, mơ hồ có một tòa hai tầng chi thành giáp dưới phía chân trời to lớn dị thường, Dạ Tinh Hàn thập phần rung động, chưa bao giờ thấy qua như vậy thành, một tầng phía trên còn bay một tầng. Bùi Tố giao chỉ vào nơi xa thành nói, chỗ đó chính là Đại Đồng thành, nhìn xem thân cận, kỳ thật còn có 7, 8 chục giảm lộ. Vì cái gì Đại Đồng thành có 2 tầng? Dạ Tinh Hàn hiếu kỳ hỏi. Bùi Tố giao giải thích nói, Đại Đồng thành còn gọi là Huyền Thạch thành, bởi vì tại trong thành có nhất căn cực lớn thông thiên trụ, nâng đỡ nhất khối hơn 50 trượng cao thần kỳ treo thạch. Treo thạch thập phần rộng lớn hình thành, vừa hắn dám chắc. Về sau có người ở treo thạch phía trên vừa thành lập phòng xá tạo thành cái này đặc biệt song tầng chi thành, dạ tinh hàn rất cảm thấy mới lạ, lập tức cùng bùi tố giao chạy đi. trên đường đi gặp được rất nhiều linh thú kéo hóa đoàn xe đoàn xe chuyển vận vật phẩm thập phân nhất trí, toàn bộ đều là khoáng thạch. hỏi qua bùi tố giao mới biết được, khoáng thạch tài nguyên là thạch quốc kinh tế trụ cột, tới gần mặt khác quốc gia hàng năm muốn từ thạch quốc nhập khẩu đại lượng khoáng thạch, thạch quốc càng là toàn bộ đông phương thần châu hồn tinh thạch lớn nhất cung ứng quốc, cho nên thạch quốc khai thác mỏ phát đạt, tiếp giáp phong xào khoáng sơn mạnh mấy đại thành đều lấy đào quãng làm chủ nghiệp đại đồng thành cũng như thế. rốt cuộc đến cửa thành lối vào, liếc nhìn lại vách tường bạch ngọc thạch thanh bất tưởng kéo dài vài dặm. Dạ Tinh hàn luôn phần rung động. Lần thứ nhất gặp Dụng Ngọc Thạch làm Thường Thành, thật sự là đủ xa xỉ. Trừ lần đó ra, cả tòa thành vừa đại không hợp tói thường. Một tầng ngưỡng trường thì có vân thành gấp ba to lớn. Tầng hai huyền phụ tại vô ích, như là nắp nồi đồng dạng, che ở hơn phân nửa góc trời. Mà tầng hai lớn nhỏ, vừa tiếp cận với vân thành. Nói cách khác, Đại Đồng Thành không sai biệt lắm có bốn cái vân thành đại. Nghe Bùi Tố giao nói, Đại Đồng Thành còn không so với Thạch Quốc Đô Thành, Đô Thành so với Đại Đồng Thành còn muốn lớn hơn. Hiện tại mới hiểu được linh cốt một ít lợi Đông Phương Thần Châu hết thảy bố cục đều muốn so với Nam Vực lớn rất nhiều. Tố Giao tiểu thư, ngươi có thể đã trở về. Hội trường đại nhân đều nhanh vội muốn chết. Cửa thanh xuống, có một vị đeo phương mũ lao giả, mang theo tám gã trang phục thống nhất chính là thủ hạ phóng tới buổi tố Giao. Lâm Bá, buổi tố Giao một hồi kích động, nhìn thấy Lâm Bá, mới chính thức đã có về nhà cảm giác. Lâm Bá mọi nơi nhìn nhìn qua tìm kiếm một phen, không hiểu hỏi, Tố Giao tiểu thư, Tề Hạo thiếu gia đâu? Cái này vừa hỏi, lại đau nhói buổi tố Giao tâm. Buổi tố Giao con mắt lập tức cất át, bi thương nói, Tề Hạo ca ca, hắn, hắn chết trận. Chương năm Báo hỉ điệu. Chương năm Báo Hỉ Điệu. Dạ Tinh Hàn cùng theo một đám bi thương nhân tiến vào Đại Đồng Thành. Nội thành đường đi rộng lớn, quy hoạch chỉnh tề đường cái song song, giao thoa thành mạng lưới. Tất cả đều là chính nam chính bắc, chính đông chính tây, không có một cái đường tà đạo. Cửa hàng như rừng, ngựa xe như nước. Mặc dù là ngày mưa, vừa dù che mưa tích lũy động náo nhiệt dị thường. Dạ Tinh Hàn mọi nơi dò xét, trong mắt hiếu kỷ. Rất nhiều đồ vật đều là lần thứ nhất gặp. Mà Đại Đồng Thành ngoại trừ Đại Cung Phồn Hoa bên ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là một cái thạch chữ. Rất nhiều mặt đất không phải thanh thạch trải ra, mà là sa hoa lấy ngọc thạch thành đường. Phòng ốc ngoại trừ một chế tạo bên ngoài, còn có nhà đá. Nhà đá dựng các ngẫu thạch đầu mà thành, có trực tiếp trồng lên xây 7-8 tầng cao, hết sức to lớn đại khí đặc thù nhất chính là mỗi một tòa nhà đá đỉnh đều có một viên sáng chói sáng lên bảo thạch. Toàn bộ đại đồng thành giống một tòa thạch thành. Xuyên qua tầng tầng đường đi, nhanh đến trong thành vị trí. Rất xa, có thể thấy khởi động bầu trời treo thạch cây cột. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy kỳ lạ, cái kia cây cột cũng không lớn, chỉ có 3 người ôm ấp trái phải. Nhưng chỉ có như vậy nhất căn tính tế cao cây cột, lại khởi động treo thạch treo thành, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Dạ Tiến Sinh, phía trước chính là tề gia Bùi Tố dao chỉ chỉ nơi xa một mảnh Hồng Lâu, nói với Dạ Tinh Hàn: Hai mắt ngó nhìn, dĩ nhiên đã có bi ý, khí phái quá. Dạ Tinh Hàn chăm chú nhìn lại, không khỏi trong lòng rung động. Một mảnh kia Hồng Lâu to lớn đại khí, liên miên thành đàn chiếm diện tích thật lớn, càng là trang trí phi phàm, xa hoa vô cùng. Bởi vậy đó có thể thấy được, Tề gia thế nào cũng tài lực cường đại. Hắn cùng theo Bùi Tố dao, lại trong lòng buồn bực, lấy Tề gia thương hội tài lực, còn cần Tề Hạo người thiếu gia này tự mình đi thâm sơn tìm kiếm phôi thành. Tố Giao, Hạo Nhi đâu? Mới vừa đi tới Hồng Lâu trước, một vị cái chán bèo một vòng châu báo lao giả mang theo một đám người vội vã vào ra, Lão giả rất có khí tràng, cực kỳ uy nghiêm. Chỉ là giờ phút này cặp kia giàn mua trong ánh mắt có vô tận vẻ lo lắng. Mà nhìn thấy Lão giả, Đôi tố giao lập tức phủ phủ quỳ xuống, hai mắt đấm lệ hiện hoa dập đầu nói, phụ thân, tề hạo ca ca hắn, hắn chết trận. Cái gì? Lão giả vô cùng đau đớn, bi thương hướng về phía sau ngược lại đi. Hội trường đại nhân, người muốn chịu được? Cả tòa Hồng lâu nhân, lập tức tất cả đều rối loạn. Rất nhanh, Hồng lâu nhấc lên vải trắng, che đi vui mừng lâu sắc, chỉ còn lại có lạnh lẽo bạch đau buồn. Tề ra người bệ bộn nhiều việc tan sự. Dạ Tinh Hàn bị phơi ở một bên, một thân một mình tại một gian phòng bên trong uống một hồi trà, rốt cuộc có người đi đến. Dạ Tiểu Hưu thật sự thật có lỗi, chậm trễ. Ta là Tề Cách, thay Huynh trưởng Tề Việt hướng ngươi bồi thường cái không phải. Đi vào là một vị áo tím lao giả, trên trán vừa đeo một vòng châu đáo. Người này là Tề gia thương hội hội trưởng Tề Việt đệ đệ, cũng là Tề gia thương hội phó hội trưởng. Tề Cách tuy rằng lớn tuổi, nhưng mà thập phần chú trọng lễ nghi. Hai tay của hắn giao thoa, lấy thạch quốc đại lễ đối với Dạ Tinh Hàn hành lễ, cũng nói ra, Tề Hạo là Huynh trưởng thương yêu nhất nhi tử. Huy trưởng nhưng đắm chìm tại trong bi thương không thể đến đây cảm tạ, liền từ ta tạ giả tiểu hữu cứu tô giao, tiện đưa tề hạo về nhà tri ân. Dứt lời, thật sâu túi đầu, giả tinh hàn thập phần kinh sợ, vội vàng nâng dậy tề cách. Tề cách lao tiên sinh không cần như thế, ta vừa không có làm cái gì, không đảm đương nổi. Tề cách không để ý niên kỷ đại lễ, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn đối với tề cách cùng tề gia ấn tượng đầu tiên, rất không tồi Hai người lại lẫn nhau khách sáo một phen, lẫn nhau ngồi xuống. Giả tinh hàn nhịn không được hỏi, tề lao tiên sinh, thứ cho ta mạo muội vừa hỏi, tề gia tài lực không tầm thường mặc dù biện thạch đại tái thập phần trọng yếu, cũng không đến mức lại để cho tề hạo thiếu gia cùng tố giao cô nương xâm nhập hiểm sơn tìm kiếm phôi thạch đi. có chút tình huống dạ tiểu hữu khả năng không biết. tề cách thở dài một tiếng, mới lên tiếng, tài nguyên không thể tái sinh, đại đồng thành phồn hoa kỳ thực tràn đầy nguy cơ, có ý tứ gì? dạ tinh hàn có chút buồn bực. tề cách giải thích nói, đại đồng thành thậm chí là thạch quốc, phồn hoa sau lưng dựa vào đều là phong sào khoáng sơn mạch khoáng sản tài nguyên. nhưng mà theo trăm ngàn năm qua quá độ khai thác, phong sào khoáng sơn mạch khoáng thạch tài nguyên đã tiếp cận khô kiệt, chỉ còn lại có thâm sơn khu mỏ bên ngoài khu vực an toàn trên cơ bản bị khai thác cái sạch sẽ cũng là bởi vì này phôi thạch vừa càng ngày càng ít trước kia tiến một lần sơn tùy tùy tiện tiện có thể mang về trên dưới 100 trăm khỏa thiên nhiên nguyên thạch phôi thạch trong đó không thiếu cao phẩm chất khan hiếm phôi thạch nhưng còn bây giờ thì sao tiến một lần sơn có thể mang về mấy khối thiên nhiên nguyên thạch phôi thạch đều là mùa thu hoạch lớn hơn nữa trên cơ bản đều là thấp phẩm chất phôi thạch kế tiếp phân biệt thạch đại tái quyết định lấy mấy chỗ mới khoáng sơn thuộc sở hữu đạt được mới quạng mỏ thế lực tại sau này nhiều năm có thể kéo dài phồn hoa không có được cái mới quạng mỏ thế lực vô cùng có khả năng bởi vậy cô đơn xuống dưới Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, cuối cùng minh bạch. Nói cách khác, biện thạch đại tái quyết định lấy tề gia thương hội tương lai. Nếu bị thua, chỉ sợ phồn hoa hồng lâu sẽ phải kết thúc. Tề cách thở dài nói, phôi thạch bởi vì có tầng phôi bảo hộ, đang không có cắt trước, chỉ có thể bằng có kinh nghiệm thợ mỏ căn cứ phẩm tướng đi dự đoán phẩm chất. Nhưng mà dự đoán chính là dự đoán, vì vậy kết quả cũng không nhất định chuẩn xác. Nếu muốn xác định phôi thạch phẩm chất, phải đợi đến lúc chính thức cát. Biện thạch đại tái tề gia thương hội lớn nhất đối thủ chính là hắc nguyện phủ, hắc nguyện phủ thế lực khổng lồ, càng có đại đồng thành thậm chí toàn bộ thạch quốc lợi hại nhất luyện khí sư vũ ninh phụ tá. Vũ Ninh chẳng những là luyện khí đại sư, có thể luyện chế tứ giai khí bảo, càng là kinh nghiệm thập phần phong phú thợ mỏ, có cựu thành phân biệt thạch sát xuất thành công. đã có Vũ Ninh trợ giúp, Hắc Nguyệt phủ cơ hội là năm chắc thắng lợi trong tay. Tề Hạo cái đứa bé kia sau cùng hiếu thuận hiểu chuyện, hơn nữa rất có phân biệt thạch thiên phú, biết rõ Tề gia thương hội khó xử, liền nghĩ tiến vào thâm sơn tìm kiếm phôi thạch. Thâm sơn khai thác dẫn đầu rất thấp, cho nên có cơ hội lấy được cao phẩm chất phôi thạch. nhưng mà trong núi sâu hung thú qua lại yêu vật giấu ác hết sức nguy hiểm, huynh trưởng nghiêm khắc cấm tiến vào thâm sơn. cũng là bởi vì này, Tề Hạo mới có thể cùng tố giao nha đầu kia cùng một chỗ lặng lẽ tiến vào thâm sơn tìm thạch, không nghĩ tới tại trong sơn gặp được hắc nguyệt phủ nhân chết thảm trong sơn. nghe đến đó, gia tinh hàn cuối cùng minh bạch. tề hạo cùng bùi tố dao sở dĩ không có mang theo bảo vệ một mình sông sơn, hoàn toàn là bởi vì lưng béo tề gia gia chủ tự tiện hành động. hắn không khỏi có chút tổn thức, đối với tề hạo cảm thấy tức hận. báo tin vui, thiên cơ bảng thạch quốc bảng danh sách công bố, chúc mừng bùi tố dao ở trong khôi. đúng lúc này, một cái kỳ quái hồng sắc đại điệu bay đến sân nhỏ trên không, vậy mà cao giọng tiếng người. mau nhìn, là báo hỉ điệu. hồng lâu bên trong người nhao nhao đi vào sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn nhìn qua. Cái kia hồng sắc điểu, cùng bốn phía vải trắng đối lập về sau, hiện không hợp nhau. Nghe được thanh âm, Dạ Tinh Hàn cùng Tề Cách cùng một chỗ, cũng tới đến trong sân. Biết nói lời nói điểu, thấy báo hỉ điểu, Dạ Tinh Hàn hết sức ngạc nhiên. Bởi vì tại Nam vực lúc, hoàn toàn chưa thấy qua loại sinh vật này. Bất quá lại để cho hắn kinh ngạc hơn chính là báo hỉ điểu trong miệng cái gọi là thiên cơ bảng, đó là tại Nam vực vừa xuất hiện qua bảng danh sách đem thời linh cốt cũng đã nói, thiên cơ các thế lực trải rộng toàn bộ tinh huyền đại lục. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Trong ý thức, linh cốt nói ra, tại Đông Phương thần châu, thiên cơ các càng thêm thần bí thế lực cũng lớn hơn cách muồi mấy năm sẽ dựa theo địa vực đổi mới thiên cơ bảng. Báo Hỉ Điệu báo tin vui phía trước, chỉ sợ hồng lâu bên ngoài, thiên cơ các sứ giả cùng người xem náo nhiệt đều đã kinh đến rồi. Bùi Tố giao ở trong khôi vào thiên cơ bảng, đối với làm tăng tề gia thương hội mà nói, ngược lại đã thành lúng túng sự tình. Chương 508. lưỡng Nan. Chương 508. lưỡng Nan. Lệ chưa Khô tề gia gia chủ tề Việt, mang theo một đám người mặc bạch y người nhà từ linh đường đi ra. Thấy sân nhỏ xoay quanh hồng sắc báo hỉ điệu, chỉ cảm thấy chướng mắt đối với vừa mới bố trí tốt linh đường tệ gia, một màn này thật hắn châm trọng báo hỉ điệu phía trước, sứ giả ở phía sau. Quan một tiếng, một đạo ngọc cái chiên giòn vang thanh âm truyền đến. Có người cao giọng hô, thể ra bồi tố giao ở trong khôi thiên cơ bảng, thiên cơ các sứ giả đình bá an đến đây tiễn đưa thích, bồi tố giao tiếc thích. Chỉ thấy một vị tử bào lão giả cưỡi một cái huyết kỳ lân tiến vào hồng lâu. Huyết kỳ lân trong mồm, ngập lấy một cái hồng sắc quyến trụ. Mà tại huyết kỳ lân sau lưng, cùng theo một đội người áo đỏ mã, tất cả đều là thiên cơ các người. Phía trước bốn người dơ lên ngọc cái chiên, mặt phải mấy người dụng các màu nhạc khí, thổi lấy vui sướng khúc nhạc. Còn có một nhóm xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng. Vừa như ong vỡ tổ tràn vào. Nguyên bản Hùng lâu là không cho ngoại nhân tiến vào, nhưng mà tuyên bố thiên cơ bảng là thiên đại việc vui, có nhập môn lấy thích không thể đuổi khách lời nói. Cho nên, ngày thường không thể tùy tiện đi vào Hùng lâu, hôm nay không người có thể ngăn đón. Mọi người nghị luận tiếng cười, thiên cơ các vui sướng tấu nhạc, còn có đỉnh đầu xoay quanh biểu tượng vui mừng báo hỉ điệu đây hết thảy, đều cùng giờ phút này vài trắng linh đường bạch ra không hợp nhau. Tề Việt tức giận phát run. Hắn biết rõ, Linh bá An là cố ý tìm đúng Tề gia làm tang đứa miệng, dùng báo tin vui danh nghĩa đến vũ nhục bẩn nôn Tề gia. Bùi Tố gia ở đâu? Còn không ra tiết tức thấy Tề gia mọi người từng cái một sắc mặt khó coi, Đinh Bá An lại hết sức thống khoái. hắn chẳng những là thiên cơ các nhân, càng là hắc nguyện phủ người. Bạch Tăng Báo Hồng chính là muốn đang tại hàng xóm láng giềng trước mặt hung hăng đục nhã Tề gia, nếu Tề gia không tiếp, sẽ đắc tội thiên cơ các. Toàn bộ Đông Phương Thần Châu đắc tội thiên cơ các là bất luận cái cái gì nhân cũng sẽ không có kết cục tốt. Tổ Giao tiếp thích, trong cơn giận dữ, Tề Việt Thanh em run rẩy hô một tiếng. Vâng, Bùi tố Giao đi ra, cố nén bi thương chi ý bất luận kẻ nào chỉ cần có thể ở trong thiên cơ bảng, chính là sau cùng trí cao vô thượng vinh quang, gia tộc lớn lao vì vui thế nhưng là nàng giờ phút này tình nguyện không nên như vậy vinh quang tiếp thích chi hồng là đúng chết đi tề hạo ca ca bất kính đinh bá an vươn tay phải ra huyết kỳ lân miệng há ra quyển trục hiện ra ánh sáng màu đỏ bay lên bay vào đinh bá an trong tay chỉ thấy đinh bá an thúc dục hồn lực đánh vào quyển trục phía trên quyển trục chậm rãi triển khai một nhóm to như hạt đậu chớp trôi lơ lửng ở không trung phía trên đinh bá an thì thầm thạch quốc thiên cơ bảng bảy mỹ nhân tên thứ hai tề ra bùi tố dao thiên cơ định lập vô thượng vinh quang sau khi đọc xong quyển trục thu hồi nhất thời chuyển đến một mảnh não nhiệt nghị luận thanh âm Đây là chúng ta đại đồng thành vị thứ ba ở trong khôi thiên cơ bảng người, hơn nữa còn là mỹ nhân bảng. Chúng ta đại đồng thành lại muốn nổi danh, Bùi tố giao sắc thực lớn lên xinh đẹp, có trời mới biết mai sau tiện nghi cái nào hạ tử. Nhất định là có quyền thế hoặc là đại tu là giả. Chúng ta những thứ này người bình thường lưu điểm nước miếng coi như cũng được, cũng đừng nhớ rồi. Hắc hắc. Hiện trường một mảnh vui thích, chỉ có tề gia mọi người sắc mặt khó coi đến cực điểm đình bá an tay phải vung lên, bực bội trục rơi vào bùi tố giao trong tay. Bùi tố giao hung hăng cắn nuôi một cái, mới tạ lễ nói: đa tạ sứ giả đại nhân. Giờ khắc này nàng chưa bao giờ có hận dung mạo của mình là của mình dung mạo, cho thể ra đã mang đến lớn lao tổn thương đinh bá an khỏe miệng dương nhẹ, cười quỷ nói, dựa theo quý củ, ở trong khôi giả phải mặc hồng sắc khôi dùng ba ngày, cũng tại gia tộc đại môn phía trên dắt một cái, thích, chữ, vây xem con chúng, lập tức ồn ào. Báo hỉ điều báo tin vui, hàng xóm chúc mừng lúc nhưng là phải vung tiền mừng. Thế ra thương hội lớn như vậy gia nghiệp, có được nhiều vung điểm, người khác chỉ dùng để tiền bạc tiền đồng vung, ta xem hôm nay tối thiểu nhất cũng phải dụng kim tệ vung. xuyên khôi phục, vung tiền lâu. đang lúc mọi người ồn ào âm thanh, đinh bá an người đứng phía sau nâm hồng sắc khôi dùng, đi vào đuổi tố giao trước người xuyên khôi phục vung tiền mừng ồ nào âm thanh tái khởi ở mỹ vô cùng không có người quan hệ thế ra còn có tang sự bất lực đùi tố giao không biết làm sao toàn bộ người tựa hồ muốn hít thở không thông bình thường giờ này khắc này hoảng hốt không biết nên làm sao bây giờ không muốn hô tề việt không thể nhịn được nữa một tiếng quát lớn thanh âm vang dội sân nhỏ tiếng ồn nào lập tức biến mất tề việt tức giận nói đinh ba an ngươi chẳng lẽ không thấy được hồng lâu hôm nay treo bạch có tang sự sao ngươi rất muốn dồn ép hồng lâu cử tăng thời điểm mặc đồ đỏ dán chữa hỉ thật thích hợp sao Chiếu Đựng cũng có điểm mấu chốt, Đinh Bá An rõ ràng là đang gây hấn với Tề Gia điểm mấu chốt. Tề Việt, đây là thiên cơ các quý cửu, ngươi chẳng lẽ muốn ngẫu nghịch thiên cơ các? Đinh Bá An sắc mặt lạnh lẽo, uy hiếp trắng trợn. Hắn đến mục đích chính là mượn báo tin vui bức Tề Việt đắc tội thiên cơ các đến lúc đó cũng không cần Hắc Nguyệt Phủ ra tay, thiên cơ các thế nào cũng tiêu diệt Tề Gia Thương Hội. Như thế là được trừ đi Hắc Nguyệt Phủ lớn nhất trong mắt đầm. Tề Việt nói, ta không có ngẫu nghịch thiên cơ các ý tứ, chỉ là hồng lâu tang sự khóc tang, mời thiên cơ các thông cảm một chút. Chờ ta mà an táng sau đó đầu thất nhất qua, thế nào cũng dựa theo thiên cơ các quý cửu. Hồng lâu gián thích đuổi tố giao xuyên qua tam thiên khôi dùng thiên cơ các, đắc tội không nổi vì tế gia thương hội chỉ có thể nghĩ biện pháp hiệp thương một chút đinh bá an cũng không ý không dung tha âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là coi rẻ thiên cơ các, mặc kệ chuyện gì thiên cơ các tin mừng tuyệt đối không có khả năng kéo dài mặc dù là ta sự cũng muốn cho thiên cơ các tin mừng đường đường tế việt ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn lại để cho bủi tố giao tiếp khôi dùng cửa ra vào gián chữa hỉ cho hàng xóm láng giềng gắn tiền mừng thứ hai lựa chọn ngươi có thể cho bủi tố giao từ chối không tiếp khôi dùng vậy thì trở lấy thiên cơ các trường phạt đi, đến lúc đó chỉ sợ tề gia thương hội sẽ phải từ thạch quốc biến mất. lựa chọn như thế nào, chính ngươi nhìn xem làm. thế ra, đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. nếu như tiếp khôi dùng, cái kia chính là toàn bộ đại đồng thành thậm chí toàn bộ thạch quốc chê cười. nếu như không tiếp, đem gặp phải thiên cơ các trường phạt. trước kia từng có đối với thiên cơ các bất kính nhân, còn có một chút thế lực lớn ngỗ nghịch thiên cơ các, nhưng mà cuối cùng tất cả đều bị bá đạo thiên cơ các tiêu diệt đều không ngoại lệ. thiên cơ các là ngoại trừ thiên cung bên ngoài, đông phương thần châu tất cả mọi người kiên kỵ nhất tồn tại. đinh ba an ngươi rất muốn thanh tẩy ra ép lên tuyệt lộ sao?" Tề Việt nghiến răng nghiến lợi hô, lửa giận đã sắp háp qua lý trí đinh bá an không kiên nhẫn nói, "Tề gia như thế nào ngươi lựa chọn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Không muốn nói nhảm, nhanh làm ra lựa chọn, mọi người đều chờ sao?" Vây xem tất cả mọi người đều lặng im mắng. nhưng mà ánh mắt tất cả đều lộ ra xem náo nhiệt hơn phấn. Hôm nay, Tề gia sẽ không tiếp cái này tin mừng, vậy thì thế nào? Tề Việt bất cứ giá nào rồi, chuẩn bị cứng rắn đến cùng. Thích nhất nhi tử chết rồi, hắn đã tâm như cho tàn, chỉ muốn tại cuối cùng bảo vệ nhi tử tôn nghiêm. Nghe được cái này trả lời, Đinh Bá An đại hỉ, thẩm nghĩ thực hiện được. Hắn cười to nói, Tề Việt, đây chính là chính ngươi lựa chọn, chết không được ta. Ta đây trở về đi bẩm báo Ngọc Linh Lung đại nhân, Tề gia chờ bị diệt đi. Xem náo nhiệt trong lòng mọi người hầm vực, xem chừng không chiếm được tiền mừng. Bất quá đằng sau, có thể thấy một trận thiên cơ các diệt tộc đại chiến. Tề gia mọi người lòng đầy cam phẫn, bảo trì tức giận đối với Tề Việt quyết định, vô cùng ủng hộ. Chết có thể, tôn nghiêm không thể nhục. Chỉ có tề cách bảo trì lý trí, nhưng không cách nào thay đổi hối hận. Ông thanh nói, đã xong, cái này Tề gia thương hội triệt để đã xong. Trăm mắt sau nửa ngày dạ tinh hàn, đột nhiên trước mắt. Rồi có suy nghĩ về sau, hắn lúc này cao giọng nói, "Đợi một cái, đùi tố giao có thể tiếp thích." Chương 509. Biểu muội. Chương 509, Biểu muội Đinh Bá An đã thay đổi kỳ lân đầu, chuẩn bị rời khỏi. Gia Tinh Hàn đột nhiên xuất hiện thanh âm, lại để cho hắn nhíu mày quay đầu lại. Hấp hực người vây xem, lại tới nữa xem náo nhiệt tâm tình. Tề Cách vội nói, "Gia tiểu Hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhất quyết không thể lâm vào trong đó, để tránh gặp liên quan đến. Không tiếp thích là đại ca quyết định, đại ca là hội trưởng cũng là gia chủ, thân là Tề gia người chỉ biết phục tùng vô điều kiện đại ca quyết định. Hết thảy khó có thể sửa đổi." kính xin ngươi thứ lỗi. hắn nói đoạn văn này là vì cứu dạ tinh hàn. Dạ tinh hàn đối với tề gia có ân, không có khả năng lại để cho dạ tinh hàn bởi vì tề gia mà lâm vào nguy cơ đinh bá an là nổi danh tiểu nhân, có cửu án tất báo đắc tội đinh bá an, chỉ sợ chỉ có hồn cung cảnh dạ tinh hàn, mai sau sẽ bị đinh bá an ám toán sát hại. Dạ tiên sinh, bùi tố giao tinh khiết con mắt chớp, trong miệng thì thảo. Chẳng biết tại sao, dạ tinh hàn mở miệng nói chuyện, nàng lập tức đã có người tâm phúc can tâm không yên. Dạ tiểu hữu, nói cẩn thận a. Tề việt bất đắc dĩ thở dài, xung lên dạ tinh hàn lắc đầu, giống như tề cách tâm tư. Không muốn dạ tinh Hàn cuốn vào lần này, Thị Phi vòng xoáy bên trong Đinh Bá An một lần nữa, thay đổi kỳ lần đầu, lại vòng trở về. Hắn dò xét dạ tinh Hàn thật lâu, âm thanh lạnh lùng nói, hạp hạt dưa hạp ra cái con rể đến, nhìn ngươi không phải tề ra thương hội nhân, đó là ở đâu xuất hiện con rể, dám nhúng tay thiên cơ cắt sự tình. Nghe Đinh Bá An lời mắng người, dạ tinh Hàn lập tức đã có sát ý chỉ, bất quá bây giờ hắn càng thêm trầm ổn đem sát ý trong lòng cất giấu, cũng đã đối với Đinh Bá An phán quyết tử hình đằng sau nhất định tìm cơ hội giết cái này cho chết. Hắn trầm giọng nói, buồn cười ngươi lấy kỳ lần dẫn đường, nhưng là cái không phân biệt phương hướng dân ngủ đường. Người người đều biết, Bùi Tố giao là tề gia dưỡng nữ, cũng không phải là thật là tề gia người, ngươi như thế nào báo tin vui trình diện tề gia? Ngươi dám mắng ta?" Đình Bá an trừng mắt, cái gì khác lời nói cũng không có nghe được, chỉ nghe được dạ tinh hàn mắng hắn. Hắn đều có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, một cái tiểu tiểu nhân hồn cung cảnh tiểu tử, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy nục mạ hắn vị này thiên cơ các sứ giả đây không phải muốn chết là cái gì? Mà Tề Việt cùng tề gia mặt khác nhân, tại thay Dạ Tinh Hàn lo lắng ngoài, ngược lại là có chút đã minh bạch Dạ Tinh Hàn ý tứ. Bùi Tố Dao là dưỡng nữ, cũng không phải là tề gia trực hệ nếu là bỏ qua một bên bùi tố giao cùng tề gia quan hệ có thể hóa giải lần này nguy cơ chỉ bất quá như vậy lại hội thương tổn bùi tố giao dạ tiên sinh bùi tố giao cũng hiểu rõ dạ tinh hàn ý tứ lập tức có chút đau lòng cũng có chút không muốn vì bảo toàn tề hạo ca ca cuối cùng tôn nghiêm chỉ sợ nàng không thể không rời khỏi từ nhỏ lớn lên hồng lâu thứ này về sau không còn là tề gia người chửi máng ngươi dạ tinh hàn lắc đầu nói ngươi mà lại hay nghe ta nói hết lại đến phán đoán ta có hay không chửi máng ngươi nghe cho kỹ ta là dạ tinh hàn là bùi tố giao biểu ca lần này tới Đại Đồng Thành đúng là vì tìm kiếm thất lạc nhiều năm biểu muội hiện tại đã tìm được biểu muội chuẩn bị thay mặt muội hồi Bùi ra. Tề gia đối với tố giao biểu muội có công ơn nuôi dưỡng Bùi gia thế nào cũng thâm tạng nhưng mà muốn nói tố giao biểu muội gia tộc hẳn là Bùi gia mà không phải Tề gia người báo tin vui không báo Bùi gia lại đến Tề gia không phải không phân biệt phương hướng dân ngủ đường là cái gì vừa rồi Lương nan tử cục cũng không khó phân giải mấu chốt ngay tại ở Bùi tố giao thân phận chỉ cần thanh Bùi tố giao từ Tề gia hái đi ra Đinh Bá An sẽ không có lý do dụng chữ hỉ đi vũ nhục làm tăng sự Tề gia vì cho bùi tố giao một cái thân phận chỉ có thể nhận thức kia là biểu muội trong ý thức linh quất cười nói tiểu tử ngươi ý đồ xấu thật nhiều thế nhưng là tại sao phải thẳng lần này vững nước đủ mới đến theo lý mà nói có lẽ ít xuất hiện làm việc mới đến đại đồng thành mà đắc tội đinh bá an như vậy có thân phận nhân chỉ sợ sâu đó đem phiền phức không ngừng dạ tinh hàn giải thích nói đạo lý rất đơn giản ta đã hạ quyết tâm mượn nhờ tề gia thương hội đứng vững gốc chân trước đây cũng đã nghĩ kỹ giúp đỡ tề gia thương hội đối phó hắc nguyệt phủ hắc nguyệt phủ người họ đình cái này đinh bá an vừa họ đình Ta có thể khẳng định, Đinh Bá An ngoại trừ thiên cơ các sứ giả thân phận, cũng là Hắc Nguyệt phủ người. Vừa rồi cùng Tề Cách nói chuyện với nhau một phen, ta cảm thấy được Tề gia rất không tồi, có thể làm ta ván cờ. Đã như vậy, vậy dựa theo chiếc kế hoạch làm việc, vì vậy không thể trơ mắt nhìn Tề gia bị Đinh Bá An tính toán, sau đó bị thiên cơ các tiêu diệt. Khi đó, ta xem xét tốt ván cờ nhưng là không còn đã có. Vì vậy, ta chuẩn bị toàn lực ứng phó giúp đỡ Tề gia thương hội đối phó Hắc Nguyệt phủ, coi như là ta đi vào Đông Phương Thần Châu cho mình thiết lập cái thứ nhất tiểu khảo nghiệm. Nếu làm không được Hắc Nguyệt phủ, về sau còn thế nào tại Đông Phương Thần Châu lăn lộn? Sở dĩ làm như vậy đích thực quyết định là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua. Trợ giúp Tề gia thương hội đối phó Hắc nguyệt phủ, bạo hiểm cũng không lớn. Coi như mới tới Đông Phương Thần Châu đạo thứ nhất rèn luyện, hắn phù hợp. Nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói, linh cốt không cần phải nhiều lời nữa. Sắc thực, nếu Dạ Tinh Hàn ngay cả Hắc nguyệt phủ đều chỉnh đốn không được, vậy sau này Sắc thực không có biện pháp tại Đông Phương Thần Châu lan loạn. Từ Tề gia thương hội cùng Hắc nguyệt phủ mâu thuẫn mở ra Đông Phương Thần Châu rèn luyện hành trình, cũng đúng hắn phù hợp lựa chọn đinh bá an bị tức con mắt một cái lớn một cái nhỏ. Hắn chỉ vào Dạ Tinh Hàn nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng lựa gạt ta. Bùi Tố Dao là tệ viện tại bên lề đường nhặt dã hài tử, hơn 10 năm không ai quen biết nhau, như thế nào thời điểm này đột nhiên xuất hiện ngươi cái này biểu ca? Ta cùng biểu muội ta quen biết nhau mắc mớ gì tới ngươi, tại sao phải ngươi tin tưởng? Dã Tinh Hàn lập tức phản bác, còn nói thêm, Bùi gia cách nơi này đường xá xa xôi, đối diện vừa vặn có một cái khách sạn, như vậy đi, ta thuê nhà trọ bao số đến, tạm thời cùng biểu muội ở tại chỗ đó. Nếu tiên cơ các báo tin vui, trực tiếp khách đến thăm đường sếp bằng gỗ. Hàng xóm láng giềng đều nhìn xem đâu rồi. Đinh sứ giả nếu tiếp tục hướng hồng lâu báo tin vui, là một cái mọi người có thể nhìn ra là cố ý đến tể ra tăng sự lên quấy rối. Đinh sứ giả, ngươi không phải tới quấy rối à? Đơn giản nhất mà văn, trực tiếp thanh đinh bá an nhẹ trụ. Chỉ thấy dạ tinh hàn đi đến bùi tố giao trước mặt, nam nữ hữu biệt không có bắt tay, lôi kéo bùi tố giao tay hào hướng hồng lâu đi ra ngoài. Chỉ cần có thể đem bùi tố giao dẫn xuất đi, nay trận trò khôi hải có thể chống dứt. Sau cùng sốt ruột, chính là muốn tiêu tiền bao nhà trọ. Nếu tể việt có thể thanh lý tốt nhất, dạ tiên sinh. Bùi tố giao muôn phần cảm động. Dạ tinh hàn lại nói. Tiêu biểu ca. Bùi Tố Dao nhất thời sửng sốt một chút, ngượng ngùng nhỏ giọng hô, "Biểu ca." Mà lúc này, Tề Việt đám người cũng trở về qua thần đến. Tề Việt cao giọng nói, "Tố Dao, tuy rằng ngươi tìm tới chính mình ra, nhưng mà Tề gia thương hội tất cả mọi người cũng đều là người nhà của ngươi, tùy thời hoang nên ngươi trở về. Còn có hạ dạ tiểu hữu, đối diện nhà trọ tất cả tiêu phí đều từ ta Tề gia thương hội ra." Đối với Dạ Tinh Hàn cử động, hắn muôn phần cảm kích vừa hoàn toàn nhận thức. Tề gia lương nan, phân giải rồi. Vì biểu đạt đối với Bùi Tố Dao ấy nãy, Tề gia tuyệt đối sẽ không thật vứt bỏ Bùi Tố Dao, Bùi Tố Dao vĩnh viễn là Tề gia người. Phụ thân, Bùi Tố Giao quay đầu lại, hai mắt đấm lệ vương vong. Nàng đột nhiên quỳ xuống, đối với Tề Việt dập đầu nói, Tố Giao vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Tề gia công ơn nuôi dưỡng, người vĩnh viễn là ta người tôn kính nhất. Tề Việt cũng có chút bi thương đứng lên, khổ sở phất phất tay. Đi đi, ở phía đối diện ở, một cái đường cái ngăn cách mà thôi, thường về thăm nhà một chút. Bùi Tố Giao lúc này mới đứng dậy, tiếp tục cùng theo Dạ Tinh hàn đi ra ngoài. Mà nghe được thanh lý nhà trọ phí tổn, Dạ Tinh Hằng tâm vừa thoải mái một ít, Tề Việt là một cái người hiểu chuyện. Hai người đi qua Đinh Bá An lúc, Đinh Bá An đỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, báo cái danh hào đi. Tối thiểu nhất, cũng muốn để cho ta biết rõ bùi ra ở đâu. Về sau ta tốt tính sổ. Những lời này hoàn toàn là uy hiếp. Ta là Ly Thiên Cung đệ tử, bùi ra ngay tại Ly Thiên Cung phụ cận. Dạ Tinh Hàn chỉ biết là Đông Phương Thần Châu một chỗ như vậy, vậy vùng cái hoảng. Với vạn, có thể mượn này đối với Ly Thiên Cung tìm hiểu một chút. Chương 510, đệ tử ngoại môn. Chương 510, đệ tử ngoại môn. Ly Thiên Cung. Đinh ba an chấn động, sắc mặt kinh biến. Bao gồm tề ra mọi người đang bên trong mặt khắp nhân, cũng đều tất cả khiếp sợ. Một cái tiểu tiểu nhân hồn cung cảnh thiếu niên, vậy mà đến từ đại tông môn Ly Thiên Cung. Dạ tiểu hữu, ngươi là Ly Thiên cung đệ tử?" Thế cách hỏi cái này lời nói lúc, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. "Ly Thiên cung đệ tử, làm sao biết chạy đến Đại Đồng thành đến?" Đối với cái này, hắn cảm thấy muôn phần không thể tưởng tượng nổi. "Mọi người phản ứng là cái gì tình huống?" Dạ Tinh Hàn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nói dối vung đại phát rồi hả? Từng nghe Linh Cốt đã từng nói qua, Ly Thiên cung tại Đông Phương Thần Châu vừa vẹn vẹn coi như là nhị lưu thế lực, cho nên mới dám đi vung cái này dối. Nhưng mà từ phản ứng của mọi người đến xem, có vẻ như Ly Thiên cung là không được rồi tồn tại. Tối thiểu nhất tại Đại Đồng thành, đối với Ly Thiên cung tràn ngập kính sợ, trong ý thức, linh quốc cười hắt hắt nói, tinh hàn, ngươi lần này, trang bước, giả bộ hơi quá, ta nói ly thiên cung là nhị lưu thế lực, nhằm vào chính là toàn bộ đông phương thần châu. đối với thạch quốc như vậy xa xôi tiểu quốc mà nói, ly thiên cung có thể đã lợi hại nổ. nghe xong linh quốc giải thích, gia tinh hàn hơi có lung túng, một hồi nhị lưu, một hồi lại lợi hại nổ, thật sự là bừa bãi lộn xộn. xem ra phải tìm một cơ hội, hảo hảo hiểu rõ một cái đông phương thần châu thế lực kết cấu. băng không, dù sao vẫn là đờ đẫn, u mê, nhưng mà hiện tại rối đã gắn, kiên chỉ cũng muốn sắp xếp đi. hắn gật đầu. Đối với Tề Cách nói, Tề Cách lao lão tiên sinh, ta đúng là Ly Thiên cung đệ tử, chỉ bất quá bên ngoài cửa tu luyện, nhập môn thời gian cũng không dài. Lần này tới đến Thái Quốc, một là vì tìm kiếm biểu muội, thứ hai cũng là vì tìm kiếm một ít hi hữu trận pháp tài liệu, dù sao Phong Sảo khoáng sơn mạch sản xuất nhiều quang hiếm thấy vật liệu bằng đáng ngờ tới, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nói rồi muốn cho người tin, càng cẩn thận càng tốt, càng là không rõ ràng mơ hồ, càng có thể bị người hoài nghi. Như là đã nói đến đây cái phân thượng, dứt khoát thanh tìm kiếm trận pháp sự tình cũng liền mang theo. Ngoại trừ lại để cho Đinh Bá An đáng người càng thêm tín tưởng, nói không chừng tệ ra vì cảm kích hắn có thể giúp đỡ hắn tìm được có thể bảo hộ truyền thống cổ trận đẳng cấp cao trận pháp. Nghe xong Dạ Tinh Hàn trả lời, Tề Cách dĩ nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Hắn bận bịu là hành lễ nói, Ly Thiên Cung là mang quốc đại tông môn, Dạ tiểu hữu là Ly Thiên Cung đệ tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nếu Dạ tiểu hữu cần phải tìm kiếm cái gì trận pháp tài liệu, Tề gia thương hội nguyện ý to lớn tương trợ, lấy tại trọng ân. Thật sự là không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn lai lịch phi phàm. Nếu là có thể thông qua Dạ Tinh Hàn cùng Ly Thiên Cung nhờ vả chút quan hệ, đối với Tề gia thương hội mà nói, chính là lớn lao cơ duyên. Đợi Tề gia hết bận tang sự, chúng ta rồi hãy nói. Dạ Tinh Hàn gật đầu ra hiệu lôi kéo đuổi tố giao sẽ phải rời khỏi. xem ra tề ra mọi người hiểu lý lẽ, tìm kiếm trận pháp sự tình đã có rơi vào. có tề ra thương hội hỗ trợ, thế nào cũng làm chơi ăn thật. vây xem con chúng, tránh ra một con đường, có chút đường hẻm đưa tiện ý tứ, hơn nữa trong mắt đều là sùng kính. cái này một phần sùng kính, hoàn toàn là bởi vì dạ tinh hàn ly thiên cung đệ tử thân phận. dạ tiểu hiu, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi đã là ly thiên cung đệ tử, tất nhiên có ly thiên cung thân phận lệnh bài, có thể biểu hiện ra lệnh bài nhìn qua. ngươi huyết kỹ lân đinh bá an còn không bỏ qua. Mắt thấy Dạ Tinh Hàn sẽ phải bước ra cánh cửa, lại đột nhiên đưa ra xem thân phận lệnh bài yêu cầu. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy đừng mời. Dạ Tinh Hàn bước chân liên tục, tiếp tục đi ra ngoài. Ngươi tin cũng tốt không tin cũng được, đó là ngươi sự tình, ta không có hướng ngươi biểu hiện ra thân phận lệnh bài cần phải. Không có, biểu hiện ra cái rắm. Giờ khắc này, phải tự tin cao ngạo. Càng La lạnh lùng, càng tốt lừa dối vượt qua kiểm tra đinh bá an ngược lại là không có làm khó Dạ Tinh Hàn ý tứ, mà là ánh mắt ngưng tụ. Một tháng sau, vừa vặn có Ly Thiên cung đệ tử muốn tới học viện phủ làm khách, đến lúc đó đặc biệt mời Dạ Tiểu Hữu cùng một chỗ cũng tốt cùng đồng môn sư huynh đệ gặp nhau là thật là giả một tháng sau đó tự có kết quả nếu như là thực hôm nay cũng liền không cần đắc tội dạ tinh hàn vị này ly thiên cung đệ tử nếu là giả dối đến lúc đó thì có thể làm cho ly thiên cung người giết chết cái này đồ giả mạo đến lúc đó rồi hãy nói dạ tinh hàn tranh thủ thời gian rời khỏi thực sự nhẹ nhàng như mày thật sự là phiền phức thật vừa đúng lúc lại có ly thiên cung người muốn tới đại đồng thành đến lúc đó vừa thấy mặt có thể đã xuyên bang. phiền phức thuộc về phiền phức thực sự không sợ một tháng thời gian Hoàn toàn có thể làm tốt, ứng đối chuẩn bị đường cái đối diện, là một nhà như thuộc về nhà trọ. Lão bản cũng ở đây đám người xem náo nhiệt trong, gặp Dạ Tinh Hàn tiến vào nhà trọ, bận rộn là cùng cười nói. Tại hạ nhà trọ lão bản tiền giống như tươi đẹp, lập tức cho Dạ Tiên sinh thanh lý nhà trọ, chỉ cung Dạ Tiên sinh cùng đuổi cô nương cư trú. Tốt, phiền phức tiền lão bản rồi. Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, biểu muội ta ở trong khôi thiên cơ bảng, cửa ra vào giải thích. Sau đó đem nhà trọ tốt nhất hai gian phòng người chỉnh đốn đi ra, chuẩn bị một ít điểm tâm đưa lên đến. Tất cả tiêu phí, thể ra thương hội gia. Nói qua, chân hắn bước dừng lại, nhìn lại. Những cái kia người xem náo nhiệt đều tụ họp tại cửa khách sạn. Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn lập tức từ hồn giới ở trong hóa ra một túi kim tệ đến, một chút một chút nắm lên hướng ra phía ngoài ném đi. Các vị hàng xóm láng giềng, biểu muội ta ở trong khôi, mọi người đến đây tin tưởng chúc mừng, điểm ấy tiền mừng quyền đem cảm tạ. Chọn vẹn một túi, 100 mai kim tệ. Cứ như vậy bị Dạ Tinh Hàn ngang tàng gắn. Thoạt nhìn ngang tàng, kỳ thật lòng đang dị máu. Bất quá vì khởi động cái gọi là buổi ra, cũng vì hiện lộ rõ ràng hắn Ly Thiên cung đệ tử thân phận, phải dụng tiền đến củng cố mình một chút người thiết lập. Dù sao hắn hạ quyết tâm, tất cả tổn thất muốn tại phân biệt thạch cuộc tranh tài thời điểm. Từ Tề ra thương hội túi gấp đội lợi nhuận trở về. Xem náo nhiệt người qua đường, điên cuồng túi đầu nhặt tiền. Nhặt được tiền nhân, lập tức hướng dạ tinh hàn cảm tạ. Đa tạ tiền mừng, chúc mừng bùi cô nương ở trong khôi. Đối với bọn họ mà nói, thật sự là đến đúng rồi. Nhìn lại nhiệt náo, còn phải tiền mừng kiếm tệ. Về sau sau lưng nói luyên viên, không nói điểm Tề ra cùng bùi tố giao lợi hữu ích đều có lỗi với. Những thứ này tiền mừng. Tiền lão bản vui cười ai chỉnh đốn gian phòng, chuẩn bị đồ ăn. Thiên cơ trong bảng khôi giả trụ khi bọn hắn nhà trọ, coi như là cho nhà trọ làm tuyên truyền đối diện Tề gia Hừ lâu, tại Đinh Bá An sau khi rời đi, đóng lại đại môn tiếp tục che bạch. Cuối cùng có thể an tâm hoàn thành Tề Hạo tăng sự. Sa sa, cười huyết kỳ Lân Đinh Bá An, đột nhiên quay đầu lại nhìn nhìn qua cửa khách sạn náo nhiệt, không khỏi trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Dạ Tinh Hàn, hắn mang theo nội khí, phun ra Dạ Tinh Hàn tên. Dù làm ai sau chứng minh là đúng Dạ Tinh Hàn là Ly Thiên công nhân, cũng muốn biện pháp lại để cho Dạ Tinh Hàn là hôm nay tất cả hành động trả giá đại giới. Nhị lao ra, phụ chủ xin ngài hồi phụ nghị sự. Đột nhiên xuống lại một đám thân cưới hắc báo hắc ý nhân. Người cầm đầu khoác hắc sắc áo choàng, thân sắc bồi rối đi vào đình bá an trước người đình bá an vội hỏi: "Hắc phong, xảy ra chuyện gì?" Hắc phong trả lời: "Xuân Thu thiếu gia đã thật nhiều ngày chưa có trở về phủ, hoàn toàn mất đi liên lạc, phủ chủ lo lắng Xuân Thu thiếu gia đã tao ngộ bất chắc, xin ngài tranh thủ thời gian hồi phủ." Chương 511. Hắc nguyệt phủ. Chương 511. Hắc nguyệt phủ. Thành Đông, Hắc nguyệt phủ. Từng đạo mê cung tựa như tường gỗ, vòng một tòa tử sát thạch đầu chồng lên lên bảy tầng lầu đá. Lầu đá trên đỉnh treo nhất khối đặc thù thạch đầu. Thạch đầu là hắc sắc hiện lên nguyệt nha hình dạng như thế duy dáng chính là đại đồng thành tiếng tâm lừng lấy hắc nguyệt phủ phủ đệ cửa vào cũng không phải nhất đạo môn mà là một gốc cây xun xùe gốc cây giả có một chỗ rộng chính giữa lấy hết làm một cái lối đi nhỏ lối đi nhỏ cũng không lớn có thể một lần dung nạp hai người thông qua có nhất khối ngọc bạch khắc chữ phiến đá vắt ngang trong lối đi nhỏ miễn cưỡng coi như là cửa phía trên có khắc hắc nguyệt phủ bá chữ mặc dù thân thể bị lấy hết cái này khỏa gốc cây giả như trước sống chằn đấy cành lá rậm rạp ngọn cây có một cái cực lớn tổ chim Tổ chim trong cất giấu một cái tối đen khổng lồ như cầu Âu Nha, lưu lại nhất toát bạch sắc diễm mép, ánh mắt sáng ngời rất có linh tính. Nó là Hắc Nguyệt Phủ người các cổng. Hoan Nên nhị ra về nhà, mở cửa lâu, thấy vội vã mà đến Đinh Bá An, Âu Nha diễm mép run lên, phiến đá phần phật lên tiếng nâng lên, làm phiền rồi. Đinh Bá An cho Âu Nha ném đi nhất khối lẩu thịt, lúc này mới tiến vào trong phủ. Cảm ơn nhị gia. Âu Nha há miệng thịt, lập tức một cái nuốt. Thật là đẹp vị. Cái này cửa nhỏ vậy em, thoải mái. Đại ca, Xuân Thu không thấy, còn chưa tiến vào lầu đá, Đinh Bá An thanh em đã vào đại sảnh. Lầu đá một tầng trong đại sảnh. Nhiều vị học nguyệt phủ cao tầng tụ họp, một mảnh uy nghiêm nghiêm túc. Một vị người mặc hắc sắc lang bào đôi mắt nhỏ nam tử, thần sắc ngưng trọng ngồi ở địa vị cao. Kia trên bờ vai, đứng đấy một cái hắc sắc anh vũ. Anh vũ cặc cặc nói ra, lòng dạ hẹp hòi nhị ra đã đến, nhị ra đến rồi. Đinh Bá An vừa tiến đến, hung hăng trợn mắt nhìn một cái nói đại lời nói thật anh vũ. Trong lòng của hắn nảy sinh ác độc, dám nói hắn lòng dạ hẹp hòi, sớm muộn nổ sạch cái này đầu anh vũ mau. Lang bào nam tử tên là Đinh Nghi, học viện phụ phụ chủ. Trừ lần đó ra, cũng là Đinh Bá An đại ca. Thần sắc hắn ngưng trọng giận dữ nói: đúng vậy à, Xuân Thu mất liên, liên rồi, rất có thể ra nguy hiểm." Dụ thân phận lệnh bài liên hệ nhiều lần, đều không có đáp lại. Nhi tử mất đi liên hệ, lại để cho hắn lo lắng khó có thể bình an. Tuy rằng còn có hai đứa con trai, nhưng mà thương yêu nhất hay vẫn là Đinh Xuân Thu. "Phái người tìm chưa?" Đinh Bá An vội hỏi. Còn không đợi Đinh Nghi nói chuyện, trên bờ vai anh Vũ Cặc Cặc nói ra: "Tìm, đều nhanh tìm điên rồi vừa không tìm được, vừa không tìm được. Ta hoài nghi việc này cùng Tề Gia Thương hội có quan hệ." Đinh Nghi ánh mắt nảy sinh ác động, âm thanh lạnh lùng nói: "Một lần cuối cùng cùng Xuân Thu dụng thân phận lệnh bài liên hệ." Xuân Thu nói hắn ở đây Phong Sảo Khoáng Sơn mạch phát hiện Tề Hạo cùng Bùi Tố Dao, muốn tìm cơ hội giết chết Tề Hạo. Nghe xong Đinh Mi mà nói, đinh bá an đầu có chút loạn. Hắn buồn bực hỏi, "Đại ca, ngươi cũng biết, Tề gia Tề Hạo chết rồi, đang tại làm tang sự đâu rồi? Ta mới vừa rồi còn dụng Bùi Tố Dao ở trong khôi sự tình làm khó dễ Tề gia. Chẳng lẽ Tề Hạo là Xuân Thu sát hay sao? Thế nhưng là Xuân Thu giết Tề Hạo, vì cái gì đem mình làm mất tích?" Sự tình có chút loạn. Lấy trí tuệ của hắn, có vẻ như không đủ để phân tích như thế hỗn loạn sự tình. Đinh Mi gật đầu nói, ta suy đoán, Tề Hạo vô cùng có khả năng là Xuân Thu giết chết." nhưng mà phong xảo khoáng sơn mạch hung hiểm muôn phần hung thú yêu vật qua lại ta chỉ sợ xuân thu gặp cường đại hung thú hoặc là yêu vật đã tao ngộ bất chấp vì vậy chúng ta mới vô pháp liên hệ với xuân thu đây là hiện tại hợp lý nhất giải thích đan mặc một thân hấp sát xà bảo nam tử nói ra phụ chủ nhược tề hạo là xuân thu thiếu gia giết chết vì sao đuổi tố giao hội an toàn trở về phải biết rằng xuân thu thiếu gia thế nhưng là một mực nhớ kỹ nữ nhân kia nếu là thật sự có sát tề hạo cơ hội là không thể nào buông tha đuổi tố giao vì vậy ta nhận vì chuyện này rất có kỳ quặc có đạo lý đinh nghi gật đầu điểm này hắn cũng nghĩ đến cũng là một mực xoắn xuýt chỗ. Sa Bào Nam tử tiếp tục nói, mà muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, Bùi Tố Giao là nhân vật mấu chốt, không bằng phái người đem Bùi Tố Giao chụp tới hỏi một chút, có lẽ thì có đáp Ngược lại là cái biện pháp. Đinh nghi lâm vào trầm tư, Bùi Tố Giao đã trở lại được lâu, muốn bắt Bùi Tố Giao có thể đã không phải chuyện đơn giản rồi. Trên bờ vai O Nhã tuổi hồi hắn kích động, lập tức cặc cặc kêu lên, chào đại mỹ nhân Bùi Tố Giao, chụp tới. Đại ca, Đinh Bà An cũng đồng ý Sa Đường chủ lời nói, nói ra, Bùi Tố Giao ở trong khôi phía sau vì không cho Tề Gia tiếp thích vọt lên Tề Hạo tăng sự, đã chuyển gia Tề Gia ở tại Như Thụt về nhà trọ có một vị tự xưng là ly thiên cung đệ tử nhóc con tên là dạ tinh hàn nói là bùi tố giao biểu ca cùng bùi tố giao cùng một chỗ ở tại như thuộc về nhà trọ dạ tinh hàn tuy rằng tự xưng là ly thiên cung đệ tử nhưng ta hồn thức xem xét sau đó tu vi chỉ có hồn cung cảnh tứ trọng vì vậy chỉ cần phải ra hắc nguyệt phủ kiếp cảnh cường giả tất nhiên có thể bắt đến bùi tố giao đem bùi tố giao bắt được hắc nguyệt phủ đến xuân thu có phải hay không sát tế hạo nhân lại vì sao mất tích thẩm vấn một phen liền biết nguyên bản còn có chút cố kỵ linh nghi lập tức nhãn tỉnh sáng lên hắn đứng người lên đi đến trong đại sảnh vị nào đường chủ nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này. Tối nay đi như thuộc về nhà trọ bắt bụi tố giao. Bản phủ chủ đáp ứng, người nào hoàn thành nhiệm vụ này vụ, liền đem bụi tố giao cái này đại mỹ nhân ban cho người nào. Phải biết rằng, bụi tố giao thế nhưng là thiên cơ bảng thạch quốc bảy mỹ nhân tên thứ hai sao? Nguyên bản còn trầm mặc chư vị đường chủ, nghe được có thể được đến bụi tố giao, lập tức tất cả đều kích động lên. Người mặc hắc sắc cương bảo ưng đường chủ phản ứng nhanh nhất, lập tức quỳ gối đinh nghi trước mặt. "Phủ chủ đại nhân, ta nguyện ý thay người phân ưu, tối nay tự mình đi đến như thuộc về nhà trọ bắt bụi tố giao." Bụi tố giao bộ dáng tư thái, quả thực làm hắn tâm hẹp. Vị hưởng thụ mỹ nhân ngược lại là đáng giá mạo hiểm lấy hắn kiếp cảnh thất trọng tu vi tuyệt đối nghiền ép đuổi tố giao biểu ca dạ tinh hàn nhẹ nhõm bắt được đuổi tố giao đinh nghi hài lòng gật đầu nói tương đường chủ vậy chuyện này liền giao cho ngươi rồi như thuộc về nhà trọ dù sao tại hồng lâu đối diện ngươi nhất định phải tàn nhẫn một chút rất nhanh bắt thủ để tránh kinh động tề ra người chuyện xấu tuân mệnh tương đường chủ vui cười a đứng dậy đã bắt đầu tưởng tượng đạt được đuổi tố giao tình cảnh đinh bá an chớp mắt nói ra tương đương chủ tuy rằng gái kia dạ tinh hàn có thể là ly thiên cung nhân nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là cái đệ tử ngoại môn nếu như ngươi là có cơ hội không bằng giết người này Ta chỗ này có một bao hóa thi phấn, cam đoan không có nỗi lo về sau. Nếu là có thể giết chết Dạ Tinh Hàn, không còn gì tốt hơn đắc tội hắn, chính là như vậy kết cục. Minh Bạch. Tướng Đường chủ cười hắc hắc, sảng khoái đáp ứng. Ly Tiên cung sát thực đáng sợ, nhưng chỉ cần làm không để lại dấu vết, vừa không có gì lớn. Vì mỹ nhân, đáng giá. Sau đó, Tướng Đường chính và phụ đinh bá an trong tay bắt được hóa thi phấn, lại làm một ít chuẩn bị, chỉ chờ đêm đen tập kích như thuộc về nhà trọ. Chương 512, thế lực phân bố. Chương 512, thế lực phân bố. Như thuộc về nhà trọ. Ngoài cửa náo nhiệt, dần dần tản đi. Một cái đường cái ngăn cách, một mặt vải trắng tre hờ lâu, một mặt trước cửa dán chữa hỉ đỏ trắng đối lập, bầu không khí đối lập. Bùi Tố Dao cùng Giang Dạ đứng ở nhà trọ lầu 4 trong lầu các, nhìn về nơi xa vừa vặn có thể trông thấy Hồng lâu bên trong sân nhỏ. Người mặc tang phục người vội vàng lui tới, là Tề Hạo tang sự mà bận điệu. Nguyên bản cũng có thể tại đối diện trong sân Bùi Tố Dao, tuyệt mỹ trong ánh mắt đều là đau buồn sắc, giờ phút này chỉ có thể cách phố nhìn về nơi xa. Không thể trực trực bên linh cứu tế điện, trong lòng tràn đầy đối với chết đi Tề Hạo ca ca ấy nãy chi ý nhìn xem thất thần bi thương Bùi Tố Dao, Dạ Tinh Hàn khuyên nhủ, Tố Dao cô đơn, bước đau buồn đi đi. Vì không cho Tề Gia mang đến phiền toái không cần thiết, ngươi nhất định phải nhịn xuống tâm tình, chờ ở trong không vui mừng 3 ngày sau đó lại đi tế điện Tề Hạo, để tránh Đinh Bá An lần nữa tìm ngươi phiền phức. Đinh Bá An mặc dù cách mở, nhưng mà Tề Gia chuyện phiền toái xa xa không có chấm dứt đặc biệt là có một việc còn chưa cho hấp thụ ánh sáng, một khi Hắc Nguyệt phủ biết được sự kiện kia, tất nhiên sẽ đến Hồng Lâu gây sự với Tề Gia. Cái kia chính là Đinh tìm Xuân Tu chết. Việc này hắn cũng không nói với Bùi Tố Dao, Hắc Nguyệt phủ người nhất thời nửa khắc xem chừng cũng không cách nào biết được trận tướng. Nhưng mà chuyện này, cuối cùng khẳng định giấu giếm không ngừng. Cảm ơn ngươi, Dạ Tiến Sinh. Bùi tố giao hoàn hồn nhìn dạ tinh hàn một cái tràn đầy bi thương trên mặt bài trừ đi ra một cái dở khóc dở cười mỉm cười nàng thập phần cảm kích nói vừa rồi đã tạ dạ tiên sinh thay ta giải vây nếu như bằng không thì ta liền biến thành tề gia tội nhân nếu không phải dạ tinh hàn cái này đột nhiên xuất hiện biểu ca chỉ sợ phụ thân đã đắc tội đinh bá an cùng thiên cơ các một khi thiên cơ các mượn cơ hội chất vấn tề gia đem nên đón một trận hảo kiếp nhờ có dạ tinh hàn hóa giải nguy cơ dạ tinh hàn gật đầu rất là tùy ý nói không cần khách khí không có giúp đỡ cái gì đại ân ngược lại là làm hại ngươi tạm thời hồi không được tề gia Sau này khi lấy ngoại nhân trước mặt, còn muốn gọi ta một tiếng biểu ca, nhận thức xuống biểu mũi, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá cũng tốt, sau đó giúp đỡ Tề Gia đối phó Hắc Nguyệt Phủ, thì có lý do. Bùi Tố Giao tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, nàng mí môi nói, Dạ Tiên Sinh nói quá lời, có thể gọi Dạ Tiên Sinh biểu ca là của ta phúc phận. Trong đó, trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Nếu biểu ca là thực, thật là tốt biết bao. Bởi vì trước mắt giả biểu ca, thật rất tốt rất tốt, cái loại đó tốt, làm cho nàng trong lòng hân ấm. Dạ Tinh Hàn cũng không phát hiện Đùi Tố Giao tâm tư, mà là hỏi, chắc hẳn Tề Gia người đã biết rõ giết chết tề hạo chính là hắc nguyệt phủ đinh xuân thu tề gia chuẩn bị làm sao bây giờ không thể không nói tề việt cùng tề gia người rất bảo trì bình thản nếu lấy ca tính của hắn vừa rồi đinh ba an đến nhất định sẽ buộc phát đối mặt hại chết nhi tử hung thủ gia tộc người có thể chịu xuống khẩu khí này thật khó khăn Bùi tố giao nhẹ nhàng như mày nói vừa rồi tại linh đường phụ thân đã phát hạ thể độc thế tất thay tề hạo ca ca hướng hắc nguyệt phủ báo thủ chỉ là hết thảy tất cả muốn chịu đựng đến mai táng sau đó phụ thân nói rõ chuẩn bị tại phân biệt thạch đại tái lục chấm dứt hết thảy ước đoán dạ tinh hàn yên lặng gật đầu Không nói thêm gì nữa đối với tề việt ngược lại là dâng lên kính nể chi ý phần này chịu đựng cũng không mất mặt, ngược lại rất khó được. Một lát sau, Tiền lão bản chuẩn bị xong trên một cái bàn chờ đồ ăn. Ngay tại lầu 4 lầu các, tràn đầy cả bàn, cũng chỉ có Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tố Dao hai người độc hưởng mỹ vị. Tâm tình ảnh hưởng, Bùi Tố Dao cũng không có khẩu vị. Chiếc đũa cầm lấy lại thả, thả lại cầm. Cuối cùng ăn không đến tám miệng. Mà thấy trên bàn mỹ vị, Dạ Tinh Hàn lại lớn miệng cắn ăn bắt đầu ăn. Thưởng thụ mỹ vị ngoài, còn ngẫu nhiên uống mấy chén mỹ rượu đại đồng thành mỹ thực, cùng nam vực khác biệt rất lớn. Thính đồ ăn chén địa tất cả đều là ngọa bạn phần lớn là đồ ăn đều lấy thạch nồi thiêu nấu, mặc dù lên bàn, phía dưới còn có mấy cái phun lửa côn trùng tại đun nóng, hết sức thú vị đặc biệt nhất là chính giữa thạch nồi ngư, rõ ràng đã phanh quen thuộc tràn đầy gia vị, có thể cái kia ngư lại như là sống ngư đồng dạng, không ngừng miệng há hở, nói ra lời nói đến, một tiếng một tiếng, ai ơi ba. nói dạ tinh hàn chỉ cảm thấy buồn cười, nghe tiền lão bản nói, đây là sống tế đồ ăn, mặc dù phanh quen thuộc, vẫn còn sống đẹp như vậy vị, bắt đầu ăn mới nhất tươi sống, thì cứ như vậy, dạ tinh hàng nghe từng tiếng ai oai ba, đem niêm chỉnh con cá ăn chỉ còn xương cá chiếc, khoan hay nói, thật là ngon. Tố Giao cô đơn, ta mới đến, ngươi có thể hay không đối với ta nói một chút đại đồng thành thế lực cùng mạnh nhất hồn tu giả. Phong xuống chiếc đũa bưng chén rượu lên, Dạ Tinh Hàn đột nhiên hỏi. Dù sao Bùi Tố Giao vừa không ăn đồ vật, ngồi ở đó ngẩn người còn không bằng nói cho hắn rằng đại đồng thành thế lực phân bố đông phương thần châu thế lực phân bố có thể một hồi hỏi linh quất, đại đồng thành nhỏ như vậy địa phương hay là hỏi Bùi Tố Giao phù hợp? Không có vấn đề. Từ trong bi thương hoàn hồn, Bùi Tố Giao rất nghiêm túc bắt đầu trả lời. Dạ Thiên Sinh, toàn bộ đại đồng thành thế lực mạnh nhất, đương nhiên là phụ thành chủ thiết gia quản hạt lấy toàn bộ đại đồng thành. Nghe nói thành chủ thiết tâm tu vi đã đạt đến ngiết bàn cảnh lục trọng là cả đại đồng thành tu vi mạnh nhất người ngiết bàn cảnh lục trọng dạ tinh hàn trong miệng thì thảo cái này so với nam vực mạnh nhất phi vũ đạo còn cao ra hai trọng cảnh giới đông phương thần châu nội tình, thật sự là mạnh hơn nam vực ra quá nhiều bùi tố giao gật đầu tiếp tục nói về phần thế lực khác thật to tiểu tiểu nhân không sai biệt lắm có hai ba mươi trên cơ bản đều quay trung quanh khoáng sản tài nguyên mà thành lập trong đó lớn nhất mấy phương thế lực theo thứ tự là đinh gia hắc Nguyệt phủ tề gia tề gia thương hội bạch gia bạch ngọc cát cùng lam gia lang người phủ Hắc Nguyệt Phủ mạnh nhất hồn tu giả là phủ chủ linh Nghi, nghe nói có niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới, kia thủ hạ chính là chư vị đường chủ từng cái thực lực bất phàm, cho nên Hắc Nguyệt Phủ là ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài thế lực mạnh nhất tồn tại. Tề gia bên này chỉ có ta phủ thân đạt đến niết bàn cảnh nhất trọng cảnh giới, bốn vị khác tuần lâu vệ thủ lĩnh cũng đều là kiếp cảnh tu vi, toàn bộ tề gia chiến lực cùng Hắc Nguyệt Phủ so với tranh lệnh rất lớn. Ngoại trừ những thứ này đại thế lực phân bố bên ngoài, còn có Luyện Đan Liên Minh, Luyện Khí Liên Minh chờ nhiều chức nghiệp liên minh, cùng với thế lực trải rộng toàn bộ Đông Phương Thần Châu thiên cơ các trợ. Bùi Tố giao giảng thuật, Hàn Ký Cảng. Sau khi nghe xong, Giả Tinh Hàn cơ bản nắm giữ đại đồng thành thế lực phân bố. Lần này chủ yếu đối thủ Hắc nguyệt phủ, phủ chủ Đinh Nghi có niết bàn cảnh tam trọng thực lực, coi như không tệ. Nếu hắn một mình ứng chiến, cũng không tốt đối phó. Dù sao cảnh giới kém nhất cảnh, thủ đoạn ra hết vừa rất khó thủ thắng, trừ phi triệu hoán thủy tinh lộc, hoặc là lợi dụng chớ chú chi lực. Nhưng mà, hoàn toàn không cần phải. Nếu vừa tới Đông Phương Thần Châu liền khiến cho ra mạnh nhất át chủ bài, vậy sau này có thể đã đừng lăn lộn. Tóm lại, tại đại đồng thành đặt chân vấn đề không lớn. Không có niết bàn cảnh ở trên hồn tu giả xuất hiện, hắn tạm thời có thể làm được không hề cố kỵ. Dù vậy, hay là muốn cẩn thận Không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng hoàn toàn bại lộ thực lực căn cơm, Dạ Tinh Hàn trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Bùi Tố Dao vẫn ngồi ở lầu cát, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện hồng lâu sân nhỏ. Nàng chuẩn bị thay Tề Hạo Ka Ka nhìn xa túc trực bên linh cứu. Đẹp đẽ trong phòng. Dạ Tinh Hàn nằm ở trên giường, duỗi lưng một cái. Cuối cùng có thể thư thư phục phục nằm nghỉ ngơi một chút. Hắn hạ quyết tâm, chờ Tề gia hết bận tang sự ngày đầu tiên, liền đi lôi kéo Tề gia giúp hắn tìm kiếm bảo hộ trận pháp. Truyền thống cổ trận, không có khả năng lại để cho ngoại nhân phát hiện. Với hắn mà nói, đây là hiện tại trọng yếu nhất đại sự một khi hoàn thành đối với truyền thống cổ trận bảo hộ, có thể sau khi ổn định tâm thần, toàn tâm giúp đỡ tề ra đối phó Hắc nguyệt phủ đặc biệt là trận kia phân biệt thạch đại tái, nhất định phải giúp đỡ tề ra bắt lại. Băng không, Bạch Mù hắn nghịch thiên hai mắt. Lão cốt đầu, đại đồng thành thế lực phân bố ta đã làm rõ ràng, hiện tại làm phiền ngươi đối với ta giảng một chút Đông Phương Thần Châu thế lực phân bố, để tránh ta gây ra hôm nay nói ra Ly Thiên cung đồng dạng chê cười. Dạ Tinh hẳn đối với Linh Cốt nói ra. Bất cứ chuyện gì làm được tâm lý nắm chắc, mới càng an tâm. Hôm nay tự cho là đúng nói ra Ly Thiên cung, vẫn có chút liều lĩnh. Về sau chuyện như vậy, phải tránh cho phát sinh. Bách khoa toàn thư nhập học, cẩn thận nghe kỹ. Trong ý thức, linh quất như là lão sư đồng dạng giọng điệu, bắt đầu giảng thuật. Đông phương thần châu trăm quốc như rừng tông môn vô số, thoạt nhìn có vẻ như rất nhiều rất loạn, nhưng mà tất cả thế lực có thể dựa theo quốc gia chia làm ba cái cấp bậc. Thứ nhất đương ngũ đại đế quốc. Phạm là trong nước xuất hiện thái hư cảnh cùng ở trên hồn tu giả, nói cách khác này quốc xuất hiện thái hư cảnh, thanh cảnh thậm chí đế cảnh trở trí cường giả, này quốc có thể xưng là đế quốc. Tại ta trước khi đi, toàn bộ đông phương thần châu cũng chỉ có năm cái quốc gia có thể xưng là đế quốc. Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu. Đế quốc tiêu chuẩn, ngay cả có chi cường hồn tu giả xuất hiện điểm mấu chốt chính là thái hư cảnh. Linh Quốc tiếp tục nói, thứ hai đương, thập nhị đại vương quốc, phải là trong quốc gia xuất hiện tạo hóa cảnh hồn tu giả, cái này quốc gia có thể xưng là vương quốc. Tại Đông Phương Thần Châu, cũng chỉ có 12 cái quốc gia đạt đến vương quốc tiêu chuẩn. Cái này thứ hai đương, vừa không thấp a. Dạ tinh hàn trong miệng thì thảo, tạo hóa cảnh lớn như vậy tu vi giả, cao hơn hắn hiện tại cách xa vạn giảm. Muốn xưng là vương quốc, vừa không đơn giản. Linh Quất cuối cùng nói ra, đệ tam đương, trừ Hậu Quốc, toàn bộ quốc gia người mạnh nhất không cao hơn Tiên Đại Cảnh. Như vậy những thứ này quốc gia chỉ xứng xưng là Trư hầu quốc. Ngoại trừ đế quốc cùng vương quốc bên ngoài, mặt khác quốc gia đều là Trư hầu quốc, không sai biệt lắm có hơn 70 cái Trư hầu quốc. Người bây giờ chỗ Thạch quốc chính là Trư hầu quốc, vì vậy toàn bộ quốc gia cùng với trong quốc gia tất cả tông môn đều chỉ có thể tại Đông Phương Thần Châu xưng là tam lưu thế lực. Mà Ly Thiên cung là mang quốc lớn nhất tông môn, mang kế lớn của đất nước Vương quốc, vì vậy ta mới nói Ly Thiên Cung là nhị lưu thế lực. Chỉ bất quá cái này nhị lưu thế lực đối với thân là Trư hầu quốc Thạch quốc mà nói, nhưng là cao không thể chạm trí cao tồn tại. Nghe xong Linh Quốc giảng thuật, Dạ Tinh hàn đối với Đông Phương Thần Châu thế lực phân bố thoáng cái rõ ràng. Tối thiểu nhất, trong đầu đã có khái niệm. Linh Quốc theo như lời nhất lưu nhị lưu cùng tam lưu, hiện tại mình cũng có thể phân chia. Hắn một bên suy nghĩ, vừa nói, vận khí không tệ, truyền thống đã đến Đông Phương Thần Châu tầng dưới chốt thế lực. Đặc biệt là cái này Đại Đồng Thành, độ khó vừa vặn, hắn thích hợp ta đi rèn luyện. Hắc Nguyệt phủ là trước mắt địch nhân, cũng hoặc là nói là rèn luyện mục tiêu. Một đám tiếp cảnh, cộng thêm một cái niết bàn cảnh tam trọng đối với hắn mà nói, thật sự là đúng mức thì tốt hơn. Liên tự Đại Đồng Thành bắt đầu mở ra bản thân từng bước một lên trời con đường tu luyện chương 513 thiễn đưa kinh hỉ chương 513 thiễn đưa kinh hỉ thời gian nhanh chóng vào đêm bầu trời trăng sáng sao thưa dạ tinh hàn lại nhìn không tới bởi vì đỉnh đầu bị như đắp treo thành chống đỡ chỉ có nơi chân trời xa chợt có tinh điểm nhưng mà đại đồng thành thập phần có đặc sắc treo thành trận phía dưới tinh không tầm mắt cũng tại treo dưới thành rủ xuống treo vô số đèn màu ngược lại một mảnh sáng chói lại để cho xuống thành người đến buổi tối ngẩng đầu mơ ảo dạ tinh hàn khó được không có chuyện làm hảo hảo nghỉ ngơi một phen Nhìn qua trên đỉnh đầu đèn màu, mái cho đến khuya phát. Quân ngủ kéo tới, hắn và Bùi Tố Dao cáo biệt trở về phòng, chuẩn bị vừa cảm giác đến Hưng Đông. Hồng lâu bạch đang treo trên cao, đường đi một mảnh an bình. Bùi Tố Dao không có nghỉ ngơi ý tứ, như trước dừng lại ở lốc cát, chuẩn bị nhìn về nơi xa giao tế một đêm. Sau nửa đêm, tiến tĩnh trên đường phố, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh quỷ dị dị thường, lúc gần lúc hiện tới gần như thuộc về nhà trọ. Người tới chính là Ưng Đường chủ. Dạ ẩn. Chỉ thấy Ưng Đường làm chủ cái ổ thân hồn kỹ, nguyên bản liền ám hắc thân ảnh, thời gian dần qua dung nhập đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một đoàn xoay quanh quái phong, vụ vụ thuận theo nhà trọ cây cột trở lên. Rất nhanh, quái phong đi vào tầng 4 lầu cát. Ánh đèn nhoáng một cái, sa mạn khẽ nhúc đích. Bùi Tố Dao không có chút nào phát hiện, như trước nhìn xa đối diện hồng lâu sân nhỏ, trong lòng tràn đầy bi thương tế điện chi ý nàng nắm tinh sao đặc sắc màu xanh thạch điêu, thể hạ âm dung tiếu mạo lập tức xuất hiện ở náo hải trong. "Đông đốc, yêu thích ta vì cái gì không nói cho ta?" Càng nắm càng chặt, một giọt lệ tí tách hạ xuống. Công bằng vừa vặn rơi vào thạch điêu phía trên, rơi vào mi tâm chỗ. "Tiểu mỹ nhân, đừng khóc." Phấn Phật một tiếng Một cái bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở bùi tố giao sau lưng. A! Bùi Tố Dao sợ hãi kêu lên một cái, lập tức quay đầu lại đều không chờ nàng xem rõ ràng người tới bộ dáng, chỉ thấy cái kia đoàn bóng đen tay phải vung lên, hai luồng quỷ dị toàn gió xoáy lấy toàn lấy chui vào bụi tố giao trong ánh mắt. Mắt của nàng hạt châu vừa theo cùng một chỗ quay xung quanh, lập tức trời đất quay cuồng đứng thẳng không ngừng. Sau đó phù phù một tiếng té trên mặt đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Hắc hắc. Tướng đường chủ đại hỉ, nhẹ nhõm tự thiệt được. Hắn hồn khí mê phòng, đối phó một cái hồn cung cảnh con quỷ nhỏ, giơ sải. Tiểu mỹ nhân, ngươi là của ta. Chờ ta đi giết cái kia cái gì Ly Tiên cung đệ tử, dùng Hóa thi phấn đem hủy thi diện tích về sau, sau nửa đêm hảo hảo thương ngươi." Căn cứ hắn lấy được tin tức, Dạ Tinh Hàn cũng chỉ là hồn cung cảnh tu vi. Lúc này là sau nửa đêm, dùng Dạ ẩn phương pháp sở soạn đi tới đột nhiên tập kích, nhất định có thể đem Dạ Tinh Hàn bắt lại. Sau đó Hóa thi phấn bung ra, cam đoan Dạ Tinh Hàn triệt để giảm âm thanh mịch dấu vết. Kể từ đó, chẳng những hoàn thành nhị lao gia nhiệm vụ, có có thể được phụ chủ ban thưởng, hưởng thụ thiên cơ bảng bài danh thứ 2 mỹ nhân. "Xin chào, quấy dậy." Ngay tại ứng đường chủ Dương Dương đắc ý thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo nam nhân thanh âm người nào? Ưng Đường Chủ sắc mặt tình biến, cái chán trong nháy mắt mồ hôi lạnh. Hắn đã sớm triển khai hồn thức phòng bị xung quanh, tại sao có thể có người xuất hiện sau lưng hắn mà không biết? Kinh hoàng ở giữa, lập tức trở về đầu. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn hai mắt, lập tức biến thành âm dương đồng âm dương đồng, rất nhanh quay xung quanh. Chỉ là liếc nhau, ưng Đường Chủ lúc này trái tim mát lạnh. Huyết thuật, thải hồng thất nữ. Dạ Tinh Hàn lập tức phát động huyết thuật, lựa chọn chính là thải hồng thất nữ. Sở Di Dụng thải hồng thất nữ, là vì vừa rồi đã nghe được Cương Đường Chủ hàn bọn bỉ ổi lời nói, phán định người này tất nhiên háo sắc. Tuy rằng thải hồng tất nữ cũng không phải là trí cường vĩ thuật nhưng đối với háo sắc người lại hết sức trí mạng. Hiu hiu, hiu. Uh. Bảy đạo đẹp mỹ lệ thân ảnh bay ra, rơi thẳng ưng đường chủ bên cạnh thân. Trong đáy mắt, xung quanh một mảnh hư nhược khói mê muến, bảy vị mỹ nữ phóng đã vui cười. "Chủ nhân, ta chủ nhân tốt. Tối nay chọn ta đi, ta nguyện ý hầu hạ chủ nhân." "Không muốn không muốn, chọn tiểu tử." Tiểu tử đứng đầu kể chuyện xưa, cho chủ nhân giảng tu tu cố sự. Bàn tay như ngọc trắng xuyên thẳng qua, nhu âm luận quân nghĩ. Tuy rằng ưng đường chủ tu là còn không tệ, giờ phút này lại đã sớm rơi vào tay giặc. Phân công rõ sự thật cùng hư hảo. Trái ôm phải ấp đắm chìm tại Ôn Nhu Dương trong. Trong ý thức, Linh Quốc cười nói, thật sự là thật đáng buồn, Dầu gì cũng là kiếp cảnh thất trọng hồn tu giả, bị đơn giản như vậy vẫn thuật mất phương hướng tự mình, chết không có gì đáng tiếc. Thải hồng thất nữ một chiêu này tổn thương, cùng mục tiêu Hào Sắc gặp thành có quan hệ trực tiếp. Mục tiêu càng là Hào Sắc, càng là có thể ở trong thuật. Xem ra Dạ Tinh Hàn phán đoán không sai, người này Hào Sắc lợi hại, bạch mù kiếp cảnh thất trọng tu vi. Phân thủy thuật. Dạ Tinh Hàn tay phải hai ngón tay ghép lại, một giọt giọt nước lưu ra. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, giọt nước bay về phía đắm chìm tại Mê Nguyên bên trong ứng đường, đường chủ. Nguyên bản còn muốn lấy, vạn nhất thải hồng thất nữ vô pháp khống chế ưng đường chủ, dùng mặt khác huyễn thuật phối hợp công kích. Xem ra, suy nghĩ nhiều, tham luyến sắc đẹp, buồn cười phế vật. Từ khi nuốt phi vũ đạo mấy người, còn chưa dùng qua chiêu thức của bọn hắn. Ngay tại này kẻ trộm trên mình thử một lần vân thủy thuật lợi hại, cũng có thể kiểm tra một chút hắn đối với thủy chi pháp tắc khống chế trình độ. Phì một tiếng, giọt nước đánh chúng không hề phòng bị ưng đường chủ, ưng đường chủ lập tức từ huyễn cảnh tuyệt vời ở trong mường tỉnh, lại ngay sau đó lâm vào trong trống khổ. Hắn khuôn mặt dữ tợn, thống khổ khó nhịn. "Cả ngươi, nếu như ngàn vạn còn kiến tại ba, vì vậy rũa ra hai tay." điên cuồng tại trên thân thể tàn nhẫn trảo, cầm ra đạo đạo vết máu nhưng mà cái này vẫn chưa xong rất nhanh tương đường chủ làn da bỗng nhiên co lên níu chặt trong thân thể tất cả thủy bao gồm huyết dịch toàn bộ bay ra bên ngoài cơ thể trong chốc lát hảo hảo một người biến thành một cô thấy khô thủy thủy tương đường chủ cột biết miệng phát ra suy yếu thanh âm hàm răng khép kín khủng bố dị thường dạ tinh hàn ánh mắt lạnh lùng hỏi người nào phái ngươi tới hay sao có phải hay không hắc ngoại phụ kỳ thật không cần hỏi đáp án đã sớm xác định vâng tương đương chủ không dám do dự lập tức thừa nhận Hắn chỉ muốn uống thủy, chỉ muốn uống nước. Vậy ngươi có thể đã chết, đạt được đáp án. Dạ Tinh Hàn trong mắt Hàn mang lóe lên, Huyễn Hóa Ra hỏa xà kiếm, một kiếm đâm thủng ương đường chủ tâm tạ ưng đường chủ, chết. Liên ngươi chút buồn sự ấy, còn dám tới giết ta? Dạ Tinh Hàn rút ra hỏa xà kiếm, tại ưng đường chủ thi thể ngã xuống trước, lợi dụng thân thể không gian đem thi thể thu nhập đáng hận hắc nguyệt phủ, xuống tay với bùi tố dao cũng liền mà thôi. Rõ ràng còn ra lệnh ương đường chủ ngay cả hắn cũng giết, còn muốn dùng cái gì hóa thi phấn, hóa thi thể của hắn? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đây là các ngươi trước nếu cho ta, tốt lắm, ta đây sẽ đưa các ngươi một phần đại lễ có thể lập tức báo kẻ thù tuyệt không qua đêm. Linh Cốt thẩm nghĩ lấy Dạ Tinh Hàn có thủ tất báo tính cách Hắc Nguyệt Phủ thật sự là muốn xui sẹo. Bất quá thông qua tối nay trận đấu nhưng là xác định một sự kiện. Cái kia chính là Dạ Tinh Hàn bây giờ chiến lực hết sức khủng bố. Mặc dù là hắn đã nhận ra sát thủ xuất hiện đánh thức Dạ Tinh Hàn nhưng mà sau đó Dạ Tinh Hàn lấy tặc cận tiếp cận sát thủ lấy hào thuật mê hoặc sát thủ cuối cùng lấy phân thủy thuật giết chết sát thủ. Toàn bộ quá trình hắn tơ lụa tiếp cảnh thất trọng sát thủ hoàn toàn không có gì phản ứng mở treo nhân sinh, thật là làm cho người hâm mộ đương nhiên muốn làm đến những thứ này. Ngoại trừ Dạ Tinh Hàn trước đây tại Nam Mực góp nhặt đủ loại nghịch thiên thủ đoạn bên ngoài, Dạ Tinh Hàn ẩn giấu thực lực dấu rốt sách lược vừa rất trọng yếu. Nếu là Hắc Nguyệt Phủ biết rõ Dạ Tinh Hàn có kiếp cảnh tứ trọng thực lực mà không phải hồn cung cảnh tứ trọng, tuyệt như thế sẽ không như thế qua loa chỉ phái một gã kiếp cảnh tất trọng sát thủ mà đến. Tóm lại, bây giờ Dạ Tinh Hàn chỉ cần không gặp đến quá khoa trương đối thủ, thật sự là vững như lão cẩu. Tố Giao cô đương, đã tội. Dạ Tinh Hàn đi đến đuổi tố giao trước mặt, đem ôm lấy. Sau đó ôm đuổi tố giao trở lại đuổi tố giao gian phòng đem bùi tố giao đặt ở trên giường nấp chăn, toàn bộ quá trình sắc mặt cực lạnh, linh cốt hiểu rất rõ dạ tinh hàn hỏi, tinh hàn, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào, đi hắc nguyệt phủ, cho hắc nguyệt phủ tiễn đưa một phần đại lễ đi. dạ tinh hàn rời khỏi bùi tố giao gian phòng, từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó lấy tạc cẩn phương pháp thần thân hình, triển khai cụ lôi xí bay khỏi như thuộc về nhà trọ. quả nhiên như linh cốt chỗ suy đoán, dạ tinh hàn sẽ đối hắc nguyệt phủ xuống hấp thụ, hắn hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là, ngươi biết hắc nguyệt phủ ở đâu sao? có vẻ như đi vào đại đồng thành sau đó, còn chưa hiểu rõ hắc nguyệt phủ tại cái gì phương vị đơn giản, dạ tinh hàn một hồi bay loạn đi vào một chỗ pháo hoa liêu ngõ hẻm, thấy góc tường có một gã hán tử say, hắn bay thấp ở đằng kia thân người về sau, nói khẽ, huynh đệ, hắc nguyệt phủ có rượu uống, chúng ta cùng đi, nói cho ta biết hắc nguyệt phủ ở đâu. dạ tinh hàn thao tác, sợ ngây người linh quất, một cái hán tử say, có thể hỏi ra cái gì, nào có thể đoán được, tên kia hán tử say nghe được có rượu uống, lập tức tinh thần tỉnh táo, hán tử say lắc lưu du đứng dậy, chỉ vào xa xa cười nói, hắc nguyệt phủ ngay tại thành đông chu tức đường cái đầu cối bảy tầng lầu đá phía trên có nhất khối khó coi đến cực điểm hắc sắc nguyệt thạch đi uống rượu với nhau đi đa tạ Vì cảm tạ hán tử say, dạ tinh hàn một trưởng thanh hán tử say đập trong mặt sau đó triển khai cụ lôi xí hướng đông mà đi linh cốt nhịn không được tán dương như ha ngươi cái này đều cùng với học hay sao ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm người sử dụng huyễn thuật thần vốn sao có đôi khi dạ tinh hàn đường đi thật là dã dạ tinh hàn thập phần tùy ý nói như vậy biết lãng phí hồn lực hỏi cái này hán tử xây cái gì đều không cần phải chỉ cần một cái tát Hắc nguyệt phủ nếu là đại đồng thành ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài thế lực lớn nhất, xem chừng là một cái mọi người biết rõ ở đâu. Về phần hỏi hán tử say, có thể hỏi đến tốt nhất. Thật sự hỏi không đến, lại dùng huyền thuật thần vấn. Tóm lại, cái kia đều không là sự tình. Bất quá một hồi, Dạ Tinh Hàn tìm đến Hắc nguyệt phủ. Bởi vì cái kia nhất khối nguyệt nhạn thạch quá mức đáng chú ý hơn nữa xác thực như say hán theo như lời, thật sự là khó coi. Sẽ phải tiếp cận Hắc nguyệt phủ, Linh Cốt bỗng nhiên mở miệng nói, "Tinh Hàn, Hắc nguyệt phủ bên trong bố trí đặc thú mê cùng, ngoại nhân rất khó đi vào." Mà Hắc nguyệt phủ không có cửa, muốn từ bên kia cây đại thụ kia tiến vào. Tuy rằng chỗ đó không có thủ vệ, đã có một cái rất có linh tính lão ô nha, cừu giác hết sức linh mẫn, chuyên môn canh cổng. Mặc dù ngươi lấy tạc gần tiếp cận, cũng có nhất định được có thể sẽ bị lão ô nha phát hiện, lập tức các các kêu to lên. Dạ tinh Hàn lập tức đứng ở không trung, không hề tiến lên. Lý do an toàn, hắn vẫn hỏi nói, lão có đầu, như thế nào giải quyết cái kia lão ô nha? Ta cũng cần ở đằng kia cây lên gây sự tình, cho Hắc nguyệt phủ một kinh hỉ. Nếu như bị lão ô nha hỏng mất sự tình, vậy hắn thì có điểm ngủ ngắt rồi. Suy nghĩ một chút, linh quốt mới nói, đúng rồi, cái này loại lão ô nha thích gan nhất định. Cái gì vừa bãi lộn xộn ra thu thịt đều thích ăn. Ta nhớ được ngươi hồn giới trong có một đống đồ ngủ ngang, thuốc sủ a độc dược ra các loại, làm một miếng thịt, xóa sạch một chút, rất xa đâu đi tới. Biện pháp tốt. Dạ Tinh Hàn khẽ miệng dơ lên, cười lạnh nói, cứ làm như thế, trước phế đi cái này chỉ nhìn cửa lao O nhà, sau đó cho Hắc Nguyệt phụ lưu lại một cái thật to kinh hỉ. Chương 514, ban đêm tạc lễ. Chương 514, ban đêm tạc lễ. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian rất lớn, cái gì đều có. Hắn hóa thân đâu biết, làm nhất khôi lộn thịt, chột lẫn hợp đi một tí thuốc sủ thuốc sầu trong, trộn lẫn hơi có chút điểm độc dược, làm tốt mỹ vị sau đó, tay phải kéo lấy lộc thịt, mắt phải mở ra tập trung, khóa ô nha tổ, ném, hưu, u, công bằng, lộc thịt rơi vào ô nha tổ, i a a a a, không chung rất thịt, nửa ngủ nửa tỉnh lao ô nha, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào trước mắt lộc thịt, tiểu bạch dâu ria run lên, rất nhanh, chạy xuống nước miêu đến, ta sẽ không khách khí, không cần nghĩ ngợi, lao ô nha một cái đem lộc thịt nuốt vào, lao thiên gia ban thường thịt, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, mùi vị rất không tồi được kêu là một cái mỹ vị, được kêu là một cái hưởng thụ ưởng ngụ cục, còn không có hưởng thụ bao lâu, lão ô nha bụng đống nhiên gọi bệnh. Một cỗ hồng lưu lấy nhanh như chớp xu thế, phóng tới miệng cống. Ai nha, ta muốn tiêu chạy rồi. Dâm dâm một tiếng, khổ bức lão ô nha bắt đầu chút lớn. Một cỗ bùn hoàng chất lỏng, từ thụ mà hàng. Gió thổi qua, lâm đầy toàn bộ gốc cây giả lối đi nhỏ. Thuốc sổ liều thuốc rất lớn, xem chừng được chạy nước suốt cả đêm. Mà tại thuốc sổ ngoài, vi lượng độc dược vừa bắt đầu nổi lên tác dụng đáng thương, lão ô nha cửa sau tiếp tục chút lớn, lại nhất đầu túi nằm ở trong ổ, đầu váng mắt hoa hoàn toàn đã không có tinh thần ta không bao giờ nữa ăn thì rồi đang tại ô hô ai thay mơ hồ vụ vụ giống như thấy có người bay tới đem một sợi dây thừng đọng ở trên cây đáng thương nó xem vừa thấy không rõ muốn hô vừa không còn khí lực mặc cho cái kia người thanh dây thừng đọng ở trên cây thấy như vậy một màn Hắc Nguyệt Phủ người ngày mai sẽ phải nổi điên đi Dạ Tinh Hàn sau khi hết bận đã bay đến xa xa hắn nhìn chăm chăm vào Hắc Nguyệt Phủ cửa vào gốc cây giả thần sắc lạnh lùng đến cực điểm chỗ đó cột một sợi dây thừng treo đinh xuân thu thi thể trong gió nhẹ lão ố nha ở phía trên không ngừng chút lớn gió thổi qua Bun Hoàng quế vật lệnh lùng vỗ vào tại Đinh Xuân Thu trên thi thể Đinh Xuân Thu toàn bộ nhân thất bại. Trong ý thức, Linh Quất nhịn không được cười nói, Tinh Hàn Á Tinh Hàn, ngươi cũng quá tàn nhẫn rất xấu rồi. Ngày mai Hắc Nguyệt phủ người thấy như vậy một màn, xem chừng có thể tức điên. Dạ Tinh Hàn trả thù, sát thực tàn nhẫn. Thi thể treo màn cửa, ô nha cuồng chút lớn đây là muốn thanh Hắc Nguyệt phủ phẫn nộ, gây xích mích đến cực hạn. Còn không coi xong, trước khi đi, cuối cùng lại cho một phần tốt lễ. Dạ Tinh Hàn dặn nhãn tập trung, không người hòa cùng. Xuyên sơn tiễn, sạ, hiểu. U u một tiếng, huyền khí mũi tên rất xa bay đi. Công bằng rơi vào cái kia khối hắc sắc nguyệt thạch phía trên Phình một tiếng nguyệt thạch nổ tung dạ tinh hàn hư lạnh một tiếng đã sớm xem cái này nhất khối hắc xỉu hắc xỉu thạch đầu không vừa mắt cái này thoải mái hơn nhiều hắn không hề lưu lại ta cẩn thận thân cụ lôi xí rời khỏi hiện trường hiện tại có thể muôn phần khẳng định hắc nguyệt phủ người tất nhiên sẽ bị tức nổ là ai làm hắc nguyệt phủ trong thành lâu truyền đến một tiếng rung trời gào gém tiếng gầm đừ ở bên trong ẩn chứa đáng sợ phẫn nộ đó là linh nghi giờ phút này tức giận toàn thân phát run khuôn mặt dữ tợn tham ăn người trong đại sảnh bầu không khí nghiêm trọng một mảnh yên tĩnh không người dám nói chuyện, ngay cả Đinh Nghi trên bờ vai luôn luôn miệng thiếu anh Vũ, vừa quản tốt miệng của mình không dám mở miệng. Trong đại sảnh, một bên bầy đặt Đinh Xuân Thu thi thể, phía trên bùn hoàng yế vật tản ra gây mũi mùi hôi. Bên kia thì là bầy đặt Hắc Huyết Nguyệt Thạch khối vụt, mặc dù hợp lại cùng một chỗ còn thiếu mấy khối. Tình cảnh này, không chỉ có là Đinh Nghi, ở đây tất cả mọi người phẫn nộ tới cực điểm. Sát Hắc Nguyệt Phủ thiếu chủ, cũng lấy ô bế chi vật vũ nhục đánh nát biểu tượng Hắc Nguyệt Phủ Nguyệt Thạch, Lăng Yên không một tiếng động rời khỏi. Như thế đủ loại, hoàn toàn là đang vũ nhục Hắc Nguyệt Phủ, phá vỡ Hắc Nguyệt Phủ điểm mấu chốt. Phụ chủ, có phải hay không là tề gia thương hội? Sa Dương chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phá vỡ ngưng trọng bầu không khí, nhất định là tề gia thương hội. Đinh Ba An phụ họa, lập tức cao giọng kêu la: "Hắc nguyệt phủ tất cả đường chủ nghe, đi theo ta sẽ đi ngay bây giờ hùng lâu đập phá tề Hạo linh đường, cầm theo buồn cầu cho ta đem tề Hạo quan tài dốc dậy. Đi!" Một đám người lập tức hưởng ứng. Khí thế hung hăng đằng đằng sát khí, tựa hồ muốn ngay lập tức đi đã diệt tề gia thương hội. Nội nóng đinh nghi, cũng không có ngăn cản đó lặng ngầm đồng ý, mọi người càng có lực lượng mắt thấy sự tình sẽ phải một phát không thể chỉnh đốn, tóc hoa dâm lớn tuổi nhất thử đường chủ lại ngăn trở mọi người đường đi. tất cả mọi người sơ qua lãnh tĩnh một chút, như vậy đi tề ra hưởng lâu, vậy cũng chính là khai chiến à? khai chiến thì như thế nào? chúng ta tại sao phải sợ hắn tề ra thương hội hay sao? đinh ba an nhãn chừng như linh, phun nước bọn tinh tử hướng về phía thử đường chủ hô to. thử đường chủ một tay xóa đi trên mặt nước miếng, lại tiếp tục ngăn lại nói, nhị gia, đây không phải có sợ không, có gọi hay không qua được sự tình, chủ yếu là chúng ta không có chứng cứ chứng minh hại chết thiếu gia chính là tề gia thương hội, tùy tiện khai chiến mà nói như thế nào hướng phủ thành chủ nói rõ nếu phủ thành chủ chất vấn chúng ta hắc nguyệt phủ có thể đã chịu không nổi rồi nói lại nữa việc này thật là tề gia thương hội làm sao theo ta thấy ngược lại tuyệt đối không có khả năng là tề gia thương hội làm tất cả mọi người tại hỏa khí trên khó tránh khỏi làm ra mất đi lý trí sự tỉnh thân là hắc nguyệt phủ nhiều tuổi nhất ổn trọng nhất nhân phải lại để cho mọi người tỉnh táo lại để tránh xúc động sau đó ngược lại hại hắc nguyệt phủ không phải tề gia thương hội là ai nghe xong thử đường chủ mà nói đinh bá an lần nữa nước miếng phun tung tóe toàn bộ đại đồng thành chỉ có Tề Gia Thương hội cùng chúng ta mâu thuẫn lớn nhất, ngoại trừ Tề Gia Thương hội người nào biết hận Xuân Thu đến cái này phân thượng, lại có thể hận dụng Ô Nha bùn phân Vũ Nục Xuân Thu thi thể. Ngươi nói không phải Tề Gia Thương hội, vậy ngươi nói cho ta biết là ai làm? Ngươi cái này thử đường chủ thật sự là nhát như chuột, có phải hay không sợ, không dám đi hồng lâu chiến đấu. Đáng thương thử đường chủ, thiếu chút nữa bị nước bọt tiêm rồi. Hắn lần nữa lao đi trên mặt nước bọt, cau mày nói, "Nhị gia, ngươi lánh tĩnh một chút. Chỉ bằng Tề Việt cái kia nhu nhược lão gia hỏa, chính là cho hắn một vạn cái lá gan, vừa kiên quyết không dám làm ra tối nay sự tình đến. Tề Việt nếu là có can đảm này, cũng không đến mức bị chúng ta Hắc nguyệt phủ một mực gáp một đầu. Một câu nói kia, rốt cuộc lại để cho Đinh Bá an tĩnh táo lại. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng một đám đường chủ, cũng đều không còn hòa khí. Bởi vì thử đường chủ nói rất đúng, Tề gia thương hội hội trưởng cũng chính là Tề gia gia chủ Tề Việt, là một cái nhu nhược người hiền lành. Trong truyền thuyết không còn cách nào khác. Muốn nói Tề gia thương hội cùng Hắc nguyệt phủ là địch, cũng chỉ biết áp dụng một ít bị động phòng thủ biện pháp, cũng không cấp tiến. Tối nay Đinh Xuân Thu chết, thi thể chịu nhục, nguyệt thạch bị hủy. Bất luận cái gì một sự kiện, đều không như là Tề Việt có thể làm đi ra. Có thể làm ra tối nay điên cuồng sự tình nhất định là một vị điên của người. Mọi người trầm mặc sau đó, lửa giận ngập trời đinh nghi rốt cuộc mở miệng lần nữa. Hắn hai mắt như dao, lạnh lùng nói, "Thử đường chủ nói cũng đúng, xác thực không giống như là Tề gia thương hội làm. Tề Việt cái kia phế vật, tuyệt không dám làm tối nay sự tình." Tề Việt hắn phân giải, luôn luôn mặc thủ lề thói cũ, tính tình khó chịu ổn. Mặc dù cùng Hắc nguyệt phủ là địch, cũng sẽ không làm ra bất kể hậu quả sự tình đến. Tối nay sự tình, hắn hiển nhiên không phải Tề Việt có thể làm đi ra. Hơn nữa hắn hắn lo lắng, nếu là có người cố ý từ trong châm ngòi, vậy chúng phải mà tính toán. Nhưng mà hắn nghĩ mãi mà không ra. Nếu như không phải Tề Việt, đại đồng thành ở trong người nào sẽ như thế điên cuồng làm ra chuyện tối nay? Suy nghĩ mấy lần, hoàn toàn không thể tưởng được. Trên bờ vai anh Vũ, rốt cuộc thở dài một hơi. Nó lập tức thay Đinh nghi hỏi, không phải Tề gia thương hội, đó là ai làm? Các ngươi nói nha. Ngô Xuân Đinh Bá An, là một cái mã phu. Nhưng lập tức làm ra phản ứng, nói ra, có phải hay không là buổi tố giao biểu ca, cái kia Ly Thiên cung đệ tử? Lời này vừa nói ra, một mảnh lúng túng. Không ai cảm thấy Đinh Bá An nói cũng đúng, tất cả đều giống như xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Đinh Bá An. Thứ đương chủ nhịn không được nói ra, nhị gia Cái kia Dạ Tinh Hàn chỉ có hồn cung cảnh tứ trọng cảnh giới, thiếu chủ thế nhưng là kiếp cảnh cường giả, hắn có thể giết thiếu chủ sao? Chớ nói chi là, thiếu chủ còn cùng theo nhất ban theo bảo vệ. Còn có tối nay chuyện phát sinh, có thể một mũi tên xạ hủy người thạch, chỉ sợ người này thực lực sâu không lường được, nói không chừng có thể đạt tới niết bàn cảnh. Một hồi ưng đường chủ trở về, chưa chừng cái kia Dạ Tinh Hàn đã là một người chết. Đạo lý rõ ràng phân tích, Thanh đinh Bá An chính xác đáp án phân tích không còn. Nhưng mà tất cả mọi người đều thập phần nhận thức thử đường chủ mà nói, cảm thấy phân tích vô cùng đúng. Chuyện tối nay, cũng không phải hồn cùng cảnh người có thể làm được. Nếu là hồn cung cảnh người nên làm, đó mới là mất hết Hắc nguyệt phủ mặt. Ngươi thực biết phân tích a, vậy ngươi ngược lại là nói tối nay kẻ trộm là ai? Bị liên tục phản bác Đinh Ba An, cảm giác chỉ số thông minh bị Thử đường chủ Vũ nhục, lòng có không nhanh. Thử đường chủ tựa hồ đã có đáp án, lách qua Đinh Ba An, lựa chọn nói với Đinh Nghi gia bản thân suy đoán. "Phủ chủ đại nhân, theo ta thấy, có thể là Bạch Ngọc các cùng Lăng nguyệt phủ làm. Năm nay phân biệt thạch đại tái muốn tại Tề gia thương hội cùng Hắc nguyệt phủ sản xuất, nếu là châm ngòi ly gián để cho chúng ta hai nhà đánh nhau, cái này hai nhà thế lực thì có thể tuấn thế mà lên." Mạch Khoáng Khó Kiệt, vì đạt được còn thừa không nhiều làm khoáng sản tài nguyên, cái này hai nhà có khả năng làm ra điên cuồng cử động đến. Sau khi nói xong, Thử Đường chủ Dương Dương đắc ý trong mắt trí tuệ chi quang, bởi vì hắn cảm thấy, hắn phân tích vô cùng đúng, đắn đo chính xác đáp án, có đạo lý a. Rất nhanh, mọi người phụ họa, toàn bộ đều bị mang đều rời đi chân tướng. Thử Đường chủ, người hắn thông minh a. Đinh Nghi con mắt như trước giật run, trong thân thể lửa giận còn chưa làm lạnh. Hắn đối với Thử Đường chủ nói, người đã thông minh như vậy, liền làm người đang ở đây phân biệt thạch đại tái trước tìm được chứng cứ tra ra hướng phạm. Người muốn là không tra được Ta đem ngươi mất hết trong hầm phân sặc chết. Nghe vậy, Thử Đường chủ lập tức luôn con ánh mắt hắn bên trong trí tuệ chi quang biến mất, vẻ mặt vô tội nói ra, phụ chủ đại nhân, thời gian quá ngắn đi. Nói lại nữa, ta. Câm miệng. Đinh Nghi mắt lạnh vừa quát, mang theo sát khí. Thử Đường chủ toàn thân run lên, không dám lại tiếp tục đi nói Đinh Nghi đi đến Đinh Xuân Thu trước thi thể, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn một tay bưng cái mũi, nhìn qua nhi tử chết thảm bộ dáng, lần nữa giống như nổi điên quát, ta là ra lệnh ngươi, không phải thương lượng với ngươi, còn dám nói nhảm, hiện tại liền sặc chết ngươi chỉ có tuyệt đối dưới áp lực mới có thể để cho thử đường chủ toàn lực ứng phó đi thăm dò hỏi ý kiến chân tướng. một khi tìm ra hung phạm, hắn nhất định đem người này bầm thây vạn đoạn. tuân mệnh. cuối cùng, thử đường chủ chỉ có thể kiên trì lĩnh mệnh đinh nghi lại nói người tới thanh lý xuân thu thi thể, liệm vào quan. ngày mai bắt đầu tổ chức tang sự. đi thanh cái kia canh cổng phế vật ô nha cho ta đóa thành thịt nát, sau đó mất hết ao phân. mặc kệ nguyên nhân gì, là lao ô nha phân và nước tiểu đĩa mẫu nhi tử thi thể. vì vậy hắn phải giết lao ô nha, đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể cho hạ giận phương thức. trương năm trăm mười đường chủ trương 515, trăm mười thôn đương đường chủ như thuộc về nhà trọ, tại hắc nguyệt phủ giày vò một phen về sau, dạ tinh hàn rất nhanh trở lại như thuộc về nhà trọ, hắn lợi dụng con mắt xuyên cự tri lực tại bùi tố giao cửa phòng nhìn chằm chằm một cái, xác nhận bùi tố giao như trước hôn mê ngủ say, lúc này mới an tâm trở lại gian phòng của mình, giết người bảo bảo thôn vệ bắt đầu, dạ tinh hàn chiếm giữ tại giường, công việc lưu đủ lên, hư vô ám hồn hồn tướng hiện thị rõ, sau đó thân thể không gian lóe lên, lóe ra hương đường chủ thi thể đến, quy củ cũ trước thôn hồn giới đi trừ hương đường chủ hồn giới còn sót lại hồn lực, dơm bao hảo một cái rơi ra rất nhiều thứ tiền, tài liệu, khí bảo các loại, còn có một chút hạ lưu đồ vật, bao gồm cái kia bao hóa thi phấn, dạ tinh hàn thu vật hữu dụng, chuyên môn để lại cái kia bao hóa thi phấn, những vật khác, một kia ý thức dụng nghiệp hòa đốt đi. Sau đó, thôn hồn giới, thân thể không gian, lần nữa gia tăng lên một mảnh diện tích, cho ta tiếp tục thôn. cuối cùng, tương đường chủ thi thể bị hư vô ám hồn hồn tướng hút vào, bất quá một lát, thôn phệ hoàn tất. dạ tinh hàn chậm rãi mở to mắt, khoe miệng dương nhẹ, hắn thì thào lẩm bẩm, khoảng cách tiếp cảnh ngũ trọng, càng ngày càng gần, tùy thời có thể đột phá, cũng không tệ lắm, tương đương chủ hồn lực rất chắc chắn. Hiện tại hắn tam hồn, lần nữa trầm trọng đứng lên. Hồn ý công pháp đâu? Trong ý thức, Linh Quân hỏi, Dạ Tinh Hàn trả lời, người này am hiểu sử dụng phong thuộc tính công pháp hồn kỹ, công pháp không có gì tác dụng quá lớn, ngược lại là có ba loại hồn, hồn kỹ rất lợi hại. Dạ ẩn, nhị giai hồn kỹ, một loại có thể trong đêm tối ẩn thân kỹ năng, một hồi có thể cùng tác cận nếm thử dung hợp. Mê phong, nhị giai hồn kỹ, tác dụng tại mắt người có thể cho người lâm vào hôn mê, một hồi có thể dung nhập vào huyết tốc trong. Bá phong, tam giai hồn kỹ, là một loại bá đạo tiến công hình hồn kỹ, ngược lại là có thể nếm thử đem ba tiêu phiến năng lực dung nhập trong đó còn có một chút không có tác dụng đâu hồn kỹ, một hồi có thể dùng vòng ưu quyết quên mất, tương đương chủ hồn kỹ mạnh yếu cân bằng, vừa rất có đặc điểm. Theo lý mà nói, chiến lược không kém. Chỉ tiếc hầu như không có thi triển, đã bị hắn giết chết. đúng vậy, ngươi bắt đầu dung hợp đi. Linh quốc tiễn lặng nói ra. Dạ Tinh Hàn gật đầu, bắt đầu lợi dụng hư vô ám hồn dung hợp năng lực dung hợp kỹ năng. rất nhanh, dung hợp hoàn thành. ta cần cùng Dạ ẩn dung hợp, như trước gọi cần. chỉ bất quá về sau tại ban đêm có thể thời gian dài ẩn thân, không cần thời gian hạn chế. nhưng mà ban ngày không được, ẩn thân thời gian như trước không thể vượt qua một khắc đồng hồ. Mê Phong Dung nhập mắt đồng miễn thuật về sau năng lực đạt được gia trì trực tiếp có thể dùng con mắt thôi phát ba tiêu phiến thiên phong dung nhập ba phong như trước kêu ba phong lực sát thương càng mạnh hơn nữa rốt cuộc hết bận dạ tinh hàn thu hư vô ám hồn sau đó thu ưng đường chủ thi thể đứng dậy, rời phòng có vẻ như còn muốn đi ra cửa bận điệu không có nghỉ ngơi ý tứ trong ý thức linh quất buồn bực hỏi đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn đi làm cái gì hắc nguyệt phủ lúc này xem chừng tức điên rồi nhưng mà tuyệt sẽ không hoài nghi đến trên người ta nhưng nếu như đến bắt cóc đuổi tố giao ám sát ta ương đường chủ chưa có trở về đi nói không chừng bọn hắn sẽ hoài nghi ta vì vậy ta được diễn một tuồng kịch, tối thiểu nhất tạm thời không thể để cho Hắc Nguyệt Phủ hoài nghi ta. Dạ Tinh Hàn rất nhanh dung nhập đêm tối, biến mất tung tích. Cụ lôi xí một hồi, rời khỏi Như thuộc về nhà trọ đối với Hắc Nguyệt Phủ, cũng không sợ. nhưng mà mới đến, hay vẫn là lấy cậu thả cùng ổn làm cơ sở điều động? rất nhanh, Dạ Tinh Hàn tại khoảng cách Như thuộc về nhà trọ cách đó không xa một ngóc ngách đống, ngừng lại. tính toán ra, nơi đây cũng là Hắc Nguyệt Phủ đến Như thuộc về nhà trọ phải qua đường. Bá Phong. như vậy bầu trời Dạ Tinh Hàn hữu chào du lên, phân vân một tiếng. một mảnh lăng lệ ác liệt loạn phong, như là thác loạn dao găm đồng dạng đã rồi đánh vào trên mặt đất đáng thương mặt đất, bị đánh đích tàn phá một mảnh, đạo đạo dấu vết. Thật tốt chiêu thức, chờ mong có một ngày dụng chiêu này đánh vào trên người địch nhân nhìn xem hiệu quả. Đối với ba phong uy lực, Dạ Tinh Hàn rất hài lòng. Sau đó từ thân thể không gian trong hóa ra ưng đường chủ thi thể, nhét vào một bên. Tiểu tử ngươi a. Linh Quốc giờ mới hiểu được Dạ Tinh Hàn ý đồ. Làm như vậy cũng tốt, một khi Hắc Nguyệt phủ người phát hiện thi thể, biết nghĩ lầm ưng đường chủ trước khi đến như thuộc về nhà trọ trên đường bị tập kích bị giết, biến thành thây khô ưng đường chủ là bị miêu sát. Vì vậy Hắc Nguyệt phủ người tuyệt đối sẽ không hoài nghi là người vị này hồn cung cảnh tứ trọng hồn tu giả nên làm. Suy tính hắn chu đáo, hoàn toàn làm được lo toàn không lo. Tối thiểu nhất trong một thời gian ngắn, Hắc Nguyệt phủ lựa giận tiêu không đến Dạ Tinh Hàn trên mình. Hồi, ngủ. Dạ Tinh Hàn một cái vỗ cánh, rất nhanh rời khỏi. Kế tiếp, cuối cùng gọi ngủ một cái thập phần an ổn biết. Chương 516. Nói dối thành tính. Chương 516. Nói dối thành tính. Ngày thứ hai, nhanh đến giữa trưa. Dạ Tiên Sinh. Tiếng đập cửa đánh thức trong lúc ngủ mơ Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn rời giường, mở cửa chỉ thấy Bùi Tố Dao vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa ra vào, tuyệt mỹ trong ánh mắt có mê mang ngốc nai xinh. Tố Dao cô nương chào buổi sáng. Những ngày này quá mệt mỏi, ngủ nhiều một hồi. Dạ Tinh Hàn gật đầu mỉm cười, cái này vừa cảm giác ngủ thoải mái. Nếu không phải Bùi Tố Dao gác cửa, rồi ngủ đến xế chiều. Bùi Tố Dao hiện tại đầu có chút loạn, không ngừng thủ sẵn trong lòng bàn tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Dạ tiên sinh, đêm qua là ngươi đã tiễn đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi đấy sao?" Rõ ràng nhớ kỹ có một đoạn bóng đen tập kích nàng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là vì cái gì? tỉnh lại lại bình yên vô sự nằm ở gian phòng của mình trong. Đúng vậy, dạ tinh hẳn ngược lại là thừa nhận. Đêm qua ta đi lầu các, gặp ngươi ngủ nằm ở trên mặt bàn, như thế nào cũng gọi là bất tỉnh, vì vậy mạo muội đỡ ngươi trở về phòng. Mình tại sao trống mặt cũng không biết, nữ nhân này tuyệt đối dễ bị lừa. Là như thế này à? Chẳng biết tại sao, buổi tố giao trên mặt nổi lên thẹn thùng hồng. Như là buổi sáng ánh bình minh bình thường. Nàng khẽ cắn bờ môi, lập tức nói ta: "Đa tạ dạ tiên sinh, ngươi nhìn ta, làm sao lại ngủ chết như vậy, cho dạ tiên sinh thêm phiền phức." Dạ tiểu hữu. Đúng lúc này, có người lên lầu mà đến. Một tiếng la lên, đã cắt đứt hơi có lung túng bầu không khí. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tề Cách vội vã chạy đi lên. Nhị thúc." Bùi Tố Dao cuống quýt thu hồi tâm tình, trở lại đối với Tề Cách hành lễ. Tề Cách hoắt tay áo, cũng không quá nhiều để ý tới Bùi Tố Dao, mà là vẻ mặt kinh hoàng nói với Dạ Tinh Hàn, "Dạ tiểu hữu, hát Nguyệt phủ phát sinh đại sự." Dạ Tinh Hàn thở dài một tiếng. Tề gia thương hội phản ứng, thế nhưng là thật là chậm đêm qua sự tình, đều nhanh giữa chưa mới đến trách trách phụ phụ. Sau đó, ba người đi vào tầng 4 lâu các. Tiền lão bản chuẩn bị cả bản điểm tâm nhỏ, còn có một đám tốt nhất đại đồng thành cách trà. Dạ tinh hàn chậm rãi châm trà, lúc này mới hỏi, tề cách lao tiên sinh, hắc nguyệt phủ làm sao vậy? Hắn đây là điện hình biết rõ còn cố hỏi, tề cách trên mặt như trước hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiếp nhận chén trà, nói lời cảm tạ sau đó nói ra, ngay tại đêm qua, hắc nguyệt phủ phủ chủ đinh nghi nhi tử đinh xuân thu chết rồi, hơn nữa thi thể còn bị người treo ở hắc nguyệt phủ cửa trên cây. Cái này một hồi hắc nguyệt phủ cùng tề gia thương hội đồng dạng cũng ở đây làm tang sự sao? Đinh xuân thu đã chết, Bùi tố giao lại càng hoảng sợ, vẻ mặt kinh ngạc đây chính là toàn bộ đại đồng thành, kiêu ngạo nhất ương ngạnh thiếu gia tại trong sơn cũng là Đinh Xuân Thu giết chết Tề Hạo ca ca, Tề gia còn muốn lấy báo thù đâu rồi, Đinh Xuân Thu lại có thể chết rồi. Dạ Tinh Hàn cũng không nhanh không chậm nói, Đinh Xuân Thu chính là sát Tề Hạo hung thủ, đã chết tốt, đây là Lão Thiên gia thay Tề gia thương hội báo thù sao? giờ khắc này hắn đã hiểu tề cách ý đồ đến. quả nhiên tề cách hơi có dừng lại sau đó, mở miệng hỏi, dạ tiểu hữu, thứ cho ta mạo phạm vừa hỏi. lúc trước ngươi đang ở đây phong xảo khoáng sơn mạch ở trong tử Đinh Xuân Thu trong tay cứu tố dao, thế nhưng là cảnh giới của ngươi cũng chỉ có hồn cung cảnh. tề cách Lão Thiên sinh có ý tứ gì? Dạ Tinh Hàn cắt đứt tề cách, làm giả có vẻ tức giận. Thế gia cuối cùng bắt đầu hoài nghi hắn cứu người sự tình. Hắn cố ý nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Tố Dao, chuẩn bị tìm đến đi một cái tức giận ánh mắt, làm cho bị hắn cứu Bùi Tố Dao hãy nay hay nãy. Lại phát hiện Bùi Tố Dao trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Hắn hiển nhiên nữ nhân này có chút đốc, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Cái tiếng ngơ ngác bộ dạng cũng làm cho hắn đã quên phẫn nộ đối với tề cách câu hỏi, hắn chắc chắn sẽ không xin khí. Tề gia người không có khả năng cũng giống như Bùi Tố Dao đồng dạng độc, hỏi cứu người chuyện này hắn bình thường, bởi vì chuyện cứu người hắn không hợp lý đinh xuân thu tuổi còn trẻ đã là kiếp cảnh còn dẫn theo một đội chiến lực không tầm thường hộ vệ. Lấy hắn một cái hồn cung cảnh tứ trọng hồn tu tiểu thiếu niên, Từ đinh Xuân Thu trong tay cứu đuổi Tố Giao cơ hồ là một kiện không thể nào sự tình. Không không không, Dạ Tiểu Hữu không nên hiểu lầm. Tề Cách luống cuống, tranh thủ thời gian xin lỗi. Chúng ta không có hoài nghi hoặc là không tôn trọng Dạ Tiểu Hữu ý tứ, chỉ là việc này xác thực kỳ quái, hơn nữa đinh Xuân Thu chết rồi, rất nhiều người ngôn truyền là chúng ta Tề gia thương hội làm, cho nên hội trưởng để cho ta tới hỏi một chút, muốn biết lúc ấy tại trong núi một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà tôi. Dạ tiên sinh nhất định là người tốt. Bùi Tố Giao đột nhiên đứng lên, Thình lình nói một câu, Dạ Tinh Hàn cùng Tề Cách cơ hồ là đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tố Giao, có chút xem kẻ đần cảm giác. Dạ Tinh Hàn có chút dở khóc dở cười, quả thật là cái ngơ ngác nữ nhân, nhưng mà cũng được, cảm nhận được tuyệt đối tín nhiệm. Bùi Tố Giao lúc này mới kịp phản ứng, tự biết nói lỡ. Cô đơn sau khi ngồi xuống, gương mặt lập tức hồng luận. Dạ Tiểu hữu đương nhiên là người tốt, hơn nữa là chúng ta Tề gia thương hội ân nhân cùng bằng hữu. Tề Cách trước định ra rồi nhặt dạo, sau đó nói, nếu trong sơn sự tình có cái gì không tiện mở miệng, Dạ Tiểu Hưu không cần khó xử, chúng ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Hoàn toàn có thể không cần trả lời vấn đề của ta. Nay đến chỉ là hiếu kỳ với hỏi, tuyệt đối sẽ không vì vậy hoài nghi đắc tội dạ tinh hàn. Ngựa cái này sườn núi, Dạ Tinh Hàn mới mở miệng nói, "Thế cách lao tiên sinh, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Kỳ thật vừa không có gì hay giấu giếm, ta tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng am hiểu sử dụng độn thổ phương pháp. Lúc đương thời hung thú công kích Đinh Xuân Thu một nhóm cùng Tố Giao cô nương, ta thừa dịp loạn mang theo Tố Giao cô nương độn thổ mà chạy, lúc này mới đem Tố Giao cô nương cứu đi. Về phần Đinh Xuân Thu đem qua bị treo ở học viện phủ cửa ra vào, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Nói dối càng ngày càng nhiều." hiện tại đã hoàn toàn có thể làm được mặt không đỏ tim không nhảy. Ai? Mặc dù biết nói dối không tốt, nhưng mà thật sự là không có biện pháp. Tóm lại, thanh sự tình viên lên. Nguyên lai like là như vậy. Tề Cách liên tục gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Thủ hệ công pháp thập phần rất cao minh, quả thật có lại để cho dạ tinh hàn tại phức tạp trong sơn hoàn cảnh cứu đi bồi tố giao khả năng. Hắn thở dài một tiếng nói, Đinh Xuân Thu chết chưa hết tội, chỉ là việc này sát thực kỳ quặc, không biết là ai làm. Ngoại trừ Đinh Xuân Thu chết, hung thủ trước khi đi còn hủy hắc nguyệt phủ nguyệt thạch. Nguyệt thạch hủy, bồi tố giao thập phần dần mình. Nguyệt thạch là hắc nguyệt phủ biểu tượng. Huệ Nguyệt Thạch hoàn toàn chính là đang gây hấn với Hắc Nguyệt phủ. Tề Cách nói, cái này vẫn chưa xong, sáng sớm hôm nay, Hắc Nguyệt phủ ưng đường chủ bị người tại cách đó không xa phát hiện đã bị chết. Hiện trường có ưng đường chủ hồn khí bá phong dấu vết, nhưng chết vô cùng thảm, biến thành kỳ quái thây khô, hình như là bị người miểu sát rồi. Hiện tại người người đều tại lu truyền, Hắc Nguyệt phủ đắc tội một loại vị đại hồn tu giả, tối thiểu nhất cũng là niết bàn cảnh tu vi. Vị này đại hồn tu giả quỷ thần có lượng, thực lực thông thiên. Mà Hắc Nguyệt phủ đã báo cáo phụ thành chủ, đồng phát động tất cả thế lực tìm kiếm vị kia đại hồn tu giả báo thủ. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn chỉ muốn Tiếu Đại Hồn tu giả. Đó là đang nói bản thân sao? Nghe như thế nào không quá giống. Chương 517. Mỹ gia. Chương 517. Mỹ gia. Dạ Tinh Hàn uống một ngụm thạch trà, giả bộ như kinh ngạc bộ dạng. Hắn nói với Tề Cách, "Tề Cách lão tiên sinh, bất kể là vị nào đại hồn tu giả sát đinh xuân thu vũ nhục hắc nguyệt phủ, ta cảm thấy đối với Tề gia thương hội mà nói đều là chuyện tốt, các ngươi chỉ cần xem náo nhiệt là được. Vị kia đại hồn tu giả giúp đỡ Tề hạ bảo thủ là của các ngươi ân nhân. Mai sau nếu như đã được biết đến vị kia đại hồn tu giả tính danh, nhất định phải hảo hảo cảm tạ một chút." Về phần hiện tại, các ngươi vẫn là đem trọng tâm đặt ở An Táng Tề Hạo cùng chuẩn bị phân biệt thạch đại tái lên cho thỏa đáng. Với tư cách trong truyền thuyết đại hồn tu giả, phải giúp mình đề cao một cái thân giới. Thân là Tề gia thương hội ân nhân, mai sau Tề gia thương hội thiếu hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tề Cách tiến lặng gật đầu, nói ra, Dạ tiểu hữu nói có lý, Đinh Xuân thu hại chết Tề Hạo, hiện tại bị đại hồn tu giả giết chết đúng là luân hồi báo ứng. Vị kia đại hồn tu giả, đúng là chúng ta Tề gia thương hội ân nhân. Tuy rằng Đinh Xuân Thu cái này đầu sỏ gây nên chết rồi, nhưng mà Tề Gia Thương Hội cùng Hắc Nguyệt Phủ ân đoán cũng không có xong. Lần này phân biệt Thạch Đại tái nhất định phải triệt để chấm dứt ân đoán với nhau. Nghe xong Tề Cách mà nói, Bùi Tố Giao lại túi đầu ấy nay đứng lên. Tố Giao, ngươi làm sao vậy? Tề Cách đã nhận ra Bùi Tố Giao khác thường. Bùi Tố Giao thanh âm trầm thấp nói, nguyên bản Tề Hạo ca ca tìm được nhất khối phẩm tướng rất không tệ phôi thạch, chỉ tiếc bị ta vứt bỏ. Nếu là có cái kia khối phôi thạch, có lẽ Tề Gia Thương Hội có thể tại phân biệt Thạch Đại Thái lên chiến thắng Hắc Nguyệt Phủ đều tại ta vô dụng, đó là tề hạo ca ca dùng tính mạng dưới sự bảo vệ đến phôi thạch, ta nhưng không có bảo vệ tốt. Nói qua nói qua, lệ đã bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh, tề cách thở dài một tiếng, hối hận nói, lấy tề hạo phân biệt thạch thiên vũ, dùng tính mạng đi bảo hộ, có lẽ thật sự là nhất khối khó được cao phẩm chất phôi thạch, chỉ tiếc đã không có. Tề cách mà nói, tức khắc lại để cho dạ tinh hàn có chút khó chịu. Nói như vậy, chẳng phải là lại để cho bùi tố dao càng ấy nấy. Quả nhiên, nguyên bản tại bùi tố dao trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, đổ dao rào rơi xuống hạ xuống bùi tố giao muôn phần tự trách nói, đều tại ta đều tại ta, nếu không phải ta vô dụng, tiểu cũng không mất tề hạo ca ca tìm được phôi thạch. tố giao, đừng khóc, không trách ngươi. tề cách lúc này mới chân ăn nói. dạ tinh hàn thập phần im lặng, hiện tại an ủi đỉnh cái giám dụng. Hắn đối với bùi tố giao nói, tố giao cô đương thu hồi lệ. trên thế giới này, mặc kệ gặp được chuyện gì, chỉ có nghĩ biện pháp đi giải quyết mới có thể giải quyết. khóc, một chút dụng đều không có. bây giờ còn có đã rất lâu ở giữa, tề hạo phôi thạch ném đi, cái kia một lần nữa tìm một cái thối. ở chỗ này rơi nước mắt, phôi thạch sẽ không bản thân chạy đến trong tay người khóc, chính là nhu nhược. Hắn không thích nhu nhược nhân, nữ nhân vừa đồng dạng. Dạ Tinh Hàn mà nói, ngược lại là rất hữu dụng. Bùi Tố giao dụng tay lau đi nước mắt, hất vài cái cái mũi, nghe lời thật đừng khóc. Không thể để cho Dạ Tinh Hàn tổng đã gặp nàng khóc sướt mướt bộ dạng, phải kiên cường, bằng không sẽ ở Dạ Tinh Hàn trong nội tâm lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Dạ Tiểu Hữu nói cũng đúng. Tệ cách ngược lại là nhận thức Dạ Tinh Hàn mà nói, nói ra, đúng rồi Dạ Tiểu Hữu, ngày hôm qua ngươi nói ngươi lần này tới đại đồng thành, là vì tìm kiếm trận pháp tương quan tài liệu. Phía trên treo nội thành, có một vị trận pháp quán nhân. Người này tinh thông trận pháp, phụ thành chủ cái kia khỏa sáng chói dạ minh châu, chính là dụng người này bố trí tứ giai bảo hộ trận pháp bảo hộ lấy, cho nên người này bị thành chủ giấy phép đặc biệt tại treo thành mở cửa tiệm. Người này vừa đam mê sưu tập kỳ lạ khoáng thạch tài liệu, có lẽ dạ tiểu hữu có thể đi chỗ đó nhìn xem. Trận pháp quán nhân." Dạ Tinh Hàn buồn bực nói, "Có bao nhiêu quái dị? Thế ra cuối cùng mắc câu, cung cấp nhất đâu đâu có giá trị tin tức. Bảo hộ phủ thành chủ dạ minh châu trận pháp, nghe rất không tồi. Có lẽ dùng để bảo hộ truyền thống cổ trận, càng thêm phù hợp." Thúc Túc nói rất đúng mỹ ra. Lệ đã tiêu diệt bụi tổ giao, mở miệng nói, Mỹ gia người rất tốt, tính khi đã có điểm quái gì, thích nhất đủ thạch. Chỉ bất quá hắn tàn nhẫn, người khác đủ thạch là bài bạc, Mỹ gia nhưng là đánh bạc trong mắt. Đúng là cái quái nhân. Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu đánh bạc trong mắt ngược lại không có gì, tiêu Mỹ gia mới kỳ quái. Hắn ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú, muốn đi tiếp kiến người này. Thời có sau khi tự hỏi, hắn nói với Tề Cách, nếu như cái này Mỹ gia khả năng có ta cần phải trận pháp tài liệu, ta đây liền đi thử thời vận. Hắn có dự cảm, trận pháp sự tình chỉ sợ cũng phải rơi vào trên người người này, lại để cho Tô Giao cùng ngươi đi đi. Tề Cách đứng lên nói, Tô Giao nhận thức Mỹ gia có thể cho ngươi dẫn đường, cũng có thể đi thử thời vận, giúp đỡ Tề Gia nhìn xem có thể hay không tìm được nhất khối cao phẩm chất phôi thạch. tốt, ta cùng Dạ Tiên sinh đi. Bùi Tố Giao lập tức đáp ứng, lộ ra rất nhiệt tình. chỉ có Dạ Tinh Hàn lược hiện bất đắc dĩ, kỳ thật hắn cũng không nguyện ý mang theo bùi Tố Giao đến một lần phiền phức, thứ hai phiền phức. nhưng mà hai người này, căn bản không có cho hắn cơ hội cử tuyệt. muốn lên treo thành, có bao nhiêu loại phương thức? loại thứ nhất phương thức, từ trung gian cột đá lên dắt thang cuốn leo đi lên. loại thứ hai phương thức, tự nhiên là ngồi biết bay linh thú, hoặc là linh thú lôi kéo phi chui bay đi lên. loại thứ nhất miễn phí. Loại thứ hai muốn mua phiếu vé. Che Châu cảnh giới Dạ Tinh Hàn, chọn lọc tự nhiên loại thứ hai phương thức. Một mình ngồi linh thú thập phần rộng rãi cho nên quý một ít, không sai biệt là muốn 5 miếng tiền bạc. Phi Chu tương đối chân chúc, một lần ngồi 50 đến 100 người không chở, cho nên rất rẻ chỉ cần một quả tiền bạc. Dạ Tinh Hàn không tồi tiền, lại lựa chọn Phi Chu. Không vì cái gì khác, chỉ vì thể nghiệm đại đồng thành rất tỉnh. Rất nhanh, đến treo thành phía trên. Dạ Tinh Hàn nhảy xuống Phi Chu, mọi nơi nhìn ra xa. Treo thành vô hạn rộng lớn, tâm mắt nghịch thiên tốt đứng ở treo thành biên giới nhìn về nơi xa, thiên địa giao hội vạn vật thuộc về nhỏ một loại quan sát đại địa bao la mở miệng cảm giác tự nhiên sinh ra lại nhìn treo thành đường đi hết sức phồn hoa so với phía dưới nhiều hơn một phần trắng lệ có vẻ như treo thành kiến trúc càng thêm rộng lớn đại khí Bùi tố giao một bên dẫn đường một bên giới thiệu nói dạ tiên sinh treo thành phía trên thổ địa khan hiếm thành chủ đại nhân nghiêm lệnh treo thành phía trên chỉ có thể có cửa hàng mặc kệ cái gì mọi người không thể kiến tạo phủ cư trú đương nhiên phủ thành chủ ngoại trừ vì vậy treo thành phía trên ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài toàn bộ đều là một ít mua bán địa phương hết sức náo nhiệt tại treo thành thành tây thậm chí có một cái đường đi cả cơ phường Dạ Tinh Hàn giờ mới hiểu được, chết không được tề gia cùng Hắc Nguyệt phụ định ra đều tại phía dưới. Mặc dù là tứ đại thế lực chí nhất, cũng không có tư cách ở phía trên thành lập phủ đệ. Rời đi được một đoạn, quả như buổi tối giao theo như lời. Hai bên đường tất cả đều là cửa hàng, do người bắt đầu khởi động phi thường náo nhiệt. Chỉ chốc lát, hai người tới thành bắc một chỗ tương đối yên tĩnh đường đi đoạn trước nhất, một tòa cao ngất ba tầng lầu đá đứng sướng sướng. Lầu chót phía trên, có nhất khối điêu khắc thạch bức tượng chó giống như. Lầu đá cửa biển, thinh linh có khắc, mỹ gia khai thất mộ, bốn cái chữ to. Cái này mỹ gia là là chó a. Nhìn qua lầu chót thạch bức tượng chó giống như Dạ Tinh Hàn chỉ muốn thiếu. Nếu Mỹ gia không thuộc cậu, tuyệt đối cũng là một vị yêu cầu nhân sĩ. Bùi Tố giao giải thích nói, Mỹ gia có vẻ như không thuộc cậu, nhưng mà hắn nữa thích nuôi chó, nghe nói tại trong lầu thu dưỡng hơn 20 đầu bất đồng chủng loại chó lang thang. Nguyên lai là yêu cầu nhân sĩ a, vị đại gia này rất có tấm lòng yêu mến sao? Dạ Tinh Hàn một câu vui đùa, sẽ phải tiến vào Mỹ gia khai thác mỏ. Bên cạnh Bùi Tố giao, chẳng biết tại sao sừng sốt một chút, có vẻ như Dạ Tinh Hàn mà nói, kinh sợ đến nàng. Ai ơi ba, uy, đau chết mất. Còn không đợi hai người tiến vào lầu đá. Đã có hai người dắt nhau viện đi ra. Mà hai người này đều bưng con mắt, máu tươi từ khe hở ra bên ngoài chảy tới. Con mắt bị đảo. Dạ Tinh Hàn hơi có giật mình. Nghe nói không bằng thân cách nhìn, nếu không có đoan sai, hai người này hẳn là đổ thạch đánh bạc thua thường con mắt. Bùi Tố Dao đang muốn giải thích, trong thạch lâu bỗng nhiên truyền đến một hồi vang dội tiếng cười. "Khách khách, cảm ơn ánh mắt của các người, hôm nay cơm chưa đã có, giấm chua trượt đôi mắt nhỏ quả. Đó là nữ nhân thanh nhâm, mềm mại đáng yêu vô cùng. "Hả?" Dạ Tinh Hàn lúc này mới cảm giác có chút không đúng. Tình huống như thế nào? Bùi Tố Dao trong miệng mỹ ra. Chẳng lẽ là cái nữ nhân? Đang lúc kinh ngạc ở giữa, chỉ thấy một vị ăn mặc gợi cảm trang điểm để được xinh đẹp phu nhân, hờ bỏ tiêm bạch bản chân đi ra lầu đá. Phu nhân tướng mạo mỹ hoặc, tung tiền nhộn nhạo áo đỏ nước quấn, từng khúc trắng như tuyết ánh mắt bút đem khỏe mắt kéo vô cùng trưởng, thêm mấy phần quyến rũ. Như thác nước mặc xử lý tại bên hồng, vòng eo hết sức nhỏ vô cùng. Toàn bộ người có một cố đối với bất cứ chuyện gì chẳng thèm ngó tới bá khí, trong tay bưng nhất căn tiểu điên đấu, cặp môi đỏ mọng xoay hút thuốc. Miza, đã lâu không gặp. Buổi tối giao lập tức tiến lên, phất tay giản dò. Vừa rồi sợ dĩ sững sờ cũng là bởi vì Dạ Tinh Hàn đem Mỹ Gia kêu đã thành ông lớn. Dạ Tinh Hàn càng kiếp sợ, quả nhiên người này chính là cái gọi là Mỹ Gia. Theo bản năng đem người này trở thành ông lớn, sắp thực vớ vẩn vô cùng đây là cái loại đó có thể vò nát nam nhân tâm mỹ phụ, thiên sinh vẽ ra người. Bất quá đối với hắn mà nói, mỹ gia trang phục có chút qua, hoàn toàn tục không chừa được. Tổ giao đã đến, đã lâu không gặp con ngươi. Mỹ Gia khanh khách một tiếng, Hồ Nhãn lập tức liếc hướng về phía Dạ Tinh Hàn. Nguyên bản nụ cười trên mặt, nhất thời lạnh xuống. Tổ giao, cái này sứ nam nhân là ai? Sẽ không phải là ngươi thần mật đi. Ánh mắt kia, chẳng đầy đây đi, không không không. Bùi Tố giao đỏ mặt lên, lắc đầu liên tục. Mỹ gia, đây là ta biểu ca, tên là Dạ Tinh Hàn." "Nguyên lai là biểu ca a." Mỹ gia đi ý, lúc này mới thu một kia." Nhưng mà xem Dạ Tinh Hàn ánh mắt, hay vẫn là tràn ngập khúc mắc. Nàng hướng về phía Dạ Tinh Hàn nhổ ra một miệng khói khí, lạnh lùng nói, "Biểu ca số nam nhân, đến bổn đại gia nơi đây làm cái gì? Sẽ không phải cũng là đổ thạch cho bổn đại gia tiễn đưa trong mắt ta." Dạ Tinh Hàn trong nội tâm có chịu, đối với Mị gia ấn tượng đầu tiên cực kém. Tính khí quái dị nữ nhân, tuyệt đối không gả ra được. Hắn khắc chế tâm tình, Khách khí hành lễ nói, quái giày mỹ ra rồi, nay tới là vì mua sắm trận pháp tìm kiếm một ít tài liệu. Nếu dễ dàng, có thể hay không đi vào tâm sự. Không thể. Mỹ gia không cần suy nghĩ lập tức cự tuyệt. Bùi đại gia nơi đây đầu đồ thạch, không bán trận pháp vừa không bán tài liệu. Muốn mua đồ vật, đi tề gia thương hội. Bị cự tuyệt giả tinh hàn, nhất thời nổi giận đang muốn nói chuyện, trong ý thức linh cốt lại cười hắt hắt nói, thật là một cái quái tính tình nữ nhân. Tinh hàn à, đáp ứng cùng nàng đồ thạch, lấy ánh mắt của ngươi chắc thắng. Đúng rồi, có một cái chuyện thú vị, người nghĩ không muốn biết, có dám thì phóng. Giả tinh hàn ghét nhất người khác thừa nước đục thả câu. Linh Quyết cũng là không tức giận, mà là nói ra, cái này Mỹ Gia không phải người, nhưng thật ra là một cái yêu vật, hơn nữa là một cái cậu yêu, chỉ là nuốt ngũ phẩm hình người đan tại hoàn toàn đã không có yêu vật tiêu chí, triệt triệt để để biến thành nhân dạng, trừ phi là cảnh giới rất cao hồn tu giả, người bình thường rất khó phát hiện. Cậu yêu, Dạ Tinh Hàn thập phần giật mình, nhịn không được lần nữa đánh giá đến Mỹ Gia đến, chắc không được nói lầu đá phía trên có khắc thạch bức tượng chó giống như, còn thu dưỡng nhiều như vậy chó lang thang, nguyên lai like mình chính là cậu A đã nhận được cái này tin tức trong yếu, hắn lập tức mở miệng nói, nếu như Mỹ Gia như thế ưa thích đồ thạch, hôm nay vô luận như thế nào. Ta cũng muốn cùng Mỹ gia đánh cuộc một lần. Chương 518, tăng lớn thẻ đánh bạc. Chương 518, tăng lớn thẻ đánh bạc. Vạn vạn không nghĩ tới, Đại Đồng Thành còn cất giấu một cái yêu vật. Nhân gian chi địa, yêu vật cấm kỵ điểm này, mặc kệ tại Nam vực cùng Đông Phương Thần Châu đều đồng dạng. Có thể nói, nhân cùng yêu là thiên sinh địch nhân, hơn nữa là mâu thuẫn không thể điều hòa địch nhân. Nếu yêu vật tại nhân loại khu vực bị phát hiện, kết cục nhất định sẽ hán thảm hán thảm. Tại Nam vực lúc nữ yêu, đó là số cứng rắn ví dụ. Bất quá đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, đối với yêu loại nhưng không có lớn như vậy địch ý nghe linh cốt ý tứ. Mỹ gia sở dĩ có thể tại Đại Đồng Thành định cư xuống không bị nhân loại phát hiện, hoàn toàn là hình người đan nguyên nhân. Cao phẩm giai đan dược chính là lợi hại, có thể làm cho một cái yêu đã có dung nhập nhân loại khả năng. Chỉ bất quá phẩm giai ngũ phẩm, hình người đan quả thực có chút khan hiếm chất quý. Có trời mới biết Mỹ gia cái này đầu cầu yêu mỹ phụ có như thế nào cố sự. Nguyên bản hắn đối với Mỹ gia có chút phản cảm, hiện tại ngược lại là đã có một tia hứng thú. Nguyên ý đổ thạch, tự nhiên đã có tiến vào lầu đá tư cách. Mỹ gia tự mình dẫn đường, đem đổ thạch hai vị khách nhân dẫn vào lầu đá. Một tầng đại sảnh, thập phần rộng lớn. Toàn bộ mặt đất là một khối cực lớn bạch sắc ngọc thạch mà thành. Ngọc bạch phía trên lộ ra nhàn nhạt hàn khí, có trời mới biết chân Trần Mỹ gia, như thế nào chịu được. Đại sảnh xung quanh tường đá chạm giống một vòng, các loại ô vương giao thoa, bày đầy nhiều loại thạch đầu. Rực rỡ muôn màu, thoạt nhìn đều giá trị xa xỉ. Mà tại trung ương nhất chỗ, nô lên nhất căn treo tràn đầy móc nối cây cột. Móc nối phía trên treo đầy trong suốt thạch bình, bên trong đều không ngoại lệ toàn bộ đều là người trông mắt. Gió thổi qua, dây đặc trong mắt rầm rầm đông đưa. Chân kia trước mặt có chút thờ người. Mỹ gia một bên phun khói khí, vừa nói, "Số nam nhân, ngươi đã là đến độ đại chính là buồn đại gia khách nhân. Đồ thạch quy củ rất đơn giản, buồn đại gia nơi đây cất chứa gần trăm khối phôi thạch, tùy tiện chọn nhất khối ta và ngươi suy đoán phẩm chất. Nếu như ngươi thắng, tầng này buồn đại gia cất chứa tất cả thạch đầu, ngươi có thể tùy tiện chọn nhất khối. Nếu muốn tiếp tục, vậy lên lầu 2. Cách chơi đồng dạng, nhưng mà lầu 2 thạch đầu chân quý hơn. Nếu là còn thắng còn muốn tiếp tục, vậy lên lầu 3, lầu 3 thạch đầu sau cùng hi hữu, rẻ nhất một viên cũng muốn mấy vạn kim tệ ra. Bất quá cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào trải qua lầu 3. Nói đến đây, mỹ gia đáp ý khanh khách một tiếng, xoay người lại, Cố ý hướng về phía Dạ Tinh Hàn mặt nhổ ra một miệng khói khí đó là khiêu khích. Dạ Tinh Hàn lúc này nhíu mày, chán ghét phất phất tay. Mỹ Dạ tiếp tục nói, nếu như ngươi là thua rồi, tựa như vừa rồi chật vật rời khỏi hai cái xú nam nhân đồng dạng, bổ đại gia sẽ đích thân móc mắt ngươi buổi tối sao lấy ăn. Sao lăn trong mắt, là nàng yêu nhất thức ăn. Lầu ba trước kia không ai đi qua, ta đây đi được rồi. Dạ Tinh Hàn thập phần tự tin nói, nếu như Mỹ Dạ như thế tự tin, không bằng chúng ta chơi lớn một chút. Thạch đầu hắn không có thèm, muốn là trận pháp. Ngài yêu tinh thông trận pháp, cái kia phải nghĩ biện pháp làm đến có thể bảo hộ truyền thống cổ trận trận pháp. Nói thí dụ như, phụ thành chủ bảo hộ Dạ Minh Châu trận pháp. Chơi lớn một chút. Mỹ gia quyến vũ con mắt nhất thời sáng ngời. Nàng một chút hưng phấn khanh khách một tiếng, hỏi, người nghĩ chơi như thế nào? Dạ Tinh Hàn mặt không biểu tình nói, nếu ta thua rồi, tự nhiên cho ngươi con mắt. Nếu ta có thể lên tới lầu ba hơn nữa thắng, nhất khối thạch đầu cũng không muốn ngươi, ta muốn trận pháp. Đứng ở Dạ Tinh Hàn bên cạnh bùi tố dao, vẻ mặt mở mịt. Theo bản năng xoang ngón tay, có chút lo lắng. Mỹ gia hàng năm độ thạch đều muốn thắng được vô số con mắt, hầu như không có thua qua. Là một vị thập phần đáng sợ phân biệt thạch cao thủ, cùng luyện khí sư Vũ Ninh nổi danh. Tới gia thương hội cùng Hắc Nguyệt phủ cùng với các thế lực đều từng lôi kéo qua Mỹ gia, chỉ bất quá Mỹ gia tính khí rất quái lạ, hoàn toàn không chấp nhận bất luận cái gì thế lực lôi kéo. Mà Hắc Nguyệt phủ cuối cùng lôi kéo đã đến luyện khí sư Vũ Linh, lần này phân biệt Thạch Đại tái chiếm hết tiên cơ. Cùng Mỹ gia đổ Thạch vốn là không hề phân thắng, Dạ Tinh Hàn như thế tự tin chỉ sợ chịu thiệt ném đi con mắt. Trận pháp. Mỹ gia quyến rũ con mắt đánh giá Dạ Tinh Hàn, cười lạnh lạnh nói, "Tốt một cái thú nam nhân, dạ tâm khá lớn. Bổn đại gia đáp ứng ngươi rồi, cứ dựa theo ngươi nói chơi. Nếu bổn đại gia thua, bổn đại gia tất cả trận pháp tùy ngươi chọn." Đồ Thạch, hầu như không ai có thể thắng nàng. Người này như thế tự tin, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vậy thì bắt đầu đi. Đồ Thạch đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, nhất định thắng. Nếu không, hoàn toàn đúng không nổi hắn đôi mắt này. Còn nữa nói, đã biết Mỹ Gia là cậu yêu sự tình, làm sao có thể ném đi con mắt. Sau đó, tại Mỹ Gia dẫn đường xuống, ba người cùng đi đến đông nam góc bản tròn tiền ngồi xuống. Chính giữa treo lấy một chút cực kỳ sắc bén dao tên là Thạch dao, chuyên môn cắt phôi thạch tất cả. Tiểu hắc, gia thạch. Mỹ Gia ngẩng lấy điếu thuốc đấu, phủi tay. Chính giữa chó có cơ quan mở ra, từ phía dưới chui ra một cái chú chó mực trên đầu đỡ đòn nhất khối thiên nhiên nguyên thạch cũng chính là cái gọi là phôi thạch gâu gâu chú chó mực kêu hai tiếng đem phôi thạch đính vào thạch dưới đao tập ránh sau đó lại từ cơ quan chui vào địa hạ mỹ gia cười khanh khách nói sú nam nhân quy tắc rất đơn giản rất đơn giản thượng trung hạ tam phẩm trước đoán đoán phẩm giai nếu là đúng dạng sẽ phải cho xuất cụ thể đích danh sừng tiếp cận đáp án chiến thắng có thể dạ tinh hàn gật đầu vừa mới nói xong trước người ngăn cản tấm xuống đột nhiên sáng lên tam trụ đèn tam trụ đèn kỳ thực là ba con viên ngọt bỏ rùa trên lưng bị người khác lên thượng trung hạ ba chữ Dạ Tinh Hàn thập phần im lặng. Cái này đầu cậu yêu, hoa văn thật nhiều. Lại là đầu chó tiễn đưa thạch, lại là bọ rùa vắt đăng. Loè loẹt, lãng phí thời gian. Mỹ gia lại bổ sung, bên kia có vẹt kêu máy tính giờ, ước chừng thời gian một chén trà công phu sẽ kêu, lúc kia nhất định phải cho ra đáp án. Tuyển định cái gì phẩm giai, đệ xuống đôi ứng phẩm giai bọ rùa có thể. Nếu là ngươi ta đệ xuống phẩm giai giống nhau, lại nói ra cụ thể thạch đầu tên, không có vấn đề. Nhanh bắt đầu đi. Dạ Tinh Hàn ghét nhất nét mực lãng phí thời gian. Có một đôi thấu thị nhãn, cộng thêm linh cốt cái này bản bách khoa toàn thư, tuyệt đối không có khả năng thua tốt, bắt đầu. bị thúc giục mỹ gia, khó chịu nổ ra một miệng khói khí. nghe được bắt đầu, bên cạnh trên tường đá nằm sấp lấy một cái đại hắc con ve lập tức bay tới, rơi vào trên mặt bàn. bầu không khí, thoáng cái khẩn trương lên. cảm giác dạ tinh hàn lai dạ bất thiện khả năng có chút buồn sự, mỹ gia vừa nghiêm túc thu cái tẩu, nàng đứng người lên, tiến đến phôi thạch trước mặt. Sờ lên, gõ. cuối cùng, còn nghe nghe. nghe thấy sau đó, khanh khách cười lắc ý, lại ngồi trở xuống. tựa hồ, đã có đáp án, tính trước kỹ càng. gặp mỹ gia nhanh như vậy quan sát xong, vôi tố giao lúc này khẩn trương lên phân biệt thạch phương pháp, ở chỗ nhìn qua, nghe thấy, phủ, nghe. Mặc dù là phi thường có kinh nghiệm bỏ bê công việc, không sai biệt lắm cũng muốn gần nửa cái giờ, mới có thể hoàn thành phân biệt thạch cho ra đáp án. Mỹ gia tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Bên nàng đầu nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, đã thấy Dạ Tinh Hàn như trước ngồi ngay ngắn lấy, hoàn toàn không có đi nhìn qua, nghe thấy, phủ, nghe ý tứ. Nào có như vậy phân biệt thạch hay sao? Chỉ xem là không có dụng. Biểu ca, ta vừa hiểu sơ phân biệt thạch, nếu không ta giúp ngươi nhìn xem. Suy đoán Dạ Tinh Hàn khả năng căn bản không hiểu phân biệt thạch, Bùi Tố Dao thật sự nhịn không được muốn giúp đỡ Dạ Tinh Hàn. "Tố Dao, người giúp đỡ cái kia số nam nhân ta không coi như người phạm uy." Mỹ gia khanh khách một tiếng. Bùi Tố Dao phân biệt thạch công phu rất bình thường, giúp Dạ Tinh Hàn cũng vô dụng. "Ngươi xem một chút cũng được." Dạ Tinh Hàn gật đầu đáp ứng. Lập tức, mở ra hai mắt xuyên cự chi lực. Tâm mắt xuyên thấu, rất nhanh xuyên qua tầng void. Bên trong là hoàng sắc hoa văn, thoạt nhìn hắn bình thường. "Lão có đầu, đây là cái gì thạch đầu?" Dạ Tinh Hàn hỏi. Linh có đáp, "Hạ phẩm quấn thạch, xa hoàn thạch." Đạt được đáp án về sau, Dạ Tinh Hàn triệt để an tâm. Cùng hắn so với phân biệt thạch, Mỹ gia căn bản không có khả năng thắng. Ngay sau đó, Linh Cốt lại nói, "Tinh Hàn, ngươi biết cái này đầu cậu yêu vì sao phân biệt thạch lợi hại như thế?" "Vì cái gì?" Dạ Tinh Hàn cũng có chút hiếu kỳ. Linh Cốt cười nói, "Phân biệt thạch ở chỗ nhìn qua, nghe thấy, phủ, nghe, cậu yêu chỉ dùng để nghe thấy. Bởi vì là cậu, cho nên hắn khiếu giác so với nhân loại bén mẹ nhiều, chính là lợi dụng điểm này hoàn thành phân biệt thạch." "Thì ra là thế." Dạ Tinh Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Mùi chó xác thực linh mẫn, ngược lại là không để ý điểm này. Chắc không được mỹ gia có thể thắng xuống nhiều như vậy trong mắt, hoàn toàn là mùi chó công lao. Linh cốt lại nói, bất quá mùi chó lại linh nghiệm, vừa so ra kém ngươi thấu thị nhãn. Mùi chó người một cái có cựu thành sát xuất thành công, còn có một thành là vì rất nhiều thạch đầu hắn tương tự, chỉ dựa vào cái mũi là phân biệt do không đi ra. Nghe Linh cốt nói như thế, Dạ Tinh Hàn triệt để an tâm. Chi. Sau đó không lâu, cái kia đại hắc con ve triển khai trong suốt cánh, phát ra chói tai ve kêu đã đến giờ. Cho ra đáp án đi. Mỹ gia khanh khách một tiếng, chụp về phía một cái bọ rùa phía sau lưng. Hoàng Bết, ta không nhìn ra được rốt cuộc là cái gì con thạch. Bùi Tố giao thập phần số ruột, thời gian hoàn toàn chưa đủ dụng, nàng còn tại đằng kia sợ tới sợ lui. Phim một tiếng. Nhưng mà bên cạnh Dạ Tinh Hàn đã chụp được bọ rửa cho ra đạn án. Bùi Tố giao trên tay động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn căn bản không có đụng với thạch, không có khả năng đó đúng, hoàn toàn chính là mù mờ a. Nhưng mà đã chụp được, sự thật khó có thể cải biến ông ông ố ố N J. Hai cái bọ rửa trước sau bay đi. Sau lưng khắc chữ đồng dạng, đều là xuống. Bay lên vòng một vòng, hai cái bọ rửa một lần nữa bay trở về riêng phần mình ngăn cản tâm xuống. Mỹ gia nói, nếu như đoán phẩm chất đồng dạng vậy muốn dựa theo khoáng thạch đổ dám đoán ra tiếp cận nhất đáp án giả chiến thắng cho ra đáp án của ngươi đi sa hoàn thạch dạ tinh hàn lập tức đáp bùi tố giao muôn phần kinh ngạc giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra dạ tinh hàn đến cùng phải hay không tại hồ đoán dạ tinh hàn tự tin bộ dạng thanh nàng đều chỉnh có chút sẽ không mỹ gia kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi thật là có ta buồn sự vốn buồn đại gia cũng muốn đoán sa hoàn thạch nhưng mà vì cùng ngươi khác nhau một chút liền chọn hư hoàn thạch nghe được hai người đáp án bùi tố giao lại kích động vừa khẩn trương khoáng thạch đổ dám trong có rõ ràng khoáng thạch phân loại Sa Hoàng Thạch cùng Hư Hoàng Thạch đều là hắn bình thường hạ phẩm quan thạch, nhưng hết sức tương tự dễ dàng nhất lẫn lộn, ai thua ai thắng, thật khó có thể đoán trước. Nếu như tuyển định, vậy cắt công bố đáp án đi. Dạ Tinh Hàn không kiên nhẫn thúc dục. "Tốt." Mỹ ra tay phải đánh ngón tay, thạch đao rơi xuống, như là dừng tay qua, dập dặt một tiếng, đem cứng rắn thạch đầu cắt thành hai nửa. Phôi thạch tách ra, lộ ra bên trong hoàng sắc hoa văn. Chương 519, chiến thắng. Chương 519, chiến thắng. Là Sa Hoàng Thạch, thắng. Bùi Tố giao kích động đứng lên. Dạ Tinh Hàn thắng, thật là Sa Hoàng Thạch. Số nam nhân Thật sự có tài a, cho ngươi đoán đúng rồi. Mỹ gia thập phần khó chịu, trừng mắt liếc kích động đuổi tổ dao. Kỳ lạ, người này cũng không nhìn qua, nghe thấy, "Phủ, nghe, làm sao lại đoán chúng sa hoàn thành?" Mơ hồ, nhất định là mơ hồ. Dạ Tinh Hàn cười nói, "Con người của ta luôn luôn vận khí rất tốt, nói không chừng có thể liên tục đoán đúng 3 lần sao?" Hôm nay, trận pháp muốn định rồi. Hơn nữa, không bỏ tiền lấy không? Ván thứ 2. Mỹ gia có chút tức giận, ngực phập phồng. Dựa vào vận khí mà thôi, đắc ý cái rắm. Nàng tức giận vỗ vỗ cái bàn, cao giọng nói, tiểu bạch, cho bổn đại gia chọn một khối khó một chút trên tảng đá đến, đừng lại để cho một ít người lừa gạt lại đoàn đúng rồi. chỉ chốc lát, một cái rõ ràng cậu đỡ đòn nhất khối phôi thạch từ cơ quan chui ra, vương một tiếng, đem phôi thạch đính vào tạp dãnh. dạ tinh hàn cố ý nói trầm trọng nói, như thế nào đổi chó? bản thân không được, dẫn lây sang cậu. nhưng ta nói cho ngươi biết, mặc dù đổi bạch câu, ngựa trắng, cũng vô dụng. Ông sòm. mỹ gia quyến rũ hai mắt sắp phóng hỏa, trừng mắt dạ tinh hàn nói, một hồi ánh mắt của ngươi, bổn đại gia mừng rỡ dán nhiều nổ mấy lần, tức đứng lên giòn. chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Dạ Tinh Hàn nói qua, con mắt đã xuyên thấu phôi thạch tầng phôi, thấy được bên trong tử hồng giao thoa đường vân. Trong ý thức, Linh Quốc cười nói, còn có miếng này thạch đầu là tiêu tử thạch, khó được trung phẩm khoáng thạch, bởi vì Hồng Sắc Đường Vân nói dối, rất nhiều thợ mỏ phân biệt thạch là cực có thể đem tiêu tử thạch nhìn sai thành hạ phẩm tiêu hồng thạch. Đã được đáp án, Dạ Tinh Hàn đùng một tiếng, chụp về phía chính giữa bọ rùa. Nhanh như vậy phán định, sợ ngây người bùi tổ giao, vừa sợ ngây người Mỹ Gia đây là Dạ Tinh Hàn cố ý, chính là vì kích thích Mỹ Gia, lại để cho Mỹ Gia hẩn dỗi cùng hắn so với nhanh. Số nam nhân, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Quả nhiên, Mỹ Gia mắc lửa vì không thể so với dạ tinh hàn thời gian đoạn quá nhiều lập tức tiếp cận đi tới nghe nghe không cam lòng yếu thế rất nhanh chụp được bọ rùa chỉ bất quá chụp được nhưng là bên trái nhất xuống chưa bọ rùa nghe thấy sai rồi nghe thấy đã thành tiêu hồng thạch gấp sẽ bị loạn loạn lại sai dạ tinh hàn thấu thị nhãn đã sớm xuyên qua ngăn cản tấm thấy được mỹ gia đáp án hắn cười nói mỹ gia nặng như vậy không nhẫn nhịn à cứ như vậy tùy tiện vừa nghe không sợ nghe thấy sai rồi câm miệng mỹ gia cả giận nói bổn đại gia nhìn ngươi hằn khó chịu xú tiểu tử bổn đại gia nhìn ngươi hằn khó chịu a tố giao tốt như vậy cô đường Tại sao có thể có người như vậy cần ăn đòn biểu ca? Tuy rằng Dạ Tinh Hàn hắn thiếu đánh, nhưng mà nàng nhưng bây giờ đánh không đến, phải chờ Dạ Tinh Hàn thua, khi đó mới là nàng chút hận thời điểm. Nhất định đang đảo con mắt lúc, dụng dao găm nhiều dảo vài cái. Ngươi khó chịu liên quan gì ta? Dạ Tinh Hàn thúc dụng nói, ngươi đã ta đều đã kinh hoàn thành lựa chọn, sẽ không cần phải đại hắc con ve cái này báo giờ khí rồi, tranh thủ thời gian mở đi. Bùi tố dao ở một bên, hoàn toàn ngây người. Từ nhỏ tại Đại Đồng Thành lớn lên, xem qua tất cả lớn nhỏ vô số phân biệt thạch trận đấu, nhưng mà còn chưa bao giờ xem qua hôm nay như vậy tà môn trận đấu. Quá nhanh đi. Không đúng, là Dạ Tinh Hàn quá nhanh. Thật nhanh năm nhân, đáng giận sú năm nhân, theo ngươi, mở đi. Mỹ gia dĩ nhiên sắp mất đi lý trí, hoàn toàn bị Dạ Tinh Hàn mang theo tiết tấu. Chỉ thấy hai cái bọ rùa tung bay, trên lưng chữ cũng không đồng dạng. Một cái xuống, một cái ở trong. Bùi Tố giao Tâm, nhất thời tóm mà bắt đầu. Mỹ gia cười đắc ý nói, trung phẩm khoáng thạch rất ít, xem ra, bổ đại gia có thể gián con ngươi. Hãy bất sàm luôn đi, mở đi. Dạ Tinh Hàn không kiên nhẫn thúc dục. Mỹ gia hừ một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Thạch đao rơi xuống, rặc rặc một tiếng. Phôi thạch chia làm hai nửa, lộ ra bên trong tử hồng giao thoa đường vân. Tiêu tử thạch là tiêu tử thạch, trung phẩm tiêu tử thạch. Bùi tố giao kích động bịt miệng lại ba, khó có thể tin nhìn qua cắt ra tiêu tử thạch. Thần, dạ tinh hàn lại đã đòn đúng. Mà đứng lên mỹ gia, vẻ mặt hoảng hốt lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này rút cuộc là làm sao làm được? Một lần là mơ hồ, hai lần đâu? Tuyệt đối không thể nào là mơ hồ. Mơ hồ đấy chứ, vận khí thật tốt. Dạ tinh hàn hắn tùy ý cười cười. Cái loại đó được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng, quả thực hắn thiếu đánh. Tư ngạo người, dễ giận dễ giận dã cố ý xúc kia bực tức bực tức phía sau thế nào cũng lý trí đại giảm liền có sơ hở mỹ gia chính là người như vậy vì vậy hắn cố ý đi chọc giận đối phương lại cố ý rất nhanh phân biệt thạch dẫn đối phương buông tha thời gian mới có mỹ gia sai lầm nếu mỹ gia cẩn thận dụng mũi cho người một cái tám phần có thể đoán đúng chỉ sợ khi đó chính là thế hòa không phân thắng bại đằng sau còn có thể lãng phí đã rất lâu ở giữa mỹ gia tức điên rồi đẹp đẽ khuôn mặt đều nhanh vặn mèo từ dạ tinh hàn thị rất xem như là cầu nhanh cắn người tự như hắn thúc giục nói tiếp tục ván thứ ba đi đừng lãng phí thời gian nếu không ngươi trực tiếp đầu hàng nhận thua cũng được. mỹ gia cái mũi hoàn toàn khí lại ra. ca một tiếng, vẩy lên cái tổn can. nàng lỗ mũi bốc khói, trước ngực kịch liệt lắc lư, hét lớn. tiểu hoa, đem chấn cửa hàng chi bảo cái kia khối thạch đầu trên đỉnh đến. chỉ chốc lát, một cái hoàng bạch hoa cầu từ cơ quan đi lên, đỡ đòn nhất khối kỳ quái thạch đầu. thạch đầu cũng không quá viên, hơn nữa là đen xám hai loại màu sắc, bị hoa cầu đính vào tạp dãnh. mỹ gia xinh đẹp trên mặt giữ tợn mà cười cười, đặc ý hướng về phía dạ tinh hà nói, đây là nhất khối ít thấy song tầng phôi phôi thạch, có hai tầng tầng phôi. cái này loại phôi thạch, hắn có thể ra cao phẩm chất khoáng thạch chỉ bất quá bởi vì hai tầng tầng vôi nhưng cũng là khó khăn nhất phân biệt rõ khoáng thạch. Sứ Nam Nhân, ngươi muốn là ván này còn thắng, ngươi muốn cái gì trận pháp bổn đại gia cho ngươi cái gì trận pháp. Buổi tối hôm nay bổn đại gia hầu hạ ngươi ngủ đều được. Mặc kệ Dạ Tinh Hàn vừa rồi dùng thủ đoán gì, đối mặt song tầng phôi thạch tuyệt đối không có khả năng đoán đúng khoáng thạch phẩm chất. Nàng muốn dùng còn có miếng này chấn cửa hàng chi bảo thạch đầu. Vãn Hồi vừa rồi mất đi mặt mũi. Hầu Hạ ta ngủ. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Liên ngươi điểm ấy tư sắc, tất cả đều là trang điểm hóa. Nếu tá trang ta sợ hụt chết ta. Còn có, ta không ngỡ thích nghe thấy mùi thuốc lá vừa không thích nghe thấy mùi khai, nữ nhân này thật sự là có bệnh, không đúng, này nữ cầu thật sự là có bệnh đổ thạch liền đổ thạch, kéo những thứ này vừa bãi lộn xộn làm gì? ngươi, mỹ gia cảm thấy mình tôn nghiêm, nhận lấy vũ nhục, nàng nguyễn phần tức giận nói nói, muốn buồn đại gia hầu hạ ngủ nam nhân, có thể từ đại đồng thành sắp xếp đến khoáng sơn trong, ngươi cái này sú nam nhân thật sự là mắt mù nhanh, dám coi rẻ buồn đại gia tư sắc, dạ tinh hàn nguyễn phần yếu lạng, hắn chỉ chỉ bên cạnh đuổi tô dao, rất là tùy ý nói, ngươi có nàng để không? thiên cơ bảng thạch quốc mỹ nhân bảng, vì cái gì không có ngươi? nghe được dạ tinh hàn tán dương. Bùi Tố giao đỏ mặt lên, mà mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người Mỹ gia, đặt mông đã ngồi trở về, nghẹn nghiêm mặt không nói gì nữa. Cùng Bùi Tố giao so với Dung Mạo, nàng nhận thua. Phần này vũ đục, chỉ có thể thụ lấy rồi. Lúc này, Dạ Tinh Hàn thị lực đã liên tục xuyên thấu hai tầng phôi thạch, thấy được tận cùng bên trong nhất hoa văn. Hoa văn là màu ngà sữa, có điểm giống rơi tại trên mặt đất sữa bò. Đáng tiếc, mặc dù là song tầng phôi, nhưng chỉ là hạ phẩm dương thạch. Buồn cười cái này đầu cậu yêu một mực thanh còn có miếng này hạ phẩm phôi thạch trở thành trấn cửa hàng chi bảo. Trong ý thức, Linh Cốt hơi cười nhẹ nói: Nếu không cắt cắt đi bán này thạch, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Tối thiểu nhất, cũng muốn 10 vạn kim tệ hướng lên. Nhưng một khi cắt lộ ra hạ phẩm dương thạch chân tướng, chỉ sợ ngay cả một mai kim tệ đều bán không đến. Cái này là đổ thạch mị lực, cao chiến lực, cao mạo hiểm, cao hồi báo. Có người một chiều phát tài, cũng có người trong nháy mắt táng ra bại sản. Rất nhiều người trải qua một lần đổ thạch, liền triệt để cải biến vận mệnh đạt được đáp án về sau. Dạ Tinh Hàn móc móc lỗ tai, không tiên nhận thức dùng nói, nhanh bắt đầu đi, không muốn lại lãng phí thời gian. Tốt, bắt đầu. Mị gia đang muốn phân biệt thạch. Dạ Tinh Hàn lập lại chiêu cũ, chỉ nhìn một cái lập tức chụp được bọ rùa, chỗ đập, tự nhiên là bên trái nhát xuống chưa bọ rùa, ngươi, mỹ gia tức giận đứng người lên, chỉ vào dạ tinh hàn quát lớn nói, đáng giận xú nam nhân, có thể hay không cho người khác một chút thời gian, hạ phẩm, dương thạch, dạ tinh hàn vừa đứng dậy, trực tiếp cho ra đáp án, ngươi vừa đừng lãng phí thời gian, trực tiếp cắt đi, nếu là ta nói cũng đúng, thính ta thắng, nếu là ta nói sai, ngươi có thể trực tiếp bắt đầu móc mắt hạt châu, lưu lại buổi tối rán. dạ tinh hàn tự tin, chỉ để sợ ngây người mỹ gia, vừa sợ ngây người buổi tố giao đặc biệt là mỹ gia. Lần nữa cảm nhận được đến từ Dạ Tinh Hàn vũ nhục. Nàng hung hăng cắn răng nói, "Tốt, bổn đại gia cũng không tin rồi, hai tầng tầng phôi ngươi cũng có thể đo đúng." Nói qua, tay phải phanh đánh ngón tay. Thạch đao rơi xuống, ca lao một tiếng. Phôi thạch tách ra hai nửa, lộ ra hoa văn. Màu trắng sữa hoa văn, Dương Thạch không sai. Nhìn qua Dương Thạch hoa văn, Bùi Tố giao khiếp sợ đã nói không ra lời, hai tay che miệng ba. Nàng dốc sức liều mạng lập đầu, hoàn toàn khó có thể tin. Lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn trên mình tựa hồ bao phủ thần quang, ở trong mắt nàng đúng như thần minh hạ phàm bình thường. Hoàn toàn rơi vào tay Dạ triệt để xuống bái ngươi ngươi mỹ gia đã sớm nói không ra lời tất cả lửa giận vừa triệt để tan thành mây khói thua thua hắn triệt để vừa thua tâm phục khẩu phục nàng thay đổi vừa rồi cao ngạo cười khanh khách nói tiểu ca ca thật sự là lợi hại từ nay về sau toàn bộ đại đồng thành ngươi là tiểu mỹ trong lòng sau cùng khâm phục nam nhân chí nhất xú nam nhân nhỏ đi ca ca bùn đại gia tự xưng vừa biến thành tiểu mỹ tóm lại mỹ gia bội phục nàng chính là như vậy đoàn. đối với bất luận cái gì nam nhân đều xì mũi coi thường nhưng nếu là có thể chinh phục nam nhân của nàng chính là trong nội tâm nàng vương đồng dạng tiếp nhận nàng nhìn lên. về sau đối đại dạ tinh hàn, tuyệt đối cùng đối đại nam nhân khác hoàn toàn khác nhau. hoàn toàn nhìn lên. hãy bất sam luôn đi, nguyễn thuốc cực, đem ngươi mạnh nhất bảo hộ trận pháp lấy ra, ta đã muốn. dạ tinh hàn đưa tay phải ra. mỹ gia thái độ cùng xưng hô cải biến, lại để cho hắn buồn ôn. hắn hiện tại chỉ muốn bắt được trận pháp, sau đó rời đi nơi đây. mỹ gia cùng cười nói, tiểu ca ca, tiểu mỹ mạnh nhất bảo hộ trận pháp chính là phụ thành chủ bảo hộ dạ minh châu quỷ vũ đại trận. Trận này có thể chế tạo xương mù hư hào tầm mắt cũng ẩn giấu mục tiêu vật, không bắt được trọng điểm người tuyệt đối vô pháp phá trận tìm được mục tiêu. Trừ phi là cảnh giới đạt tới tiên đài cảnh ở trên đại hồn tu giả mới có thể phá trận, tiên đài cảnh mới có thể phá giải. Dạ tinh hàn trong miệng thì thảo, hai lòng nhẹ gật đầu đã có trận này đủ để bảo hộ truyền tống cổ trận. Chỉ cần không phải tiên đài cảnh ở trên cường giả đích thân tới, truyền tống cổ trận có thể an toàn tồn tại. Nam bực cũng sẽ không gặp đông phương thần châu cường giả tập kích quấy rối. Trương năm trăm cầu. Trương năm quy cầu đối với quỷ vụ đại trận. Dạ tinh hàn rất hài lòng. Hắn lần nữa đưa tay nói, chính là trận này, ta đã muốn tranh thủ thời gian lấy ra. Hoa, mỹ gia con mắt sáng lên, thập phần sùng bái nhìn qua Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn bá đạo bộ dạng, thật rất đẹp trai, chinh phục nàng, hoàn toàn chinh phục nàng. Thanh âm của nàng không hề lãnh nạo, mà là nũng nhiễu nói, Tiểu ca Ca, quỷ vụ đại trận Tiểu Mỹ đã cho thành chủ, nếu một lần nữa chế tác quỷ vụ đại trận, cần phải rất nhiều tài liệu, cũng muốn tiêu phí rất dài thời gian, không sai biệt lắm được nhất năm lâu. Nhất năm, Dạ Tinh Hàn lập tức nhũ mày, thời gian dài như vậy, hắn có thể đợi không được, chi hoãn gặp thời ở giữa càng dài truy tống cổ trận lại càng có thể bại lộ. Nghĩ đến đây, hắn lúc này lắc đầu nói, không được, thời gian quá dài, nhưng còn có mặt khác bảo hộ trận pháp. Thật sự không được, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Trước đem truyền tống cổ trận bảo vệ, chờ nhất năm sau đó, lại dùng quỷ vụ đại trận thay thế mặt khác trận pháp đến bảo hộ truyền tống cổ trận. Mỹ gia không có trả lời Dạ Tinh Hàn, mà là con ngươi đảo một vòng. Lập tức, nàng để sát vào Dạ Tinh Hàn nhỏ giọng nói ra, nếu là tiểu ca ca cố ý muốn lập tức đạt được quỷ vụ đại trận, ngược lại là có một biện pháp, phụ thành chủ chẳng phải đã có sẵn, có thể đi phụ thành chủ đoạn. Ha. Nghe xong Mỹ gia mà nói, Dạ Tinh Hàn lập tức nhãn đình sáng lên. Hắn âm thầm suy nghĩ, Mỹ gia theo như lời ngược lại là một biện pháp tốt. Không cần phải chế tác mới quỷ vụ đại trận, phụ thành chủ đã có sẵn, đoạt đến có thể lập tức dụng, không cần chờ nhất năm thời gian. Một bên Bùi Tố giao sợ hãi kêu lên một cái, lôi kéo Dạ Tinh Hàn tay áo, vẻ mặt lo lắng nói ra, biểu ca, phụ thành chủ cũng không dám tự tiện xông vào, thành chủ đại nhân là đại đồng thành mạnh nhất tồn tại, cảnh giới thế nhưng là đạt đến nhất bản cảnh lục trọng, trong phủ càng là có mặt khắc rất nhiều cường đại hồn tu giả tồn tại. Lấy biểu ca thực lực, tuyệt khó tại phụ thành chủ trộn lấy chân pháp một khi bị phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ mỹ gia chú ý hoàn toàn là tại hại dạ tinh hàn nàng không có khả năng lại để cho dạ tinh hàn nhảy vào hố lửa thời có suy nghĩ sau đó dạ tinh hàn cũng không có nhận nhận bồi tố giao khuyên can mà là đối với mỹ gia nói trận pháp không phải vật phẩm cũng không phải là tùy ý có thể cầm đi đồ vật. ta không hiểu quỷ vụ đại trận huyền diệu làm sao có thể mang đi quỷ vụ đại trận tổng cảm giác mỹ gia tựa hồ không có hảo ý nhưng mà cái này đầu lao nữ cầu đến cùng có cái gì tâm tư hiện tại hoàn toàn vô pháp phán đoán mỹ gia cười khinh khách nói tiểu mỹ vừa rồi thua thế nhưng là thiếu tiểu ca ca trận pháp sao Nếu là tiểu ca ca thật đúng nguyện ý đi đoạt phụ thành chủ trận pháp, tiểu mỹ nguyện ý tin tưởng đi theo cùng một chỗ tiền đến, trợ giúp tiểu ca ca thu trận pháp mang đi. Như thế, liền coi như là trả vừa rồi đổ ước chỗ thiếu, không biết tiểu ca ca ý như thế nào. Thân là quỷ vụ đại trận người chế tạo, đứng đầu điều khiển trận pháp. Chỉ cần năng đi, có thể nhẹ nhõm thu trận pháp, sau đó là được tùy ý mang đi. Dạ Tinh Hàn hơi hơi nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng cách gần cặp kia quyến rũ con mắt. Muốn Tử Mỹ ra trong ánh mắt nhìn ra mấy thứ gì đó, thấy cũng chỉ có một mảnh đục ngầu không rõ. Tám phần, có gạn. Lần này, đem hắn làm khó rồi. Hắn muốn đi Nhưng mà gặp nguy hiểm, rất có thể là mỹ gia bậc tại. Nếu không phải đi, kinh sợ cũng không phải nói, mấu chốt là truyền tống cổ trận không chiếm được an toàn bảo hộ. Vạn nhất cũng bởi vì trong khoảng thời gian này bảo hộ bất lực khiến truyền tống cổ trận bại lộ, khi đó có thể đã hối hận chết rồi. Truyền tống cổ trận không có khả năng bại lộ, vì thế hắn có thể lựa chọn mạo hiểm đang tại trong khi đang suy nghĩ, trong ý thức linh cốt mở miệng nói, phủ thành chủ quỷ vụ đại trận chính là mỹ gia chỗ hiến, hiện tại lại muốn giúp ngươi đi phủ thành chủ chiếm quỷ vụ đại trận, tại để ý không thông cái này, đầu cẩu yêu tất có ngoài định mức tâm cơ. Bất quá đâu rồi, ta ngược lại là cảm thấy có thể đi thử xem. Dù sao ngươi có rất nhiều át chủ bài, càng là có chạy trốn thủ đoạn, vạn nhất gặp nguy hiểm cũng có thể đào tẩu tuyệt không về phần có sinh mạng nguy hiểm. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn Rốt của quyết định, hắn mặt đi phía trước nhất tiếp cận, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm vào Mỹ Gia nói, tốt lắm, xin mời Mỹ Gia cùng ta cùng một chỗ tùy ý đi đến Phụ thành Chủ chiếm cái kia quỷ vụ đại trận. Hy vọng Mỹ Gia không cần có những thứ khác tâm tư, con người của ta cho tới bây giờ cũng đều không hiểu thương hương tiết ngọc, hơn nữa có thủ thất báo. Sở Dĩ quyết định đáp ứng Mỹ Gia đi Phụ Thịnh Chủ đoạt quỷ vụ đại trận, ngoại trừ Linh Cốt khuyên bảo bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là mỹ gia cậu yêu thân phận điểm này, đối với mỹ gia thập phần trí mạng. Nếu hắn bại lộ mỹ gia cậu yêu thân phận, cam đoàn mỹ gia chết thảm đại đồng thành. Vì vậy, chỉ cần trước khi đến phủ thành chủ trước, quan minh điểm này đối với mỹ gia uy hiếp một phen, cam đoàn mỹ gia mặc dù có ý đồ xấu cũng phải thu. Tổng lại, phải mau chóng dùng sức mạnh đại bảo hộ trận pháp đem truyền tống cổ trận bảo vệ. Mỹ gia khanh khách một tiếng, lại tiếp cận dạ tinh hàn một ít. Khoảng cách chi thân cận đều nhanh hơn đến dạ tinh hàn. Nàng miệng vun hương lan đối với dạ tinh hàn nói, tiểu ca ca có đảm lượng, tiểu mỹ thật sự bội phục. Hậu thiên buổi tối đêm sẽ có vũ. Hơn nữa thành chủ đại nhân không có ở đây trong phủ, đến lúc đó là đoạt quỷ vụ đại trận cơ hội tốt. Đối với thành chủ đích thực một ít hướng đi, nàng cũng có chỗ hiểu rõ. Về phần thời tiết, đó là cái mũi đoán được. Tóm lại, hậu thiên là gần nhất xâm nhập phủ thành chủ tốt nhất thời gian. Tốt lắm, hậu thiên buổi tối ta chỗ này cùng mỹ gia tụ hợp, chúng ta cùng đi phủ thành chủ đoạt quỷ vụ đại trận. Dạ Tinh Hàn mỉm cười, đối với mỹ gia lựa chọn thời gian rất hài lòng. Hai người đạt thành nhất trí, chỉ chờ hậu thiên. Sau đó, Dạ Tinh Hàn cùng buổi tối giao rời khỏi mỹ gia khai thác mỏ lâu đá. Luôn luôn nạo mạn mỹ gia đi ra ngoài đưa tiễn. Sợ ngây người hàng xóm. Nguyên bản một trận tàn khốc đổ thạch trận đấu, cuối cùng bởi vì đoạt trận pháp đặc thu hợp tác, hòa hòa khí khí chấm dứt. Mỹ gia rất hài lòng, Dạ Tinh Hàn vừa rất hài lòng. Chỉ có Bùi Tố Giao, vẻ mặt sầu lo. Hai người dọc theo đường, Bùi Tố Giao nhịn không được đối với Dạ Tinh Hàn khuyên nủ, Dạ tiên Sinh, ngươi nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái đi phủ thành chủ đoạt trận pháp sự tình. Phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm, mặc dù thành chủ đại nhân không coi ở đây, vừa thập phần nguy hiểm. Nếu là nếu là người tại phủ thành chủ gặp nạn, Tố Giao tất nhiên muốn này nãy cả đời. Mặc dù thành chủ thiết tâm không coi ở đây. Phụ thành chủ còn có rất nhiều cường đại hồn tu giả tồn tại, chỉ là kiếp cảnh cường giả sẽ không xuống 15 người. Trừ lần đó ra, còn có một vị niết bàn cảnh hồn tu giả thường niên thủ hộ phụ thành chủ. Lấy Dạ Tinh Hàn hồn cung cảnh tu vi, căn bản không có khả năng từ phụ thành chủ lấy đi quỷ vụ đại trận, hoàn toàn là một lần chịu chết hành vi. Nàng không rõ, vì sao Dạ Tinh Hàn biết đáp ứng mỹ giai đầu độc, muốn đi làm như thế điên cuồng sự tỉnh. Nàng không muốn thấy Dạ Tinh Hàn đi chịu chết. Bùi Tố giao lo lắng, Dạ Tinh Hàn minh bạch. Hắn rất là tùy ý nói, "Tố giao cô nương, ngươi yên tâm đi." Ta tại Ly Thiên cung sư phụ đưa ta một chương chạy trốn phụ lục, mặc dù đối mặt nhất bản cảnh cường giả vây giết, cũng có thể đơn giản đảo thoát tuyệt đối sẽ không bị bắt. Bằng không ngươi cho rằng ta tại sao lại đáp ứng mỹ gia? Ta vừa không lốc, sẽ không đi làm hy sinh vô ích chuyện ngu xuẩn. Phải biên cái lý do, bằng không Bùi Tố giao nhất định sẽ một mực khuyên hắn, như vậy hắn tiện. Truyền ra một vị không tồn tại sư phụ cùng cường đại phụ lục, có lẽ có thể đã lừa gạt Bùi Tố giao. Dù sao, ngơ ngác nữ nhân tốt nhất lừa gạt. Quả nhiên, Bùi Tố Dao an tâm hơn nhiều. Nàng giật mình gật đầu, lẩm bẩm nói, nguyên lai like là như vậy, vậy được rồi. Nhưng mà Dạ Tiên Sinh hay là muốn coi chừng, nhất quyết không thể chủ quan. Tuy rằng an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn là cảm thấy có thật lớn mạo hiểm. Chỉ bất quá, sẽ không bỏ đi khuyên bảo cái gì. "Tốt, ta đã biết." Dạ Tinh Hàn cười khổ lắc đầu, cuối cùng là hồ lộ qua. Không có ở treo thành quá nhiều lưu lại, hai người thừa lúc phi chu trở lại xuống thành. Chẳng biết tại sao, đùi Tố Dao như trước tâm sự nặng nề, liền như vậy cau mày, cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ trở lại như thuộc về nhà trọ. Tầng 4 lầu các, đùi Tố Dao nhìn về nơi xa hồng lâu sân nhỏ. Tề gia tang sự còn chưa chấm dứt, thành từng mảnh vải trắng như chiếc che lấy hồng lâu hồng. Bùi Tố Dao trên mặt, lần nữa che kín bi thương chi ý, "Tố Dao cô đương, ta đi nghỉ ngơi, có chuyện gì gọi ta là là được." Dạ Tinh Hàn chuẩn bị trở về phòng ngủ đi. Kế tiếp, ngược lại là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ hậu thiên buổi tối xông vào một lần phụ thành chủ. Bùi Tố Dao quay đầu, lại có vẻ thần sắc xoăn suốt, tự hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn. Nàng cắn cắn bờ môi, đột nhiên phụ phù một tiếng, cho Dạ Tinh Hàn quỳ xuống. "Tố Dao cô đương ngươi làm cái gì vậy?" Bất thình lình nhất quỷ, kinh hãi Dạ Tinh Hàn đội vàng không kịp chuẩn bị. Hán đội vàng tiến lên đi đỡ Bùi Tố Dao, nhưng không có nâng dậy đến bùi tố dao đẩy ra dạ tinh hàn tay, thần sắc đau buồn đau buồn như thế nói, dạ tiên sinh, xin cho ta quỷ nói chuyện, và ngươi lựa chọn quỳ xuống, là nàng thật vất vả toàn tâm toàn ý giúp khí. nàng phải là tề gia làm ra một chút đủ khả năng sự tình, ngươi có lời gì nói thẳng, không cần phải bộ dạng như vậy. dạ tinh hàn thập phần đau đầu, dứt khoát tại bùi tố dao đối diện ngồi xếp bằng xuống, cao như thế độ đồng dạng, vừa giảm bớt bùi tố dao chi quỷ mang đến cho hắn áp lực, dạ tinh hàn động tác lại để cho bùi tố giao trái tim ấm áp, nàng cố nén tâm tình, rồi mới lên tiếng, dạ tiên sinh. Ngươi cũng biết, Tề Hạo Kaka là vì cho ta tranh thủ thời gian mới bị Đình Xuân Thu giết chết, mà ta lại vứt bỏ Tề Hạo Kaka trăm tay nghìn đắng tìm đến Vôi Thạch. Ta là Tề gia tội nhân, có lẽ cũng bởi vì ta khuyết điểm, biết dẫn đến Tề gia phân biệt thạch đại tái bại trận mà đi về hướng suy vong. Vừa rồi Dạ Tiên Sinh cùng Mỹ Gia đổ thạch, thể hiện ra cường đại phân biệt thạch năng lực. Tố Giao chưa bao giờ thấy qua ai có thể giống như Dạ Tiên Sinh nhẹ nhàng như vậy phân biệt thạch, lấy Dạ Tiên Sinh năng lực tuyệt đối có thể đánh bại Hắc Nguyệt Phủ Vũ Đình. Vì vậy Tố Giao muốn cầu cầu Dạ Tiên Sinh, thay ta Tề gia xuất chiến phân biệt thạch đại tái nên chiến Hắc Nguyệt Phủ, giúp đỡ Tố Giao chủ tội. Nếu là Dạ Tiên Sinh đáp ứng, Tố Giao nguyện ý cho Dạ Tiên Sinh làm châu làm ngựa hầu hạ Dạ Tiên Sinh cả đời, quyền đem báo đáp Dạ Tiên Sinh cứu Dối Chi ân. Sau khi nói xong, Bùi Tố Giao theo lệ cùng một chỗ, hướng Dạ Tinh Hàn dập đầu. Vừa rồi Dạ Tinh Hàn mịch tiên phân biệt thạch năng lực, quả thực giật nảy mình. Dễ dàng đánh bại Mỹ Gia, nhất định cũng có thể đánh bại Vũ Ninh. Nếu Dạ Tinh Hàn có thể giúp đỡ Tề Gia phân biệt thạch đại tái đánh bại Hắc Nguyệt phủ, đó chính là nàng đối với Tề Gia thương hội lớn nhất cứu rỗi, mới có thể không phụ lòng chết đi Tề Hạo Ka Ka. Dạ Tinh Hàn cuối cùng đã minh bạch Bùi Tố Giao tâm tư, bất đắc dĩ thở dài. Hắn cưỡng ép nâng dậy Bùi Tố Giao, Cười khổ nói, có việc ngươi nói thẳng là được, vì xuống làm gì vậy? Như vậy ta hết sức khó xử. Thay kể gia thương hội tham gia phân biệt thạch cuộc tranh tài sự tình, ta đáp ứng rồi. Nhưng mà không cần ngươi cho ta làm châu làm ngựa hầu hạ ta, đáp ứng ngươi nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo ta là biểu ca ngươi đâu.